t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm nhanh chóng về thành t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm nhanh chóng về thành bên hai thanh âm nhắc nhở không ngừng chuyển đến điểm tích lũy cùng võ học độ thuần thục cũng đang nhanh chóng dâng lên trần phóng từ ban sơ gian nan trèo trống đến bây giờ lại có mấy phần hưởng thụ sắc trời dần tối yêu vật thực lực lần nữa đạt được tăng lên nguyên bản miễn cưỡng duy trì cân bằng lập tức bị đánh phá đêm tối làm được vết thương trên người đang không ngừng tích lũy rất nhanh liền đi tới gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ trần phóng mười phần quả quyết đem nó thu vào càn k h ô n ba lô nhưng cùng lúc đã mất đi đêm tối đi cái này sinh lực sau hắn gặp phải áp lực cũng đột nhiên ra tăng thái hư c h ạ m thần đao vô hình tâm thần chi đao đem từng đầu yêu vật linh hồn chém chết thu thủy đạo pháp thu thủy đao y tại quanh thân mấy chục mét phạm vi bên trong t r ả i rộng ra tận khả năng làm dịu áp lực hồ khiếu long lâm đao pháp tại ồn ào yêu vật trong đám miễn cưỡng tuyên cáo còn có trần phóng tên nhân loại này tồn t ạ căn bản không có thu đao vào vỏ cơ hội đại kim cương quyền pháp mỗi một quyền đều có thể đánh nát mười mấy đầu yêu vật nhưng cùng lúc tiêu hao chân khí cũng cực kỳ khổng lộ không cách nào liên tục thi triển hai môn tuyệt học, ta c môn thượng thừa đao pháp cùng tiên tiên chân khí tại phối hợp bên trên trần p h ó n g tân cận mới phát hiện chính mình cái tia không có gì sánh kịp võ học thiên phú h n tại yêu vật trong đám càng đánh càng hăng yêu vật cho đến áp lực càng lớn hạ ngược n lại càng hưng phấn mấy lần rõ ràng đã cảm thấy mình không chịu nổi lại luôn có thể tìm đường sống trong chỗ chết khẽ cắn môi lại kiên trì được giống như một cái đánh không chết tiểu cường theo thời gian đi vào nửa đêm trần p h ó n g đều có chút khó có thể tin chính mình vậy mà kiên trì lâu như vậy bất quá nhân lực lại n g o lúc đối mặt vô cùng vô tận giống như nước thủy triều vọt tới yêu v ậ t đại quân cho dù hắn tiên thiên chân khí còn có thể duy trì nhưng thể lực cuối cùng vẫn là không cách nào chống đỡ t i ế p loại này rõ ràng ý thức phi thường thanh tỉnh cảm giác được sau lưng yêu vật lợi trào sắp tới người nhưng đao trong tay lại phảng phất có ngàn cân t r i trọng vô luận như thế nào cũng không ngẩng lên được phốc thử phảng phất mét hơn nặc cốt bài hiệu ứng c h â n phóng vết thương trên người càng ngày càng nhiều mất máu nghiêm trọng hắn dần dần cảm giác được trước mắt từng đợt trời đất quay cuồng cuối cùng vẫn vô lực nga xuống trong đầu cuối cùng một tia thanh minh chỉ tới kịp đem xương h đằng sau ý thức liền lâm vào vô hạn hắc cám đây là hắn tại giang hồ bên trong lần thứ hai tử vong cảm giác còn tính là có chút mới lạ mới đầu xa vào đến âm thầm trong lòng nói không hoảng hốt là không thể nào lần này tử vong còn cùng lần trước tại bình an trấn bên trong tử vong thể nghiệm không giống mới bóng t ố i vô cùng vô tận bên trong hắn mảy may không cảm giác được nhục thân hướng đi phản phất chính mình chỉ có một đoàn không nơi nương tựa ý thức giữa không trung phiêu đãng dạng này cảm giác bất lực hắn mới vừa ở yêu vật trong đại quân thể nghiệm một lần hiện tại lại tới một lần để hắn có chút im lặng cũng may loại cảm giác này cũng không có tiếp tục q u á lâu Rất n hệ a thanh thanh n trong cám chuyển đến một trận mơ hồ thanh âm. Thanh âm feel feel đáng đáng dần dần rõ ràng h hát hồ phiêu phiêu h một rõ cám mơ âm, âm thống nhắc nhở n g ư ơ i có ba mươi giây thời gian tiến hành suy nghĩ xin mời tại đếm ngược kết thúc trước xác nhận đếm ngược bắt đầu ba mươi hai mươi chín hai mươi tám theo ý niệm của hắn hơi đậu một chút tiên tình im mắng trong hắc cám đột nhiên bắt đầu rút đi một vòng sáng ngời ở phía xa sáng lên trần phong ý thức dần dần không tự chủ được bị cái này bôi sáng ngời hấp dẫn đi qua cũng cuối cùng đầu nhập trong đó một cỗ nặng nề cảm giác an toàn đánh tới các loại trước mắt lần nữa khôi phục quang minh lúc hắn đã xuất hiện ở hàn giang thành trong miếu thổ điện chung quanh là không phải xuất hiện top năm top ba người chơi hẳn là vừa bị yêu vật đại quân g i ế t trở lại đến cả đám đều đang m ắ n g m ắ n g liệt liệt ta thắng chu thiếu đông thanh em đột nhiên vang lên ta liền nói tối thiểu đến sau nửa đêm đi ha ha ha đưa tiền đưa tiền đưa tiền trần phóng trở lại nhìn lại chỉ gặp rút thương Quỷ hồn chi long chính một mặt buồn bực từ trong túi bỏ tiền lòng đỏ trứng xốp giòn thì là có chút ngạc nhiên nhìn xem chính mình phảng phất tại nhìn cái gì chuyện mới mẹ vợt trần phóng khỏe miệng có chút run dậy trong lúc nhất thời không biết nên cùng mình mấy cái này đồng đội nói cái gì đi đến mấy người trước mặt hắn ha to miệng ta rút thương một đôi hữu lực đại thủ đập vào trên bờ vai hảo tiểu tử giấu rất sâu à. so ta còn có thể trang các ngươi đã sớm nhìn ra trần phóng cười khổ nói thế thì cũng không có một cái khác lòng đỏ c h ứ n g liền không có nhìn ra ha ha ha chu thiếu đông cười đắp một nửa liền bị một cây dài nhỏ ngân châm đâm vào trên gương mặt lập tức cũng không cười nổi nữa ngươi không cần nhiều lời giang hổ dù sao không chỉ là một cái phổ thông trò chơi tất cả mọi người có thể hiểu được rút thương an ủi nói ra kỳ thật chúng ta cũng giống như vậy nói thế nào trần phóng hỏi chúng ta cũng căn bản cùng thái thượng vong tình tông không có quan hệ gì không phải vậy ngươi cho rằng tìm cao chơi diễn cái đùa dỡn liền có thể lừa qua chúng ta rồi rút thương cười giải thích nói lại nói ngươi chỗ nào tìm tới đại cao thủ giới thiệu cho chúng ta giới thiệu mọi người có tất cùng một chỗ chăng thôi trần phóng hoàn nhĩ cười một tiếng nâng tay phải lên có chút phất một cái đêm tối làm được thân ảnh lập tức liền từ góc rẽ đi ra ngoài t ả o chu thiếu đông lên tiếng kinh hô một mực đi theo ta đều không có phát giác ra được nói liền muốn tiến lên lôi kéo làm quen không ngờ đêm tối đi căn bản không để ý tới hắn một bộ người sống chớ gần bộ dáng trang diện hơn mấy người nhất thời có chút xấu hổ trần phóng mỉm cười đối với đêm tối đi phát ra chỉ lệnh lộn nào đêm tối đi lập tức bắt đầu nguyên địa lộn nào một màn này không khỏi làm mấy người thấy cho mắt thậm chí bên cạnh mấy cái người chơi đều kinh ngạc nhìn tới hắn không phải người trần phóng nhỏ giọng nói chỉ là một người ngẫu thế thân、Hoặc、thần kỳ như vậy chu thiếu đông lập tức càng thêm kinh ngạc cẩn thận đến gần đêm tối đi một đôi tay ở tại trên thân sở tới sở lui bibi bi bi, chú ý một chút ảnh hưởng hiện trường thực sự quá cơ tình trần phóng nhịn không được lên tiếng chặn lại nói hắc hắc hiếu kỳ thôi lại có như thế mô phỏng chân thật bé con chu thiếu đông cười hắc hắc trần phóng nâm chán giải thích nói cũng không phải đơn giản bé con chuẩn sắc mà nói càng giống là một máy cần điều khiển người máy vậy cũng rất lợi hại a chính là chính là đám người ngươi một lời ta một câu chủ đề tất cả đều là đêm tối đi đều rất an ý không nhắc lại chuyện lúc trước nhưng trần phóng biết lần này vạn pháp diễn voi hoạt động sau khi kết thúc chính mình cùng mấy người tổ đội thường ngày trên cơ bản cũng liền đến đầu hôm sau trời vừa sáng trời còn chưa sáng phía ngoài bên ngoài liền vang lên du dương tiếng k ẻ n trần phóng lập tức mở hai mắt ra kết thúc ngồi xuống mặc quần áo tử tế rời đi trụ sở vừa đến bên ngoài hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề chỉ thấy trên bầu trời lit nha lit nít phi hành yêu vật đang không ngừng không khác biệt tự sát thức công kích tới trong thành trì kiến trúc của người p h o n bốn c i g s bề đều là thần sắc hơi có vẻ mờ mịt người chơi trong lúc nhất thời không biết nên làm những thứ gì thẳng đến hệ thống nhắc nhở đến đông đảo người chơi mới ánh mắt thanh tịnh có chủ tâm cốt bình thường hướng cửa thành mánh liệt mà đi hệ thống nhắc nhở hàn giang thành gặp phải mười năm khó gặp yêu vật tiến công xin mời người chơi mau chóng tiến về cửa thành hiệp trợ phòng thủ năm tiếng đồng hồ bên trong điểm tích lũy gấp b ộ i điểm tích lũy ngược lại là việc nhỏ chủ yếu là nếu như hàn giang thành thất thủ lời nói trần phóng không rõ ràng vạn pháp diễn võ giai đoạn này hoạt động có còn hay không giữ lời lý do an toàn hàn giang thành kiên quyết không có khả năng ném trần phóng đi theo đám người phi tốc tiến về cửa thành trên đường ngẫu nhiên gặp kích động dị thường chu thiếu đông thật kích thích thất kích thích. đất chống hiệp đồng a yêu vật bên kia khẳng định có quân sư tại bảy mưu tinh kế t r ầ nhưng, nhưng p dù là lại cứng rắn tường thành lúc này cũng có chút chống đỡ không nổi bên ngoài mơ hồ có thể nghe được từng tiếng đinh thai nhức có cầm ẩm tiếng vang hiện nhiên là có cự thú tại cưỡng ép nghệ tường hết lần này tới lần khác không biết duyên cớ gì thành phòng đại trận chậm chạp không cách nào mở ra ngày đó thấy qua hỏa hồng cái lồng một mực không có triển khai trần phóng không do dự nữa trong tay hư nắm xương hỏa lưu ly đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay lập tức xông về lít nha lít nhít nhét chung một chỗ yêu vật d ơ tay chém xuống d ơ tay chém xuống từng viên yêu vật đầu lâu bị chém xuống thu thủy đao ý c h ậ m chậm triển khai dóc rách tiếng nước chạy tại bốn bề vang lên miễn cưỡng xem như đã ngừng lại phòng thủ phương một chút xu hướng suy tản theo càng ngày càng nhiều người chơi đổi tới đao pháp kiếm pháp thương pháp rất nhiều có chút hoa lệ võ học h cuối cùng đem thành quan phía dưới yêu vật cho thanh lý không còn vài phút đi qua các người chơi hiệp trợ binh sĩ rốt cuộc sắp tới quan trọng muốn cửa thành cho đợt lại theo đối với thu thủy đao ý sử dụng dần dần thuần t h ụ trần phóng phát hiện đao ý cũng không phải là chỉ có thể đối tượng thân có b ộ trợ chỉ cần hắn n g u y ệ n ý đao ý tùy thời có thể cấp cho xung quanh hai mươi m bên trong đông đảo người chơi tăng thêm một tầng cùng loại tỷ lệ bạo kích hai mươi bờ uff hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy mười lăm tổ đội tăng thêm một năm tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ d á n hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy 15, tổ đội tăng thêm tường tình xin mời xem xét yêu vật đ ổ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích luy hai mươi tổ đội tăng thêm hai tường tình xin mời xem xét yêu vật đ ổ giám quen thuộc thanh n m hệ thống nhắc nhở ở bên tai h không ngừng vang lên ở người chơi hiệp trợ bên dưới các binh sĩ rốt cục đem tràn vào trong thành lẹ tẻ yêu vật toàn bộ tiêu diệt song phương lần nữa ở ngoài thành bắt đầu giao chiến p h ả n phất hai cái to lớn tối say không ngừng để ép say nghiền số lượng thương vong không ngừng lên cao một bên người chơi có thể phục sinh một bên khác yêu vật thì là số lượng khổng lồ trong lúc nhất thời song phương người này cũng không thể làm gì được người kia cứ như vậy cầm cự được thẳng đến hơn nửa canh giờ. nương theo lấy từng đợt cơ quan âm thanh cùng nổ thật to âm thanh quen thuộc hỏa hồng cái lồng lại xuất hiện tại hàn giang thành trên không theo trên tường thành một tiếng hỏa thần pháo chuẩn bị mây hình nấm lần nữa tại yêu vật trong đại quân nổ tung đến không hết yêu vật tại chỗ bị t ạ c không còn sót lại một chút cạn t r ầ n phóng nhảy lên giữa không trung lần nữa thấy được cái này làm cho người rung động m ộ t màn từ n g tiếng hỏa thần pháo trong tiếng giống giận dữ binh sĩ cùng người chơi thông lược hiệp trợ rốt cục đem yêu vật đại quân đẩy ra hàn giang thành năm dặm có hơn cứ việc khoảng cách này đối với hàn giang thành tới nói còn xa xa không tính là một cái khoảng cách an toàn nhưng lấy lần này yêu vật c một bên khác cửa thành chữa trị làm việc cũng tại khuya trên gõ chống tiến hành toàn bộ hàn giang thành từ trên xuống dưới tất cả đều động viên đứng lên lên tới binh sĩ người chơi xuống đến b á c h tính tiểu thương tất cả đều tại tận lấy một phần của mình lực mọi người tâm lý đều phi thường rõ ràng một khi thành phá chết coi như không chỉ có chỉ là bọn hắn cái này một thành người trần phóng xuyên thẳng qua tại yêu vật trong đám không ngừng vung đao vung đao lại vung đao tư duy không khỏi có chút phát tán nếu như vậy gần ngàn vạn yêu vật đại quân phát sinh ở trong hiện thực sẽ có hậu quả như thế nào càng nghĩ nửa ngày hắn cho ra kết luận lại là vấn đề không lớn trước kia đang nhìn sinh hóa nguy cơ loại phim lúc hắn đều tại nghi hoặc một vấn đề nhân loại vũ khí hạng nặng đi nơi nào tạm thời không nói đạn nấm loại này khởi động lại kết thúc vũ khí chỉ là xe tăng đại pháo máy bay ném bom những này cũng một cái đều không thấy được chẳng lẽ lại đám g i ò m bị biết những vũ khí này g h lực kinh khủng xuất hiện trước tiên liền đem những vũ khí này làm hỏng suy tư hồi lâu hắn chỉ có thể đạt được một cái kết luận đạo diễn không để cho nếu không v ó tạc đạn cũng tốt c bốn tạc đạn cũng được nhân loại có vô số loại phương pháp có thể tại trong vòng mấy tiếng đem dòm bi diệt tuyệt cái này không chút nào khoa trương đương nhiên trước mắt những yêu vật này tự nhiên là xa xa mạnh hơn trong phim ảnh dòm bi dù là trong trò chơi tiến hóa dòm bi cũng hoàn toàn không cách nào cùng đại yêu c ự yêu tiến hành tương đối nhưng trần phóng cảm thấy kết quả y nguyên không có cái gì cải biến cho dù là thế kỷ trước hỏa lực cũng có thể không tốn sức chút nào giải quyết nghĩ thông suốt khớp nối này trần phóng khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười trong lúc mơ hồ chính hắn cũng không có chú ý đến hắn vung ra mỗi một đau đều trở nên càng thêm tớ lụa thông thuận đao kỉnh cũng càng thêm thậm chí tâm thần chi đao phạm vi ảnh hưởng cũng càng thêm rộng động một tí gần mười mét phương viên yêu vật im ắng ngã xuống đất chờ thời điểm lấy lại tinh thần t r ầ n phóng tâm lý hơi cảm thấy kinh hỉ chẳng lẽ lại chính mình vừa mới lại như có điều nộ ra nhìn lướt qua ghi chép cũng không có nhìn thấy hệ thống nhắc nhở hắn cũng không thất vọng tâm không lo lắng mới có thể dũng cảm tiến tới n h â n yêu song phương từ trên trời đen giao chiến đến bình minh thành phòng trận pháp khôi phục s a u hỏa thần pháo gầm thét liền rốt cuộc không dừng lại tới qua mây hình mắm không ngừng tại yêu vật trong đám nổ tung yêu vật số lượng cùng cường độ cũng viễn siêu di vãng tựa hồ bên kia người chỉ huy làm muốn một lần là lại từ bình minh chiến đến trời tối bên hai không ngừng lặp lại thanh â m nhắc nhở nghe cơ hồ đã muốn chết lặng hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lui hai mươi tổ đội tăng thêm hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ dán hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật đồ d á m hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lui hai mươi tổ đội tăng thêm hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ d á m yêu vật cường độ còn đang tăng thêm các người chơi tử vong số lượng cũng tới đến một cái chưa từng có độ cao nếu như không phải rất nhiều nghe được yêu vật đột kích người chơi đi mà quay lại sợ là đã hản giang thành đã muốn không chịu nổi dù vậy lúc này hàn giang thành cũng vẫn là tràn ngập nguy hiểm không chỉ có như vậy căn cứ từ mặt khác biên cương thành thị tới người chơi nói tới nơi đó tình huống cũng không thể lạc quan t r ầ n phóng tâm lý chầm xuống có một tia không tốt lắm phỏng đoán theo một vị nào đó tự xưng là người xuyên việt tống đồng học nói tới giang hồ sẽ tại không lâu sau đó giáng lâm hiện thực có phải hay không chính là đại càn thành phá tất cả mọi người miệng toàn bộ chết bởi yêu khầu sau yêu vật chỗ thế giới mới đưa đầu mâu nhắm ngay địa cầu chương hai trăm tám mươi bảy lợn sữa chương hai trăm tám mươi bảy lợn sữa suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trấn phóng lắc đầu đem trong đầu ý nghĩ vung ra não hải nhưng suy nghĩ một khi sinh sôi còn muốn ngăn lại cũng không phải là dễ dàng như vậy trần phóng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng hiện đại vũ khí hạng nặng mạnh thì mạnh vậy nhưng nếu là yêu vật xâm lấn phương thức cũng không phải là triển khai trận thế cùng người chính diện cứng đối cứng đâu nghĩ lại tới lúc trước những cái k i a đột nhiên vô cớ xuất hiện cấp thấp yêu vật trần phóng tâm bên trong lo lắng lập tức càng thêm kịch liệt tắc đạn loại vật này thế nhưng là không phân đích ta yêu vật trực tiếp xuất hiện tại trong thành thị lời nói lại nên như thế nào giải quyết cũng không thể không để ý đồng bào chết x ố n g đi trần phóng càng nghĩ càng không đúng trong đầu cũng càng phát ra hối loạn liền liền trong tay đao đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dù sao đều là chết, không bằng liền chết tại nơi này tính toán tiết kiệm tra tấn khó chịu cuối cùng trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia tự sát suy nghĩ xương hỏa lưu l y đao đ ố n g nhiên tỏa hào q u a n rực rỡ thậm chí đem bên cạnh người chơi đều cho lung lay một chút n g ò a t ạ o ai mẹ nó mở viễn q u a n g đèn trần phong tự nhiên cũng tránh không được trong mắt lập tức trắng loá như tuyết cũng may nhĩ lực cũng không chịu ảnh hưởng vẫn có thể duy trì ở nhất định sức chiến đấu bất quá cái này quái dày một cái cũng làm cho trần phong thanh tỉnh lại phát giác được chính mình vừa mới trạng thái có chút không đúng cương đại tâm thần trong nháy mắt tại ý thức hải bên trong chân áp xuống dưới một vòng không dễ dàng phát giác tiếng k ê u thảm thiết vang lên bôi đen khói từ trong mũi miệng của hắn phát ra trần phóng ánh mắt như đ a o ý thức trong nháy mắt khóa chặt hơn mười dặm bên ngoài một đầu không cao quá nửa mét toàn thân làn da phấn nộn nhìn người vật vô hại tựa như một đầu lợn sữa nhỏ yêu vật đ a o chém lưu thân tâm chém linh hồn thái hư chạm thần đ a o trong nháy mắt cô động trở thành một thanh hư ảo thần n i ệ m chi nào vượt qua hơn mười dặm phạm vi thẳng tắp hướng phía lợn sữa, lợn sữa yêu vật cũng đã nhận ra thần n i ệ m chi đ a o thân xác đã bi trời mới biết trần phóng là như thế nào tại một đầu lợn sữa trên khuôn mặt nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi lợn sữa quay người liền muốn chạy trên mông c u ộ n lại cái đuôi nhỏ lay động bay lên nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp ý niệm chi đao không có thực thể cơ hồ chỉ có trước mắt thời gian liền đã đi tới lợn sữa yêu vật đỉnh đầu vô hình chi đao trong nháy mắt chém xuống lợn sữa gào lên thê thảm ngã nhào xuống đất không nút ních khoe miệng tràn ra lục có ngánh sắc huyết dịch trong đầu đỏ trắng đã biến thành một đoàn bút náo ngay cả như vậy con yêu vật này y nguyên còn chưa chết dãy rủi lấy tựa hồ muốn thả cái gì đ ạ chiêu trần phóng không do dự liên tục ba đạo c h ạ m thần đao cơ hồ không có gián đoạn liên tục chém chạm tại lợn sữa yêu vật trên thân chuẩn xác mà nói là trên ý thức lần này con lợn sữa này yêu vật không nói tiếng nào thẳng tắp n ằ m vật xuống tứ chi băng trực tiếp triệt để không có khí tức hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích lũy năm mươi tổ đội tăng t h ê m năm thường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám thanh âm nhắc nhở vang lên trần phóng thở dài một hơi có chút lui vào người chơi trong đội ngũ linh g i á bắt đầu ở yêu vật trong trận doanh xoay quanh nhưng còn đến không kịp cao hứng hắn liền phát hiện cho dù hắn đã đánh chết đầu này có thể nhiễu loạn lòng người lợn sữa yêu vật lại như cũng còn có người chơi tại tự sát hiển nhiên yêu vật trong đám loại này lợn sữa yêu vật không chỉ một đầu còn có không ít linh giác tại yêu vật trong đám không ngừng xoay quanh tìm kiếm khi tìm thấy v à i đầu đem nó chém giết qua đi liền rốt cuộc không tìm được hết lần này tới lần khác bị ảnh hưởng tâm thần tự sát có thể là công kích đồng đội người chơi y nguyên vẫn tồn tại trần phóng liền trong lòng hiểu rõ c h i ệ để lui vào người chơi đội ngũ hậu phương trần phóng cư như vậy k h a n h chân ngồi dưới đất cùng hắn đồng dạng cử động người chơi còn có không ít dù sao không phải người nào đều giống như hắn cơ sở nội công luyện tới một nghìn cấp đã đem nội lực chuyển hóa thành tiên thiên c h â n khí đánh lâu phía dưới hay là cần ngồi xuống khôi phục nội lực khoanh chân ngồi xuống chân phóng toàn lực vận khởi tâm thần linh rắc trong nháy mắt ở trên chiến trường phương trải rộng ra rất nhanh liền tìm được một chỗ không thể nhận ra khu vực như vậy bị thai trộm chung cử động không cần nhiều hơn suy nghĩ hiển nhiên còn lại lợn sữa yêu vật đều tụ tập ở chỗ này chân phóng niết n h ư ợ g lên ngược lại là tiết kiệm chính mình phiền thức đầy khắp núi đổi từng bước từng bước đi tìm hai tay bấm n i ệ m pháp quyết thiên định n h n mở ra tinh tâm mở uff ra thân tâm th một thanh gần như ảnh hưởng đến hiện thực ý niệm chi đao ở trên đỉnh đầu ngưng tụ gây bên cạnh tính t o a người chơi đều có chút tê cả ra đầu mở mắt ra không hiểu nhìn chung quanh tìm kiếm cảm giác nguy cơ nơi phát ra ý niệm chi đao dần dần ngưng thực phía trên không khí đều đã có chút nổi lên gần sóng lúc này trần phóng cũng rốt cục không cách nào lại không chế đem thanh đao này hướng phía hơn hai mươi dặm bên ngoài không cách nào cảm giác khu vực chém đi qua người suy nghĩ nhanh chóng biết bao hơn hai mươi dặm khoảng cách dây lát liền đã vượt qua ý niệm chi đao ở trên cao nhìn xuống thẳng tắp chém xuống lách cách một tiếng phẳng phất là ph lập tức đếm không hết có bao nhiêu đầu lợn sữa yêu vật lập tức bại lộ tại trần phóng cảm giác bên trong to lớn ý niệm chi đao chém vỡ bình t r ư ớ n g sau vẫn có dư lực tiếp tục hướng phía dưới chém tới trong ngáy mắt liền có vài chục đầu lợn sữa yêu vật hừ đều không có hừ một tiếng liền mười phần dứt khoát thẳng tắp ngã trên mặt đất khoe miệng chảy máu một đầu bột nhau hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích lũy năm mươi tổ đội tăng thêm năm tưởng tình xin mời xem xét yêu, yêu vật một điểm tích lũy năm mươi tổ đội tăng thêm năm tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ nhưng trần phóng cử động cũng ép đối phương gặp phòng thủ vô dụng bọn chúng dứt khoát lấy công đối công m ả n g lớn ý niệm công kích đánh út về phía ngồi xếp bằng trần phóng trần phóng bình tĩnh tỉnh táo biết lúc này chạy khẳng định là không còn kịp rồi cũng mặc kệ có hữu dụng hay không thiền định ấn phá h i ể u ấn cùng nhau thi triển đem tâm thần ngưng tụ trở thành một mặt dày đặc tâm chắn n g ă n ở trước mặt mình nhưng đối phương số lượng không phải bình thường nhiều một cái hai cái thậm chí mười cái hai mươi ý niệm công kích đều không có vấn đề gì nhưng mấy trăm cái dạng này ý niệm công kích mà lấy trần phóng tâm thần cường độ cũng có chút không chịu được nổi tâm thần ý niệm tạo thành tâm chắn trần phóng tâm lý nói thầm một tiếng tính sai liền làm xong gượng chống chuẩn bị dù sao phục ma kinh nơi tay tiêu tốn thời gian vài ngày liền có thể khôi phục tâm thần cũng không biết yêu vật có thể hay không cho mình cơ hội này thực sự không được cũng chỉ có thể tự sát khôi phục trạng thái trần phóng tâm lý nghĩ như vậy nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp bên người các người chơi thực lực mặc dù hoạt động lần này tham gia người chơi không có nữ tử che mặt tô quảng bạch dạng này đỉnh cấp cao thủ nhưng tu luyện tinh thần võ học có thể là tâm thần cường đại người chơi cũng không phải số ít đang lúc tâm thần của hắn tâm t r ắ n sắp phá toái trước một giây lẫn giữa bọn yêu vật ý niệm công kích đột nhiên im mặt sau đó liền nghe được sau lưng một tên người chơi n g ọ a tàu lên tiếng là ai ai đang ăn ăn một mình có cao như vậy điểm tích lũy yêu vật cũng không tại trong tần số kênh đoàn đội nói một tiếng huynh đệ manh anh hướng tây nam hai mươi dặm chỗ có hệ tinh thần yêu vật năm mươi phân một đầu nhành tay có chậm tay không à, tốc độ tốc độ theo tên này người chơi lời nói xuất hiện tại trong tần số kênh đoàn đội một chuyển một mươi m ư ơ i chuyển trăm hai cái ba cái cơ hồ tất cả đoàn đội cũng biết lợn sữa yêu vật tồn tại u, độc đáo nhỏ vẫn rất đồ vật thật đáng yêu giống ngôi ngươi mua một hai đầu nhìn xem không ra thế nào số lượng nhiều còn có chút khó đỉnh đâu chương hai trăm tám mươi tám giống như liên d ạ i chương hai trăm tám mươi tám giống như liên d ạ i thế là bọn này có thể sử dụng tâm thần ý niệm nhiễu loạn người chơi tâm thần lợn sữa bọn họ lập tức gặp lớn đ ư ơ n g đến cuối cùng thậm chí trần phóng muốn cướp một đầu rết đều mười phần gian nan căn bản không kịp đ o ạ t không qua sói nhiều thì ít một chút muốn trần phóng lập tức suy nghĩ minh bạch nghĩ đến mới đầu cũng không chỉ chính mình một người phát hiện loại này lợn sữa yêu vật chỉ là mọi người phát hiện loại yêu vật này điểm tích lũy rất cao bởi vậy đều đang lặng lẽ hành động đây cũng là vì cái gì hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được vài đầu lợn sữa yêu vật nguyên nhân phía sau nếu không phải mình đánh nát tẩn thân bình chướng nổ đối phương hang hổ chỉ sợ tình huống như vậy còn muốn tiếp tục thật lâu nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó trần phóng lập tức bật cười đ ỗ n g nhiên lọt vào tập kích mình quả thật có chút mất tất vông lập tức cũng không còn cùng những cái kia khả năng đặc biệt tinh thần võ học người chơi mặc quái mang theo xương hỏa lưu ly đao liền vọt vào yêu vật trong đại quân cùng bọn yêu vật kịch chiến đứng lên trần phóng càng giết càng là vơ ngã n g không ngừng giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống hồn nhiên không để ý tự thân an nguy vô cực kim thân vận chuyển tới cực h ạ chỉ công không tuân thủ toàn lực phát chạm rốt cuộc tại ác chiến ba giờ sau kiệt lực m à chết trực tiếp tại hàn giang thành thổ địa miếu phục sinh không có một khắc ngừng lần nữa chạy về phía chiến trường hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích l ũ y hai mươi tổ đội tăng thêm hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích l ũ y hai mươi tổ đội tăng thêm hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích l ũ y ba mươi tổ đội tăng thêm ba tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ g á m theo thanh âm nhắc nhở không ngừng văng lên hãn điểm tích lui cũng đang không ngừng dâng lên xếp hạng cũng nước lên thì thuyền lên tại lần thứ hai tử vong khoảng cách trần phóng dành thời gian nhìn thoáng qua thứ hạng của mình không nhìn không biết xem xét giật mình mình tại trên thiên bảng xếp hạng vậy mà bất chi bất giác đã tiến nhập top một ư ơ i thậm chí cùng bên trên một tên phi thường tới gần khoảng cách ba vị trí đầu đã không còn xa không thể chạm những ngày này thực lực tấn bánh tăng trưởng cùng điên cùng giống như tàn sát rốt cục nên đón hồi báo xem hết xếp hạng trần phóng không có một khắc ngừng ngựa không ngừng vó tiếp tục chạy về phía chiến trường hắn có một cỗ trực giác hôm nay có thể là ngày mai khả năng chàng chiến dịch này thời khắc cuối cùng cũng sắp nên đón hoạt động kết thúc cho nên có thể đủ thuận lợi tiến vào top một mươi cầm tới tiến vào tư khố tự do bảo vật cơ hội tự sáng tạo đao pháp có cơ hội hay không lần nữa thăng cấp thành bại ngay tại hai ngày này bởi vậy hắn không dám có một khắc lãnh đạo dù là dùng s o n g cùng kỳ hỗn độn chi trả ba lần phục sinh cơ hội cũng ở đây không thiết xông vào chiến trường trần phong tả hữu khai cung tay phải xương hỏa lưu ly đao không ngừng phách chạm rất nhiều huyền diệu đao pháp đều thi t r i ể n ra tay trái đại kim cương quyển tựa như nghiền nát hết thảy lần nữa từ trên trời đen chiến đến bình minh lại từ bình minh chiến đến trời tối trần phong giống như nhân dại hoạt động ba lần phục sinh cơ hội sớm đã sử dụng hết thậm chí cùng kỳ hỗn độn chi trả phục sinh cơ hội cũng dùng hết một lần mỗi lần hắn đều hướng lấy yêu vật trong đại quân thực lực mạnh nhất khu vực trùng sát thẳng đến kiệt lực mà chết n g ọ a tàu h u y n h đệ quá mạnh cũng đây là ai thuộc cấp ngưu phê đại ca mang mang ta liên liên thân bên cạnh người chơi cũng bị trần phóng cố này như điên dại khí chàng cho kinh đến càng đừng đ ề cập mặt khác nở t ở cờ binh lính trên tường thành thủ tướng cầm trong tay khảm có bảo thạch bảo kiếm trấn thủ lấy thành phòng chất pháp tự nhiên cũng nhìn thấy như điên dại trần phóng không khỏi lên tiếng cười nói thật là manh tướng cũng bên cạnh phó tướng nghe vậy thở dài một câu. chỉ tiếc là cái linh động thì tính sao thủ tướng nhữ mày cùng tồn tại một phương rất yêu chính là đồng bào ngươi nhỏ hẹp tướng quân dạy phải phó tướng đ ộ i vàng phụ thân xác nhận thủ tướng l ắ t đầu không cần phải nhiều lời nữa chỉ là nhìn về phía trần phong ánh mắt càng phát ra nóng rực trần phong tự nhiên không biết hai cái nở tờ cờ đối với mình đối thoại hắn chính vừa lái lấy hơi mở bảng một bên anh dũng rất yêu hắn lúc này đã vọt tới một cái phi thường xâm nhập vị trí chung quanh đừng nói nở tờ cờ binh lính ngay cả người chơi đều không có mấy cái tự nhiên cũng sẽ không có sai thương quân đội bạn lo lắng bởi vậy hắn dứt khoát một bên g i ế t yêu một bên t r a xét chính mình thiên bảng xếp hạng nhìn chính mình lúc nào có thể đi vào top m ộ mươi một ngày trước đó hắn xếp hạng vẫn chỉ là vừa tiến vào top một trăm tên xếp hạng cũng không ổn định tùy thời có rơi ra đi nguy hiểm nhưng theo hắn bắt đầu không muốn mạng chém g i ế t sau hắn xếp hạng liền bắt đầu lấy một cái tương đối ổn định nhưng lại mời phần không chậm tốc độ bắt đầu lên cao hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích l u y ba mươi tổ đội tăng thêm ba tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh rét yêu vật một điểm tích lui ba mươi tổ đội tăng thêm lúc này g tình xin mời ê u vật hắn thống h n chẳng những không cảm thấy thanh âm nhắc nhở phiền lòng thậm chí cảm thấy cho nó tựa như, như tiếng trời êm hay về phần ảnh hưởng thính lực đối với cảnh vật chúng quanh ngộ phán loại hình một chút vấn đề nhỏ nói đùa nơi này là chiến trường chỗ sâu đại đao b u n g ra vung mạnh là được nào có nhiều như vậy suy nghĩ thời gian trần phóng lúc này mười phần may mắn lúc trước tự mình lựa chọn chủ yếu tăng lên binh khí là đao nếu là kiếm nói tại chiến trường trong hoàn cảnh như vậy hiệu suất chém g i ế t là xa xa so ra kém đao nói những n à y có chút mã hậu pháo y tứ so với đao tới nói thương cũng là không kém chút nào thậm chí cường đ ạ i hơn trần phóng tư duy dần dần phát tán nếu như mình luyện là thương pháp hiện tại có thể hay không hiệu suất cao hơn tại hạ tinh thông thương pháp súng m ạ n thương tư duy phát tán, phát tán. hắn cứ như vậy phát tán chết bị vài đầu yêu vật cho xe rách chia năm xẻ bảy bất quá còn không đợi bọn yêu vật nuốt trần phóng thân thể tàn phế thi thể của hắn liền đã bị đổi mới mất rồi trần phóng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có chết lấy chết lấy chết ra kinh nghiệm một ngày nương theo lấy suy nghĩ của mình bắt đầu phát tán bắt đầu là hắn biết chính mình lại phải kiệt lực mà chết tin tức xấu là hắn c o i chết trận tin tức tốt lúc này thời gian đã đi tới ngày thứ hai hoạt động phục sinh số lần một lần nữa đổi mới thân thể tại thổ địa miếu lần nữa phục sinh hắn khinh xa lộ thuộc lần nữa chạy về phía chiến trường liếc qua mình tại trên tiên bảng xếp hạng trần phóng hài lòng gật đầu lại một vòng chém giết để hắn xếp hạng rốt cục vọt vào top mười tạm thời liệt ra tại hạng mười mặc dù bây giờ cùng hạng mười một tranh l ệ n h cũng không tính lớn tùy thời có bị siêu việt khả năng nhưng trần phóng không n ó n g nảy dù sao cũng là một cái tốt bắt đầu hắn còn có thời gian cùng phục sinh số lần đi liệu làm làm làm trần phóng phát ra quỷ kêu giống như tiếng gào thét lần nữa p h o n g tới chiến trường trên đường không ít người chơi nghe được thanh â m đều vội vàng tránh ra n g o ạ tạo h a i vậy mau tránh ra người điên kia lại tới đây là lần thứ mấy nên chụp tuổi thọ đi ai biết có lẽ người ta không sợ chết trần phóng mặc kệ những người khác nghị luận tự mình xông vào yêu vật trong đại quân tạ sung hữu đột một lát phán đoán một chút ra yêu vật cường độ tuyển định một cái phương hướng liền bắt đầu tự sát thức vùi đầu trùng sát chương 289, m ở rương bên trên chương 289, m ở rương bên trên trần phóng cơ hồ đem đao pháp của mình cùng kỹ xảo phát huy đến cực hạng hóa thân một máy lạnh lùng cô m á y dết chóc hắn đoán chừng mình tại trong thời gian rất lâu đều khó có khả năng nhanh hơn nhưng là liếc nhìn màn ảnh một cái bên trên chính mình thiên bảng xếp hạng vẫn như cũ vững vàng xếp ở vị trí thứ mười khoảng cách hạng chín hay là kém lấy không ít điểm tích l ngược lại là cùng hạng một ư ơ i một trên lệnh đã dần dần bị kéo ra trong thời gian ngắn không ngờ có rơi ra t ố t mươi phong hiểm nhưng là muốn đi bên trên tiến thêm một bước cũng phi thường gian nan trần phong không khỏi im lặng đưa mắt đánh ra chung quanh mình lúc này đã giết tới yêu v ậ t đại quân c h ỗ sâu nơi này cơ hồ không nhìn thấy người chơi khát thân ảnh xếp hạng ở phía trước chính mình những người này đến cùng ở nơi nào đánh điểm tích lũy a hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện hoạt động có thể kết thúc c h ậ m một chút cho mình đầy đủ thời gian đi tăng lên xếp hạng nhưng là bởi vì cái gọi là càng sợ cái gì càng ngày cái gì trần phóng bên này mới mới vừa ở trong lòng dế mèn s o n g một bên khác hệ thống nhắc nhở liền đến hệ thống nhắc nhở lần này vạn pháp diễn võ hoạt động sắp tại hai giờ sau kết thúc đến lúc đó s ắ p mở bắt đầu thiên bảng bảo khố đếm ngược bắt đầu hai không không không trần phóng tin tức tốt là chính mình không cần lại liều mạng cùng kỳ hôn đ ộ n chi trả còn lại hai lần phục sinh số lần cũng có thể lưu lại tin tức xấu là thứ hạng của mình trên cơ bản là ổn định phía trước m ộ ư ơ i không động được tiến vào bảo khố tự do cơ hội là có đáng tiếc chỉ có một lần việc đã đến nước này trần phóng cũng không phải cấp độ kê hối hận người l i ê n tiếp theo tập trung tinh lực sát phạt yêu vật nhưng cũng không giống lúc trước như vậy liều mạng theo đến ngược không ngừng chạy trần phóng tâm lý cũng không nhịn được t h a n g r a một tiêu n g h i hoặc trước mấy ngày cái kia âm thanh m ê n h mang thú giống chủ nhân một mực không gặp nó xuất hiện ở trên chiến trường theo lý thuyết chiến dịch đều tiến hành đến loại trình độ này hàn giang thành đều kém chút bị công phá vì cái gì không đồng nhất cổ tác khí trực tiếp quay con toi mãng tiến đến chẳng lẽ lại đại càn một phương còn có cao thủ song phương có vương bất kiến vương ngầm thừa nhận quy củ trần phóng vừa đánh vừa lui dần dần từ yêu vật trong đại quân lui trở về thành quan phụ cận sau đó chính là thời khắc chú ý thứ hạng của mình xuất công không xuất lực hệ thống nhắc nhở đánh rết yêu vật một điểm tích lũy m ư ơ i tổ đội tăng thêm một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh rết yêu vật một điểm tích lũy một ư ơ i tổ đội tăng thêm một tường tình xin mời xem xét yêu vật đ ổ giám hệ thống nhắc nhở đánh rết yêu vật một điểm tích lũy m ư ơ i tổ đội tăng thêm một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám yêu vật cường độ cùng điểm tích lũy cũng trong lúc vô tình chậm rãi hạ xuống trừ bởi vì hừng đông đến nguyên nhân có lẽ cũng biểu thị trận chiến tranh này sắp tới hồi cuối quả nhiên theo đếm ngược đi vào thời khắc thuộc chuyển cuối cùng, quen thuộc du dương Thu giống dương lần nữa đến, tú vô luận nghe bao nhiêu lần trần phóng đều có một loại toàn thân run sợ cảm giác cỗ này phảng phất từ viễn cổ truyền đến hồng hoang thanh nhâm như trước vẫn là như vậy rung động lòng người yêu vật tựa như như thủy triều rút đi nếu như không phải trên mặt đất lưu lại một mảnh hỗn độn thậm chí đều sẽ cảm giác cho chúng nó chưa từng tới qua số ít người chơi truy sát một trận liền cũng từ bỏ trần phóng t r ư ờ n g thở một hơi quay người trở về trụ sở bên hai thanh nhâm nhắc nhở còn tại trầm g ã i phát ra hệ thống nhắc nhở giai đoạn thứ ba vạn pháp diễn võ hết h ạ lần này hoạt động tuyên bố kết thúc kiểm tra đo lường đến ngươi điểm tích lũy vượt qua mười vạn ban thưởng kim bảo tương một điểm tích lũy vượt qua một triệu ban thưởng kim bảo tương hai xếp hạng tiến vào t ố p một trăm ban thưởng kim bảo tương một xếp hạng tiến vào t ố t mười ban thưởng tiến vào tư khố tự do bảo vật cơ hội một lần hệ thống nhắc nhở vạn pháp diễn vò hoạt động đã kết thúc hết hạn cho đến trước mắt ngươi ở trên thiên bảng xếp hạng là hạng mười chúc mừng ngươi thu hoạch được từ kim bảo dương một viên hệ thống nhắc nhở hoàng gia tư khố thiên bảng đã mở ra ngươi có thể sử dụng điểm tích lũy hối bái tư k ố bên trong tùy ý vật phẩm có thể là lựa chọn đem điểm tích lũy hối bá sử dụng điểm tích lũy hối đoái quân công sau cũng không đại biểu thực quyền chức vụ cụ thể vẫn cần chờ đợi triều đình phong thưởng trần phong tự nhiên không dùng điểm tích lũy đổi lấy quân công ý nghĩ hắn lại không có ý định tại đại cản trong quân làm cái gì quan cũng không hứng thu ở chỗ này đi cái gì hoàn lộ bất quá hắn không muốn không có nghĩa là có người không muốn thái thượng vong tình tông loại này tông môn cao tầng có lẽ sẽ hoa đại lượng điểm tích lũy đi hối đoái quân công hắn một người cô đơn tương đối để ý là bốn cái kim bảo tương cùng một cái tự kim bảo dương chính mình có thể khai ra vật gì tốt kim bảo tương không có gì nói hắn đã mở qua rất nhiều lần thậm chí có nhất định tỷ lệ mở ra tuyệt học cấp bậc này võ học. t ử kim bảo dương nghe danh tự liền so kim bảo tương còn cao cấp hơn một chút chí ít cũng phải cho mình mở ra một môn tuyệt học đ a o p h á đi. trần phóng tâm có lo sợ đem năm mai bảo dương tại trước mặt theo thứ tự g ạ t r a thứ kim một tử kim quang mang hết sức l ó a mắt theo thường lệ hay là mở ra trước danh sách bản thân đối với lâm âu hoàng thiên mệnh c h i tử ngạn lũ ám ảnh chân dung thành tâm bái một cái sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung mà vang đinh đương chi thế một hơi liền đem bốn cái kim bảo tương trực tiếp cho hết mở một chút lập tức trong phòng kim quang đại phóng đâm ánh mắt hắn đều không mở ra được hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên kim bảo tương thu hoạch được đỉnh cấp đa phương phản hư đan hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên kim bảo t ư ờ n g thu hoạch được hy hi hữu am khí ký sinh phát hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên kim bảo t ư ờ n g thu hoạch được thiên tài địa bảo kiểu chuyển hoàn hồn thảo hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên kim bảo t ư ờ n g thu hoạch được kiếm phổ vụ tỏa trọng lâu đợi cho kim quang t á n đi thấy rõ trong tay mở ra vật phẩm trần phóng k h ẽ thở dài một cái đồ vật đều, là đồ tốt, chỉ tiếc đều không phải là mình muốn tên phản hư đan đan phương phối phương phản hư dây leo tinh thần cát hỗn độn thanh niên lá vực n g o i vật t i ế t công hiệu sau khi phục dụng có thể cảm nộ hư không phản hư nhập đạo t ă nhưng g lên cực lớn nục cực t â n cùng nguyên thần phẩm chất. Nhìn một cái, không hổ là đỉnh cấp đan chất. cái, cấp một phẩm hổ h p là ơ công hiệu, vấn ậ y nguyên mà phẩm có nục cùng c thể đồng thời tăng lên thân cùng nguyên thần h đồng lên t h ư n vấn g đề là tại lít nha lít nhít phối phương trong tài liệu trần phóng liền nhận biết một cái vực ngoại vẫn thiết mặt khác căn bản ngay cả nghe đều không có nghe nói qua càng khỏi phải đ à m luận đi tìm những tài liệu này nói tóm lại phản hư đ a n tuyệt đối là đỉnh cấp đan phương hiệu quả từ giới thiệu nhìn lại cũng là không thể nghi ngờ cường lực chỉ tiếc trong thời gian ngắn hắn là không có cơ hội đem loại đan dược này luyện chế ra tới thợ dài một tiếng đem đan phương bỏ vào ba lô tiếp tục xem cái tiếp theo đạo cụ thuộc tính tên ký sinh phát loại hình ám khí lấy c ư ờ n g thi phát l à thể dùng hóa huyết đen cựu vũ thấm luyện m à thành lấy trong nháy mắt thủ pháp kích phát có thể không âm thanh vô tức bám vào địch nhân trên đầu ký sinh người chúng sơ cảm giác ngưng ấy mấy tháng đến trong một năm phát tác điên cồn g mà chết kỳ độc tính chậm mà khó mà phát giác cho đến từ từ đem máu người hóa thận chương ầ m mềm trong tay n u súc cảm hai trăm chín mươi mở rương bên dưới chương hai trăm chín mươi mở d ư ơ n g bên dưới tiếp xuống hai cái coi như bình thường tối thiểu mình có thể trực tiếp lấy ra liền dùng tên cựu chuyển hoàn hồn thảo loại hình thiên tài địa b ả o công hiệu sinh trưởng tại u minh cùng hiện thế chỗ giao giới a n chi có thể để linh hồn trở về nhục thân có khởi tử hồi sinh chi năng tên vụ tỏa trọng lâu thượng thừa loại hình kiếm phổ giới thiệu kiếm pháp như là xương sớm giống như mâm lung kiếm lộ biến ảo khó lường phản phất thân ở núi cao trong mây mù có thể che đậy đối thủ ngũ rác suy yếu nó、no、cảm giác thông qua nhanh chóng biến hóa công thủ tiết tấu cùng tự thân vị trí mê hoặc đối thủ càng tại phức tạp trong hoàn cảnh kiếm pháp này uy lực càng lớn một cái có khởi tử hồi sinh c h i năng thiên tài địa bảo một bản thượng thừa kiếm phổ không tính kém nhưng cũng chỉ là bình thường dùng bóng trồng dị năng nhìn một chút cựu chuyển hoàn hồn thảo phương pháp sử dụng v ậ n khí không tệ trực tiếp ăn hết liền có hiệu quả nguyên địa phục sinh số lần vui thêm một lúc này đối với tiên thảo thổi thổi liền một ngụm nước vào tiên thảo một cửa vào liền hóa thành một đạo thanh lưu tản vào quanh thân biến mất không còn không có từng đi ra mùi vị gì rất có lợn giống bát giới ăn nhâm xâm quả thể nghiệm hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được một lần nguyên địa phục sinh cơ hội hạn chế thi thể độ hoàn hảo tại sáu mươi trở lên trần phóng lắc đầu bật cười hương vị không hương vị không trọng yếu phục sinh số lần mới là chân thực không giả lần này vạn pháp diễn voi hoạt động sau khi kết thúc mỗi ngày ba lần phục sinh số lần liền không có các người chơi lại phải về đến cầu mệnh các h chơi về phần cuối cùng bạn này thượng thừa kiếm pháp trần phóng gãi đầu một cái có loại ăn và vô vị lại bỏ thì lại tiếp cảm giác tiến vào giang hồ hơn một năm bây giờ hắn cũng trên cơ bản xác nhận con đường của mình đao pháp không thể nghi ngờ là hiện tại cũng là tương lai phát triển quan trọng nhất á m khí thì trên cơ bản đã triệt để từ bỏ cho tới bây giờ cảnh giới á m khí không còn chút sức lực nào đã rõ ràng quyền cước loại hình võ học ngược lại là cũng không từ bỏ nhưng cũng chỉ là hơi có đọc lướt qua không có ý định hoa quá lớn tinh lực đi nghiên cứu dù sao một người tinh lực là có hạn không có khả năng nội lực đao pháp quyền cước khinh công phát triển toàn diện làm như vậy kết quả là chỉ có mọi thứ tinh thông mọi thứ lơ lỏng một cái nhưng khi thật một môn thượng thừa kiếm pháp bày ở trước mặt thời điểm để hắn không đi học có thể là đem nó bắn đi t r ầ n phóng lại có chút không bỏ đây cũng không phải là ven đường khắp nơi có thể thấy được hàng thông thường là một môn đường đường chính chính thượng thừa kiếm pháp a sách t r ầ n phóng cuối cùng k h ẽ cắn môi hay là lựa chọn đem nó học được xuống tới thượng thừa võ học vui thêm một mặc dù chính hắn cũng không có nhiều mừng rỡ là được đến đây kim bảo tương liền toàn bộ mở xong sau đó chính là tản ra lộng lấy khí tức tử kim bảo dương hệ thống nhắc nhở phải c h ă n g hiện tại mở ra bảo dương trần phóng có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay sau đó đưa tay đặt ở trên bảo dương một cỗ kim loại đặc thù lạnh bút xúc cảm chuyển vào não h ả i để hắn lo sợ bất an nội tâm trong khoảnh khắc yên t ĩ n h trở lại quan tâm sẽ bị loạn trần phóng bật cười cường đại tâm thần trong nháy mắt chấn áp hết thảy tâm cảnh tiến vào không hề bận tâm trong trạng thái sau đó hời hợt mở ra tử kim bảo dương một cỗ cũng không tính mãnh liệt h à o quang m ầ u tử kim từ trong bảo dương phát ra quan g mang nhu hòa mà không chướng mắt hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên tử kim bảo dương thu hoạch được tuyệt học quyền phổ vương đạo sát quyền trần phóng hắn trong lúc vui vẻ là bởi vì chính mình mở ra một môn t u y ệ t học thất vọng là cũng không phải là chính mình tâm tâm niệm niệm muốn đạo pháp cũng may hắn lúc này trong lòng tạp niệm đã bị đều chấn áp nếu không còn không biết muốn sống ra dạng gì tình h u ố n g đến tên vương đạo sát quyền t u y ệ t học loại hình quyền phổ giới thiệu nhân tộc tiên hiền là ứng đối yêu vật sáng tạo ra một ư ơ i hai thức vương đạo sát quyền mỗi một thức đều đối ứng một đạo vô thượng cổ lao ý niệm ẩn chứa vô tận biến hóa vô biên uy lực có trời có có núi có biển có đế vương thiên uy mọi loại kết hợp xác ý lao nhanh v à cổ trần phóng lúc này nói không ra chính mình là cái dạng gì tâm tình tâm tâm niệm niệm tuyệt học đao pháp không có mở ra ngược lại là tuyệt học quyền pháp đã mở ra hai môn vui vẻ sao vui vẻ tự nhiên là vui vẻ những người khác chạy theo như vị tuyệt học chính mình tùy tiện liền mở ra thật là sao bao nhiêu cũng là có chút điểm thất lạc nếu như có thể lựa chọn hắn nhất định sẽ đem đại kim cương quyền cùng vương đạo s á t quyền đổi thành hai môn đao pháp dù cho phẩm chất hơi thấp cũng không sao dù sao tuyệt học lại khó vật lý đủ tốt có thể là thực lực đến trình độ nhất định cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội nhưng tuyệt học phía trên vô thượng đao thuật cũng không phải là cơ duyên tốt liền có thể cầm tới húng chi còn là tự sáng tạo vô thượng đao thuật t ự sáng tạo đi ra võ học tất nhiên là hoàn toàn rán vào tự thân hết thảy cho dù là đồng dạng một môn võ học người sáng tạo cùng kẻ đến sau t h i triển đi ra uy lực cũng là có điều khác biệt bất quá ván đ ạ i đóng thuyền quyền phổ đã bày tại trước mắt trần phóng cũng không phải cấp độ kia không q u á quyết người đọc hiểu một lần liền đem vương đạo sát quyền cho học xong hệ thống nhắc nhở chúc mừng người đã học được vương đạo sát quyền thu hoạch được mới võ học vô số phức tạp tin tức đ ố n g nhiên phun lên n ã o hải trần phóng không có chống cự tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó đi theo thế giới này nhân tộc tiên h i ề n một lần nữa đi một lượt giết yêu chi lộ đương nhiên ở trong đó chỉ có cùng quyền pháp có liên quan tin tức đoạn ngắn mà h á c loại hình lịch sử sự kiện thì là toàn bộ đều bị làm giảm bớt không biết qua bao lâu trần phóng c h ậ m rãi mở hai mắt ra trong mắt một vòng n ồ n g đầm h ồ n g mang lõe lên một cái rồi biến mất chất liền không thấy bóng dáng phản g phất chỉ là ảo giác trần phóng trong miệng c h ậ m rãi phun ra một n g ụ m c h r ọ c khí vừa rồi nhìn như bình thản kỳ thực mình đã tại trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm đi một lượt vương đạo sát quyền không thẹn với nó sát quyền danh hảo nồng đậm đến cơ hồ hóa không rõ sát ý cơ hồ suýt nữa đem hắn nếu như không phải bản thân tu luyện phục ma kinh c o thành t ể u sợ là mình bây giờ đã biến thành một cái không có bản thân ý thức chỉ biết giết chóc cô may giết chóc cả hai cùng so sánh chân phóng vài ngày trước trải qua yêu vật công thành cùng các tiên hiển so ra liền có chút tiểu vu gặp đại vu bầu trời hải dương trên đại địa tứ phương trên biên giới nhưng phạm là ánh mắt chiếu tới chỗ cơ hồ đều bị đủ loại màu sắc hình dạng yêu vật chiếm đẩy nhân tộc hoàn toàn không có chỗ dung thân vô số chiến sĩ thanh tráng thậm chí lao nhân nữ nhân tiểu hai toàn bộ táng thân yêu k h u nhân tộc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất thời đại kia nhân sinh đến chính là tuyệt vọng bởi vì cơ hồ không nhìn thấy hy vọng ở phương nào. Bị yêu vật thôn khệ, tựa hồ vệ, chính, chính là tại ấ t tộc cả cuối cùng, nhân mệnh số m liều n cũng nằm thẳng cũng hoàn toàn không lớn nhau. Chính g được, có khác tốt, t là quá ạ dạng này đại bối cảnh bên dưới các tiên hiền đứng dậy hoàn toàn không cách nào giải thích có ít người sinh ra chính là đến cứu vớt thế giới này không thể nói là thế giới lựa chọn bọn hắn vẫn là bọn hắn lựa chọn cứu vớt cái này gần như hủy diệt thế giới trần phóng trong mắt hồng mang tán đi lại tràn ngập lại tán đi lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại cuối cùng rốt cục chậm rãi tan hẳn ra lộ ra con ngươi màu đen vương đạo sát quyền cũng không phải là chỉ có sát ý hắn cuối cùng vẫn thành công lĩnh n ộ trong đó vương đạo bộ phận tinh túy chương hai trăm chín mươi một Dị biến, ngũ sát sáng. sắc cột mười n g dị hai thước vương đạo sát quyền cùng võ học khác đều có chút bất đồng mười hai thước chuẩn s ắ c mà nói hẳn là mười hai cái cấp độ cảnh giới trước mắt hắn còn chỉ có thể thi triển ra thước thứ nhất cũng chính là quyền pháp t ầ n g cảnh giới thứ nhất lồng lộng s â n h ạ bóp bóp nắm tay mới học một môn cường lực võ học tự nhiên muốn đi luyện một chút tay chỉ tiếp hiện tại yêu vật đã thối lui chỉ có thể đi trong phó bản thử một chút chiêu đi ra trụ sở trần phóng nhược có cảm giác ngầm đầu Hắn đến cảm giác trong đầu suy nghĩ miên man hắn rất nhanh liền đi tới cửa thành nhưng cũng không có trong tưởng tượng đầy khắp núi đồi yêu vật các binh sĩ ngay tại đều đâu vào đấy chữa trị các loại thành phòng công trình một phái sau khi chiến đấu trùng kiến cảnh tượng yêu vật căn bản ngay cả cái bóng dáng đều không nhìn thấy trần phóng lập tức nghi ngờ vậy mình cảm giác được ngưng trọng bầu không khí là từ đâu tới hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình cảm giác sai hàn giang thành phía trên nắp nồi giống như màu đỏ cái lồng còn ở đây mà lại thủ tướng cũng không thấy bóng người không riêng gì thủ tướng mặt khác phó tướng cũng là một cái đều nhìn không đến trừ trần phóng hiện nhiên còn có không ít người chơi cũng là một cái đều nhìn không đến chính nghĩ hoặc tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy dưới chân một trận rung động cái này rung động tới cũng không đột nhiên là từ nhỏ đến lớn tiến hành theo chất lượng một chút xíu mở rộng cảm giác cường đại người chơi đã s ớ m trước những người khác một bước phát hiện theo rung động càng lúc càng lớn đến phía sau thậm chí trong thành bách tính bình thường đều có chỗ phát giác đi ra trụ sở nhìn chung quanh t r ầ n phóng đột nhiên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lên người chơi khác chậm như vậy một cái trước mắt nhưng cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp trên đỉnh đầu vốn là trạng thái đứng im màu đỏ cái lồng đột nhiên bắt đầu xoay tròn phía trên vô số phức tạp phù văn bắt đầu tản ra ánh lửa từng đợt nóng cũng may ánh lửa mặc dù nóng rực nhưng tạm thời còn tại người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chỉ là theo cái lồng xoay tròn càng thêm nhanh chóng không ngừng có các loại không cách nào phân biệt phù văn p h ả n g phất vật sống đồng dạng tại cái lồng trong ngoài bốc lên nương theo lấy ánh lửa cùng nhiệt lượng cũng càng lúc càng lớn t r ầ n phóng phát giác được một trận yếu ớt cảm giác nguy cơ không để lại dấu vết lui về phía sau nhưng cảm giác nguy cơ cũng không theo hắn di động mà biến lớn hoặc là biến mất tựa hồ chỉ cần ở vào hàn giang thành thành chỉ phạm vi bên trong liền gặp nguy hiểm lúc này đã có không ít người chơi mở ra điểm dừng chân công năng ý đồ rời đi hàn giang thành nhưng bọc Điểm dừng cái h â lồng xoay tròn càng lúc càng nhanh phức tạp phù văn càng ngày càng nhiều ánh lửa càng ngày càng sáng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao thẳng đến bách tính bình thường đã chịu đựng không nổi trốn vào trong phòng hoặc là ý đồ dùng nước đến hạ nhiệt độ bất quá hiển nhiên trên đỉnh đầu ánh lửa cũng không phải là phổ thông hòa diễm trốn ở trong phòng sẽ chỉ càng thêm khó chịu nước cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì trần phóng thủ cầm xương lửa lưu ly li đ a o tao mày nhìn chăm chú đỉnh đầu đã nhanh đến mơ hồ hỏa h n g cái lồng tay trái quyền k ì n h dương cung m à không phát một cỗ nặng nghề quyền ý không ngừng tại quanh người hắn tràn ngập rốt c u ộ c không biết qua bao lâu vài phút có thể là mấy tiếng thời gian tại lúc này đã không người để ý một cỗ cường đại hấp lực đỗng nhiên từ trên đỉnh đầu cái lồng chuyển đến rất nhiều vội vàng không kịp chuẩn bị bách tính không có ổn định thân hình trong nháy mắt ngã trái ngã phải các người chơi vẫn còn tốt thực lực đều không kém không đến mức lộ ra chật vật như thế bộ dáng cái lồng bên trên hấp lực càng lúc càng lớn. rất nhanh liền đi tới người bình thường không thể không bắt lấy bên người vật nặng đến cố định chính mình không bị dẫn dắt đi tình trạng một chút nhẹ vật tất cả đều đánh lấy xoáy mà bay lên bầu trời sau đó tại tiếp xúc đến cái lồng sau biến thành một đạo hỏa quang hóa thành cho tàn ánh lửa càng ngày càng sáng cơ hồ đem đêm tối chiếu thành ban ngày một đạo tráng kiện đến đủ để bao phủ toàn bộ hàn giang thành hỏa h ồ n g cột sáng đột nhiên xông thẳng tới chân trời mà trần phóng bọn người đang đứng ở cột sáng này trung ương trần phóng bọn người đang đứng ở cột sáng này trung ương trần phóng bọn người đang đứng ở cột sáng này trung ương trần p h ó n cùng trên bầu trời bước lên phủ văn có chút tương tự cả hai hô ứng lẫn nhau ánh sáng màu lửa đỏ trụ phảng phất một thanh kiếm sắt sông thẳng tới chân trời trong nháy mắt liền đem trên bầu trời dày đặc tầng mây thọc lỗ thủng lớn đồng thời còn không chỉ như vậy cùng thời khắc đó phương nam bốn cái phương vị còn có vàng trắng xanh lam bốn đạo màu sắc khác nhau của sáng tuần tự bay lên ngũ sắc của sáng quan g mang cực kỳ máy liệt trong nháy mắt cơ hồ đ e m toàn bộ đại cản nhân tộc cảnh nội chiếu sáng so như ban ngày sàn đêm cờ vờ tờ hờ nờ phóng quan sát cẩn thật bén ngậy phát hiện năm đạo cầu sáng tốc độ cực nhanh nhìn như đồng thời dâng lên nhưng kỳ thật hay là có th tuần tự theo thứ tự đầu tiên là chỗ xa nhất cột sáng màu xanh sau đó là hàn giang thành hỏa hồng cột sáng gần một chút cột sáng vắng đất cuối cùng chính là càng xa một chút cột sáng màu trắng cột sáng màu lam từng có ngũ hành phó bản thế giới kinh lịch t r ầ n phóng rất nhanh liền phát giác được cột sáng b ư ớ c lên trình tự là dựa theo một sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy sống dưới nước một ngũ hành tương sinh quy luật ấy ra khỏi thành liền có thể sử dụng điểm dừng chân ngoài thành đ ố n g nhiên vang lên người chơi tiếng vui mừng ầm trong nháy mắt liền có không ít người chơi không để ý tới cột sáng t h cảnh n h o nhao xông ra ngoài thành trấn phóng cũng ở trong đó. Đi vào ngũ o à thành i t sát ly c quang hoa vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách tại năm đạo cổ sáng ở giữa không ngừng lưu chuyển rất nhanh liền tạo thành một cái không gì sánh được to lớn phát trận chính chính chính tốt đem toàn bộ đại cản cương vực toàn bộ bao phủ ở bên trong trần phóng cùng bộ phận không hề rời đi người chơi thấy tình cảnh này tất cả đều sáng suốt về tới hàn giang thành bên trong ngay tại vừa mới năm đạo cột sáng lẫn nhau liên thông trong nháy mắt không chỉ là trần phóng tất cả đứng ở ngoài thành trong lòng người trong nháy mắt liền dâng lên một c ô kho nói nên lời khủng hoảng cảm xúc phạm phất tiếp tục đợi ở trên vùng hoang dã lời nói sẽ có cái gì đại khủng bố đánh đến nơi đến trên người mình bình thường thế là không lo được thật giả cơ hồ tất cả mọi người chạy trở về trong thành nhưng là người chơi thôi chắc chắn sẽ có chút không tin tả yêu tìm đường chết người tồn tại hàn giang thành bên ngoài trên hoang dã hay là có linh tinh một số nhỏ người chơi lưu lại hỗn độn chương hai trăm chín mươi hai hỗn độn mới đầu năm đạo cổ sáng ở giữa ánh sáng lưu chuyển hay là chỉ là n h ạ n nhạt thật mỏng một t ầ n g nhìn không rõ nhưng theo thời gian trôi qua tầng này nhìn như khinh bạc ánh sáng cũng tại dần dần ngưng thực càng phát ra giống một t ầ n g vật thật đến cuối cùng trần phong thậm chí có chút thấy không rõ ngoài thành cùng mình cách xa nhau bất quá mười mấy thước người chơi rất có t r ù n g nắm hoa trong màn xương mơ hồ cảm giác loại này mơ hồ cảm giác dù là hai người cách xa nhau chỉ có hơn hai thước rất gần khoảng cách cũng không có chút nào cải thiện thấy không rõ hay là thấy không rõ bên ngoài có tìm đường chết người chơi tò mò nhìn cách chờ trong cửa thành bên ngoài tầng này ánh sáng. vậy mà ý đồ lấy tay đi chạm đến kết quả rõ ràng băng một tiếng trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài trên thân b ố c cháy lên một trận hừng hực liên hỏa cả người đều bị ánh lửa bao phủ kinh hại trần phóng cũng không khỏi lui về phía sau một bước cũng may đoàn ánh lửa này tới hung ánh đi cũng đ ự c nhanh trong chớp mắt cũng đã dập tắt nguyên địa chỉ còn lại có một cái đen xì người chơi bị vừa rồi ánh lửa hấp dẫn tới người chơi có một cái đánh bạo t i ế n tới dùng trong tay mang sao trường kiếm thọc nhìn như đã bị cháy rủi người chơi không ngờ cái này đâm một cái phảng phất đụng cái gì chốt mở đen xì người chơi bưng bít lấy bị đâm vị trí trực tiếp sập đứng lên trong miệm thét chói ngoa tạo đau quá lau lau xoa muốn chết muốn chết muốn chết đau đau đau đau đau. lập tức liền phát sinh cực kỳ khôi hài một màn tên này toàn thân một mảnh đèn kịt người chơi đầu tiên là bưng bít lấy bị đâm địa phương thét chói thai vang lên rất đau sau đó một giây sau lại bưng bít lấy cái mông hô đau một hồi lại bưng bít lấy chân hô đau khiến cho phụ cận quần chúng vây xem tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc trong lúc nhất thời không phân do hắn đến cùng là thật đau hay là thật đau nhưng nhìn hắn bộ dáng này nhưng không giống lắm cách một tầm kỳ quái ánh sáng phía ngoài tất cả khí tức đều bị cách trở vẹn vẹn từ ngoại quan trên biểu hiện trần phóng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán nên người chơi đến cùng là tình huống gì bất quá trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu cháy đen người chơi nhảy nhót trong chốc lát sau đột nhiên dừng lại sau đó ngửa mặt chỉ lên trời phun ra một ngụm đồng dạng tản ra n h i ệ t khí cháy đen máu tươi lập tức n g ã xoét xuống không nhúc ních rốt cuộc không một tiếng động chết cách trần phóng gần nhất người chơi nghi ngờ nói trần phóng đương nhiên nghe không được thanh âm của đối phương t ầ n g này ánh sáng tầm ngay cả khí tức đều có thể cách trở càng đừng đề cập thanh âm trần phóng chỉ là từ đối phương kéo lặp lại lúc trước động tác nhưng lần này cháy đen người chơi không còn một tia phản ứng mấy cái gan lớn người chơi tiến lên thăm dò một phen xem bọn hắn lắc đầu cử động trần phong biết chạm đến ánh sáng tầng người chơi hẳn là triệt để chết nhưng bị dị chính là người chơi bình thường sau khi chết không cần vài phút thi thể liền sẽ bị hệ thống cho đổi mới rơi mà lúc này đã qua gần mười phút đồng hồ tên này người chơi thi thể nhưng như cũ nằm trên mặt đất không có chút nào muốn bị đổi mới dấu hiệu trần phong có loại dự cảm xấu mở ra điểm dừng chân nhìn thoáng qua xác nhận còn ở và có thể sử dụng sáng tỏ trạng thái phía ngoài mấy cái người chơi gặp không cách nào vào thành cũng không biết đang nghiên cứ Đảo cổ m ộ trấn hồi cảm đều sắc càng rõ ràng trên đất bụi đất cùng cục đã không sai biệt lắm cách mỗi mười mấy giây liền sẽ nhảy lên một chút ngay tại đại bộ phận nờ tờ cờ cùng người chơi đều tại túi đầu nghiên cứu mặt đất thời điểm chỉ có trần phóng cùng một số nhỏ mấy cái người chơi bỗng nhiên ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa thành tầng sáng nhìn về phía hoang dã chỗ sâu nơi đó một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy tựa hồ cái gì cũng không có bị hỏa hồng tầng sáng ngăn lại cách trần phóng lúc này cũng vô pháp cảm giác được hoang dã chỗ sâu là có hay không có thay đổi gì nhưng hắn trong cõi u minh tự có một cỗ trực giác cảm thấy nơi đó có một cái vô cùng kinh khủng đại gia hỏa chính hướng phía bên này nhìn chăm chú trần phóng lập tức liền nghĩ tới lúc trước hai lần vang lên cái tia đạo du dương hùng h ậ phảng phất đến từ viễn cổ thời đại hồng hoang mê mang thú giống chủ nhân nội tâm không khỏi từng đợt phát r u n nếu thật là thú giống chủ nhân thật là làm một đầu như thế nào cự yêu a quả nhiên du dương tiếng thú gào chậm rãi từ phương xa chuyển đến cho dù là có thể cách t r ở trần phóng cảm giác hết thạy tầng sáng đều không thể cách t r ở đạo thanh âm này tựa hồ là cảm giác được thanh âm chủ nhân bao phủ cả tòa hàn giang thành hỏa h ồ n g cổ sáng đột nhiên lại lần nữa sáng mấy phần liền ngay cả không ngừng lưu c h u y ể n ánh sáng đều càng nhanh hơn mấy phần huyền diệu ánh sáng tầng triệt để che đậy ngoại thành hết thạy mắt không thể thấy hay không thể nghe trần phóng cũng triệt để đã mất đi đối với ngoại thành hoang dã cảm giác nhưng thường thường không biết làm người ta sợ hãi nhất chỉ có thể nhìn thấy mặt đất bụi đất cùng cục đá từng đợt nhảy lên trong thành đám người lúc này ngược lại càng thêm khủng hoảng bên trong thành thị người ngược lại muốn tốt một chút bọn hắn cũng không rõ ràng bên này phát sinh tình huống tự nhiên cũng chưa nói tới thất kinh nhiều lắm là chỉ là có chút hiếu kỳ c h ấ n cảm càng phát ra m á h liệt nhưng trần phong các loại người chơi mới là khó chịu nhất biết rất rõ ràng bên ngoài có lẽ liền có một đầu khó nói nên lời c ự yêu ngay tại tại ở gần thành trì tuy nói biết không đỉnh cấp cao thủ ở đây tình huống dưới nhóm người mình sát xuất lớn đánh không lại nhưng là đánh không lại về đánh không lại hiện tại loại này động thủ đều không thể động thủ tình huống thật là quá khó tiếp thu rồi thậm chí cũng không biết phía ngoài c ự yêu đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào là có ba đầu sáu tay hay là thân cao ngàn trượng loại này cảm giác khó hiểu đơn giản để cho người ta buồn bực muốn phát cuồng trần phóng hận không thể hiện tại liền phá vỡ tầng này tầng sáng đi ra xem một chút bên ngoài là tình huống như thế nào cùng hắn một dạng ý nghĩ người chơi tự nhiên không phải s ố ít nhưng lúc trước bên ngoài vị k i a đụng vào tầng sáng người chơi thảm trạng còn tại trước mắt trong lúc nhất thời không người dám tùy tiện tìm đường chết có người nghĩ đến rời khỏi trò chơi nhưng quả cùng lúc trước điểm dừng chân không cách nào c h u y ể n thống một dạng bao phủ thành trì to lớn màu lửa đỏ cổ sáng nhan sắc chẳng biết lúc nào đã bắt đầu dần dần trở thành nhạt đám người phát giác lúc sau đã thành màu đỏ nhạt bốn bề lưu chuyển ánh sáng cũng là đồng dạng cẩn thận quan sát phát hiện cũng không phải là nhan sắc đang thay đổi nhạt mà là cổ sáng tổng thể đang hướng về một cái hỗn độn sắc thái đang diễn biến trần phóng tâm trung k h á động hồi tưởng lại ban sơ ý nghĩ ngũ hành tương sinh cảm thấy thoáng an định lại nghĩ đến ngũ hành cổ sáng còn có biến hóa nhóm người mình cũng không phải là chờ chết quả nhiên theo thời trấn cảm càng phát ra mãnh liệt đồng thời c trong nháy g tại dần mắt năm đạo cổ sáng trong mắt hắn đã hòa thành một thể cảm giác này mởi phần kỳ diệu rõ ràng cổ sáng ngăn cách vũ phương cũng không tại một vị trí bên trên nhưng ở trong lòng của mọi người lại cảm thấy cổ sáng trong nháy mắt này vượt qua không biết bao nhiêu cây số hòa thành một thể ngoài thanh trì hoặc là nói trần phóng đối với đại cản cương vực bên ngoài hết thệ sự vật triệt để đã mất đi cảm giác l i ê n phảng phất đại cản cương vực đã từ thế giới này thoát ra tới bình thường Trưng Trưng Giáng Giáng Lâm. Trưng 293. Giáng Lâm. không Không phải p h ả n phất là thật tại truyền thống một kia không dễ dàng phát g i á c yếu đất lại quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới trần phóng tâm trung trầm xuống toàn bộ đại cản có lẽ là thật tại thoát ly thế giới này cũng k h ó nói hắn cố gắng hướng tầng sáng bên ngoài nhìn lại bất đắc dĩ vẫn như cũ cái gì cũng thấy không rõ đồng thời hắn chú ý tới dưới chân mặt đất rung động chẳng biết lúc nào đã lắng lại du dương viễn cổ tiếng thú gào mặc dù còn tại tiếp tục nhưng động tính cũng càng ngày càng nhỏ không biết có phải hay không ảo giác của hắn trần phóng tựa hầu nghe ra tiếng thú gào bên trong sen lẫn vẻ tức giận không có chút nào lý do hắn đột nhiên gọi ra giao diện thuộc tính phát hiện cho tới bây giờ đều ổn định dị thường bảng lúc này vậy mà bắt đầu mơ hồ phảng phất liền muốn biến mất giống như trần phóng tâm trung trầm xuống trong đầu toát ra một cái khó có thể tin ý nghĩ g i a n hồ trong tr ý nghĩ này không có chút nào căn cứ hoàn toàn lại đột nhiên ở giữa xuất hiện nhưng hắn vậy mà cảm thấy mười phần có khả năng phát sinh bảng càng phát ra mơ hồ t r ầ n phóng cảm thấy mình lúc này giống như là một cái độ cao cận thị người đã già về sau cận thị cùng lao hoa không những sẽ không triệt tiêu lẫn nhau ngược lại đã thấy không rõ chỗ gần sự vật cũng thấy không rõ xa xa sự vật không ít người chơi khác cũng phát hiện bảng vấn đề nhao nhao kêu lên sợ hãi các ngươi mau nhịn bảng xảy ra vấn đề tình huống như thế nào làm sao như thế mơ hồ x o n g con b muốn xảy ra chuyện võ học kỹ năng còn có thể dùng sao Các chơi người lập trần phóng yên lặng quan sát đến phát hiện một cái quy luật càng là thực lực cường đại người chơi bảng biến mất liền càng chậm thực lực càng thấp thì biến mất càng nhanh nhìn như có chỗ khác nhau nhưng kỳ thật khác biệt cũng không lớn nhị lưu thủy bình người chơi cũng chỉ là so nhất lưu trình độ phải nhanh hơn như vậy vài phút mọi người kết quả cuối cùng tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt rốt cuộc trấn phóng trước mắt bảng cũng chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng nhỏ không thể thấy vết tích trấn phóng nhìn c h ầ m chặp trước mắt hư không chỉ còn lại có cuối cùng một tia dấu vết bảng vốn chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống không ngờ vậy mà thật sự hữu hiệu quả tận lực bảo trì lại biểu lộ trấn phóng bất động thanh sắc học những người khác một dạng ngồi ngay đó thực tế nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt bóng、trồng. thường ngày chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể có hiệu lực bóng c h ồ n g dị năng hôm nay dị thường chậm chạp vài phút đi qua y nguyên vẫn là hoàn toàn mơ hồ bóng c h ồ n g cũng may là bảng hệ thống biến mất cuối cùng là đã ngừng lại trong đầu cảm giác hôn mê càng ngày càng mạnh so bình thường tiến phó bảng cảm giác còn m á n h liệt hơn bên trên không ít bị không biết tên n g ũ hành đại trận bao quanh đại càn cương vực cũng không biết tới nơi nào rất nhiều đống nhiên mất đi bảng hệ thống người chơi thất kinh trong lúc nhất thời tràng diện càng hỗn loạn trần phóng thì là bất động thanh sắc lặng yên lui đến bên tường túi thấp xuống đầu lâu, hai mắt không hề nháy nhìn chăm chú phía trước nửa mắt không trần phong c h ấ n phấn một chút tâm tình dư quang nhìn lướt qua chung quanh đến cùng đều là cao thủ mặc dù nhất thời có chút bối rối nhưng tốt xấu võ học còn tại tất cả mọi người coi như có thể khắc chế chính mình một ngày bằng một năm bình thường bóng chồng chậm rãi ngưng thực rốt cục một nhóm quen thuộc chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt tập trung nhìn vào chính là mất mà được lại hệ thống trần phong cẩn thận từng ly từng tí gọi ra mặt khác bảng phát hiện trừ rời khỏi trò chơi loại này thiết t r í công năng không thấy bên ngoài mặt khác giao diện thuộc t n h võ học bảng đều c ò tại lại tiến hành một phen nếm thử hắn phát hiện bảng hệ thống cùng lúc trước cũng không có khác nhau chút nào như trước vẫn là chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. những người khác hết thẻ không nhìn thấy cảm giác hôn mê còn tại tiếp tục càng phát ra nghiêm trọng đại đa số người chơi không thể không ngồi xếp bằng xuống nếu không ngay cả đứng đều đứng không vững cũng không biết qua bao lâu không biết tên ngũ hành đại trận triệt để ngăn cách t h i ê n địa lúc này đại cản trong cương vực người ngay cả bạch thiên hạ dạ đều đã không p h â n rõ bọn hắn hiện tại tựa như là ngồi tại một cái cự đại trong phi thuyền vũ trụ mà phi thuyền vũ trụ ngay tại không ngừng gia tốc lực lượng khổng lồ kéo dài thêm tại trên người bọn họ thực lực đê vị người bình thường đã triệt để đã hôn mê cho dù là thực lực cường đại người chơi cũng không kiên trì được bao lâu thời gian dần qua trần phóng thần chí cũng dần dần lâm vào mơ hồ mặc cho cường đại tâm thần lại như thế nào chống cự cũng không hề có tác dụng ý thức xa vào đến trong một vùng tăm tối chung quanh vô thanh vô tước cùng tử vong lúc t ỉ n h cảnh ngược lại là có chút tương tự lại là không biết đi qua bao lâu có lẽ là một phút đồng hồ có lẽ là một năm một trăm năm thời gian ở chỗ này đã đã mất đi ý nghĩa trần phóng ung dung tỉnh lại lần nữa cảm giác được thân thể tồn tại cảm giác được chân khí tại thể nội không ngừng vận hành hắn không có lập tức mở mắt thậm chí không có đem cảm giác trải rộng ra linh giác chỉ là tự nhiên mà vậy phát ra tại quanh thân một thước phạm vi đồng thời khống chế thân thể mô phỏng ra bản thân còn tại mê man bộ bởi vì hắn cảm giác được hoàn cảnh t r u n g quanh đã có chỗ cải biến cũng không phải là tại trước khi ngủ mê hàn gian thành từ t r u n g quanh khí tức đến xem hiển nhiên là một chỗ địa phương xa lạ cẩn thận lý do hay là trước quan sát một phen chờ đợi một đoạn thời gian t r u n g quanh lục tục n g o ngoe vang lên người chơi khác k hiếp sợ thanh âm cái này mẹ nó là nơi nào mẹ nó đầu đau quá a ngươi liền may mắn đi không phải cái mông đau ta ném đây là nơi nào thế nào khá quen cái này mẹ nó không phải là địa cầu đi gặp không có gì dị t h ư ờ n g t r ầ n phóng lúc này mới làm bộ tỉnh lại khi hắn nhìn thấy chung q u n h tình cảnh lúc cũng không nhịn được ngu nơ tại chỗ trong lúc nhất thời kinh ngạc về đến thân thờ cách gần đó chính là quen thuộc hàn giang thành dân cư lúc này phảng phất vừa trải qua một trận đặc biệt lớn địa chấn bình thường đã đổ sụp thành một vùng phế tích tin tức tốt là cho dù là nhỏ nhất tiểu hải tử cũng chỉ là chịu một chút rất nhỏ chảy ra cũng không có người chết đi tiếp tục nhìn ra phía ngoài thì là đổ sụp hơn phân nửa giày đặc tường thành cùng lộn xộn không chịu nổi các loại cơ quan mảnh vỡ cùng dân cư một dạng cũng đã trở thành một vùng phế tích lại hướng bên ngoài liền có chút q u dị chỉ hàn giang thành bên ngoài vốn là một mảnh vô biên vô tận hoang dã là yêu vật địa bàn lúc này ngay tại cửa thành chỗ, cũng chính là lúc trước cột sáng bao phủ bên l i ê n giới phản phất có một thanh không gì sánh được to lớn không gì sánh được sắc bén đại đao bình thường từ trên trời giang xuống đem đại địa trực tiếp bổ ra vết tắt dị thường chân nhắn trình thể không giống nhân lực có khả năng là lại hướng nhìn ra ngoài trần phóng cảm giác được chính mình một trận không hiểu miệng đắng lơi khô trong nội tâm phát ra từng đợt khó nói nên lời rung động chỉ gặp từng tòa nhà cao tầng san sát bằng thẳng hấp ý đường cái ngã trái ngã phải dầu xe tàu điện cùng mắt lộ hiếu kỳ cùng hoảng s ợ nhân loại giang hồ bên trong đại cản vậy mà thật g á n g lâm đến trên địa cầu chương hai trăm chín mươi bốn chương hai trăm chín mươi bốn tử vong gần ngay trước mắt trần phong m í môi một cái nhìn qua bên ngoài cảnh tượng quen thuộc cảm thấy một trận miệng đắng lưới khô t r ầ m rãi đi vào hai thế giới chỗ giao giới phong cách cổ xưa gạch xanh cùng hắc y ế n đường cái nhét c h u n g một chỗ hai cái khác lạ thời đại tại thời khắc này nối liền với nhau lúc này bất luận là đại càn nở cờ hiện tại đã không có khả năng xưng là nở cờ cờ dù sao bọn hắn đã d á n g lâm đến địa cầu đại càng người cùng trên địa cầu người lúc này cũng còn ở vào khiếp sợ cảm xúc bên trong trong đó muốn thuộc người chơi càng thêm rung động một chút trần phong ý đổ đi ra biên giới đặt vào một bên khác thổ địa lại không lý do cảm thấy từng đợt tim đập nhanh tâm thần tại mánh liệt cảnh báo phản phất chính mình một khi đi qua liền sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì bình thường trần phóng tại biên giới chỗ ngừng lại không có tiếp tục hướng phía trước nhưng có một cái cùng nàng đồng dạng ý nghĩ người chơi ngay tại vượt qua biên giới tuyến hắn vội vàng lên tiếng ngăn lại ai anh em đừng đi qua ta cảm giác là lạ trong lòng tim đập nhanh tới đột nhiên lại không có chút nào lý do trần phóng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạn người chơi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút trần phóng v một, hào hào một, một mực vây ề xem chờ đợi chim đầu đàn người chơi khác tất cả đều yên tâm nhao nhao đi ra ngoài đi ra người chơi cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau ra hiệu bọn hắn không cần thật chướng nên báo động báo động nên vây xem vây xem trần phóng đứng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích phục ma kinh phi tốc vận chuyển lại con n g ư ờ i đen nhánh bên trong phảng phất có ngũ sắc quang hoa đang lưu c h u y ể n đây là cường đại tâm thần những cơ hồ đã muốn từ vô hình hóa thành hữu hình chẳng biết tại sao rõ ràng những người này nhìn bề ngoài hết thể bình thường nhưng trần phóng tổng cảm thấy tại bước ra hàn giang thành trong nháy mắt bọn hắn giống như thiếu khuyết cái gì giống như đi ra người chơi càng ngày càng nhiều trần phóng nhìn xem bên ngoài bình thường giao lưu đám người lông mày lại càng nhăn càng sâu x o n g phương hết thể bình thường ngược lại giống như không bình thường là chính mình bình thường rất nhanh xe cảnh sát gào thét lên từ đằng xa lai tới lúc này trần phóng ngược lại càng phát ra cảm thấy không được bình thường to như vậy một cái đại c ả n g thế giới c h ố n g rông giáng lâm đến hiện thực cũng chỉ là mấy chiếc xe cảnh sát tới xem xét tình huống lúc này không phải là quân đội trực tiếp tới giữ gìn trật tự a không thích hợp thật to không thích hợp nhưng vào lúc này một thanh âm từ nơi cực kỳ xa xôi chuyển đến trong lúc nhất thời làm sao cũng nghe không rõ ràng trần phóng nội tâm đang ra sức dây rồi lấy phục ma kinh khu xử cường đại tâm thần tựa hồ sắp có đồ vật gì muốn phá đất mà lên ba một tiếng văn g d ọ n tựa như là chất gỗ nắp bình bị rút ra thanh âm hệ thống nhắc nhở ngươi hàng phục nội tâm ma vượt bài trừ huyết cảnh tâm thần có chỗ tăng lên đảng cấp một trước mắt đảng cấp lờ vờ tám trăm theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống t r ầ n phóng hết thệ trước mắt cũng như tấm gương bình thường vỡ vụn không còn sinh cơ tàn lùi hoang dã nặng lại xuất hiện ở trước mắt chẳng biết lúc nào bao phủ hàn giang thành cổ sáng nhan sắc đã trở thành nhạt rất nhiều ngăn cách trong ngoài tầng sáng cũng phai nhạt rất nhiều hiện tại đã có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài tại tầng sáng biên giới trên mặt đất bổ nhào lấy rất nhiều một mảnh thi thể n á m đen có người chơi cũng có nở bờ cờ tất cả đều không có sinh khí nhìn thấy tình hình bên ngoài t r ầ n phóng không khỏi hít vào một n g u ồ khí lạnh chỉ gặp dưới bóng đêm ngoài thành đứng sừng sững lấy một đạo vô cùng kinh khủng bóng ma trên bầu trời không biết cao bao nhiêu địa phương hai cái phảng phất đèn pha bình thường con mắt chính chậm rãi tản ra h u lục qua mang từng luồng từng luồng tinh thần ba động không ngừng chuyển đến tuy tiện t h u xuyên thấu hàn giang thành đại trận tầng sáng để người ở bên trong xa vào đến trong huyễn cảnh trần phóng lúc này đã hiểu được lúc trước hắn nhìn thấy cũng không phải là chân thực mà là ngoài thành đầu kia khủng bố yêu thú chỗ tạo nên tới không gì sánh được chân thực hoàn cảnh cái gì bảng biến mất giáng lâm địa cầu lái tới xe cảnh sát chờ chút đều là khủng bố yêu vật lợi dụng hoàn cảnh phóng đại trần phóng tâm bên trong sợ nhất sợ hai tri nguyên hắn suýt nữa cũng huyễn cảnh đạo nếu không có cường đại vô địch tâm thần để hắn phát giác được trong hoàn cảnh rất nhỏ dị thường chỉ sợ lúc này chính mình cũng là trên mặt đất đóng k i a than cốc bên trong một thành viên nhìn qua trên mặt đất m ả n g lớn than cốc thi thể trần phóng nghĩ đến lúc trước lưu tại ngoài thành những người chơi kia lúc này thi thể vẫn như c ũ còn lưu tại nguyên địa không có đổi mới để hắn không thể không hoài nghi bọn hắn chỉ sợ là không có cơ hội dùng thọ nguyên đ ê n mạng là thật chết nghĩ tới đây trần phóng tâm bên trong không khỏi sinh ra một cỗ sợ h ã i đến sợ h ã i một khi sinh sôi tựa như bệnh truyền nhiễm bình thường không ngừng lan tràn trần phóng tình cảnh trước mắt lập tức tựa như đời cũ t v trắng đen giống như không ngừng xuất hiện đ ô n g tuyết điểm đồng thời bên ngoài lần nữa lóe lên lóe lên xuất hiện trên địa cầu nhà cao tầng trắng cảnh mà lại có biến hóa mới cao lầu sụp đổ vụ mặt l ẻ tẻ yêu vật tại trong phế tích như ẩn như hiện đổi u rết còn sót lại xanh sao vàng vọt nhân loại mấy chiếc bị xe rách thành mấy khối xe tăng xe bọc thép chính vô lực nằm tại cách đó không xa trên đường lớn trần phóng đột nhiên cười nạo một tiếng sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn rất có không cầm được xu thế n g đầu thẳng tắp nhìn về phía không biết cao bao nhiều cự yêu khoe miệm lộ ra một vòng k i n h thường trần ph sợ sao hắn đương nhiên là sợ đã sợ đất bóng biến thành thế giới khác yêu vật công viên trò chơi lại sợ chính mình sớm liền chết nhưng nội tâm lý trí nói cho hắn biết trong huyễn cảnh sự kiện là tuyệt đối không thể phát sinh dù cho địa cầu cuối cùng thật trở thành một vùng phế tích yêu vật cũng không có khả năng còn ở lại chỗ này mảnh thổ địa bên trên sinh hoạt mọi người chí ít cũng là đồng quy vô tận cục diện nghĩ tới đây trần phóng trong lúc nhất thời giống như cũng không có sợ như vậy thậm chí dám khiêu khích nhìn lên trong bầu trời hai đoàn lồng đèn lớn tựa hồ là cảm nhận được trên mặt đất tiểu côn trùng khiêu khích bầu trời lồng đèn lớn giật giật trần phóng cảm thấy một cỗ kinh khủng ý n nếu như không phải tâm thần cường độ cao tới tám trăm cấp nếu như không phải phục ma kinh tu luyện có thành cựu hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền bị cố này giống như thực chất ý niệm trực tiếp đẻ nát cho dù không có ngay tại chỗ tử vong lúc này trần phóng cũng không chịu nổi tu luyện vô cực kim thân đã không thể phá vỡ nhục thân phản phất một cái cái sảng ngay tại không ngừng hướng mặt ngoài d ư ớ m máu khí huyết đầu càng là chính lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống mắt thấy không cao hơn một phút đồng hồ liền sẽ bị thanh không ý thức hại càng là giống như nghiêng trời l ệ c đất bốn chỗ đều là to lớn vết nứt lúc nào cũng có thể bị xé nước nhưng trần phóng như cũ tại cười trao phúng giống như mà cười cười. mở tối bầu trời chẳng biết lúc nào đã sáng lên kim q u a n g c h ó i mắt phảng phất một thanh kiếm sắc xé rách hạ cám đâm thẳng hướng tự yêu du dương tiếng thú gạo vang lên lần nữa trần phong tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phù tới khí huyết đầu thẳng xuống đến đáy trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có vị trí khí huyết thử vong đã gần ngay trước mắt mà lại hắn có loại trực giác lần này tử vong không có phục sinh cơ hội là chết một cách triệt đề trần phóng không có nhắm mắt chờ chết thói quen mặc dù cơ hội xa vời nhưng hắn cũng thử nghiệm trước khi chết có thể hay không lao ra tại đầu này cự yêu trên thân cắn xuống một miếng thịt ngay tại hắn nhảy lên thật cao chuẩn bị làm một lần sau cùng công kích lúc ngoài thành tiếng thú gào đột nhiên trở nên thống khổ đứng lên cơ hồ bao phủ cả tòa hàn giang thành bóng ma đung đưa lập tức trong thành bắt đầu đất rung núi chuyển tất cả mọi người đứng cũng không vững bất quá trần phóng lúc này đang đứng ở trệ không trạng thái ngược lại là không bị ảnh hưởng gì nhưng là khí huyết hạ xuống lại là ngược lại đứng tại một cái mười phần nguy hiểm vị trí có thể không chết đương nhiên là tốt nhất t r ầ n phóng thừa dịp hạ lạc khoảng cách vội vàng từ trong ba lô cầm ra một thanh khí huyết đan nguyên lành nuốt vào trong miệng tại đan dược và thai tức công gia trì bên dưới khí huyết nhanh chóng tăng trở lại lúc rơi xuống đất đã cơ hồ về đấy bất quá khí huyết là gần như hoàn toàn khôi phục nhưng trên thân thể cùng trong thức h ả i thương thế lại là cần tu dưỡng một lát là không lành được lúc này hắn mới có thời gian đi xem ngoài thành cự yêu đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống cùng vừa rồi cái tia đạo dọi khắp nơi thiên địa kim quan lại đến cùng là cái gì gọi ra đêm tối đi vịn chính mình nhục thân thương thế trùng hợp có một chỗ tại mắt cả chân chỗ hành động sơ hiện tại hàn giang thành bên trong đã là hỗn loạn tư n g mừng cũng không ai chú ý trần p h o n g c h ố n g r ô n g triệu hoán ra một người sống sờ sờ đến khập k h á n đi đến tầng sáng trước dù cho lúc này tầng sáng đã mỏng như cánh ve nhưng hắn vẫn là không dám tùy ý đụng vào liền liền đứng ở chỗ này nhìn về phía ngoài thành đang không ngừng run dày bóng ma khổng lồ chịu đựng thể nội kinh mạch đâm nhói cảm giác không ngừng đem nội lực hội tụ đến hai mắt chỗ trần p h o n g mục lực lập tức thu được cực lớn tăng cường cuối cùng mơ hồ thấy được bóng ma cự yêu trên thân đang có mấy cái tiểu côn trùng không ngừng vây quanh nó vờn quanh phi hành từ n g tiếng trầm thấp thống khổ thanh âm không ngừng chuyển đến bóng ma cự yêu ầm ầm ngã xuống đất lộ ra phía sau cắm một thanh hoàng kim cự kiếm cự yêu hình thể sao mà khổng lồ nhưng trôi này hoàng kim kiếm lại cơ hồ kém chút đem nó chặn ngang cắt đứt lúc này chính thật sâu khảm tại cự yêu trong thân thể t h a i tức công phục ma kinh cao tốc vận chuyển thân thể cùng trên ý thức thương thế ngay tại khôi phục nhanh trong l ấ y trần phóng miễn cưỡng khôi phục nhất định sức chiến đấu nghĩ đến lúc trước nhìn liếc qua một chút ở giữa tựa hồ thấy được cự yêu bên cạnh tiểu côn trùng xuyên qua tầm sáng cũng không nhận ảnh hưởng gì nội tâm của hắ thật mỏng tầng sáng có chút ba động một chút đạo cụ không trở ngại chút nào xuyên qua tầng sáng rớt xuống ngoài thành trên mặt đất trần phóng nội lực lập tức linh hoạt đứng lên chậm dãi hướng tầng sáng dôi ra một bàn tay đồng thời nội tâm đ ề cao cảnh giác chỉ cần vừa có không thích hợp chính mình nhất định trước tiên bước ra trở ra theo ngón tay tiếp xúc đến tầng sáng trong nháy mắt một cô yếu đớt hấp lực từ trên tầng sáng chuyển đến đồng thời còn có một cỗ cực nóng thiêu đốt cảm giác nhưng cũng không tính m á n h liệt trần phóng tâm chung vui mừng cả người bá một tiếng liền xuyên qua tầng sáng đi tới ngoài thành trên hoang dã rất nhiều tin tức rốt cục xuất hiện lần nữa tại trong cảm nhận của hắn trần phóng cự yêu bên cạnh tiểu côn trùng lại là từng cái khí tức cường đại người chơi đã lâu không gặp một bên trong người chơi rốt cục lộ diện mà lại vừa lộ chính là như vậy nhiều liếc mắt một cái tối thiểu không xuống ba mươi người ngay tại bóng ma cự yêu trên thân trên dưới tung bay nhanh nhanh nhanh vượt bị cáo ở nhanh lên chuyển vận nói nhẹ nhàng linh hoạt liền chúng ta chút người này chuyển vận có chút không đủ a không có cách nào mê u y ễ n tâm điệp xem như yếu nhất đại yêu mặt khác mấy nơi càng khó đánh cũng đừng tất, tất thừa dịp nó bây giờ bị nhân hoàng kim kiếm khống chế nhanh lên đánh đi trần phóng tâm trung hiểu rõ n g trong ma cự yêu lòng nghĩ như vậy hắn cũng là làm như vậy xa xa đối với bận rộn hư hư thực thực một bên trong người chơi hô đại lão cần hỗ trợ sao ai các ngươi nhìn có cái người chơi đi ra ta ngóng nó hại một cái ngũ tạm không có gì chứng dùng bây giờ có thể đi ra ngũ hành điên đảo đại trận thực lực sẽ không kém đi các ngươi mù sao người ta quanh thân khí mạch thông suốt đã tiên tiên a sau đó thì sao ai còn không phải tiên tiên dù sao vị trí còn có rảnh rỗi dư được chưa ta kéo hắn bọn này một bên trong người chơi ngay trước trần phóng mặt lớn tiếng dế mèn sau một lúc một cái tổ đội mời phát tới hệ thống nhắc nhở tiên ve mời ngươi gia nhập bàn đội có đồng ý hay không trần phóng thuận lợi gia nhập cái này hai mươi chín người bàn đội mở ra đội ngũ liệt biểu xem xét không có gì bất ngờ xảy ra thuần một sắc tất cả đều là một bên trong người chơi người người xuất thủ động một tí tiên tiên chân khí bộc phát khí thế bất phàm thất thần xứ gì động thủ a tiên ve hiển nhiên là cái tính tình nóng n ả y gặp trần phóng đứng tại chỗ không động đậy lên tiếng t h ú c giục nói nhìn một chút hình thể khổng lồ mê viễn tâm điệp trần phóng tâm lý lẩm bẩm một câu từ chỗ nào nhìn ra đầu đại yêu này là cái điệp sau đó vung ra một thanh phi đao một phi đ a o đâm vào đen kịt bóng ma bên trên phát ra đinh đương một tiếng văng dọn rơi trên mặt đất chúng một bên trong người chơi chơi đâu còn cách cái này thăm dò yên tâm to gan xuất thủ toàn lực xuất thủ, có người cao giọng nói. lúc này trần phong trong mắt bóng ma khổng lồ đã có một phen biến hóa nguyên bản đen như mực thấy không do bóng ma trở nên hư hảo một chút lơ mơ có thể nhìn thấy bóng ma phía sau có một cái to lớn vô cùng lộng lây hoa hồ điệp bị hoàng kim c ự kiếm cho găm trên mặt đất lúc này chính chậm rãi kích động cánh d â y rủi lấy đồng thời tại bóng ma phía trên cũng xuất hiện một cái cự giá không gì sánh được thanh máu dài chỉ là phụ mấu chốt là thanh máu bên phải còn có một cái tháng mười năm một không số lượng không có gì bất ngờ xảy ra đầu danh này là mê viễn tâm điệp đại yêu khoảng chừng mười cái dạng này d á n dấp thanh máu mà lúc cái này hơn m ộ theo bên trong người c ơ i mới toàn lực xuất thủ mới bất lực quá vừa đ m máu Mà nó cái thứ nhất thanh máu đánh dụng trứng phân nửa. cái thứ h e hắn xuất thủ đằng sau tại tầm mắt góc trên bên phải cũng xuất hiện một nửa trong suốt cửa sổ nhỏ cửa sổ nhỏ trung ương ngay phía trên biểu hiện r a bột còn thừa khí huyết chín mươi sáu cửa sổ nhỏ bên trong từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp hàng hắn hiện tại đồng đội một hơi chuyển động ý nghĩ một chút liệt biểu kéo đến cuối cùng trần phong thấy được tên của mình ba mươi lòng đỏ trứng ngoài ra cửa sổ nhỏ bên cạnh còn có một chồng che giấu cửa sổ ý niệm đem nó ấn mở cùng trước mắt mê nguyễn tâm điệp cơ bản giống nhau chỉ là danh tự có chỗ khác biệt mà thôi dạng này bột tăng thêm mê nguyễn tâm điệp hết t h ể có sáu cái trừ một cái đầy trạng thái đại yêu vương tạm thời còn không người đánh xong mặt khác năm cái đều có khác biệt trình độ mất máu chương hai trăm chín mươi sáu nội nhập cao cấp cục chương hai trăm chín mươi sáu nội nhập cao cấp cục đại ca thời gian có hạn đừng cầm phá ngoạn ý này mà tham dò rồi tiên thiền lần nữa lên tiếng trần phóng không do dự nữa xương lửa lưu l li y đao nơi tay mười mấy mét dáng dấp đỏ làm đ à o khí lao thẳng tới mê v i u ễ n tâm điệp mà đi cô động đao khí phản g p h ấ t thuốc nhuộm tại đen kịt trên vải vẽ miêu tả ra một bức trịu tượng bức tranh một đao hai đao ba đao thằng đến còn chưa hoàn toàn khôi phục tốt kinh mạch mơ hồ lại có một trận n h ó i nhói lúc này mới ngừng lại có chút thở dốc cái này còn không chỉ hắn còn có một chiêu chạm thần chi đao động n i ệ m ở giữa mấy trăm chuôi khổng lồ tâm thần chi đao hướng phía mê n g ễ n tâm điệp chém rết mà đi tầm mắt góc trên bên phải cửa sổ nhỏ bên trong nguyên bản chỉ có 0 0 t phần trăm tổn thương chiếm tỷ lệ giống như c ơ i tên lửa giống như đi lên siêu siêu chạy mấy cái thứ tự ổn định tại người thứ hai mươi ba cái này nhưng làm các vị ở tại đây một bên trong người chơi dọa cho nhảy một cái xoa cái này tổn thương gì vị nào đại lão lại đem chứa manh tân lửa p h ỉ n h chúng ta không đúng đại lão không phải đều đi mấy địa phương khác thôi cho nên là hoang dại đại lão mới đầu đỏ lam đao khí vẫn còn tốt tuy nói tổn thương cũng không tính thấp nhưng cũng không trở thành đến khiến cái này một bên trong người chơi khiếp sợ tình trạng nhưng đến tiếp sau c h ạ m thần chi đao trực tiếp để mê nguyễn tâm điệp thanh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống một mạng lớn đây mới là rất nhiều một bên trong người chơi khiếp sợ nguyên nhân trần phóng hậu chi hậu giác nhìn thấy một bên trong người chơi phản ứng mới ý thức tới chính mình thái hư c h ạ m thần đao là cỡ nào khó lường tinh thần hệ công kích võ học sợ là tuyệt học bên trong cũng không nhiều gặp t ự c phẩm cũng ý thức được chính mình chỉ từ một cái bảo dương vàng bên trong rút đến dạng này c ự c phẩm võ học là đi lớn cỡ nào v ậ n khí cất chó hẳn là một môn t ự c phẩm loại hình công kích tinh thần võ học xem ra chúng ta không phải là không có cơ hội đem cái này bột xử lý ha ha ha một cái sắc mặt bạch tịnh khí vũ hiên ngang nam nhân trung niên nói ra ấy huynh đệ thương lượng vấn đề hắn nhìn về phía trần phong nói ra mang theo hỏi thăm ngự a khí cứ nói đừng n g ạ i người kính ta một tước h ta kính người một trượng trần phong trong miệng đáp thủ hạ không ngừng hữu hình vô hình đao khí không ngừng bổ về phía mê nguyên tâm điệp bạch tịnh nam nhân cũng không nói thẳng ra mà là quay đầu nhìn về phía những người khác hỏi thêm cái chuyển vận hạch tâm thế nào ta cảm thấy có thể thật có cơ hội xử lý buộc ta đồng ý không thử một chút làm sao biết được hay không đâu ta đồng ý bạch tịnh nam nhân vừa dứt lời liền có mấy người hưởng ứng nhìn qua mười phần đồng ý cái gọi là thêm một cái chuyển vận hạch tâm đề nghị nhưng hiển nhiên trong đoàn đội này chân chính làm quyết sách chính là lúc trước kéo trần phóng tiến đội người kia tiên thiền tiên thiền ngươi nói thế nào bạch tịnh nhìn về phía trong tay chuyển vận chưa bao giờ dừng lại lao nhân hỏi chỉ dựa vào chúng ta mấy cái khẳng định là không kịp thương long ngươi nếu nói vậy liền thử một chút thôi một bộ giá mua bộ dáng tiên thiền nói ra các vị trần phóng nghe nửa ngày cũng không nghe ra cái như thế về sau đang muốn lên tiếng hỏi thăm liền bị một cái ngự t h bộ dáng nữ nhân đánh gây tiểu lệ làm tốt tiến vào cao cấp cục chuẩn bị sao trần phóng ba còn đến không kịp nói cái gì l i ê n thấy ngự tỷ bộ dáng nữ nhân kẹp lấy thanh âm nói ra đến cho chúng ta hoang dại cao ngoạn thêm bờ uff trật liên nhìn thấy một đạo tinh quang từ bị nhân hoàng kim kiếm đánh vỡ mây đen t r o n g khe hở rơi xuống điểm rơi đúng là hắn chính mình lại có mười mấy chuôi tản mát ra bạch quang không thanh phi kiếm hướng chính mình bay tới kiếm cùng kiếm ở giữa còn có từng đạo như dây lụa màu lam dây lụa tương liên nếu không phải không có cảm nhận được trên phi kiếm t r u y ề n đến sắc khí hắn đoán chừng đã sớm bỏ trốn mất dạng vốn cho rằng nên không sai bị lắm không nghĩ tới lúc này mới chỉ là bắt đầu hoặc lục hoặc đỏ hoặc ánh sáng hoặc binh khí Tóm t lại đủ loại, i đủ h ê nhục kỷ b á c quái thiên hình chạm thêm bờ UFF thức hướng trên đầu mình rơi xuống. ngáy thiên rơi thêm thức trên Trong mắt, Trần thấy hình chạm phương hướng mình Phóng chỉ h vạn cảm c bờ mấy thân ấ thấy y qua, qua chưa thấy qua năng lượng ra chỉ đến trên người mình. Nhục lượng người trên t năng đến nguyên thần c h â n khí tốc độ lực lượng chờ chút phương diện tất cả đều đạt được mấy chục lần tăng lên hắn chưa từng có cảm thụ qua chính mình vậy mà có thể mạnh mẽ như vậy suy nghĩ chỉ là hơi động một chút nguyên bản còn cần tích xúc mấy hơi mới có thể thành hình trạm thần chi đ a o trong nháy mắt cũng đã hình thành trước mặt trong không khí có chút nổi lên g ọ sóng vô hình tâm thần chi đau vậy mà đã đạt đến ảnh hưởng hiện thực tình trạng chân phóng hít sâu một hơi muốn thử một lần mình bây giờ cực hạn ở nơi nào vốn là cường đại tâm niệm nguyên thần tại nhiều như vậy lực lượng ra chỉ bên dưới không ngừng hướng phía ngọn núi cao hơn rào bước tiến lên mười mấy giây đi qua một thanh thậm chí muốn s o nhân hoàng kim kiếm còn muốn lớn hơn một vòng hơi mở trạm thần chi đao xuất hiện tại mọi người trước mắt nói chuyện lúc trước ngự tỉ miệng nhỏ khẽ nhếch ngu ngơ bộ dáng rất là đáng yêu t ố t thật là lớn nào sách thật sự sảng khoái trung thực hâm mộ đi ai bảo ngươi là cái phụ trợ đâu nói ngươi không phải phụ trợ giống như phụ trợ thế nào phụ trợ không nhân quyền a phụ trợ cũng có một viên truyền vận tâm trần phóng nghe đến mấy cái này người sau trong đầu không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ bọn hắn sẽ không đều là một bên trong người chơi bên trong yếu nhất một nhóm người đi ý nghĩ này dọa hắn nhảy một cái đồng thời lại cảm thấy chuyện đương nhiên tâm thần buông lỏng rốt cuộc nắm chắc không nổi cơ hồ đạt đến cực hạn chạm thần chi đao khổng lồ hơi mở đại đao chậm rãi bay về phía mê nguyễn tâm điệp tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt chậm rãi xông vào đen kịt vòng bảo hộ đ á n g người ba không như trong tưởng tượng giống như thiên băng địa liệt anh mình cũng không có đốn lửa bắn tứ tung kịch liệt va chạm hữu hình tâm thần chi đao cứ như, vậy như, châu đất xuống biển giống như tơ lụa tan vào mê nguyễn tâm điệp đen kịt đen kị trần phong thấy thế cũng lăng thần hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế dù sao lấy t r ư ớ c nhưng không có cường lực như vậy ra chỉ để hắn đem thái hư c h ạ m thần đao thi triển đến trình độ như thế cái gì nha đây là thế nào còn một chút phản ứng cũng không có chứ ai hào tiểu tử nguyên lai là yêu vật phái tới nội ứng để đạn lại bay một hồi người chơi khác chất vấn người cũng có t r e o chọc người cũng có người quan sát cũng có răng rắc răng rắc s o ạ t một trận tinh miện g mà rất nhỏ tiếng vỡ vụn chuyển đến nương theo lấy quen thuộc viễn cổ thú giống chỉ là rõ ràng lần này tiếng giống thống khổ trở nên càng nhiều lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong cự hình hoa điệp thậm chí không để ý nhân hoàng kim kiếm cắm ở trên người nghiêm trọng thương thế đều muốn r y r ủ i lấy đứng dậy thanh âm vỡ vụn càng lúc càng lớn đám người cũng nhìn thấy đen kịt trên vòng bảo hộ xuất hiện tinh mịn vết dạn đồng thời trở nên càng ngày càng nhiều ngay lúc sắp che kín toàn bộ vòng bảo hộ các huynh đệ thêm chút sức một cái người chơi đang muốn xuất thủ lại đột nhiên dừng lại chỉ n g h e soạt thanh âm vang một mực bao phủ mê miễn tâm điệp đen kịt vòng bảo hộ tựa như là đi tới điểm giới hạn bình thường phán phất một khối thủy tinh công nghiệp giống như cả một cái phá toái ra đại yêu bản thể cũng theo đó triệt để bại lộ tại mọi người trước mắt mà đồng thời đối phương đỉnh đầu thanh máu phía sau tháng mười năm một không số lượng đột nhiên biến thành tháng năm năm một không trực tiếp mất rồi gần một nửa chương hai trăm chín mươi bảy thuận lợi tiến hành chương hai trăm chín mươi bảy thuận lợi tiến hành tiếng thú gào đột nhiên trở nên bén nhọn cỗ này đến từ viễn cổ hồng hoang hương vị phai nhạt rất nhiều chỉ còn lại có trói thai mê u y ê n tâm điệp càng thêm kịch liệt rằng co đại lượng lục ó n g ánh sắc huyết dịch từ nhân hoàng kim kiếm trong khe hở phun ra nhưng nó không để ý chút nào cái này gần như trí mạng t ư ờ n g thế Chói hai tiếng giít trong, bên nguyên bản một ê nghiêm mang, m biến uy h cỗ vô hình ba động lan ra đồng thời vô số thanh tâm thần chi đao cũng không trực tiếp trực tiếp bắn ra đi mà là tại đỉnh đầu lơ lửng phiêu đãng dương cung mà không phát coi chừng cẩu vật làm ám chiêu bảo hộ bên ta chuyện vận ha ha các minh đệ phát lực vòng bảo hộ không có rồi nhanh nhanh nhanh đánh chó mù đường trần phong các đồng đội cũng không phải ăn c ơ n khô có có lẽ không có tu luyện hệ tinh thần võ học nhưng mạnh như bọn hắn tâm thần đã không kém tự nhiên cũng cảm giác được cỗ này bể bộn ý thức lưu mê huyễn tâm điệp ý thức lưu công kích tại trần phong trong mắt xem ra khá thấp bưng tựa như một cái có được người trưởng thành thân thể hài đồng ba tuổi chỉ biết là dùng sức mạnh tráng thân thể đi đụng đi nào đơn giản điểm tới nói chính là một chút kỹ xảo cũng không có thuần tuy chỉ biết là dùng ma lực khoảng cách song phương không tính xa thậm chí có thể nói rất gần cơ h ậ ngay cả t r ớ c mắt thời gian đều không có công kích liền đã trước mắt người chơi khác phản ứng là kịp phản ứng nhưng nếu nói cứu viện khẳng định là không kịp cũng may trần phóng đối với thiền định ấn cùng thái hư trạm thần đao tu luyện mười phần đúng chỗ động n i ệ m ở giữa tâm thần chi đao liền đã thành hình đương nhiên đây cũng là nhờ vào hắn chưa bao giờ chỉ hoãn qua phục ma kinh tu luyện tâm thần cường độ cùng trước mắt đầu đại yêu này so ra cũng không hề yếu vô số thanh thái hư trạm thần đao phát sau mà đến trước lên đỉnh đầu hợp thành một cái đơn giản mạng lưới phòng ngự vô hình chi đao lấy cực nhanh tốc độ xuyên tới xuyên lui mấy hơi ở giữa liền đem mê n u y ễ tâm n h ậ bệ bộn ý thức lưu cho q u a phá thành mạnh nhỏ nhưng như thế vẫn chưa đủ nếu như nói nguyên bản ý thức lưu là một khối vẫn thạch khổng lồ lời nói như vậy lúc này liền biến thành mấy chục trên trăm khối cỡ nhỏ thiên thạch uy hiếp giảm bớt không nhỏ nhưng nếu là bị đụng vào y nguyên sẽ nhận thương thế nghiêm trọng nguy cơ còn xa xa không có giải quyết nhưng vào lúc này ngay bình thường nhìn tựa như không có tác dụng gì thiền định ấn phát huy tác dụng cực lớn nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy giữa không trung tâm thần ý niệm nói hắn liền sẽ khiếp sợ phát hiện vô hình vô chất ý thức khi tiến vào trần phong quanh thân một mét vẫn tốc độ vậy mà đột nhiên chậm mấy chục lần tựa như đi một mình tiến vào một cái vũng bùn đi lại duy gian trung hợp quanh thân một mét khoảng cách chính là trần phong thi triển thiền định hấn phòng tuyến cuối cùng môn này kỳ thuật hiển nhiên không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy trải qua hắn như thế khẽ kéo riêng thái hư chạm thần đao không ngừng xuyên thẳng qua đem cố này về bộn ý thức lưu cắt chém thành đếm không hết mảnh vục khối lúc này mặt khác đồng đội cứu viện cũng rốt c ụ c đến mấy chục cố nhìn không thấy ý niệm ở trong hư không ba động mê huyễn tâm điệp phản công tại mọi người hiệp lực phía dưới bị nhẹ n h õ m dập tắt đương nhiên đây chỉ là nhìn qua mà thôi trên thực tế nếu là đổi một người tới cứu viện căn bản không kịp trước tiên liền sẽ bị cố này khổng tạo ý thức lưu cho tr khi man lực lớn đến trình độ nhất định thời điểm người bình thường căn bản vô lực ngăn cản đây chính là nhất lực hàng thập hộ i ý thức nguyên thần tâm niệm quyết đấu vĩnh viễn là nguy hiểm nhất làm không tốt căn bản không có phục sinh cơ hội trực tiếp biến thành một kẻ ngúng ố c bất quá mê viễn tâm điệp nâng lên một lần cuối cùng phản công bị đám người ứng đối sau khi xuống tới thân thể cao lớn nặng lại bị người hoàng kim kiếm gắt gao khóa tại mặt đất sau đó chính là các người c hoàng kim kiếm gắt gao khóa tại mặt đất đất sau đó chính y à các người chơi hòa kim kiếm gắt g a n khóa tại mặt đất trần phóng thư tự không ngừng lên cao siêu việt cái này đến cái khác một bên trong người chơi cuối cùng dừng lại tại người thứ hai hai mươi sáu ngoại tảo tinh thần võ học sâu như vậy sao quay đầu cũng đi làm một bản học một ít có thể dẹp đi đi cao cấp tinh thần võ học chỗ nào dễ dàng như vậy cầm tiểu t ử này gặp vẫn may là tuyệt học cũng không biết từ đâu tới không phải là lần này kia cái gì diễn võ hoạt động mở d ư ơ n g mở ra a xoa nghe từng cái người chơi giả dặn kinh nghiệm dăm ba câu liền đem chính mình thái hư c h ạ m thần đao nơi phát ra cho đoàn cái bảy tam phần trần phóng không những không lo lắng có n ư ợ c lại hết lòng từ bọn hắn đàm luận bên trong trần phóng biết được hai cái tin tức thứ nhất tâm thần hoặc là nói tinh thần võ học nhất là giống hắn thái hư c h ạ m thần đao loại tuyệt học này bình thường đều có khóa lại tính chất cái này cũng liền mang ý nghĩa dù là đem trần phóng kích giết cái m ộ ư ơ i lần tám lần cũng không có khả năng thông qua các loại thủ đoạn học được môn này tinh thần võ học thứ hai giang hồ bên trong người chơi cũng không phải là thật chỉ có một cái mạng tử vong tuy nói sẽ chụp t h ỏ nguyên nhưng dù sao không phải chân chính trên ý nghĩa tử vong là có thể phục sinh nếu như không thể đem trần phóng duy nhất một lần triệt để giết chết vậy ngươi liền đợi đến một cái thân h o à định cấp tinh thần võ học người núp trong bóng tối trả thủ ngươi đi Căn cứ hiện tại đ tận tâm như thế biểu hiện chỉ cần trần phóng không phải người ngu liền có thể nghe được tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới mê nguyên tâm điệp khí huyết đều đâu vào đấy hạ xuống lấy nhưng nhân hoàng kim kiếm bên trên kim quang cũng tại lấy một cái tương đối tốc độ chậm dài ảm đạm lấy không ngoài sở liệu lời nói khi nhân hoàng kim kiếm ảm đạm tới trình độ nhất định thời điểm chính là mê nguyễn tâm điệp thoát thân thời điểm nguyên bản không có trần phóng gia nhập lấy bọn hắn đoàn đội này n h i ề u lấy vật lý chuyển vận làm chủ cùng đại lượng phụ trợ làm chủ tình hồ dưới một tại nhân hoàng kim kiếm mất đi hiệu lực trước đánh giết mê nguyễn tâm điệp không khác người xin ó i n g n g bởi vậy ban sơ tại phân phối bột h ờ i điểm bọn này một bên trong người chơi giả dặn kinh nghiệm người chỉ huy cũng không có trông cậy và bọn hắn có thể đánh chết mê nguyễn tâm điệp hàn giang thành bên này chương n g giờ bây có t h gia n hai ậ p trăm chín g mươi tám r ư ớ c thái tử gia chương hai trăm chín mươi tám thái tử gia trần phóng nhìn một vòng mặt khác bốn cái bột đột nhiên phát hiện một cái làm hắn kinh ngạc địa phương chứ mê v i ê n tâm điệp mặt khác bốn cái bột theo thứ tự là một cái bọc cạp một cái kim thiền một con n ệ m một cái con riết vậy mà tất cả đều là côn trùng đương nhiên bọn chúng đều không ngoại lệ hình thể đều cực kỳ khổng lồ nói một câu che khuất bầu trời cũng không chút nào quá đáng mặc dù từ ở bề ngoài mấy yêu vật này bột đều cùng trần phóng bình thường quen thuộc côn trùng hoặc nhiều hoặc ít có không ít khác biệt nhưng trên chỉnh thể vẫn có thể nhìn ra được một chút giống nhau địa phương ở trong đó có nguyên nhân gì hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm chỉ có thể tạm thời đem cái này phát hiện trôn ở đáy lòng một bên khác một cái bách nhân đoàn đội trưởng tại công phạt lấy một đầu bị nhân hoàng kim kiếm đóng ở trên mặt đất to lớn độc hạt. nói là độc hại là bởi vì đầu này to lớn yêu vật đôi s a u trên mũi nhọn phản xạ một cố càng kinh khủng màu xanh lam con t r ạ c h đồng thời từng sợi màu l a m x ư ơ n g mù đang từ phía trên không ngừng phát ra vây công nó người chơi hơi không cẩn thận lập tức liền cả người đều biến thành một cái tiểu lam người trong khoảnh khắc thân thể liền bắt đầu hư thối cũng may đội ngũ này hiển nhiên là sớm c o ứng đối một viên đan dược đen xì ăn bảo lập tức liền có thể kềm chế độc tính đồng thời trong đội ngũ này người chơi thực lực cũng đều không kém kém nhất cũng không thể so với trần phóng bên này p ư ợ n thương lòng kém hơn bao nhiêu một người cầm đầu người chơi là một cái mười mấy tuổi bộ dáng thiếu niên thân man hai tay chính bưng lấy một khối to bằng c h ậ u giữa mặt bắt quái quận nhìn kỹ có thể nhìn thấy từng sợi sợi tơ màu bạc đang từ bắt quái trong mâm tán giật đi ra mỗi một cây đều thật sâu đâm vào độc hạt trong thân thể mỗi khi có sương mù màu lam phát ra thời điểm lập tức liền sẽ bị sợi tơ màu bạc cho hấp thu hết chỉ còn lại có một phần nhỏ tán giật đi ra đồng thời không chỉ như thế tự hình độc hạt t r ú n g quanh còn bao trùm lấy một tòa to lớn vô cùng hư hảo đại trận đầu nguồn chính là trong tay thiếu niên bắt quái quận hư hảo đại trận tản mát ra mơ mơ hồ, hồ ánh sáng năm màu đem độc hạt bên ngoài thần cứng răn áo giáp ăn mòn mất mô. Nhìn ra được, đại trận này chẳng những có hấp thu độc hạt kịch độc công năng còn có ăn mòn độc hạt trên thân khôi giáp thật dày năng lực hơn nữa nhìn đi lên còn có cùng nhân hoàng kim kiếm tương tự áp chế năng lực chỉ là không có rõ ràng như vậy độc hạt buốt lúc này khí huyết đã hạ xuống đến gần năm mươi phần trăm tình trạng nho bảo thiếu niên thấy thế khỏe miệng không khỏi có chút dương lên nhưng hắn dáng tươi cười cũng không tiếp tục bao lâu đồng đội thanh âm để lông mày của hắn hơi nhữ lên phối hợp thêm hắn cái kia tuyệt thế giống như dung nhan nếu là bị cái nào đó mới biết yêu thiếu nữ thấy được đoán chừng sẽ nhịn không được vì đó thương tâm rơi lệ thái từ ra không đúng chúng ta làm sao thành lão nhị một cái cao lớn thu cạnh hán tử từ vây công độc hạt bột trong đội ngũ nhảy ra ngoài đi vào nho bảo thiếu niên bên cạnh hỏi thái tử ra c a o mày đối với hư không nhìn một lát cũng không trả lời gặp thái tử ra không nói lời nào hán tử tiếp tục nói một mình nói ra tiên t h i ề n cái gì thực lực ta còn không rõ ràng lắm thôi chỉ bằng bên cạnh hắn những cái này già yếu tàn tật tuyệt đối không có năng lực xử lý mê viễn tâm điệp thái tử ra lại nhìn một hồi trước mặt hư không mở miệng nói làm n g ư ơ i chuyện nên làm ta biết đại khái nguyên nhân gì hán tử hiếu kỳ nói cái gì nguyên nhân a tới ngoại viện mà thôi thông chi mọi người không cần lưu thủ đ ệ nhất ban thưởng cũng bị người cướp đi thái tử ra bình thản nói ra à hán tử a một tiếng lập tức quay đầu hướng về phía người phía dưới la lớn đừng mẹ nó m ò cá thứ nhất đều bị người đợt đi dưới đ ấ y lập tức vang lên một mảnh thanh â m tình huống như thế nào chúng ta vậy mà đ ệ nhị đầu tiên là tiên thiền mở nết tám trò đồ đâu liền tiên thiền cùng phượng thương long mấy cái k i a hàng lão tử một người liền có thể đơn đấu bọn hắn một đám bọn hắn thứ nhất cái này mê miễn tâm điệp tuổi như thế thôi đừng mẹ nó tội xem thường phụ trợ có phải hay không cái tia không có khả năng ta là xem thường tiên thiền ha ha trải qua hán tử một nhắc nhở tất cả mọi người không còn b ỏ cá độc hạt b ộ t khi huyết hạ xuống lập tức đột nhiên tăng tốc hiện nhiên bọn này người chơi thực lực cùng tiên tiền bên này so sánh hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc bốn trở lại trần phóng bên này thái tử ra bên kia một lần phát lực một mực chú ý mấy cái b ộ t tiến độ người chơi lập tức lên tiếng các huynh đệ thêm chút sức thái tử ra bên kia phát lực mau đuổi theo chúng ta rồi người chơi khác đối với cái này thì ý kiến không đồng nhất hại đuổi kịp liền đuổi kịp thôi đúng a chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể cùng bọn hắn đua tốc độ không thành có thể cầm cái thứ hai cũng không tệ rồi không phải các người liền không muốn đệ nhất ban thưởng đây chính là tùy ý tuyển tuy không sai lão tử có thích phối tuyệt học sớm chơi hắn bọn họ liền trướng mắt xương tự cái kia điếu nhân sắc mặt lên lên lên vạn nhất thành đâu trần phóng đối bọn hắn nói tới nhân mạng không quá lý giải nhưng cũng có thể nghe được xử lý trước b ộ đội ngũ có tự do võ học ban thưởng hay là tuyệt học cấp bậc võ học ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên tự do tuyệt học chẳng phải là nói cách mình tam môn tuyệt học đao pháp chỉ kém một môn vô thượng đao thuật đã gần trong găng t ứ c trần phóng trước nay chưa có tràn đầy nhiệt tình một lòng số dùng mười mấy chủng bờ uff ra chỉ bên giới đơn giản như có không dùng hết khí lực bất luận là nguyên thần hay là nhục thân hoặc là chất khí s ư ơ n g hỏa lưu ly đao cơ hồ muốn bị hắn lột ra hỏa tinh tử không ngừng thu đao vào vỏ ra lại vỏ liên tục không dứt thu thủy đao ý bao phủ tại mê h u y ễ n tâm điệp q u ê n thân ra chỉ lấy mỗi một cái đồng đội hảo tiểu tử học thật hôn tạp a nói ngươi học không hôn tạp giống như ai còn không phải từ giai đoạn này tới người tuổi trẻ bây giờ thật khó lường đối với các đồng đội đối với mình thảo luận trần phóng hết thể mắt biết thai ngơ tinh lực trước nay chưa có tập trung mê h u y ễ n tâm điệp vốn là cái bia cố định đánh nhau đương nhiên sẽ không có gì khó b ộ t khí huyết đều đâu vào đấy hạ xuống đấy thứ tự cũng là tại thứ nhất cùng thứ hai ở giữa vừa đi vừa về lặp đi lặp lại hoành khiêu một hồi s ô n g lên thứ nhất một hồi lại rớt xuống thứ hai trần phóng không cảm thấy như thế nào đánh b ộ t dù sao cũng là một đoàn đội trò chơi trông cậy vào chính mình một cái ngũ tạng tiểu manh tân cùng bên kia một trăm người một bên trong đoàn đội đối với anh hiển nhiên không quá có thắng khả năng bởi vậy tâm tình của hắn mười phần ổn định lúc đầu cũng là chạy người thứ hai đi dù sao đều có ban thưởng nhưng một bên khác thái tử ra đám người đoàn đội đúng vậy nghĩ như vậy ngoại tạo tiên thiền bọn hắn từ chỗ nào đào tới một cái hoang dại đại lão đây cũng qu một người làm chúng ta một đám chưa chắc có lẽ là thuộc tính tương khắc ngươi cũng khắc không gặp ngươi một người đình chúng ta một đám người lăn m ở mờ bán ngược được xưng là thái tử ra nho bảo thiếu niên phản phất là hạ g á i gì quyết tâm lông mày r ã n ra hai tay mở ra trong tay bưng lấy bát quái quận đột nhiên bìa lớn đồng thời ở giữa thái cực bát quái đồ án bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên một đen một trắng hai tia sáng từ bát quái trên bàn phát ra bắn thẳng về phía phía dưới độc hạt bột ha ha thái tử rốt cục phát lực thật sự là khó được a quay đầu phải đi chiêm ngưỡng một chút hoang dại đại lao hảo quang dung nhan ha, ha không sai có thể ép thái tử xuất thủ có thể du dễ chương 299. lão nhị chương 299. lão nhị trấn phóng nhìn chòng chọc và o mê viễn tâm đ i ệ p khí huyết 7531. theo đầu đại yêu này khí huyết bị thanh không một s á t na trong lòng của hắn một mực căng thẳng dây mà cũng rốt cục nới lỏng bọn hắn cuối cùng xếp hạng vẫn là không có phản siêu thái tử ra đội ngũ tại ba phút trước đó độc hạt bột khí huyết liền đã bị triệt để thanh không độc hạt bột khí huyết thanh không một cái trước mắt một cái tất cả mọi người có thể nghe được hệ thống thông cáo tại tất cả người chơi vang lên bên hai hệ thống thông cáo chúc mừng thái tử đoàn đội thành công đánh g i ế t thế giới bột thượng cổ độc hạt trở thành cái thứ nhất đánh g i ế t thế giới bột người chơi tiểu đội toàn thể thành viên thu hoạch được sáng trói bảo dương một viên cùng thọ nguyên mười năm ban thưởng chuyển vận năm người đứng đầu thu hoạch được một lần tự do tuyệt học cơ hội trần phóng đốn lúc hâm mộ nước bọt đều muốn chạy xuống đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thọ nguyên ban thưởng không khỏi có chút chờ mong làm cái thứ hai đánh g i ế t thế giới bột ban thưởng sẽ là cái gì không cần chờ đợi quá lâu chỉ là cách xa nhau hơn ba phút đồng hồ lúc đầu không tại đông đảo người chơi già dặn kinh nghiệm mục tiêu bên trong mê nguyễn tâm điệp được thành công đá từ đầu đến cuối lật lên cái gì ra dáng sóng gió cứ như vậy ôm hận mà kết thúc một mực mong đợi hệ thống thông cáo cũng đúng hạn mà tới hệ thống thông cáo chúc mừng tiên thiền đoàn đội thành công đánh giết thế giới bột mê nguyễn tâm điệp trở thành cái thứ hai đánh giết thế giới bột người chơi tiểu đội toàn thể thành viên thu hoạch được từ kim bảo dương ba viên cùng thọ nguyên hai năm ban thưởng chuyển vận hạng nhất thu hoạch được một lần tự do tuyển học cơ hội không thể không nói thứ nhất cùng thứ hai ban thưởng t r ê n lệ n h tương đương to lớn không chỉ từ kim bảo dương đổi thành từ kim bảo dương ban thưởng thọ nguyên cũng từ mười năm đổi thành hai năm t r a n lệch không thể bảo là không lớn tự do võ học cơ hội từ chuyển vận bảng năm vị trí đầu biến thành chỉ có đệ nhất danh tài có cái này ngược lại là còn tại trần phóng dự đoán phạm vi bên trong nhìn xem cửa sổ nhỏ bên trong chuyển vận bảng chính mình lấy 0 á m yếu ớt ưu thế vượt qua tiên thiền lấy được vị trí thứ nhất thành công cầm xuống trong đoàn đội duy nhất một cái tự do võ học cơ hội cố nén nội tâm kích động trần phóng điều chỉnh tốt biểu lộ nhìn về phía mình lâm thời các đồng đội không tệ không tệ hai năm thọ nguyên tới tay khai sâm lại tới lại tới âu hoàng thắng lợi ngày không phải tù cực khổ ngày tới, tới tới lúc này xem ai có thể mở ra đồ tốt quay đầu tại trong nhóm phát một chút nào phát cái truy, lúc á o tử t liên này đều l giữ g đội trưởng tiên thiền hướng hắn đi tới sở dĩ có thể biết đối phương là tiên thiền là bởi vì đối phương m ư ờ n phần thân mật tận lực đem chính mình biệt danh biểu hiện tại đỉnh đầu tiên thiền là thân mang một thân xanh trắng đạo b ả o tóc dối bù khuôn mặt g i à n mua để cả người hắn đều lộ ra một cỗ tùy tiện tiêu sái lang thang không bị trói buộc khí chết cùng hắn khí c h ấ t hoàn toàn khác biệt chính là hắn lời nói cử chỉ có vẻ hơi c â u n ệ ngươi tốt lần này đa tạng tựa hồ là ngày bình thường ít cùng người giao lưu giống như tiên thiền lời nói vô cùng g ư ợ c gạo đồng thời không phải loại kia tránh xa người ngàn dầm lạnh ngạt mà là một loại ý người tự có một loại hướng nội t r ầ n phóng trên khí thế trong nháy mắt liền đứng lên nguyên bản cảm thấy đám người này đều là một bên trong đại lao hắn bao nhiêu còn có chút trong lòng lo sợ không ngờ trước mắt đại lão này là cái so với chính mình còn muốn ý hướng nội người trần phóng làm ý trong đám người nhất e lục lão đầu nhi trong n g á y mắt liền ngẩng đầu lên không cần phải k h á c h khí phụ một tay sự t ì n h mà thôi trần phóng duy trì khoe miệng dáng tươi cười nói ra các hạ chính là tiên t h i ề n ân là tiên t h i ề n lời ít mà ý nhiều hồi đáp trần phóng đốn đỗng nhiên hỏi các ngươi đều là một bên trong người chơi đi đúng vậy nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ thường xuyên đánh dạng này b ộ t đ ố i với đánh bao nhiêu lần bốn năm lần dù là trần phóng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng mấy câu trò chuyện xuống tới vẫn không khỏi có chút đầu đẩy mồ hôi trong lòng không cấm trận trận đoán thẩm đại ca lúc trước ngươi cùng đồng đội câu thông không gặp ngươi như thế gian nan qua a bất quá cũng may lúc trước điều tức qua trần phóng ngự tỷ nữ nhân đi tới cứu t r à n g trần phóng cùng t i ê n tiền hai người đồng thời mắt trần có thể thấy thở dài một hơi ngự tỷ che miệng cười một tiếng nhìn về phía trần phóng hỏi lòng đỏ t r ứ n g đệ đệ ngươi tốt n h a nhà chúng ta đội trưởng không quá am hiểu cùng người giao lưu liền để ta đến h ả o h ả o cảm tạ cảm tạ ngươi đi nói xong còn hướng trần phóng chừng mắt nhìn mắt ngậm thu ba trần phóng mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm chỉ coi đối phương là tại bên đường ôm khách tiểu tỷ ngự tỷ quy ta tu như u l cũng may t trần h t h phóng không phải người bình thường hắn là phục ma kinh tu luyện có thành tựu cao thủ cường đại tâm thần trong nháy mắt liền chấn áp lại nội tâm hỗn loạn suy nghĩ không hổ là nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh ngự tỷ lập tức lộ ra dáng tươi cười không hổ là truyền tu hệ tinh thần võ học cao thủ trong nháy mắt nhập định lợi hại lặc trần phóng lần này không dám suy nghĩ lung tung mở miệng hỏi còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh ta k h ủ n g thiếp thân tên là tô huyền dẹp đi đi vị vong nhân còn tô huyền nhi đừng lừa người ta tiểu đệ đệ ha ha ha bất quá cái này không biết là tên là tô huyền nhi hay là vị vong nhân ngự tỷ nữ nhân hoa còn chưa nói xong liền bị một đạo thanh â n quen thuộc trô đánh gãy trần phóng quay đầu nhìn lại chính là lúc trước đề nghị kéo chính mình tiến đội phượng thương long chắn l o a n khuôn mặt mảy may nhìn không ra đúng là cái như vậy ác miệng người đại nê thu người mẹ nó đánh giám t ô huyển nhi họ vị vong nhân quay người dậm chân lũng nịu gầm thét đạo c ò n trang phục thương long móc móc l ô thai nói ra có bản lĩnh đem ngươi biệt danh lộ ra đến dám lên còn không dám sáng lên hai người này hiển nhiên không phải ngày đầu tiên dạng này đấu v õ mồm người chơi khác thấy là hai người bọn họ tại kích tình lẫn nhau phun lập tức đều tan tác như chim ô n g không còn quan tâm bên này hướng phía trần phóng có thể là gật đầu có thể là thiện ý nói tiếng cảm ơn liền đều đi ra Trần Phóng chương ũ n g tư t á cái đáp đám i thả rất thấp, từng n g lệ ờ nói ba trăm â m Điệp n、so、đi. lựa chọn chương ba trăm lựa chọn bất quá trần phóng cũng không tự coi nhẹ mình sinh tử tương bác lời nói hiệu chết vào tay hay cũng càng khắc chế khí tức trình độ nhất định chỉ có thể đại khái phán đoán một chút mặt giấy thực lực chân chính chém giết lại cũng không là vẹn vẹn mặt giấy thực lực liền có thể quyết định nếu không mọi người không cần thiết chém chém giết giết chỉ cần đánh trước đó lẫn nhau sáng một chút khí tức cùng võ học đẳng cấp liền kết thúc chân chính chém giết trừ võ học độ thuần thục còn muốn lâm tràng phản ứng đao kiếm ra thân mà mặt không đổi s ắ c dũng khí các loại phương diện nhân tố một b ê n khác vị vong nhân tại đơn phương ngược một lần lắm miệng mấy người sau thần thanh khí sảng trở lại trần phóng trước người xem ra đối phương vốn là muốn tiếp tục đùa dỡn một phen nhưng không biết nhớ ra cái gì đó ánh mắt ở trước mắt trong hư không li thời gian không nhiều lắm lần sau gặp lại rồi tiểu đệ đệ có ý tứ gì trần phóng nghi ngờ hỏi à quên ngươi là người chơi mới vị vong nhân vô vũ đầu hướng trần phóng phát tới một cái hảo hữu xin mời thêm cái hảo hữu trò chơi muốn bảo trì xếp vờ lần sau có cơ hội lại nói cho ngươi đi nói xong đối phương liền hóa thành một đạo hảo quang ngút trời mà lên vậy mà liền như thế sử dụng điểm dừng chân công năng truyền t ố n g rời đi trần phóng chính nghĩ hoặc phát hiện tiên t i ề n cùng phượng thương long mấy cái người đều hướng hắn phát một cái hảo hữu xin mời sau nói âm thanh đừng sau đều nhao nhao truyền thống trước khi đi đối với hắn nói ra bình thường đánh xong thế giới bột sau cũng liền đại biểu cho lần này h n phả kết thúc ngươi mau trở về khu vực an toàn hạ tuyến đi lần sau h n phả tạm biệt trần phóng cười đ á p đa tạ lao h u y n h giải hoặc ân tiên tiền h nhẹ gật đầu nếp nhăn trên mặt bóp méo một chút cũng không biết có phải hay không tại đối với trần phóng cười sau đó đồng dạng hóa quang truyền tống mà đi tiên tiền h chân trước vừa đi mấy cái khác thế giới bột bị đánh chết hệ thống thông cáo liền đến hệ thống thông cáo chúc mừng mộng không dấu vết đoàn đội thành công đánh giết thế giới bột nhân diện ma chu trở thành cái thứ ba đánh giết thế giới bột người chơi tiểu đội toàn thể thành viên thu hoạch được bảo dương vàng một viên cùng th chuyển vận mười hạng đầu thu hoạch được một lần tự do thượng thừa võ học cơ hội phía sau ba bốn năm tên ban thưởng tự nhiên là một cái không bằng một cái bảo dương đẳng cấp thấp hơn thọ nguyên ban thưởng cũng càng thiếu khi năm cái bột o à n bộ bị đánh g i ế t về sau một cái có chút quen thuộc hệ thống thông cáo cũng ở bên thai vang lên hệ thống thông cáo thân yêu các vị người chơi giang hồ vào khoảng tháng này hai mươi ngày quan ngừng sẽ vợ trò chơi đồng thời kết thúc lần thứ năm không xóa dữ liệu án phạ xin tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng chân phóng lần người mới phản ứng được ngày mai sẽ là hai mươi số t r á c không được những cái tia người chơi giả dặn kinh nghiệm đi mười phần vội vào đâu nhìn xem chung quanh càng ngày càng ít người chơi trần phóng cũng không còn ở lâu quay người trở về hàn giang thành hàn giang thành bên trong người chơi tự nhiên cũng nghe đến vừa rồi hệ thống thông cáo trên bầu trời từng đạo quang mang dâng lên h i ệ n nhiên là đều tại trở về riêng phần mình điểm d ừ n g chân trần phóng nghĩ nghĩ cũng làm ra một dạng cử động sử dụng điểm d ừ n g chân trực tiếp truyền thống về d i ệ p phong thành trong tháng c h ố c lần nữa lúc mở mắt ra đã về tới xa cách thật lâu d i ệ p phong thành đường môn từ đường đương nhiên chỉ là ngoại vi khu vực lần này vạn pháp diễn vo hoạt động xem như hắn ở bên ngoài phiêu bạt thời gian dài nhất một lần xuất hành trong tiểu viện đã tích lũy một tầng thật dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đêm tối đi đã xuất hiện ở trong tiểu viện đồng thời cầm lấy cái chổi bắt đầu quét dọn vệ sinh trần phóng thì là sử dụng tuyệt học tự do cơ hội tại một trận lựa chọn sau cuối cùng tam môn đao pháp tuyệt học hư hảo đồ án phiêu p h ù ở trước mắt hắn đệ nhất môn nhìn hẳn là cùng nước biển có quan hệ hình ảnh một phân thành hai nửa bên là thâm thúy không thấy đáy biển sâu nửa bên là sóng cả mãnh liệt trùng điệp sóng biển xem xét danh tự quả nhiên không có đoán sai đao pháp tên là bích lãng thiết thương hại tên bích lãng thiết thương hại tuyệt học loại hình đao pháp giới thiệu nguồn gốc từ biển sâu chi bí ẩn chứa thủy chi linh động cùng thâm thúy, lại như sóng biển tầng tầng lớp lớp tầng tầng lớp lớp có thơ viết không có chút rung động nào tâm từ tĩnh dọn nước trong biển cả hiện chân linh nói thật trần phóng lần đầu tiên là cảm thấy môn đao pháp này giới thiệu có chút mơ hồ cùng vương đạo s á t quyền thiết thực giới thiệu pháp hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn khác biệt con đường tiếp tục hướng sau nhìn thứ hai cửa thứ ba đao pháp danh tự theo thứ tự là lưu vân t h á c nước cảnh tượng hư hào cùng huyền nguyệt hàn đàm sương tuyết bay múa trần phóng nhữ mày cái này hai môn đao pháp chỉ là nhìn danh tự chính là một cái loại hình xem xét nội dung quả như tên lư vân tháp nước cảnh tượng hư hào tuyết học loại hình, tấn bánh như thác nước mỗi một đao vung ra đều như là thủy nguyệt kính hoa giống như hư hóa mà mỹ lệ kỳ thực dấu dếm sắc cơ đao quang giao thoa ở giữa hư thực khó phân biệt có thơ viết lưu vân vô tích theo gió đi thác nước đổ hào hào ánh trăng minh tên huyền nguyệt hàn đàm xương tuyết bay múa tuyệt học loại hình đao pháp giới thiệu l ấ y ý thâm sơn hàn tuyển đao pháp như hàn tuyển giống như lạnh lẽo đao quang như xương tuyết giống như bay múa đao thế như buôn lôi chảy ra có thơ viết huyền nguyệt hàn tuyển lạnh xương tuyết bay múa hàn băng liệt không núi vạn vật kết thúc trần phóng xem hết nhưng cũng tiếc trước mặt cũng không có đổi mới một lần tuyệt hạng trần phóng bắt đầu trầm tư ý đồ từ bích lãng thiết thương hải lưu vân thác nước cảnh tượng hư hảo cùng huyền nguyệt hàn đàm xương tuyết bay múa cái này tam môn huyền diệu khó giải thích tuyệt học trong đao pháp nhìn ra cái gì khác biệt đến nhưng rất đáng tiếc nhìn một hồi sau hắn cho ra kết luận là không có gì khác nhau tam môn đao pháp giới thiệu đều là huyền diệu khó giải thích loại kia hoàn toàn không giống vương đạo sắt quyền như vậy giản dị dễ hiểu còn mười phần có bức cách phối hợp thi hảo trần phóng có bức cách phối hợp thi hảo trần phóng sờ lên cảm ánh mắt tại trước mặt ba cái trên đồ án vừa đi v lấy thế đệ người một loại võ học lại từ trên đồ án phán đoán hẳn là có hai loại ý cảnh nhất giả thâm thúy x a xăm nhất giả sóng lớn n g ậ p trời nghĩ đến hẳn là thu thủy đao pháp cùng tiên địa nhất đao tràm tương tự khác nhau lại nhìn lưu vân thác nước cảnh tượng hư hào cái này không có gì có thể nói s á c xuất lớn là trần phóng không thích nhất loại hoa kia bên trong hồ trạm canh gác đao pháp loại hình cuối cùng là huyền nguyệt hàn đàm xương tuyết bay múa hẳn là trọng ý không nặng hình đao pháp loại hình lại trên cơ bản là băng p h n g cực hàn loại hình đao ý không có chạy hoa lý hoa tiếu lưu vân thác nước cảnh tượng hư hàn vốn cũng không vui sức tưởng tượng loại hình đ t h ú n g chi dưới mắt không chỉ một lựa chọn ánh mắt lại một lần nữa đảo qua bích l ã n g thiết thương hải trần phóng đột nhiên nhớ tới một vị cốt cách kinh kỳ thiếu niên mấy lời nói cùng mình tại tương lai ngoại hiệu biển xanh thế nào nếu trần phóng ở trong lòng làm ra giả thiết nếu như đối phương không có nói láo lời nói như vậy là không mang ý nghĩa đối phương trải qua tương lai bên trong tự mình lựa chọn bích l ã n g thiết thương hải môn t u y ệ t học này đồng thời có khả năng lấy nó làm hạch tâm sáng tạo ra tương lai mình vô thượng đao thuật càng cẩn thận lớn càng cảm thấy khả năng càng lớn trần phóng trầm tư thật lâu thế là hắn quả quyết lựa chọn huyền nguyện hàn đàm nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên ai còn không phải phản n ị c h thiếu niên nữa nha chương ba trăm linh một đi quốc bá đao chương ba trăm linh một đi quốc bá đao trần bạn n ị c h thanh niên thả cuối cùng lựa chọn đao pháp là huyền nguyệt hàn đàm xương tuyết bay múa xác định lựa chọn đằng sau ba cái trong đồ án còn lại hai cái chậm dãi biến mất đại biểu huyền nguyệt hàn đàm xương tuyết bay múa đồ án dần dần n g ư n g thực cũng hóa thành một bản thật mỏng sách hướng về trong tay của hắn thô sơ giản lược quét một lần đem môn việt học này đặt vào thanh kỹ năng bên trong hệ thống nhắc nhở chúc mừng người đã học được huyền nguyện hàn đàm xương tuyết bay m ú a thu hoạch được mới võ học. Thời gian có hạn. lại n g ờ không ngừng vó mở ra thiên bảng bảo vật hắn còn có ba trăm vạn hơn điểm tích lũy cùng một lần tư khố tự do bảo vật cơ hội không có sử dụng đâu lần thứ sáu hạn phạ kết thúc lần thứ bảy hạn phạ có thể là ô tần bệ tạ còn không biết lúc nào mới có thể bắt đầu hoạt động có được ban thưởng hay là mau trong chuyển hóa làm thực lực của mình mới là chính đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút hoa lệ hoàng gia tư khố lập tức hóa thành một bức tranh hiện ra ở trước mắt phía trên từng cái bẫy đầy rực rỡ n g u ô n màu các loại bảo vật các loại thấy qua chưa thấy qua nghe nói qua chưa nghe nói qua võ học đạo cụ cùng kỳ vật Kỹ thuật, trong h u ậ t t lúc nhất thời nhìn hắn đều có chút hoa mắt ở phía trên bảo vật đẳng cấp đều tương đối bình thường trần phóng thủ tốc tiêu t h ă n g trực tiếp đem bức tranh kéo một phát đến cùng từng dãy cao cấp bảo vật lập tức đập vào mi mắt võ học vân thủy vô ngần kiếm pháp hối đoái điểm tích lũy một triệu thương hải triệu sinh quyết hối đoái điểm tích lũy một trăm năm mươi vạn thanh nhai nguyệt tẩn gió ngâm vạn khe hối đoái điểm tích lũy hai triệu bốn thần thông nịch loạn bắt sát hối đoái điểm tích lũy ba triệu thánh linh cựu kỹ thuật hối đoái điểm tích lũy năm triệu vạn đạo dung lô pháp hối đoái điểm tích lũy tám triệu bốn đạo cụ đầu rắn m Mười nghìn. ngắm trăng bảo đao hồi đoái điểm tích lũy mười và bốn nghiên cứu một hồi chân phóng rốt cục tại bức tranh góc trên bên phải tìm được một cái nho nhỏ kính lút bộ dáng ô biểu tượng ở bên trong thâu nhập đao pháp tuyệt học chữ điểm một cái kính lút lập tức trước mắt hình ảnh bắt đầu bắt đầu mơ hồ chờ đợi mấy giây sau trên bức họa nguyên bản phức tạp các loại đạo cụ võ học tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bảy tám cái tuyển hạng đầy cõi lòng mong đợi nhìn sang không khỏi sinh ra vẻ thất vọng cảm xúc nguyên lai tư k h phía trên tuyệt học đao pháp số lượng mặc dù có bảy tám cái nhưng trần phóng chỉ có thể ở còn lại bốn thiên tuyệt học trong đao pháp lựa chọn trong đó hai môn có tính không đao pháp còn không rõ ràng làm tên đao thế tật phong hình bóng giới thiệu cựu trọng đao thế nhất trọng nhanh hơn nhất trọng tượng trưng cho lôi đỉnh tốc độ hối đoái điểm tích lũy hai triệu tên đao thế không sơn hữu cốc giới thiệu tâm cùng trời hợp siêu như trần thế hối đ o i điểm tích lũy ba triệu tên bá đao quyết giới thiệu đao pháp bá đạo t h n g tiến không lùi có ra không về hối đoái điểm tích lũy một triệu tên tuế nguyệt không dấu vết đao pháp giới thiệu thương hải tăng điển tuế nguyệt lưu n g ấ n trong lòng bàn tay càn khôn chi bằng nắm giữ hối đoái điểm tích lũy năm triệu mỗi một môn tuyệt học giới thiệu lại là huyền diệu khó giải thích để cho người ta nhìn không khỏi có chút không nghĩ ra trần phóng sau khi xem xong gãi đầu một cái nhìn chằm chằm tư khố bên trên hình ảnh thật lâu không thể trở về qua thần đến trong lòng đối với chỗ này vị hoàng gia tư khố cũng có chút thất vọng chắc là không có đem chân chính đ ồ tốt lấy ra bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng rất hợp lý đại càn đối với linh đồng thái độ vẫn luôn rất mờ mờ xuất ra đổ tốt khả năng vốn cũng không lớn bây giờ có thể có tuyệt học ở bên trong đã tính rất k h ô n tệ quay đầu lại theo thứ tự nhìn một lần đao thế tật phong hình bóng nhìn d à n h tự sát xuất lớn là lấy tốc độ làm chủ nhưng cũng không tốt p h ả n đoán dù sao còn có ảnh chữ đao thế không sơn đu cốc cùng tuế y nguyệt n không g i ấ u vết đao pháp liền rất huyền ả o hồ người trước nhìn có lẽ cùng huyền nguyệt hàn đàm sương tuyết bay múa ý cảnh có chút hiệu quả như nhau chỗ người sau đại khái cùng thời gian có nhất định quan hệ bá đao quyết tương đối dễ lý giải một chút không phải trọng lực chính là trọng thế trần phóng tư đến muốn đi cũng không có quyết định đến cùng lựa chọn một môn nào tuyên học đao pháp dứt khoát tìm tỏi một chút mặt khác đạo cụ dự định thay đổi đầu ó c không ngờ cái này một đội thật đúng là để hắn phát hiện khó lường khá lắm định quốc danh khí độ cứng năm mươi tính bền dẻo năm mươi sắc bén năm mươi trọng lượng năm không đặc hiệu một độ cứng một không đặc hiệu hai tính bền dẻo một không đặc hiệu ba sắc bén một không bền lâu năm trăm năm không không cản võ đế tại vĩnh sơn nguyên nhiên hải bắc sơn kỳ thiết đúc một đao minh lưng nó viết định quốc dài bốn thước nó đao q u ă n g có thể chiếu một phòng định quốc ngoại hình nhìn giản dị tự nhiên trừ trên thân đao hai cái minh văn bên ngoài không còn gì khác trang trí nhưng cứ như vậy giản dị tự nhiên một thanh đao trần phóng chỉ là nhìn thoáng qua liền rốt cuộc chuyện không rời chỉ là nhìn xem hơi có vẻ hư h ả o đồ án liền phán phất có vô tận lực hấp dẫn nhìn một chút hối đoái điểm tích lũy hai triệu không phải số lượng nhỏ bình thường người chơi có thể hối đoái không dạy nổi nhưng lấy trần phóng thực lực hôm nay phổ thông danh khí đã rất khó đối với hắn thực lực đưa đến bao lớn tăng lên tác dụng h u ố n h ổ s ư ơ n g hỏa lưu l y đao hắn hiện tại dùng cũng chính tiện tay một triệu điểm tích lũy đi hối đoái một t h à n h không biết phải chăng là có thể tạo được tác dụng danh khí thấy thế nào đều không có cái gì tất yếu trần phóng đối với đại càn lịch đại hoàng đế không hiểu nhiều, đối với nhưng có thể mang theo võ đế danh hào nghĩ đến công tích khá cao nhìn xem trên bức họa định quốc đồ án trần phong ý đồ thuyết phục chính mình không cần thiết hối đoái trôi này không biết tốt xấu danh khí nhưng càng xem muốn có được thanh đao này ý nghĩ liền càng phát ra mãnh liệt dù là hắn lúc này tâm cảnh đã ở vào không hề bận tâm cảnh giới vẫn như cũng không có chút nào lý do muốn có được định quốc nhưng nếu là đ ổ i định quốc lời nói bốn môn t u y ệ t học đao pháp cũng liền không có lựa chọn nào khác chỉ có bá đao quyết một cái có thể lựa chọn trần phóng buông xuống tầm mắt trong đầu lặp đi lặp lại suy từ được mất hồi lâu cuối cùng hắn vẫn là quyết định tin tưởng mình trực giác hối nói định quốc tả hữu bất quá hai triệu điểm tích lũy đổ xuống sông xuống biển mà thôi chuyện nhỏ cái rắm hai triệu điểm tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ chính mình mệnh mọi chết việc cực chết nhiều lần mới thật không dễ dàng để giành được đến ba trăm vạn hơn điểm tích lũy thật đổ xuống sông xuống biển nói không đau lòng là giả ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm trong tay giản dị tự nhiên dài bốn thước đao trong miệng tự nhủ cũng đừng làm cho ta thất vọng à. đồng thời một bản phong cách cổ xưa sách cũng đã rơi vào trong tay trên trang bịa thiết họa g ầ n câu viết bá đao quyết ba chữ to chỉ là nhìn một chút đã cảm không hổ mang theo bá đao tên ế t ngồi đ á y giếng có thể thấy được lồn đ ố m thật đã luyện thành đạm phách yếu một điểm người còn chưa xuất thủ chỉ sợ cũng muốn bị dọa đến sợ vỡ mật cẩn thận lật xem một phen thư tịch hóa thành một đạo quan g hoa ánh vào náo hải thanh âm nhắc nhở ở bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi đã học được bá đao quyết thu hoạch được mới võ học chương ba trăm linh hai biến mất nhà chương ba trăm linh hai biến mất nhà nhắm mắt thật lâu trần phóng chậm rãi mở hai mắt ra một vòng không dễ dàng phát giác gu quàng tử trong mắt trợn lói lên khẽ vướt tay dáng dấp phong cách cổ xưa trường đao trần phóng trong lúc đó bắt đầu chuyển động, chém ngang. trẻ dọc một chiêu một thức giản dị tự nhiên lại tự có một c ố bá đạo huy nghiêm d á n g lâm tại cái này nhả nho nhỏ ở giữa không có hoa lệ rực rỡ đau khí không có cường đại bàng bạc đau kình nhưng từ cái này giản dị tự nhiên một chiêu một thức ở giữa t o á t ra một cố vô địch khí thế bá đao quyết chiêu thức rất ít bất quá diễn luyện thời gian uống cạn trùng trà liền đã kết thúc trần phóng thu đao mà đứng khoe miệng có chút dâng lên tự đ ủ không hổ là bá đao quả nhiên bá đạo đao pháp cường đại đao càng c ư ờ n g đại trực giác của hắn không có lừa gạt hắn trình độ nào đó tới nói định quốc đao không thua kém một chút nào xương lựa lưu thí nghiệm mới võ học binh khí mới kết thúc trần phóng lại đem còn lại điểm tích lũy đổi một chút đan g dược bảo vật đại càn mặc dù có chút móc nhưng cũng không trở thành tại loại này đồ chơi nhỏ bên trên cùng các người chơi so đo ba môn tuyệt học đao pháp đã toàn bộ vào chỗ còn lại liền chờ đem độ thuần thục bắt đầu luyện sau đó đem nó dung luyện tiến chính mình vô thượng đao thuật bên trong trần phóng đối với cái này có chút chờ mong tiến vào giang hồ đến nay hắn còn chưa bao giờ từng thấy có người cầm tới qua tuyệt học trở lên cấp bậc võ học đâu bất quá có thể đoán được chính là môn này vô thượng đao thuật không phải n g ắ n ngày chi công dù sao đem một môn tuyệt học luyện đến đỉnh xuất gia đánh g i ế t thế giới một ban thưởng tử kim bảo dương trở tay liền trực tiếp mở ra tên kỳ vật kỳ lân t ư ở n g thụy chi giác công hiệu phục sinh kỳ lân chi giác gần chứa kỳ diệu mà lực lượng t h ầ n bí, có thể làm sinh mệnh một lần nữa tỏa ra sự sống số lần bốn u ố n trần phóng nhữ mày không nghĩ tới lại mở ra một cái phục sinh đạo cụ mà lại số lần so cùng kỳ hỗn độn chi trào còn nhiều hơn ra một lần thật sự là ngủ gật tới lập tức liền đưa gối đầu hắn đang giàu chính mình phục sinh số lần chỉ còn lại có hai lần lập tức liền cho đến bổ sung cẩn thận cất kỹ mới được phục sinh kỳ vật trần phóng hài lòng nhẹ gật đầu đến tận đây hắn lần này vạn pháp diễn võ thu sạch lấy được cũng đã toàn bộ kiểm kê hoàn tất chỉ có thể nói thu hoạch rất lớn thu thập xong tâm tình lẽ ra ngày mai mới là giang hồ bảo trì s ẽ vợ thời gian nhưng trần phóng cũng không có ý định đợi thêm nữa bởi vì trong trò chơi biên c ô mấy ngày gần đây nhất hắn đều không có về hiện thực nhìn xem tình huống thường ngày chỉ cần là thời gian cho phép hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ về một chuyến hiện thực dù sao người trong nhà an toàn so cái gì đều trọng yếu như cũng vẫn là đem đêm tối đi đào cái h ồ giấu đi sau đó kiểm tra một lần sân nhỏ xung quanh không có gì thường sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút cảm giác hôn mê dần dần xuống tới đối với chung quanh cảm giác dần dần đi xa trở nên mở đi giấy lát đơn sơ tầng hầm lần nữa đập vào mi mắt trần phóng trước tiên đi qua xem xét giám sát đồng thời g ắ á c quan cường đại trong nháy mắt bao phủ lại phương viên vài trăm mét p h ạ m vi gặp hết thể bình thường mới hơi nhẹ nhàng thở ra đang muốn đi ra tầng hầm thấu khẩu khí bên thai đột nhiên chuyển đến từng đợt rất giống dòng điện tạp âm tê, tê âm thanh trần phóng chân mày hơi nhữ lại p h ụ ma kinh vật khởi cường đại vô địch trong tâm thần trần tâm linh bên ngoài xem xét vật vật nhưng làm hắn kinh ngặt là cái gì đều, gì thường đều không có phát hiện. trần phóng long mày nhăn thành chữ xuyên thân hình khẽ động đã đi tới mặt đất ánh mắt như điện quét mắt t r u n g quanh lại cảm giác chỉ chốc lát vẫn là phát hiện gì đều không có hắn lắc đầu tưởng rằng thần kinh của mình quá khẩn trương nhưng trong lòng hắn hay là đã chú ý cường đại như hắn như vậy cảnh giới trên cơ bản sẽ không xuất hiện bởi vì quá căng thẳng mà xuất hiện n g h e nhầm loại hình tình huống hắn mười phần khẳng định vừa mới mình đích thật nghe được tê tê giống như dòng điện âm thanh tới tới lui lui đem nhà mình sân nhỏ bốn phía tỉ mị kiểm tra mười mấy lần xác định không có cái gì dị thường đằng sau liền chuẩn bị trở về nhà nhìn xem ba mẹ tình huống nào biết hắn vừa mới muốn bước vào sân? đột nhiên một trận vô cùng kinh khủng cảm giác trong nháy mắt đánh tới Sẽ chết trần phóng tâm lý mười phần rõ ràng biết chỉ cần mình lại hướng phía trước đạt một bước hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại lưng mình trong bọc hai kiện phục sinh kỳ vật căn bản là không có cách có hiệu lực đầu đẩy mồ hôi đồng thời trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cô im lặng cảm giác thật vất vả đạt được hai kiện phục sinh đạo cụ kết quả vừa về hiện thực vậy mà nói với chính mình không thể dùng quả thực là im lặng hắn mụ, mụ cho im lặng mở cửa im lặng đến nhà hắn mười phần từ tâm lui ra phía sau một bước kinh khủng tử vong cảm giác trong khoảnh khắc tựa như như thủy chiều rút đi nhưng khi trần phóng lặp lặp lại dơ chân lên lại dơ xuống, lại dơ chân lên lại dơ xuống, nhìn như là lặp lặp lại thiêu, kỳ thực trong lòng đi đi rơi rơi tại cái thiêu, dơ dơ chân chân cận chết thực của hắn rất rõ ràng, chỉ cần nhìn như hoành hắn xuống, xuống, trong ràng, rất rõ kề kỳ mọi ì mình n không bước vào nhà mình, sân nhỏ liền sẽ không có sinh mệnh nguy、hiểm. Trần Phóng. h hiểm. bước có vào m sẽ người đều biết người t ạ i im lặng thời điểm sẽ rất im lặng trần phóng lúc này vẫn không có thể kịp phản ứng bất quá mấy ngày không có về hiện thực nhà mình lúc nào thành sinh mệnh cấm khu giống như tồn tại kinh khủng bất quá cũng may mặc dù nhục thân không cách nào tiến vào nhưng tâm thần ý niệm có thể tại trong cảm nhận của hắn trong viện nhị lao chính giống nhau thường ngày đồng dạng tại cãi nhau đương nhiên cãi nhưng a tình tại c huống t lẫn, trần mẫu tại lúc này có chút giới ở hắn vào không được lại không dám la lên nhị l a o chỉ có thể đứng tại một đạo vô hình lệnh trời trước mặt lo lăng xuông bất quá loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu ngay tại hắn còn tại suy tư như thế nào phá cục thời điểm sự uy hiếp của cái chết cảm giác đột nhiên đề cao phản phất một đạo v ư ợ t sâu tại hướng hắn đi tới trần phóng không kịp n g â m nghĩ nữa v ư ợ t sâu đi hướng chính mình hoang đường vội vàng hướng lui lại đi sau đó liền thấy được làm hắn khiếp sợ một màn bất quá khiếp sợ cảm xúc cũng không tiếp tục quá lâu lập tức liền chuyển đổi thành k i n h sợ tại trong cảm nhận của hắn bao hàm nhà hắn sân nhỏ ở bên trong mặt khác rất nhiều gia đình ước chừng có mấy ngàn bình phương diện tích địa phương vậy mà tại giới mỹ mắt hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không sai chính là không h trần phóng liên tiếp lui về phía sau hơn mấy trăm mét đáy lòng cảm giác nguy cơ tử vong mới biến mất mà nguyên bản bao hàm tại nhà hắn ở bên trong mấy chục gia đình cùng hắn lúc trước ngừng chân địa phương chỉ còn lại có c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề một mảnh đất trống thật giống như nơi này vốn là một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực bình thường trần phóng chờ đợi lo lắng chỉ chốc lát thử thăm dò đi thẳng về phía trước không tiếp tục cảm giác được nguy hiểm liền cả gan đi thẳng về phía trước sở dĩ không có cảm giác là bởi vì ngay tại vừa mới mảnh khu vực này biến mất mosana tính cả ý niệm của hắn cũng cùng nhau biến mất lúc này trần phóng nhìn như bình thường Kỳ t h ự chương đã c ị u rất t nặng h ý thức hải đã x ba trăm linh ba giáng lâm chương ba trăm linh ba giáng lâm ttt rồi tê l ạ Quỷ dị dòng điện tạp thâm lần nữa bên hai bên cạnh lập lòe đồng thời lần này thanh âm càng lớn thậm chí có chút đinh thai nhức có cảm giác trần phóng mười phần khẳng định chính mình không có nghe nhầm phát giác được nguy hiểm sau hắn bản năng liền muốn từ trong ba lô lấy ra xương hỏa lưu l li y đao phòng thân một lát sau kịp phản ứng mới nhớ tới mình lúc này cũng không tại giang hồ bên trong mà là tại trong hiện thực đi nơi nào đao đi đang muốn tự r ê u cười một tiếng nhưng một giây sau hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại trong mắt lộ ra một cỗ thần sắc khó có thể tin năm ngón tay có chút hư nắm trong tay chuyển đến chân thực xúc cảm v ữ n g tin chính mình không có cảm giác sai lúc này mới chậm rãi c ú i đầu hướng trong tay nhìn lại quen thuộc đỏ lam nhị s ắ c đập vào mi mắt quen thuộc xương hỏa lưu li đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của mình lúc này ngay tại trong tay tản g a n h i ế nhân tấm phách lại một thanh phong cách cổ xưa dài bốn thước đao xuất hiện tại trong tay kia xương hỏa lưu l y đao nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không có thực thể chỉ là thợ rèn năm đó lấy bí pháp đem nó đúc nóng ra tương tự thực thể nhưng trên thực tế chăm chú coi là thanh đao này cũng không có thực thể điểm này từ xương hỏa lưu l y đao độ bền là liền có thể nhìn ra được một tia dấu hiệu đao này tại trần p h o n g thủ trung đã có một thời gian cũng đi theo cùng một chỗ t r i n h chiến hồi lâu hắn cũng đối thanh đao này có mười phần thấu triệt h i ể u rõ cho nên hắn lựa chọn tướng tài được đến không lâu định quốc triệu hắn đi ra định quốc là đứng đắn thực thể đao có thể có càng làm thật hơn các thể nghiệm kể một ngàn nói một vạn. hay là lúc này phát sinh một màn thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin dù là trần phóng cảm thấy mình tại giang hồ bên trong đã bị rèn luyện ra trái tim lớn lại vẫn có chút bị không nổi Cho chơi vậy mà thật d á n g lâm thực tế tiên thiên chân khí tại trong kinh mạch giống như quần quận sông lớn bình thường của quận cuối cùng hóa thành hai đạo hoàn toàn khác biệt thực chất đao khí từ sương hỏa lưu ly đao cùng định quốc trên đào phát ra cơ hồ chỉ là trong c h ư ớ c mắt cách đó không xa mấy cây cây cối trong khoảnh khắc liền bị chặn ngang cắt đứt vết các chỗ chỉnh tề bóng loáng đao khí thế đi không chỉ ở trên mặt đất lưu lại hai đạo sâu không thấy đáy hẹp dài khe ránh tâm niệm vừa động một tấm hơi có vẻ mơ hồ giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mắt lờ mờ có thể nhận ra đến phía trên nhất lòng đỏ trứng hai chữ trần p h o n g trái tim hung hăng nhảy một cái đầu tiên là một cỗ không ức chế được hương phấn sông lên đầu sau đó chính là thật sâu lo lắng nhìn về phía nguyên bản nhà mình sân nhỏ vị trí lúc này chỉ còn lại có một mảnh hoang vu bãi cỏ mười mấy hôn tạp cỏ chính đứng yên bất động đ ừ n g nói người liền ngay cả một viên gạch thạch đều không có còn lại tựa như nơi đó nguyên bản cũng chỉ là một mảnh hoang dã nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng ngay tại vừa mới mấy chục gia đình ngay tại trước mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa Liên phản tóm một tranh bức bậy b lên án đồ t lại o sống không thấy người chết không thấy xác chưa chắc là chỗ xấu tối thiểu chứng minh nhị l a o còn có nhất định tỷ lệ sống sót nhưng trên thực tế trong lòng của hắn rất rõ ràng vừa rồi ngay cả mình đều cảm nhận được t ử v o n g uy hiếp lực lượng kinh khủng liền xem như lấy một bên trong người chơi thực lực đều chưa hẳn có thể bị được càng đừng để cập nhị lão bọn hắn chỉ là một đám người bình thường t ử vong khả năng cơ hồ đã chiếm chín thành p h c trần phóng hai tay buông lỏng hai thanh danh khí cứ như vậy thẳng t ắ p cắm vào trong đất cắm thẳng nhập trôi một d ọ a thanh lệ chẳng biết lúc nào đã từ khỏe mắt của hắn trượt xuống hắn ý đ ồ đi hướng nhà mình sân nhỏ vốn nên nên nhà mình sân nhỏ hoang dã vị trí đột nhiên một cỗ cảm giác kỳ diệu lóe lên trong đầu cỗ này cảm giác mười phần kỳ diệu đã không có quá cường liệt cảm giác có một loại hút thuốc g ú t nhiều uống nhiều rượu quá cảm giác được sinh mệnh mình đang trôi qua cảm giác quỷ dị bước về phía trước một bước loại này quỷ dị tuổi thọ trôi qua cảm giác không dễ dàng phát giác tăng thêm một kia trần phóng tư không chút nào sốt ruột bởi vì dù cho c ố này cảm giác là thật lấy hiện tại trôi qua tốc độ đi coi là tối thiểu đến chạy xuôi bên trên vài chục năm chính mình mới sẽ sớm thọ hết chết giả lại bước về phía trước một bước trôi qua cảm giác lại tăng lên một phần đã có thể hết sức rõ ràng cảm giác được nhưng nguyên bản chuẩn bị trước tiên lui đi ra xem một chút tình huống trần phóng trợn ngừng trở về bước chân bởi vì một vòng thoáng có chút mơ hồ thân ảnh quen thuộc ở phía trước lóe lên một cái rồi biến mất không hẳn là hai vệ quen thuộc thân ảnh mơ hồ hắn không để ý tới quỷ dị tuổi thọ trôi qua cảm giác hướng phía thân ảnh xuất hiện vị trí liên tục đi mấy bước lúc này c ố này tuổi thọ trôi qua cảm giác đã đạt đến phi thường cường liệt tình trạng nghĩ tới điều gì trần phóng mở ra giao diện thuộc tính không biết là nguyên nhân gì nguyên bản còn có chút mơ hồ bảng lúc này đã dần dần trở lên rõ ràng tại danh từ phía giới đại biểu thọ nguyên một cột hắn có thể thấy rõ ràng tuổi thọ của mình chính lấy một cái phi thường không bình thường tốc độ tiêu hao bất quá mới ngắn ngủi vài phút đi qua. c h í nhưng mình trên bảng liền nhảy tuổi tắc liền từ 19 tuổi tới 20 tuổi 19 20 đ ơ nhiên ở trần o trong đó cũng có mình tại giang hồ bên trong. n cũng mình giang bên vốn là sắp tuổi tròn 20 tuổi nguyên nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn hiện tại chính xử tại một cái phi thường không ổn trạng thái bên、trong. Nhưng g đó đủ để có tắc cái một hồ phi thái tại tuổi tuổi tuổi tại tại t r sắp là 20 xử phóng hiện tại đã không để ý tới loại này trạng thái quỷ dị dù là hắn biết mỗi hướng về phía trước nhiều bước ra một bước liền có thêm một phần nguy hiểm nhưng hắn cũng có không thể không làm như thế lý do nhị lao dưỡng g ụ c hắn đến nay dù là chỉ có một tơ một hào cơ hội hắn cũng muốn đi nếm thử theo các bộ của hắn không ngừng hướng về phía trước tuổi tác tăng trưởng tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc điều này đại biểu lấy thọ nguyên đang không ngừng bị tiêu hao nhưng hắn phía trước hai bóng người cũng đang không ngừng trở nên càng thêm rõ ràng rốt cục tại tuổi của hắn cơ hồ đi tới mười mấy giây liền nhảy một chút tình trạng lúc m á n h liệt bản năng từng đợt cảnh báo khu xử hắn nhanh chóng rời đi nơi này nhưng hắn y nguyên gắt gao cắn răng vừa hướng chống đỡ bản năng một bên ý đồ cố gắng thấy rõ hai bóng người đến cùng có phải hay không trong lòng của hắn người một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra t r ầ n phóng cảm giác được thân thể của mình đã đi tới một cái hết sức yếu ớt tình trạng nhưng hắn cũng rốt cục đạt đến mục đích của hắn đợi cho thấy rõ bóng người, phía trước thậm chí nhìn thấy hai bóng người ngay tại khép mở miệm cùng khoa tay lấy động không có một g i â y do dự c h â n phóng hai chân trùng điệp dẫm đạp mặt đất tiên thiên chân khí tại thể nội mánh liệt chạy xiết kích thích chi giới khiếu huyện hai chân của hắn buộc phát ra trước nay chưa có lực lượng cả n g ư ờ i trong nháy mắt bay ngược mà ra tựa như một viên từ họng pháo bên trong phát xạ mà ra đạn pháo lấy cực nhanh tốc độ rời xa lấy mảnh khu vực này một hơi bay ngược ra hơn ngàn mét xa trên bảng thọ nguyên gia tốc chạy sôi rốt cục cũng n ừ n g lại vì lý do an toàn hắn lại lui về phía sau mấy cây số lúc này mới dừng bước lại quay đầu quay người nhìn về phía mảnh này thời gian dị thường khu vực chương ba trăm linh bốn d ẫ n t ừ trong lòng lên lúc này giao diện thuộc tính bên trên thọ nguyên một cột bên trong tuổi của hắn đã đi tới ba mươi năm tuổi có thể thấy được vừa rồi chính mình thọ nguyên trôi qua đạt đến một cái cỡ nào trình độ khủng bố sơ sơ gò má trên mặt của hắn chẳng biết lúc nào vậy mà đã sinh ra dạy đặc gốc dâu cảm làn da cũng lòng rất nhiều phản phất ngay tại vừa mới ngắn ngủi vài phút bên trong hắn liền thật đi qua vài chục năm tuế nguyệt bình thường thâm vận tiên tiên chất khí chín cái chu thiên đằng sau trần phong c h ậ m d ã i phun ra một n g ụ m g trọc khí trên mặt lỏng làn da cùng mấy sợi nếp nhăn khôi phục rất nhiều nhìn qua tuổi tác lại về tới hai mươi nhiều tuổi thời điểm không phải người đặc biệt quen nhìn không ra cái gì dị thường nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng mặt ngoài hình tượng có thể dùng t i ê n thiên chân khí khôi phục nhưng mình quả thật mất đi vài chục năm thọ nguyên không cách nào bù đắp trừ phi tìm tới có thể bổ sung khôi phục thọ nguyên hy hi hữu thiên tài địa b ả o mới có thể đền bù rơi mất đi những ngày thọ nguyên trần phóng cực bên dưới lảo đảo một chút đáy lòng không hiểu cảm thấy một trận khó mà chống cự thật sâu suy yếu loại này suy yếu phản phất đến từ sâu trong đáy lỏng từ nguyên thần căn cơ bên trên truyền đến bình thường trận một hồi miễn cưỡng thích đứng trước mắt trạng thái thân thể trần phóng trở hắn rốt cục thấy rõ hai cái thân ảnh mơ hồ lại là trần phụ trần mẫu đang không ngừng hướng hắn phất tay trong miệng la lên để hắn đi mau loại hình lời nói bất quá đáng tiếc hắn chưa từng học qua ngôn ngữ tăng thêm hình ảnh tựa như là từ một không gian khác chuyển tới giống như chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nhị lao là để hắn nhanh lên rời đi nơi đây bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm gì biết được nhị lao tối thiểu tạm thời là an toàn t r ầ n phóng tự nhiên cũng liền không cần thiết l i ề u mạng lập tức xoay người bỏ chạy rời mảnh này có thể làm cho thọ nguyên gia tốc trôi qua quỵ dị khu vực trong lòng thở dài một hơi đồng thời trong lòng của hắn không khỏi lại dâng lên một cái k h á c nghi hoặc đó chính là nhị lao lúc này vị trí là nơi nào dưới mắt an toàn không có nghĩa là sẽ một mực an toàn bọn hắn cũng chỉ là một đám người bình thường nhị lao cho dù ở trần p h o n g trợ giúp phía dưới có chỗ tăng lên cũng chỉ bất quá xem như thân thể cường trắng người già mà thôi nếu như bọn hắn vị trí như chính mình nghĩ là giang hồ bên trong nào đó một chỗ lời nói thậm chí là yêu vật chỗ thế giới vậy phiền phức liền lớn trần p h o n g nói một mình mày nữ lại thành một cái chữ xuyên bị động chờ đợi không phải là phong cách của hắn h u ố hồ hiện tại nhị lao đi hướng không biết trong hiện thực cũng không rõ ràng xảnh nếu quả thật cùng chính mình suy nghĩ một dạng là giang hồ trò chơi giáng lâm lời nói chỉ sợ trong hiện thực trật tự phải đối mặt một phen thảo nghiệm mà lại lấy trước mắt hắn nhìn thấy giáng lâm phương thức chỉ sợ sẽ có không biết bao nhiêu người đều sẽ chết tại trận này hùng vi thế giới d u n g hợp sự kiện lương chúng là là hiểu rõ hiện nay xung quanh tình huống cụ thể phóng nhìn phóng Chầm h cái giáng người liền muốn rời đi, lại trở lại xung quay muốn qua. rõ Trần nay gì. trở tư một cụ bộ từng đạo sâu không thấy đáy vết rách xuất hiện trên mặt đất vị trí công bằng vừa vặn ở vào quỷ dị khu vực mấy chục mét có hơn vết rách tiếp tục mở rộng cuối cùng tạo thành một đạo bề rộng chừng bảy tám mét thật sâu khe ranh phần lớn phổ thông trưởng thành hiển nhiên là không cách nào vượt qua đầu này hạ sâu trần phong có khả năng làm cũng chỉ có nhiều như vậy hắn không có khả năng một mực thủ tại chỗ này phòng ngừa người bình thường xông vào hắn có chuyện của hắn muốn đi làm đến nghĩ cách đi nghĩ cách cứu viện nhị lão về trước chuyến tầng hầm lấy điện thoại di động ra khởi động máy xem xét quả nhiên một ô tín hiệu cũng không có để hắn muốn liên lạc phía quan phương ý nghĩ tuyên cáo thất bại tin tức tốt là hắn còn nhớ rõ dưới mặt đất sở chỉ huy đ ạ i khái phương hướng có thể nếm thử tìm đi qua ở trước mặt trò chuyện thuận tiện trên đường xem xét một chút hiện nay tình huống như thế nào trong nào nhớ lại một chút sở chỉ huy vị trí trần phóng tâm có lo sợ xuất phát kỳ thật hắn cũng không phải rất khẳng định tự mình lựa chọn trong trí nhớ phương hướng đến cùng đúng hay không dù sao mình là cái dân ngủ đường bởi vì lúc này chính vào rạng sáng phần lớn người đều còn đang ngủ ngủ bên trong xuất hiện dị thường địa phương cũng không có phát sinh cái gì kịch liệt bạo tạc oanh min cho nên trên đường đi đi tới đường nói người ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy trần phóng cướp bên dưới phi nhanh tốc độ cực nhanh đi đường đột nhiên thân hình dừng lại đứng tại nguyên đ ị a lỗ thai không ngừng có chút động đậy cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh đồng thời cường đại tâm thần trong nháy mắt trải rộng ra bốn phương tám hướng tin tức trong nháy mắt tất cả đều ánh vào n ã o hải trần phóng lông mày sâu nhăn hay là một dạng không phát hiện chút gì tt ê ê tê, tê rồi tê lạc vốn cho rằng chỉ là quỷ dị khu vực thanh âm hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy trần phóng sớm đã cách xa khu vực này mấy cây số khoảng cách xa bên hai tên lạp thơm thanh chẳng những không có yếu bớt biến mất ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn hết lần này tới lần khác vô luận là hắn như thế nào thay nghe nhìn vẫn là dùng cảm giác đi thăm dò tìm đều không thể tìm kiếm c ố này quỷ dị thanh n â m đầu nguồn ở nơi nào trải qua tìm kiếm không có kết quả sau trần phóng cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tìm kiếm tiếp tục đề cao cảnh giác đi đường nhưng ở hơn một giờ sau trần phóng lần nữa dừng bước lại nhìn qua chung quanh có chút địa phương xa lạ trong con mắt của hắn toát ra một vòng mê mang đây là nơi nào nửa giờ lấy cước lực của hắn cho dù không có thi triển khinh công thân pháp tình hùng giới chí ít cũng đi ra ngoài mấy chục cây số lộ trình húng chi hơn một giờ gần hai trăm cây số đi xuống vậy mà tựa như đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ chờ chút trần phóng ánh mắt mánh liệt nơi này cũng không phải là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ tối thiểu có một cái hắn hết sức quen thuộc người quen chỉ gặp tại hơn hai trăm mét bên ngoài một cây đại thụ bên cạnh chính d u đã một đầu hắn hết sức nhìn quen mắt yêu vật trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ở nơi nào hay là cái nào phó bản nhìn thấy nhưng trần phóng mười phần khẳng định chính mình rết qua loại yêu vật này Chỉ trần i ế c l phóng đông nhiên p hóa thành một đạo mũi tên rời cúng hai trăm mét khoảng cách trong nháy mắt tức thì trần phóng thúy ý một trưởng đánh ra răng rắc một tiếng vang dọn yêu vật bay ngược mà ra cuối cùng phảng phất một bãi bùn nhau giống như bẫy trên mặt đất Toàn chương n ba trăm linh năm thế giới dung hợp chương ba trăm linh năm thế giới dung hợp trần phóng đi lên trước quả nhiên tại dễ cây trô thấy được một đống sinh vật loại người chân cụt tay đức giới tính tuổi tác sớm đã phân biệt không ra lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy giải rác bạch quất thịt nát cùng bị xé nát quần áo két két sớm đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu yêu vật lúc này đột nhiên phát ra một tiếng khó nghe tiếng tê ừ tại bình tĩnh trong bầu trời đ ê m chuyển đi rất xa chi chi giác két két nơi xa bỗng nhiên vang lên đồng dạng tiếng tê ừ nghe tựa hồ số lượng không ít nhìn phương hướng hẳn là ngay tại hướng một chỗ thôn trang xuất phát lúc này nghe được đồng bạn kêu thảm tất cả đều bắt đầu trở về chân phóng hử lạnh một tiếng hử ngược lại là đoàn kết rất bước chân vừa nhấc liền hướng phía phát ra âm thanh phương hướng đi đến đi ngang qua sắp chết yêu vật bên người lúc thuận tiện một cước đạp nát đầu lâu của nó khó nghe k á t k c t âm thanh lập tức đột nhiên ngừng lại nhưng cùng lúc xa xa yêu vật tựa hồ cảm ứng được đồng loại tử vong k á t k c t âm thanh cơ hồ vang thành một mảnh trần phóng càng chạy càng nhanh vài giây đồng hồ đằng sau liền thấy số lớn cùng vừa mới bị chính mình dẫm chết đầu kia giống nhau y hệt yêu vật số lượng tối thiểu vượt qua một trăm đầu yêu vật lúc này thấy được trần phóng tự nhiên cũng nhìn thấy trần phóng trên thân nhiễm lấy đồng bạn máu tươi trần phóng nắm chặt nằm trên nắm tay có những yêu vật này thực lực cũng không tính mạnh thậm chí so ra kém vạn pháp diễn võ trong hoạt động giá trị một điểm tích lũy những cái k i a đẳng t r ư ớ c binh xử lý bọn chúng cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian bất quá hai phút đồng hồ sau trần phóng chung quanh liền tản mát đầy đất yêu vật chân cụt tay đức nhưng hắn lông mày vẫn như c ũ thật sâu nhữ lại nhìn về phía bên ngoài mấy cây số không lớn thôn trang nếu như không phải mình tới kịp thời đợi không được hừng đông nơi này đại khái liền sẽ bị yêu vật thôn vệ hầu như không còn giang hồ lần này g á n g lâm đích thật có chút đột nhiên nhưng nếu nói phía quan p ư ơ n g một chút chuẩn bị cũng không có trần phóng là không tin tưởng、lắm. h ã n từ trước tới giờ không dám xem nhẹ phía quan phương cự vô phách khổng lồ cơ quan quốc gia một khi vận chuyển lại phát huy ra năng lượng cùng hiệu suất là thường nhân khó có thể tưởng tượng nhưng bây giờ tình huống tự hồ là chính mình có chút đánh giá cao phía quan phương chuẩn bị yêu vật đều đã bắt đầu giết người nhưng không có nhìn thấy một chút nên có ứng đối biện pháp s ợ chỉ huy người đi chỗ nào rồi mang theo nghi vấn trần phong tiếp tục lên đường lại càng đi càng cảm thấy đến q u ỷ dị năm phút đồng hồ trước đó hắn còn đi tại nông thôn trên đường lớn hai bên đường chỉnh tề không biết c h ủ loại đại thụ không ngờ sau năm phút hắn liền thấy một cái chấn nhỏ từ trong hư không chen đi ra trần phóng không biết cái này chen chữ là không hình tượng nhưng hắn nhìn thấy hoàn toàn chính xác sắc thực chính là như thế một phen tình cảnh bên đường cái nguyên bản nhiều nhất chỉ có mười mấy bình phương trên đất chống không đột nhiên thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình xe rách nhào nặn cuối cùng ngạnh xinh xinh nhét vào tới một cái chấn nhỏ một cái chỉ có mười mấy bình phương đất chống bị ngạnh xinh xinh chen vào một tòa hơn ngàn bình tiểu chấn tt ê ê tê rồi q u ỷ dị dòng điện âm lại lần nữa ở bên thai văng lên trần phóng bị tình cảnh trước mắt cứng rắn khống mười mấy giây thẳng đến trong tiểu chấn có người cả gan đi ra xem xét mới hồi phục tinh thần lại hắn lập tức lại bị cứng r ắ n không ở bởi vì từ trong trấn nhỏ đi ra người từng cái có thể là thân mang trường bảo có thể là đòn o đả vậy mà đều là cổ nhân phục s ư ớ c trần phóng nhữ nhữ mày giật mình lấy lại tinh thần giang hồ trong tiểu trấn đi ra mấy người cũng nhìn thấy trần phóng có lẽ là gặp hắn tướng mạo không có hung ác như vậy một đại hàn tiến lên ôm quyền hỏi xin hỏi vị huynh đại này có thể từng nghe nói vừa rồi kỳ quái tiếng vang tại hạ cũng nghe đến trần phóng nhẹ gật đầu lại ôm quyền hỏi ngược lại không biết nơi đây ra sao chỗ đại hàn đáp nơi đây chính là lăng vân thành trì hạ yên văn trấn trần phóng tư tác chỉ chốc lát con ngươi từng đợt co vào nếu như đem giang hồ cùng hiện thực so sánh là hai đoàn nhan sắc không đồng nhất đất dẻo cao su như vậy hiện tại tình huống chính là phân biệt đem hai đoàn đất dẻo cao su tách ra vò nát sau đó rung hợp ở cùng nhau tạo thành trong ngươi có ta trong ta có ngươi kỳ quái cục diện trần phóng lúc trước còn không thể một trăm linh khẳng định nhưng bây giờ chính mắt thấy giang hồ bên trong tiểu trấn giáng lâm hiện thực sau trong lòng trên cơ bản đã xác định tám thành cái két quen thuộc trói hai tiếng kêu vang lên lần nữa một giây trước còn tại cùng trần phóng vừa nói vừa cười mấy người một giây sau đã không thấy t â m hơi bóng người đồng thời trần phóng cảm thấy giới chân truyền đến mơ hồ chấn động hiển nhiên có một đầu đại gia hỏa ngay tại phá đất mà lên lúc trước hắn đất d ẻ o cao su hình dung mặc dù có rất nhiều không phải rất thích hợp địa phương nhưng trên đại thể nguyên lý hay là không có vấn đề gì t h ậ một chí lúc n à một một bên khác lúc trước đối thoại với hắn đại hán vốn đã đi ra ngoài xa mười mấy mét vừa quay đầu nhìn thấy trần phóng còn ngu nợ tại nguyên chỗ cắn răng vậy mà quay người hướng phía trần phóng chạy tới kéo lại trần phóng liền hướng trong trấn chạy tới vừa chạy vừa hô huynh đài chưa thấy qua yêu vật sao phát cái gì n ố c trần phóng kinh ngạc nhìn một chút hán tử này h ổ khẩu bên trên vết chai cùng trên gương mặt hình dạng quái dị vết sẹo để trần phóng liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn xuất ngũ biên quân kết k ế t âm thanh sắc nhọn trói h a i vang lên lần nữa nhưng là từ trong trấn nhỏ chuyển đến còn kèm theo hoảng sợ thét lên đáng chết những vật này lúc nào tiến thôn trấn đại hán gào thét một tiếng người trước tiên ở nơi này đợi khi nhìn đến loại yêu vật này không cần do dự trực tiếp chạy biết không nói xong cũng mặc kệ trần phóng tính nghe không hiểu quay người liền trực tiếp xông về tiểu trấn trần phóng nhìn thoáng qua một bên khác mấy người, bọn trong lúc nhất thời không biết là nên hướng tiểu chấn chạy hay là hướng mặt ngoài chạy nơi này cũng có thể nhìn ra được đại hán đã từng làm biên quân xuất sắc tố chất cho dù là thụ thương xuất ngũ cũng không phải người bình thường có thể so với bình thường tới nói trong tiểu chấn h i ệ n nhiên sẽ không xuất hiện yêu vật không nói đến giang hồ bên trong đại đa số thành chấn tại kiến tạo mới bắt đầu liền lấy đủ loại bí pháp lạc ấ n trên nền móng mà lại cơ hồ tất cả kiến tạo trong vật liệu đều xen lẫn đồ vật tạo thành bây giờ cục diện nguyên nhân chính là thế giới d u n g hợp ngươi bây giờ vị trí vị trí sau đó một khắc có khả năng xuất hiện đang tùy ý vị trí giang hồ yêu vật thế giới hoặc là địa cầu một chỗ khác hỗn loạn truyền thống chương ba trăm linh sáu hỗn loạn truyền thống đại hán lúc này đã làm tốt chịu chết quyết tâm năm đó bởi vì thương xuất ngũ công lực mất hết hiện tại trong tay ngay cả một kiện tiện tay binh khí đều không có tay không tấc sắt cùng yêu vật đấu không khác muốn chết nhưng hắn có không thể không bên trên lý do thê tử của hắn hai tử đều còn tại trong nhà một bóng người bỗng nhiên từ bên người hiện lên lờ mờ có thể miễn cưỡng nhìn ra là ngoài c h ấ n cái kia kỳ trang dị phục người trẻ tuổi trần phóng cảm giác sớm đã khóa chặt trong tiểu trấn yêu vật phát s a mà đến trước tại không có xuất hiện nhân viên thương vong trước toàn bộ tiến hành đánh giết đại hán không để ý tới đi theo trần phóng vội vội vàng vàng liền hướng trong nhà chạy đi vào trước cửa nhà dùng sức vớt cửa gỗ xuân hương là ta cửa gỗ mở ra một cái không tính nữ nhân x i n h đẹp nhô ra nửa cái đầu đến xác nhận là nhà mình trượng phu sau một tay lấy nó kéo vào phòng trần phóng linh r ắ c đem toàn bộ trong tiểu t r ấ n trong ngoài bên ngoài quét sạch một lần không tiếp tục phát hiện mặt khác yêu vật sau liền cũng không còn ở lâu tiếp tục chiếu vào trong trí nhớ phương hướng xuất phát trong lòng của hắn mơ hồ có một cố dự cảm xấu sợ chỉ huy sẽ không trùng hợp bị c h u y ề n tống đến giang hồ bên trong đi đi có thể đoán được chính là trong hiện thực sẽ lâm vào một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn một bên cấp tốc lao vụt một bên nhiều lần nếm thử phải chăng có thể kết nối lại trò chơi đáng tiếc dù cho bảng ba lô đều có thể bình thường sử dụng nhưng thủy t r u n g ngay cả không lên trò chơi trần phóng tâm lý có chút lo nghĩ dưới chân bước ra một bước sắc mặt đột nhiên thay đổi nhưng đã tới đã không kịp một cỗ quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới sau đó liền mánh liệt mất trọng lượng cảm giác cuối cùng ý thức xa vào đến trong một vùng tăm tối nhưng hắn cũng không hôn mê ý thức vẫn như c ũ mười phần rõ ràng không biết qua bao lâu có lẽ không đến một giây có lẽ đã qua cả ngày đợi đến hắn một lần nữa nắm giữ đối với ngoại giới cảm giới sau mới phát hiện mình đã đi tới giang hồ bên trong. chất ụ t ể là à nơi n ạ lạ sau quen trần phóng lần này bình tĩnh cùng đợi ý thức khôi phục cũng không biết qua bao lâu trần phóng lần nữa khôi phục đối với ngoại giới cảm giác nhưng lần này truyền t ố n g địa điểm tự a hồ có chút không tốt lắm trần phóng liên con mắt đều không có mở ra liền trực tiếp thi triển phi ưng pháp hướng bầu trời bay vọt mà đi sau đó trên người hắn liền vang lên liên miên bất tuyệt loạn thất bát tao gầm rú tiếng tây minh quay đầu nhìn xuống dưới dưới đây yêu chân yêu lit nha lit nít một m ả n g lớn cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng tất cả đều là yêu vật tin tức xấu là mình bây giờ tự a hồ bị truyền t ố n g đến yêu vật thế giới tin tức tốt là nhìn thân hình đều là nơi này yêu vật cũng còn chỉ là ấ u sinh kỳ đối với mình không tạo được quá lớn tính uy hiếp trần phong khóc không ra nước mắt trong lòng hạ quyết tâm nếu như mình may mắn có thể lại bị truyền tống về đi lời nói nhất định thành thành thật thật không còn chạy loạn ở tại một chỗ tại thiên không t u ộ t tường một hồi trần phong tìm một cái tương đối chống trải vị trí rơi xuống coi chừng lấy thai tức công tận khả năng giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại còn kém đào cái động đem chính mình chôn đại khai sát giới là tuyệt đối không có khả năng đại khai sát giới trời mới biết phụ cận có hay không cường đại yêu vật không cần mê viễn t â m điệp cấp độ kia đại yêu một phần mười thực lực liền đủ thu thập mình n g y đó nếu là không có nhân hoàng kim kiếm hạn chế các người chơi cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền đánh chết mấy cái thế giới trần phóng cuối cùng vẫn tại một cái cản gió chỗ đào c á i hố trong lòng yên lặng cầu nguyện đáng tiếc lao thiên gia tựa hồ đã lớn tuổi rồi lỗ thai không tốt lắm không có nghe do trần phóng cầu nguyện bầu trời ầm ầm một tiếng vang thật lớn hắn đầy cói lòng mong đợi nhìn sang chỉ gặp nửa mặt tàn phá tường thành từ không trung r ứ t xuống đi không ít đ ấu sinh kỳ yêu vật không tránh kịp bị nện cái h ố c vang khắp nơi trần phóng mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt trong lòng hơi có chút thất vọng đồng thời một trái tim không khỏi nhấc lên Càng chuyến quét mấy chuyến sau trừ nửa chắn tàn phá bên ngoài tường thành không có bất kỳ phát nửa chắn bên ngoài không hiện nào có phá kỳ đó ạ dại o ý niệm này mới chậm dài thu hồi. Trần mới hồi. chậm thu h p chính là dài ràng giặc chờ đợi đảo mắt chính là một ngày một đêm thời gian trôi qua đại yêu ý niệm một mực không có lần nữa xuất hiện trần phóng lúc này mới dám từ trong hố leo ra lúc trước tới vội vàng không có cẩn thận quan sát hiện tại mới tới kịp nhìn kỹ nơi này là một tòa thấp trúng b ù n điện cao thấp nhấp nhô trên mặt đất bị che kín lên một tầng màu lam nhạt hơi mở chất keo vật không rõ nguồn gốc chất ngôi trốn hồm trên mặt đất mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt đất bị khắc lên lít nha lít nhít hoa văn tựa hồ là một loại nào đó đại trận đường vân loại này không biết tên chất keo đến lúc ban đêm sẽ còn phát ra nhu hòa hào quang màu u lam còn tản mát ra một cô y ê u ớt nhiệt lượng lấy cam đoan chỗ này bồn u địa nhiệt độ trần phóng đào ra một khối lớn màu lam nhạt chất keo ném vào ba lô dưới đáy tuyên khắc lấy hư hư thực, thực trận h ự c t văn hoa văn không có đi động n ó bởi vì không rõ ràng có thể hay không quấy nhiều đến chung quanh yêu vật bồn địa so nhìn phải lớn hơn nhiều trần phóng tốn không ít thời gian mới thăm dò rõ, rõ ràng nơi này đại khái phạm vi nơi này rõ ràng là trải qua hậu kỳ yêu công đào đới trên chỉnh thể tương đối v n g vước cách mỗi mấy trăm mét liền có một cái to lớn cái hố nhỏ dùng để, để đặt chưa ra đời trứng trước đây trần phóng còn suy tư qua yêu vật là đạn sinh hay là đẻ con hiện tại không cần suy nghĩ yêu vật bên trong tối thiểu có một phần là đạn sinh trần phóng bốn chỗ tìm tòi hồi lâu nơi này trừ hấu sinh kỳ yêu vật chính là để đặt tại trong cái hố nhỏ to to nhỏ nhỏ trứng tại bốn phía trên vết đá có mấy cái yêu công đào đới đi ra thông hướng ngoại giới thông đạo bởi vì yêu vật phần lớn hình thể cũng không nhỏ bởi vậy thông đạo đào đới mười phần to lớn khoảng chừng cao mười m ư ờ mấy、mét. trong thông đạo thỉnh thoảng có một loại mọc ra một tấm miệng rộng p h ầ n bụng to lớn da không lông yêu vật tại vận chuyển đủ loại trứng đi vào trong bồn đ ị a trừ cái đó ra cũng không có trông coi loại hình tồn tại lại đang trong bồn đ ị a chờ đợi nửa ngày nhiều thời gian mắt thấy là chờ không đến ngẫu nhiên dung hợp truyền t h ô n g đến trần phóng cũng không đang làm các loại bóc chuẩn một cái miệng rộng cự bụng yêu vật rời đi khoảng cách hắn lặng lẽ meo meo rời đi chỗ này bồn đ ị a đi vào ngoài giới trần phóng trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh nguyên lai、like、chỗ này hắn vẫn cho là bồn đĩa kỳ thật chỉ là một tòa Thông đạo phụ đạo chương ậ n n vài tòa đ ỉ núi có g ba hàng trăm hàng linh bảy yêu giới châu bảo chương ba trăm linh bảy yêu giới châu bảo chân phóng tâm lý âm thầm thở dài một hơi mặc dù không rõ ràng nơi này cụ thể là nơi nào nhưng khẳng định là tại yêu vật thế giới không thể nghi ngờ nhìn phía xa một ngọn núi không có dấu hiệu nào biến mất lại có một con sông lớn bỗng nhiên từ trên trời giang xuống bọn yêu vật lúc này hiển nhiên cũng ở vào mộng bức trạng thái trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến không ít cùng hắn vị trí chỗ ở một dạng ấu sinh kỳ yêu vật xào huyệt có thể là bị hủy có thể là biến mất không thấy gì nữa k h ô n g bố đại yêu tức giận ngửa mặt lên trời thét dài nhưng cũng không thể làm gì tại không gian lực lượng trước mặt cho dù nó là thực lực mạnh mẽ đại yêu lúc này cũng cùng một người bình thường không có quá lớn khác nhau chỉ có thể bông sôi bỏ mặc nếu là tù tiện sông vào hỗn loạn dung hợp truyền tống khu vực trên cơ bản đều sẽ bị lực lượng không gian cắt chém thành mảnh dù cho may mắn tránh thoát cắt chém cũng có rất lớn s á t suất rơi vào không gian loạn lưu mê thất tại không biết tên sâu trong vũ trụ an toàn bị truyền t ố n g đến thế giới khác s á t suất không đủ một phần vạn đương nhiên bị truyền t ố n g trong khu vực bộ bởi vì lực lượng không gian bản thân bảo hộ tương đối mà nói hay là hết sức an toàn giống như trần phụ trần mẫu bình thường mặc dù điểm cuối cùng không cách nào xác định nhưng truyền t ố n g trong quá trình an toàn hay là có bảo hộ bởi vậy trần phóng cũng không có nói tìm kiếm khắp nơi hỗn loạn truyền t ố n g khu vực sau đó một đầu đ ư vào đó cùng muốn chết không có gì khác nhau cái này không nơi xa một đầu đại yêu tự cao thực lực cường đại n ư u toan xông vào một đoàn khu vực hỗn loạn cướp đoạt một kết quả tự nhiên là nó trong nháy mắt liền bị cắt chém thành không biết bao nhiêu mảnh vụn lũ cóng ánh sắc bên trong mang một ít kim huyết dịch trong nháy mắt phảng phất một trận mưa lớn từ trên trời r i á n g xuống lập tức mảnh phạm vi này yêu vật càng thêm hỗn loạn trần phóng nhìn nhãn tình sáng lên cơ hội tới chỉ gặp ước chừng tại mấy cây số bên ngoài một ngọn núi bị hỗn loạn không gian phong bạo c h u y ể n tống sau khi đi lộ ra dưới đáy yêu vật cất giữ bảo vật đất dung núi chuyển ở giữa bảo vật lập tức từ trong khe núi vung vãi đi ra năm màu rực rỡ quăng mang cơ hồ sáng n g ánh mắt của hắn một chút trí tuệ tương đối thấp yêu vật lập tức tranh đoạt đương nhiên trần phóng không có lập tức hành động nơi này dù sao cũng là yêu vật địa bàn xa xa khủng bố đại yêu cũng không chỉ một đầu hắn che đậy tự thân khí tức giấu ở hòn đá phía sau không có việc gì nếu là động thủ trong khoảnh khắc liền sẽ bị đại yêu phát hiện vậy thì cùng muốn chết không có gì khác biệt trần phóng tận khả năng giảm xuống tự thân khí tức kiên nhận chờ đợi hai tòa đỉnh núi t r ê n lệch chỉ có mấy cây xô xa đối với một chút cá thể hình khổng l ồ yêu vật cơ bản cũng là nhấp nhấp chân sự tình húng chi bọn chúng lúc này đã bị bảo vật che đậy tất cả đều rét đỏ cả mắt cơ hồ thành một trận phạm vi nhỏ Cướp được bảo v là ậ trần c h u phóng lấy à l gia ê n là r ờ đình quốc đao nắm ở trong tay con mắt nhìn chòng chọc vào một cái trực tiếp hướng phía bên mình chạy tới yêu vật hắn không thể sử dụng tiên tiên chân khí chỉ có thể lấy lực lượng của thân thể còn phải nhất kích tất sát nếu bị mặt khác yêu vật phát hiện kết quả của mình sẽ không quá tốt cũng không biết thế giới dung hợp đằng sau chính mình phục sinh cơ hội còn có thể hay không dùng trần phóng tâm lý l ặ n g yên suy nghĩ khoảng cách của song phương càng ngày càng gần trần phóng hô hấp cũng càng ngày càng chậm một vòng ảm đạm nhàn nhạt, nhạt kim quang t ừ trên làn da phát ra thời gian từng giây từng phút trôi qua ngay tại đầu này miệng ngậm không biết tên kỳ chân yêu vật đi ngang qua hắn l ẩn thân cự thạch trong nháy mắt dắt một tiếng văng giòn nhìn tựa như là con yêu vật này chính mình không cẩn thận bị trượt chân sau đó văng ra ngoài còn tốt có khéo hay không ngã vào vận chuyển yêu chứng trong thông đạo sự thật dĩ nhiên không phải t r ư n g hợp trần phóng dốc hết toàn lực một đao trong nháy mắt li Tại huyết yêu h còn c、so、sau, sau nửa giờ trong thông đạo yêu vật thi thể đã nhanh đem thông đạo chặn lại hắn không thể không đi vào dọn dẹp một chút vì thế thả chạy mấy hạng nhất qua yêu vật để hắn một trận đau lòng cái này đều là bảo b ố i a đứng ở trong thông đạo trần phong tại tư tác như thế nào thanh lý mấy cái này thi thể nghĩ nửa ngày lập tức phi thường ảo não vô vô đầu của mình hai tay vung lên lập tức tất cả thi thể lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ mới nghĩ lấy kỳ chân bảo vật quên ba lô của mình cũng không phải phổ thông ba lô càng khôn ba lô thậm chí có thể trực tiếp đem yêu vật thu vào đi làm gì như vậy phí sức giày vò nghĩ tới đây trần phong tâm lý lập tức linh hoạt đứng lên cẩn thận từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài mưa to, to nhỏ nhỏ núi đá làm h i ệ m hộ một đường chạy chậm thẳng đến tàng bảo đ i ệ ven đường có không có mắt yêu vật phát hiện chính mình nhưng chúng nó còn đến không kịp lên tiếng cảnh báo liền bị trần phong trực tiếp thu vào cản khôn ba lô không quan tâm có bảo không có bảo hết thẻ trực tiếp thu vào đi để nói sau đổi mới sau cản khôn ba lô thu nạp những này thực lực yếu hơn mình yêu vật mười phần nhẹ nhõm nhất là cái thứ ba cùng loại cầm lòng công lôi kéo hiệu quả tưởng tình gặp hai trăm bốn mươi lăm trường cho hắn tiết kiệm được không nhỏ khí lực chỉ cần tiến vào cản khôn ba lô những yêu vật này sống hay chết còn không phải tùy ý chính mình n ắ m cứ như vậy một đường hướng về phía trước t i m hành một đường đem mang theo kỷ chân bảo vật yêu vật hút vào cản khôn trong ba lô rất nhanh liền bay qua một ngọn núi đi vào tàng bảo chỗ ở tòa bảo khố này cũng không biết là đầu nào đã yêu tàng bảo đ ị a cơ hồ đem chọn ngọn núi đều cho móc giống còn hướng lòng đất đ à o không biết bao sâu bên trong tất cả đều giấu đầy đủ loại kỳ chân bảo vật không gian phong bạo không hề có điểm báo trước h u y ế n đi nửa cái đỉnh núi lập tức khiến cái này tàng bảo lại thấy ánh mặt trời dưới mắt bọn này yêu vật cứ như vậy dẫm lên các loại kỳ chân đả sinh đả tử c h â n phong tại khoảng cách nửa tòa tàng bảo sơn còn có mấy trăm mét địa phương ngừng lại lại hướng phía trước một đường đều là bị đảo đới tốt bằng thẳng đường núi cơ hồ không có cái gì che chắn một khi đi ra ngoài liền sẽ bị tất cả yêu vật phát hiện khi đó cũng không phải là chính mình trộm bảo quan sát chỉ chốc lát trần phong chưa từng có đi ngược lại tiếp tục đi xuống chân núi dưới núi đường phi thường không dễ đi không có rõ ràng yêu công đảo đ ớ i v ế t tích hiện nhiên nơi này bình thường có rất ít yêu tới thậm chí tại đông đảo san sát đỉnh núi bên trong toàn này tàng bảo sơn cũng thuộc về là tầm thường nhất loại kia cái này bớt đi trần phong không ít chuyện n g n g đầu xác nhận một chút phương hướng cầm trong tay định quốc đao đổi thành xương lửa lưu li đao nhắm ngay một chỗ vách đá liền trực tiếp mở chặt dù cho không có sử dụng c h â n khí bằng vào nguyên khí chi đao xương lửa lưu ly li bản thân đặc thù thuộc tính trước mặt vách đá rất nhanh liền bị mở ra vài mét chiều sâu t r ầ n phóng hài lòng nhẹ gật đầu ám độ trần thương kế hoạch đã thành một nửa chương ba trăm linh tám quỷ dị tuyến t r ù n g chương ba trăm linh tám quỷ dị tuyến t r ù n g trên núi bọn yêu vật ầm ầm đánh cái không ngừng chân núi trần phóng cũng ầm ầm mở không ngừng bọn yêu vật chiến đấu thanh âm hoàn mỹ bao trùm mất rồi hắn đào đới ngọn núi động tĩnh trần phóng tận lực duy trì xéo xuống dưới góc độ đào đới thỉnh thoảng có hay không nhận ra dù sao cũng kinh nghiệm còn không phải rất đủ mấy lần mở ra mở ra liền mở sai lệ n h cũng may trong ngọn núi đều đã bị móc giống không bao lâu liền đào xuyên không tính dậy đặc vách đá soạt một tiếng trong lối đi tối thui lập tức lập l ẹ e lên trói mắt sắc thái liền liền trong tay xương lựa lưu l y đao đều có vẻ hơi ảm đạm bị đ è nén một chút tâm tình kích động cũng mặc kệ cụ thể là cái gì kỳ chân dị bảo gì trần phóng một tay một tấm liền bắt đầu hướng càn k h ô n trong ba lô trang thời gian chậm rãi trôi qua theo một kiện lại một kiện kỳ chân dị bảo từ trong ngọn núi dưới đáy biến mất phía trên còn tại tranh đoạt yêu vật lập tức đứng không vững đi trần phóng ở phía dưới móc chính khởi k ì n h đông nhiên một đống lớn bóng đen bị hút vào ba lô hắn sửng sốt một chút mới phản ứng được vừa mới có một đầu yêu vật bị hút vào ba lô đảo mắt liền thấy đại lượng yêu vật cùng các loại kỳ chân rơi xuống phải gặp quả nhiên hắn tồn tại trong nháy mắt liền bị phía ngoài yêu vật phát hiện hắn lập tức kịp phản ứng xoay người chạy vừa chạy vừa vung đao đem sau lưng thông đạo cho bộ sập trần phóng cũng không có trực tiếp chạy ra thông đạo cái tiêu trên cơ bản không khác đưa dê vào miệng cọc mà là hóa thân một con chuột hamster bắt đầu hướng phía dưới đ ó n móc xương lửa lư giác như một viên sắc bén đào đất quan cường đại trong nháy mắt trải rộng ra đem trước mắt sông ngầm dưới lòng đất trong trong ngoài ngoài kiểm tra mấy lần xác định không có yêu vật mai phục sau trực tiếp phù phù một tiếng nhảy vào thu lao nhập sông sau đó tận khả năng phong bế toàn thân tất cả khí thức hóa thân một cái tử vật đi theo mạch nước ngầm sôi dòng xuống ngay tại trần phóng tiến vào ám hà sau mấy giây một đạo kinh khủng ý thức giáng lâm dưới mặt đất bờ sông ngầm nó phảng phất không có thực thể cũng không phải đi theo trần phóng khai quật ra thông đạo xuống d â y đặc cứng rắn tầng đất đối với nó mà nói phảng phất không có gì cũng không biết là thai tức công công hiệu qua cường đại hay là sông ngầm dưới lòng đất có cái gì kỳ lạ tính chất cái này khủng bố đại yêu cũng không nhập sông tiếp tục đuổi quay người rời đi một bên khác trần phóng đang cuộn trào mánh liệt trong sông ngầm hóa thân một cái xe địa đụng không ngừng cùng nham thạch va chạm nếu không có nhục thân tu luyện vô cực kim thân co thành cựu sợ là đã thụ thương cũng không hắn cũng không nắm chắc được đối phương phải chăng còn trong bóng tối đi theo chính mình lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thai tức công ẩn nấp hiệu quả lại xuôi dòng tung bay một đoạn thời gian t r ầ n phóng ở trong lòng yên lặng tính toán một chút xem chừng đại yêu hẳn là không cùng tới l i ê n một cái ngư dược nhảy ra ám hả tiên tiên h vận chuyển chân khí một vòng sau cả người tựa như một cái thạch sùng lớn bình thường bám vào trên vách đá bám vào trên vách đá sau hắn lập tức q u a y đầu nhìn về phía trong nước chỉ gặp trong nước vô số lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục không ngừng trường ầ n nhất một cái khoảng cách trấn phóng chỉ có mấy chục x mở g a mắt nhìn về phía nơi xa h trần phóng c h một tay hiện lên trào hướng ám hà phương hướng làm ra một cái lôi kéo động tác lập tức một đầu chừng dài mấy mét dài nhỏ yêu vật bị hắn từ trong sông tốn đi ra một giây sau trực tiếp bị hắn chuyên ả o môn chống ra một đoạn không gian để mà cất giữ loại này quỷ dị yêu vật trần phóng xuyên thấu qua ba lô quan sát tỉ mỉ loại này dài nhỏ mười phần cùng loại tuyến t r ù n g yêu vật tướng mạo kỳ lạ thân thể đường kính không đủ thường nhân lớn chừng một ngón tay lại chừng dài mấy mét thậm chí dài mười mấy mét dài nhỏ trên thân thể mọc ra cực kỳ mảnh khảnh lông tơ lông tơ đỉnh treo dạng hạt tròn đèn lồng nhỏ thản ra lục có ánh sắc quỷ dị qua mang không biết là nó xúc g i á c hay là chân đủ tóm lại nhìn mười phần làm người ta sợ hãi từ địa phương khác na di một đầu nửa chết nửa sống yêu vật nhét vào tuyến t r ù n g yêu vật bên cạnh dự định nhìn xem tuyến chủng yêu vật thực lực như thế nào nào biết mấy giây đằng sau trực tiếp để hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh chỉ là thời gian một cái nháy mắt tuyến t r ù n g trực tiếp từ yêu vật miệng mũi chỗ chui vào trong thân thể yêu vật lập tức ra sức d â y r ù a dùng móng nuốt không ngừng xé rách lấy thân thể của mình dòng máu màu xanh lục phun ra khắp nơi đều là nó lại không chút nào ý dừng lại trần phóng cường chịu đựng cảm giác khó chịu tiếp tục quan sát yêu vật đang dãy r ù a mười mấy giây sau liền ngừng lại bắt đầu làm ra một chút đưa tay nhấc chân động tác chỉ là động tác nhìn có chút cứng n ắ c phảng phất tại thích thứng thân thể mới c à n k h ô n trong ba lô một màn để hắn không khỏi nhớ tới một bộ tên là thiết tuyến trùng nhập xâm phim cùng trong hiện thực chân thực tồn tại một loại tên là dây sắt trùng ký sinh trùng tại bọ ngựa thể nội sinh trưởng thành t h u ộ c sau k h ô n g chế bọ ngựa đi vào bờ sông tự sát tiến tới đạt tới chính mình sinh sôi mục đích dây sắt trùng đến cùng là như thế nào k h ô n g chế bọ ngựa đến nay còn không có một cái kết luận các loại giả thuyết cũng không có có thể hoàn toàn phục chúng lý luận trước mắt tuyến trùng yêu vật bất luận là ký sinh tốc độ hay là số lượng đều so với sắt tuyến trùng phải có qua mà không bằng đại yêu không có tiếp tục truy kích chính mình không biết có hay không những đường tuyến này trùng yêu vật nguyên nhân trong lúc suy tư tuyến trùng đã triệt để hoàn thành đối với thân thể mới không chế. trừ trong mắt điểm điểm lục mang còn có thể nhìn ra được một chút dị thường bên ngoài cơ hồ chính là một đầu không thể bình thường hơn được yêu vật mà trong mắt điểm điểm lục mang chính là tuyến trên thân t r ù n g cái tia đếm không hết phát sáng sốt rác treo ở trên vách đá trần phong ý thức trở lại trong hiện thực quay đầu nhìn về phía trong sông ngầm đến không hết tuyến t r ù n g không biết là không dám hay là không ớn cũng không rời đi mặt nước chỉ là ở phía dưới tụ tập điểm sáng màu xanh lục tụ tập thành một mảnh mặc dù như thế trong lòng của hắn y nguyên có một loại nói liên miên lại nhả cảm giác không thoải mái lập tức không muốn ở chỗ này ở lâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút càn khôn bên trong túi đeo lưng trong nháy mắt dáng lâm một cỗ cường đại áp lực trong nháy mắt liền đem yêu vật cùng phụ thân tuyến trùng trực tiếp nghiền nát để phòng vạn nhất hắn lặp đi lặp lại ép lại ép thẳng đến đem yêu vật tính cả nó thể nội tuyến trùng ép thành một bãi thịt nát dù là như vậy tuyến trùng vẫn không có tử vong vẫn như cũ có yếu ớt sinh mệnh khí tức từ dưới đất một bãi thịt nát bên trong phát ra trần phóng rơi vào đường cùng điều khiển lên ba lô còn không tính thuần thục lực lượng không gian hướng thẳng đến bùn nhau cắt chém mà đi lặp đi lặp lại mười mấy lần sau rốt cục mới không cảm ứng được sinh mệnh khí lòng hắn dứt đặt t vào o r nhưng g sông ẩm. c ơ Thoát thân. cái h h n t o t thân. Cắt chém hoàn này phóng hết sức n cắn khôn ba lô nhận g giác cảm được lô ba l ấ trình độ nhất tổn thương. định Nhưng độ cũng á i này c không hề quan trọng chỉ cần một thời gian ba lô liền có thể thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí tự hành chữa trị bởi vậy hắn cũng không có quá mức để ý nương theo lấy phù phù một tiếng k h i lớn hôn tạp yêu vật cùng t u y ế n trùng hết u y đ ụ c đất đá ngã vào trong sông ngầm lập tức t ó é lên mạng lớn bọn nước không rơi không sao theo đất đá ngã vào trong nước nguyên bản ở trong nước chậm chạp vận mẹo du động t i ế n trùng lập tức bị quấy nhiều đến hoa với bọn nước cùng một chỗ mấy đầu hơn mười đầu có thể là đâm vào bốn bề trên vách đá có thể là tại mặt nước bước lên tràn g diện mười phần buồn nôn những cái kêu bỗng nhiên thoát ly nước tuyến trùng phản phất nhận lấy cái gì kích thích quanh thân xúc g i á c trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ đến không hết có bao nhiêu con xúc g i á c nhìn có chút buồn nôn toàn bộ thân trùng đều đang nhanh chóng bày ra các loại hình dạng một hồi b à y thành é hình một hồi bày thành b à y thành bê hình để cho người ta nhìn có loại cảm giác ra đầu tê dại trần phóng nguyên bản vị trí tự nhiên cũng tránh không được cũng may ném ra đất đá trong nháy mắt hắn liền đã sớm trốn mất tránh thoát trận này tuyến trùng bọt nước bọt nước bắn dọc theo vách đá một bước liền thoát ra ngoài mười mấy mét một hơi chạy ra ngoài gần trăm mét đi tới một chỗ góc rẽ mới quay đầu hướng về sau nhìn sang chỉ gặp kỳ thập đoàn hoặc nhiều hoặc ít tuyến trùng tạo thành cục thịt ngay tại trên vách đá không ngừng bạt mẹo dãy r u ộ n sương mù màu trắng đang từ trên thân thể của bọn nó không ngừng bay lên không bao lâu liền hóa thành một bãi màu xanh tấm vật thể dính chiết nhìn qua đã đã mất đi sinh mệnh ký tức dù vậy trần phóng vẫn không có hứng thú quay đầu điều tra cái đồ chơi này đến tột cùng chết hay không tình cảnh vừa nãy chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền tối thiểu hai ba ngày ăn không ngon khoảng cách gần kiểm tra không nói đến tuyến trùng phụ thân năng lực chính là chỉ nhìn bề ngoài cũng có một loại để cho người ta cảm giác không rét mà run lập tức quả quyết dọc theo vách đá quay đầu tiếp tục hướng phía trước chạy vội tin tức tốt là rời đi một đoạn này đường thủy trần phóng liền không có lại phát hiện tuyến trùng tồn tại nhưng hắn cũng không dám tùy ý xuống nước xem xét lúc trước một màn thật sự là làm cho người tê cả ra đầu cứ như vậy dọc theo dòng nước một đường hướng về phía trước vận khí không tệ chạy có chừng hơn nửa giờ phía trước cách đó không xa liền thấy có chút sáng ngời rời đi dòng nước ngầm chân p h o n g phát hiện chính mình đi tới một chỗ sơ gốc bốn phía đều là chập trùng dây núi chung quanh cũng không có yêu vật tồn tại cái này khiến hắn có chút thở dài một hơi treo lên một ngọn núi chân p h o n g hướng nơi xa nhìn ra xa đập vào mắt đều là vô cùng vô tận miên riêng sân mạch nhưng bốn bề nhưng lại chưa cảm giác được yêu vật khí tước nghĩ đến mình đã thông qua dòng nước chạy ra không xa khoảng cách nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa liền nhất định an toàn chỉ cần mình còn một ngày ở vào yêu vật thế giới liền một ngày không tính là an toàn bất quá tốt xấu tạm thời không cần lo lắng đi hai bước liền gặp được một đầu đại yêu đem chính mình thuận tay xử lý loại chuyện này chỉ là trở lại địa cầu hay là phải xem vật khí. Hôn loạn lý trộm được chân dị không nhìn không biết xem xét trần phóng lập tức cảm thấy phi thường thất vọng cũng không phải nói những kỳ chân này phẩm chất nhiều kém mà là phần lớn đều là một chút bán thành phẩm khó n thạch hắn cũng không phải thợ rèn lúc trước tam giới còn chưa bắt đầu dung hợp lúc hắn còn có thể bán cho người chơi bao nhiêu có thể lợi í t tiền hiện tại tôi chỉ có thể nói một câu người tại yêu giới chớ cái dày cũng không biết tàng bảo đã yêu có phải hay không có một tia phương tây cự long huyết mạch rất nhiều dị bảo nhìn ngũ thải xuất hiện sáng lấp lánh hết sức xinh đẹp trần phóng hiện tại trò chơi hệ thống kiểm tra công năng mặc dù hay là không thể sử dụng nhưng cũng may bóng c h ồ n g dị năng cũng không nhận được thế giới dung hợp ảnh hưởng còn có thể tiếp tục sử dụng bảo vật cụ thể có cái gì công dụng hắn một nhìn liền biết hơn nửa canh giờ tất cả thu hoạch toàn bộ kiểm kê hoàn tất trần phóng khé thở dài một cái b ả o khố lý trộm được dị bảo chín mươi đều là một chút khoáng thạch loại hình đồ vật còn lại hoặc là chỉ là bên ngoài đẹp mắt kỳ thực không có tác dụng gì phế vật hoặc là đối với hắn hiện tại cũng không có gì đại dụng nói tóm lại nói mà tóm lại lần này b ả o hiểm trộm bảo có chút thua lỗ t r ầ n phóng sách xét miệng đem đồ vật phân loại cất kỹ đ ợ i cho chân khí gần như hoàn toàn khôi phục liền đứng dậy đi đường cũng không có m ộ phải là như vậy càng không ba lô không gian năng lực hắn mặc dù chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng rất có điểm biết nó như thế mà không biết giá trị y tứ nhưng ở một lần lại một lần quá trình sử dụng bên trong hoặc nhiều hoặc ít đối với không gian ba động cũng đã có nhất định dự cảm biết không gian phong bạo mặc dù vô tư nhưng trần phong cảm thấy chỉ cần hắn đụng nhiều lấy phúc duyên của hắn sớm muộn còn có thể thuận lợi bị c h u y ể n tống về nhà đi nhưng hắn vừa va chạm này liền đụng hơn mười ngày ra ngoài trở lại địa cầu không gian phong bạo như trước vẫn là không có d á n g lâm đến trên đầu của hắn đến hắn thực lực hôm nay cảnh giới ngược lại không đến nỗi có chết đói chết khát nguy hiểm không nói đến trong ba lô đã sớm tồn tốt đầy đủ hắn một người mấy năm sinh tồn và tư bọn yêu vật cũng là cần ăn cơm uống nước tuy nói thực đơn bên trên hơi có khác biệt nhưng trái cây loại hình đồ vật chắc chắn sẽ có chỉ cần không chủ động tìm đường chết trốn tránh hơi lớn yêu t r ầ n phóng tại yêu giới sinh tồn là không có vấn đề gì hơn mười ngày xuống tới t r ầ n phóng cũng đối trong vòng phương viên mấy trăm dặm phạm vi có hiểu rõ nhất định tuy nói còn tại trong dây núi nhưng chỉnh thể địa thế hay là hơi có t r ê n lệnh nếu như đem hắn lần đầu xuất hiện địa phương định vị phương bắt lời nói hắn hiện tại vị trí phương nam dãy núi địa thế bên trên rõ ràng muốn thấp hơn một chút bởi vì yêu giới cũng không có rõ ràng ban ngày cùng đêm tối khác nhau trên bầu trời một mực là tối tăm mở mỹ tám sắc điệu b a ngoài n à càng thêm sáng một chút, ban đêm thì là y sắc sáng chút, chút, có cũng có điệu đêm đã hơi tối ban không có thái dương cũng không có mặt trăng thêm một thì một thái mặt l ạ tại. i thiên thời gian hình thể theo tồn trên Dựa địa cầu m tính l nói, sáng, màu sáng ban ngày ước chừng có 16 tiếng, ban đêm khá ngắn một chút, chỉ có 10 giờ, ban ngày cùng đêm tối cộng lại có 26 giờ. Ngoài có có có giờ, tối lại giờ. sám khá màu đêm một đêm ước chút, chỉ ra không biết có phải hay không thiên địa nguyên khí phong phú hơn nguyên nhân nơi này sinh trưởng các loại động thực vật hình thể cũng sẽ lớn hơn một chút đúng vậy không sai yêu giới cũng là có động vật thậm chí trần phóng nhìn thấy một chút trên địa cầu đã diệt tuyệt giống loài như là hổ g i n g kiếm loại hình động vật về phần thực vật hắn không hiểu nhiều tạm thời không dám có kết luận nhưng trải qua hắn tự mình thử độc có thể ăn trái cây có rất nhiều đương nhiên hơn mười ngày xuống tới trần phóng cũng không phải là đều đang làm những này vô dụng công ngày qua ngày cảm giác xuống tới đối với bốn bề không ngừng xuất hiện không gian phong bạo cũng tìm được quy luật nhất định đợi một thời gian ngồi lên trở lại địa cầu đi nhờ xe nghĩ đến nên vấn đề không lớn bất quá trong thời gian ngắn hay là chỉ có thể đàng hoàng suy nghĩ như thế nào tại yêu giới sinh tồn chương ba trăm mười lại chuyển chương ba trăm mười lại chuyển sắp trời dần dần ú ám xuống tới lại là một ngày ban đêm tìm đến Trần p hơn ó phóng có n ẩn thân hang động dưới mặt đất bên trong đi ra đến. Yêu dối ban ngày cùng đêm tối đối với trần phóng tự nhiên là không có quá lớn phân、biệt. Nhưng sáng màu sáng ban ngày g từ mặt đất tối tự biệt. t ra đi đêm đối dưới ư với dối màu Yêu quá là g đối mười à nói sinh động trình độ sẽ cao hơn, ban yêu đêm vật thì t sẽ độ cao ơ n động tấn càng ít. Thế là hắn liền đem chính mình g đối đem động hoạt Thế hoạt h suất ít. t là g i a ngày ổn định ở ban、đêm. Hơn n đêm. ở xuống tới bên hai tt rồi thanh âm cũng tại dần dần bị lớn đồng thời bảng rõ ràng độ cũng biến thành cao hơn nếu như nói ngay từ đầu là đánh dấu xong nói hiện tại chất lượng ảnh chính là hờ g ờ tờ giờ h n phóng suy đoán trò chơi hệ thống triệt để khôi phục đã ở trong tầm tay mặc dù hắn cảm thấy hệ thống khôi phục hay không đối với hắn hiện trạng cũng sẽ không có cái gì quá lớn cải thiện điểm d ừ n g chân mạnh hơn cũng rất không có khả năng để hắn xuyên qua thế giới trở lại giang hồ bên trong trừ phi ba cái thế giới triệt để hoàn thành dung hợp nhưng hắn cảm thấy khả năng không lớn ba cái thế giới cỡ nào khổng lộ dung hợp tự nhiên không phải một ngày chi công tin tức tốt là yêu giới thiên địa nguyên khí cùng địa cầu giang hồ lưỡng giới cũng không có cái gì khác nhau cũng không ảnh hưởng trần phóng tu luyện thậm chí nguyên khí mức độ đậm đ trừ ban sơ mấy ngày lo lắng hai hùng không có tu luyện bên ngoài sau đó một đoạn thời gian tiên tiên chân khí của hắn ở trong đan điền dần dần tràn đầy đứng lên ngày càng tràn đầy chân khí cũng làm cho trần phóng có một chút xíu lực lượng hôm nay quyết định đem thăm dò phạm vi lại phóng đại một chút mấy ngày liên tiếp không gian chung quanh phong bạo đã có bình ổn lại xu thế nếu như còn muốn trở lại địa cầu lời nói mở rộng thăm dò phạm vi nhất định phải nhanh tăng lên nhật trình nhưng bởi vì cái gọi là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh đang lúc trần phóng đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị lúc biến cố lần nữa giáng lâm tốc độ toàn bộ triển khai hắn hôm nay không tốn ba ngay tại hắn còn tại cẩn thận từng ly từng tí cảm giác chung quanh có hay không yêu vật tồn tại lúc một cũ quen thuộc ba động đột nhiên đánh tới trần phóng trong lúc nhất thời không thể nói là vui vẻ hay là lo lắng náo hải một trận mê mội ý thức liền lâm vào trong một vùng tăm tối đ ợ i đến tỉnh lại lần nữa lúc hắn trước tiên đưa mắt nhìn một phía phát hiện chung quanh tình cảnh đã khôi phục được bình thường lớn nhỏ h i ệ n nhiên đã không tại yêu giới bên trong về phần là địa cầu hay là giang hồ nhìn xem bốn phía dày đặc rừng tây cùng nơi xa chuyển đến đồng loại võ giả khí tức trần phóng cảm thấy rất đều có thể có thể là về tới giang hồ thế giới hắn không có ẩn tàng thân liền lớn như vậy lạt lạt từ trong rừng cây đi ra cách đó không xa võ giả lập tức phát hiện trần phóng tồn tại quát lớn người nào trần phóng biểu hiện ra một bộ chưa tình h ồ n bộ dáng mở miệng nói ra tại hạ thục châu đường môn đệ tử không biết nguy rồi biến cố gì một cái trước mắt liền đã đến nơi này xin hỏi nơi đây ra sao nghe được trần phóng lời nói một đám người mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng trần phóng nhưng cũng không giống ngay từ đầu như vậy cảnh giác nguyên lai huynh đại cũng là bị không gian phong bạo na di tới gần nhất mấy ngày toàn bộ đại càn một người đứng dậy đối với trần phóng nói ra nhưng mới nói được một nửa lại đột nhiên sắc mặt đại biến thân hình nhanh chóng t ố i lui trần phóng tại đối phương vừa mới mở miệng thời điểm liền đã đã nhận ra một cỗ kinh khủng khí tức tử vong d á n g lâm tại phụ cận hướng về phía trước hẳn phải chết không nghi ngờ trực giác của hắn đang điên cuồng cảnh báo toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên trần phóng một cái c h ư ớ c mắt do dự đều không có làm ra đối phương giống nhau động tác hướng về sau nhanh chóng thối lui chỉ tiếc trần phóng tốc độ càng nhanh lui cũng càng sớm sớm rời đi khi tức tử vong khu vực tránh thoát một kiếp đối phương liền không có vận tốt như vậy k i n h thân công phu hiển nhiên luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn chết như vậy một hơi phốc vừa rồi còn tại cùng trần phóng đối thoại người sống sơ sở ở không gian phong bạo tác động đến phía dưới trong nháy mắt liền biến thành huyết vụ đầy trời ngay cả huyết tương cũng không tính hoàn toàn biến thành một đoàn huyết sắc x ư ơ n g mù trạng thái người phía sau hắn vận khí không tệ không có bị không gian phong bạo tác động đến trốn khỏi một kiếp thế là trần phóng liền trơ mắt nhìn trước mắt mình một đám người bao quát một mảng lớn đồng ruộng dòng sông phảng phất một khối trên bàn vẽ bức họa giống như bị lau không còn một mảnh sau đó thiên địa có như vậy trong nháy mắt sai lệnh trần phóng trong lúc nhất thời cũng chia không rõ là cảm giác của mình xảy ra vấn đề hay là toàn bộ thiên địa xảy ra vấn đề Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. thay vào đó là nửa tòa cao vút trong mây ngọn núi đỉnh núi lẩn lẩn chuyển đến trận trận yêu vật tiếng hô nhưng ngày xưa bạo ngược trong tiếng hô lúc này lại xen lẫn từng tia sợ h ã i cùng bất an ngọn núi một mặt vết cắt dị thường trình tệ sáng bóng tựa như gương sáng bình thường cơ hồ có thể soi sáng ra bóng người một vòng ảm đạm ánh sáng màu vàng từ dưới chân núi lóe lên một cái rồi biến mất trần phóng lập tức nhãn tỉnh sáng lên t i ê n lặng chờ đợi không gian ba động lắng lại qua đi thẳng đến lấy ngọn núi mà đi trần phóng khoảng cách ngọn núi g á n g lâm vị trí vốn cũng không xa ba bước cũng hai bước rất nhanh liền đi tới hoàng quang t ạ thạch i giữa khối bảo một t có ở lớn r ừ n g b ằ n phóng tay lấy t gia định cúc đao do dự một lát hay là đổi thành một thanh dự bị phổ thông thép dòng đao đem chung quanh đất đá toàn bộ đào mở sau hắn phát hiện đa quý màu vàng sáng bóng khiết dị thưởng vậy mà không có một tia bùn đất dính ở phía trên rất có một loại như thủy tinh tính chất hai tay thử đem bảo thạch rời lên t r ầ n phóng kinh ngạc phát hiện lại muốn so với chính mình trong tưởng tượng nặng nề rất nhiều chỉ dựa vào nhục thân lực lượng trước tiên vậy mà không có di chuyển bảo thạch chân khí cổ động bắp thịt cả người b ạ o khởi một thành hai thành ba thành mãi cho đến thực hiện tám thành tiên tiên chân khí bảo thạch mới run run dày dày d ờ y đi mặt đất t r ầ n phóng lộ ra t h ầ n s ắ c mừng rỡ chỉ coi trọng số lượng viên này đá quý màu vàng cũng không phải là pha vật chính mình xem như nhặt được bảo nhưng nương theo lấy bảo thạch thoát ly mặt đất sau cả ngọn núi vậy mà ẩn ẩn phát ra nhẹ nhẹ r u n động có loại lung lay sắp đổ sắp sụp đổ cảm giác đỉnh đầu lập tức chuyển đến trận trận yêu v ậ t hoàng sợ bên trong sen lẫn tức giận tê minh cùng tiếng hô trần phóng sau khi nghe được trong nháy mắt phát lực đem đá quý màu vàng toàn bộ rời lên sau đó suy nghĩ khẽ động trực tiếp ném vào cản k h ô n trong ba lô bảo thạch biến mất tại ngoại giới trong nháy mắt ngọn núi cao vút trong nháy mắt đã n ứ t ra vô số vết dạng ken kết h xoạt xoạt thanh âm bên thai không dứt ngọn núi mắt trần có thể thấy bắt đầu nghiêng ngọn núi mắt t r n c thể thấy bắt đầu nghiêng ngọn sức đuổi theo rốt c u c đuổi tại cái này nửa toàn g ọ n núi sụp đổ trước tho nhưng trên núi sinh tồn đông đảo yêu vật nhưng là không còn vận tốt như vậy nương theo lấy mảng lớn vỡ vụn núi đá rơi xuống còn có rất nhiều đánh lấy x o a y mà các loại tư thế yêu vật thét chói t hai vang lên ngã xuống ầm ầm đập xuống đất toé lên từng đợt bụi đất trần phóng đưa tay qua tay một chút ngọn núi nguyên bản độ cao dự tính c h í ít cũng phải có cái gần n g à n mét từ cao như vậy địa phương rơi xuống đừng nói bọn chúng hình thể khổng lồ như thế chỉ cần không biết bay cái kia trên cơ bản đều là một ném một cái chết không mang theo một chút xíu dấu chấm hỏi chương ba trăm mười một dây chương ba trăm mười một dây trần phóng c h ơ mắt nhìn xem không biết bao nhiêu đầu yêu vật đi theo núi đá đến rơi xuống rơi trên mặt đất đùng chít chít một tiếng biến thành một bãi bùng não lục trắng rơi l à tả trên đất ý ue một màn này không khỏi để hắn nhớ tới mình tại cản không trong ba lâu nghiền ép tuyến trùng c h ẳ n g cảnh lập tức một trận buồn nôn theo mặt đất một trận oanh minh cùng run r ậ y ngọn núi cao vút toàn bộ sụp đổ xuống tới trần phóng không thể không lần nữa lui về phía sau chờ đ ợ i hết thể triệt để hết thể đều kết thúc đằng sau phương viên một cây số phạm vi bên trong đã triệt để biến thành một vùng phế tích hắn tại bốn bể tìm tòi một lát trừ một đống yêu vật tương bên ngo nương thần cảm ứng một lát trần phóng không có gì bất ngờ xảy ra cảm giác được đêm tối làm được tồn tại cái này cũng kết luận nơi đây đúng là giang hồ thế giới không thể nghi ngờ nương đựa theo cỗ này cảm ứng mười phần yếu ớ t cảm ứng trần phóng hướng phía phương hướng này tiến lên bây giờ nhị lão cũng không biết bị không gian phong bạo c h u y ể n t ố n g đi nơi nào tuy nói tạm thời không có nguy hiểm nhưng thời gian dài trong lòng của hắn luôn có chút bất an không gian loạn lưu cơ hồ được cho hoàn toàn ngẫu nhiên nhị lão khả năng ở thế giới nào bên trong cũng có thể thậm chí khả năng tại cái nào đó trong phó bạn cũng nói không chính xác nhưng trần phóng không có khả năng từng bước từng bước thế giới từng bước, bước ph không nói phải hao phí bao nhiêu thời gian chính là cuối cùng có thể tìm tới cũng không biết là bao nhiêu năm về sau sự t ì n h trần phóng khổ não gãi gãi đầu hồi lâu không có quản lý tóc đã dài tới b ả vai lộ ra hơi có chút viết máy nhưng hắn lúc này đã không để ý tới hình tượng bản thân đối với phụ mẫu lo lắng cảm xúc thời khắc khốn nhiều hắn vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là tìm cơ hội dựng vào trở lại địa cầu đi nhờ xe sau đó gửi hy vọng từ phía quan phương bên kia có thể có tìm kiếm không gian phong bạo hướng đi tuy nói khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng làm người con chỉ cần có một chút xíu hy vọng liền phải đi làm nếm thử trần phóng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ nếu như nhị l a o thật xảy ra điều gì ngoài ý mớn như vậy hắn q u ã n g đời còn lại sẽ hóa thân yêu vật đồ sắt giả gặp một cái giết một cái gặp hai cái giết một đôi thẳng đến phần cuối của sinh mệnh chạy ra không gian phong bạo dư ba phạm vi sau trần phóng t ừ trong ba lô lấy ra ngựa bài triệu hồi ra hạn huyết bảo mã hướng phía chính mình cảm ứng bên trong đêm tối làm được phương hướng mau chóng bay đi một mực từ đêm tối chạy tới thiên minh trần phóng càng chạy càng cảm thấy không thích hợp ra rừng đằng sau bốn bể đều là nhìn không thấy bờ h o a dã cao thấp chập trùng trên đồi núi nhìn sang đầy mắt hoa vu trần phóng tâm lý chấm xuống nơi này sẽ không không tại đại cản cương nghĩ tới đây liền đem cảm giác mở tối đa quả nhiên lập tức liền tại mười mấy cây số bên ngoài phát hiện đại lượng thành đàn yêu vật trừ cái đó ra một cái khí tức của đồng loại đều không có trong lòng cảm thấy không ổn nhưng bây giờ hệ thống còn không có hoàn toàn khôi phục cũng chỉ có thể kiên trì thử nhìn một chút có thể hay không xông ra yêu vật vòng đây tin tức tốt là vòng ngoài yêu vật tạm thời còn không biết hắn tên nhân loại này tồn tại nhưng bởi vì không rõ ràng phụ cận có hay không đại yêu tồn tại hắn cũng không dám lại lớn dương cờ chống buôn tập tung người xuống ngựa vận chuyển thai tức công trần phóng tận khả năng che giấu từ bản thân khí tức cùng thân hình tiếp tục đi đường nhưng khi hắn coi chừng tới gần một đám yêu vật lúc lại phát hiện có cái gì không đúng mọi người đều biết giang hồ cũng không phải là thật sự là một cái phổ thông trò chơi những yêu vật này cũng không phải biên soạn ra tới chương trình mà là từng cái chân thật bất hư đặc biệt sinh mệnh bọn chúng có lẽ trí thông minh không cao nhưng đều là có nhất định suy nghĩ của mình cách khá xa lúc cảm giác còn có chút mơ hồ cách rất gần trần p h o n g mới phát hiện lúc này những n à y vốn nên đang du đang yêu vật nhưng thật giống như từng cây đã mất đi ý thức có gỗ xử tại nguyên châu không động đậy nếu như không phải bọn chúng trên thân tản mát ra yêu vật cái kia đặc hữu mùi tanh hôi cùng khí t ứ c hắn thậm chí coi là nơi này không có cái gì. trần phóng c h ầ m rãi tới gần lập tức thấy được xa xa yêu vật bọn chúng tựa hồ còn duy trì du đ ã m tư thái chỉ là lúc này lại giống như từng cái cút điện người máy đứng thẳng bất động tại nguyên c h ỗ không thể động đậy nếu không có còn có thể theo bọn chúng trên thân cảm nhận được sinh mệnh khí tức trần phóng đều muốn coi là trước mắt là một đám yêu vật bộ dáng pho tượng một viên tiền tài tiêu xuất hiện ở trong tay run cổ tay hất lên trong trước mắt tiền tài tiêu đã khảm vào một đầu yêu vật c á i c h á n dòng máu màu xanh lục lập tức dì ra nhưng quỷ dị bất luận chung quanh yêu vật còn bị tiền tài tiêu đánh trúng yêu vật đều phản phất tử vật bình thường không phản ứng chút nào lại th trần phóng xác định những yêu vật này đích thật là bởi vì một loại nào đó chính mình không thể nào hiểu được nguyên nhân từ giang hồ bên trong rơi dây đúng vậy không sai chính là rơi dây bọn chúng thật giống như thối lui ra khỏi trò chơi nhưng thân thể vẫn còn dừng lại tại trò chơi bình thường rơi dây là một loại mạng lưới thuật ngữ tức mạng lưới kết nối lúc không phải bình thường số liệu kết nối kết thúc m ặ t khác cũng chỉ game online bên trong cùng s ẽ v ỡ kết nối tách ra thông t ụ c g i ả n g chính là những yêu vật này nhục thân còn t ạ i nhưng chúa t ể nhục thân ý thức lại sớm đã rời đi giang hồ thế giới không để ý tới chất kinh trần phóng lần nữa gọi ra hãn huyết bà mã Hướng phía lúc trong ư ớ c cảm ứng bên t r một vật cái khác bầy yêu vật phương hướng bầy yêu lúc a nhau. hoang lao o ngoại Trong vụt vùng vụt, vật, vật tục kết thấy tình Trần tiếp trên tiếp tìm tất từng thẳng bất động tại mà mấy là đi, được đều đều để đứng động giống liên rơi lại không không quả huống yêu yêu nguyên cả nhìn Phóng. Hắn nhưng bọn chỉ chỗ. bầy dây lệ l sắc ở dã bộ nhất thời trần phóng đầu có chút hối loạn vốn cho rằng giang hồ là một cái chân thật bất hư thế giới yêu giới đồng dạng cũng là như vậy chính mình chờ người chơi cái gọi là tiến vào trò chơi nhưng thật ra là tiến nhập một cái khác thế giới chân thật Cho tới nhưng a y c ỗ gặp cũng bảng thống cũng phải hệ yêu cầu vật tốt, xâm lấn địa đ ợ c c ũ chỉ là m ộ trước loại lực nào đó, hắn tạm thời không thể nào tạo tạm tại thời hiểu hắn không tồn vận dụng vô thượng vĩ lực tạo dựng đó được thể vô vĩ a đến cùng thăng n chơi cấp loại với trò chơi thăng cấp hiệu trò h quả. n g t r ư mắt đây hết thể lại không khỏi làm hắn bắt đầu nổi lên nghi ngờ thậm chí bắt đầu hoài nghi giang hồ yêu giới thậm chí địa cầu đến cùng có phải hay không một cái thế giới chân thật hẳn là chính mình cho tới nay sinh tồn thế giới đúng là một cái hư giả thế giới trò chơi trần phong ý thức có chút hỗn loạn tâm thần cũng sóng gió nổi lên thậm chí chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu ở trong kinh mạch lung tung va chạm trong khoảnh khắc hắn cũng đã một ngụm tụ hết p h ư n ra thông thục giảng chính là trần phóng đã tại tàu hỏa nhập ma biên giới bất quá cũng may một ngụm máu phun ra sau hắn cũng như ở trong ngộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần phục ma kinh trong nháy mắt cao tốc vận chuyển cường đại tâm thần lực lượng bị điều động đem trong thức hải hỗn loạn chấn áp xuống xếp bằng ngồi dưới đất chậm rãi trải vớt ý thức tốt b i ể n cùng trong kinh mạch hỗn loạn sau trần phóng từ từ mở mắt trong mắt một vòng u quang lóe lên một cái rồi biến mất vốn là kém chút tàu hỏa nhập ma hoàn cảnh không ngờ vậy mà nhân họa đắc phúc chân khí cùng tâm thần lực lượng đồng đều thu được tăng lên không nhỏ mặc dù không có bảng hệ thống không rõ ràng cụ thể tăng lên bao m ặ trong t lặn Trần mặt trời mọc, khoảnh ó n g khắc liền có vài chục đầu yêu vật bị đánh đứt gân gãy xương màu xanh lá yêu hết gắn một chỗ bên hai từ khi thế giới bắt đầu rung hợp sau vẫn luôn tồn tại tê tê lạp lạp thanh em đột nhiên bia lớn nghe có chút ồn ào nhưng trần phong cực mạnh n h ĩ lực hay là từ đó nghe được một tia không dễ dàng phát giác thanh â m giống như máy móc hết sức quen thuộc mơ mơ hồ hồ đại khái nghe được là đốt chiến đấu nhắc nhở người đánh giết thu hoạch được kinh nghiệm thu hoạch được tiềm năng một chào mặc dù mơ hồ không rõ nhưng trần phong y hi có thể nghe được là đã lâu chiến đấu nhắc nhở thanh â m thường ngày nghe được lỗ thai nhanh lên kén máy móc âm lúc này ở trong thai vậy mà lộ ra có mấy phần thân thiết trần phong lắc đầu bật cười thủ hạ không ngừng quyền phong không ngừng vô số rơi dây yêu vật hóa thành bụ não bên thai chiến đấu thanh n m nhắc nhở cũng dần dần rõ gián đốt chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một đầu yêu vật thu hoạch được kinh nghiệm 11.000 điểm thu hoạch được tiềm năng 11.000 điểm một cây bén nhọn cốt c h à o đốt chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một đầu yêu vật thu hoạch được kinh nghiệm 11.600 điểm thu hoạch được tiềm năng 11.600 điểm một khối cứng rắn xương sỏ đốt chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một đầu yêu vật thu hoạch được kinh nghiệm 1 ư 7 0 0 điểm thu hoạch được tiềm năng 1 ư 7 0 0 điểm hai mảnh mê n i u ễ n l ô n g vũ tiềm năng ngược lại cũng thôi kinh nghiệm thế nhưng là trực tiếp cùng thọ nguyên vẽ ngang bằng đối với trước đó không lâu mới trên địa cầu tổn hao rất nhiều thọ nguyên trần phong tới nói không khác thiên hàng hoàn tài tốn không ít thời gian đem trước mắt này một đám yêu vật toàn bộ tiêu diệt trực tiếp thu hoạch mấy trăm vạn kinh nghiệm trần phóng tâm tư linh hoạt đứng lên phụ cận nhưng còn có không ít yêu vật đâu một đám yêu vật ước tương đương mấy trăm vạn kinh nghiệm nếu như hối đoái tỷ lệ không có biến hóa lời nói mười vạn kinh nghiệm chính là một ngày thọ nguyên tương đương với hắn vừa mới mười mấy phút liền đã thu hoạch hơn mười ngày thọ nguyên lại nếu như mình có thể tìm tới vài đầu đại yêu lời nói cũng không cần giống thế giới bột loại kia dưới mắt không biết nguyên nhân gì giang hồ bên trong bọn yêu vật tất cả đều tiến nhập rơi dây trạng thái đây quả thực là một cái tuyệt Trái định quốc phải xương lửa bắt đầu một trận đơn phương đổ sát hành trình đối mặt không có bất vật, phải đối định đầu đơn đổ xương phương hành không phản ứng nào bọn yêu vật. hắn chỉ cần chỉ quốc yêu có lửa kỳ duy nhất không được hoàn mỹ chính là bên hai thanh â m hệ thống nhắc nhở thật sự là tạm tâm quá nặng có chút ồn ào bất đắc dĩ hiện tại hệ thống còn ở vào kỳ quái trong trạng thái muốn đem nó yên lặng đều làm không được đánh g i ế t xong một chỗ yêu vật liền lập tức tiến về chỗ tiếp theo trên hoang dã tự nhiên là không thiếu yêu vật ngược lại là lãng phí ở đi đường bên trên thời gian tương đối nhiều trần phóng một khắc không ngừng rất có một loại một lần nữa trở lại vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ ba hàn giang thành yêu vật công thành chiến dịch trên chiến trường cảm giác khác biệt chính là ban đầu là vì kiếm lấy điểm tích lũy hiện tại thì là vì kiếm lấy kinh nghiệm so sánh dưới hiện tại động lực càng đầy từ trên trời minh chặt tới trời tối lại từ trời tối chặt tới thiên minh trần phóng mã không ngừng để tư không chút nào cảm thấy con mắt khô khốc trong lúc đó trừ đi đường chính là ngồi xuống điều tức nghỉ ngơi một chút thân thể mệt mỏi theo dần, dần tới gần đại c à n cương vực trần phóng cũng cảm giác được một tia khí tức của đồng loại nhưng càng đến gần đại c à n cương vực yêu vật số lượng cũng dần dần trở nên mất đi lại một lần nữa đem một chỗ vượt qua một nghìn tụ tập yêu vật giết chết trần phóng cũng không có lập tức xuất phát mà là đứng tại chỗ lộ vẻ do dự đó chính là tiếp tục tiếp tục hướng đại cản cương vực tới gần tìm kiếm trở về địa cầu cơ hội hay là tiếp tục trở về trên hoang dã du đãng góp nhặt kinh nghiệm chờ đợi hệ thống khôi phục thời điểm dùng để hối đoái thọ nguyên suy nghĩ rất nhanh kết thúc gần như không cần quá nhiều do dự trần phóng rất nhanh liền có quyết định kinh nghiệm tương đương thọ nguyên mà thọ nguyên càng nhiều cũng liền đại biểu cho hắn tương lai dung sai càng nhiều có thể thường xuyên xuất nhập một chút hiểm địa phó bản tiểu thế giới loại hình địa phương thế giới dung hợp đ h nếu loạn lúc lúc phong bạo lúc nào không gian cũng có thể xuất hiện. Giống nhau lúc trước hắn thể đi địa có trước cầu xuất từ đ n y ê dưới, dưới tới lại i từ yêu giới về g a như g ồ thế t bình h giới ờ n không gian phong bạo ngẫu nhiên tính g thật bạo sự là quá lớn. Nếu như lần quá Nếu lớn. l như tiếp theo không cần thật bị phong bạo c u ố n vào đến cái gì trong hiểm địa mặt đi cũng không đủ thọ nguyên chính mình rất có thể có mệnh đi và o mất mạng đi ra khỏi cần phải nói chỉ là nhà mình bị truyền t ố n g rời đi trận hỗn loạn kia phong bạo chỉ cần lại đến thêm như vậy một hai lần chỉ sợ chính mình còn lại thọ nguyên căn bản không đủ tiêu hao kinh nghiệm càng nhiều cũng liền mang ý nghĩa có thể hối đoái càng nhiều thọ nguyên chỉ cần không phải tại chỗ tử vong chính mình liền có thể có rất lớn dung sai không gian mà còn chờ hệ thống khôi phục đằng sau t r ầ n phóng cảm thấy rất sát s u ấ t lớn chính mình là có thể tiếp tục phục sinh như vậy thọ nguyên tầm quan trọng tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết hạ quyết tâm t r ầ n phóng điều chuyển đ ầ u ngựa lần nữa hướng hoang dã chỗ sâu chạy đi qua bốn không biết có phải hay không là không gian phong bạo cũng giống thủy triều như thế có thủy triều lên xuống hiện tượng tóm lại tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong t r ầ n phóng vậy mà không còn có gặp được một lần không gian phong bạo theo hắn dần dần xâm nhập hoang dã liên quan tới người vết tích cũng càng ngày càng ít cuối cùng thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy có nhân loại hoạt động dấu hiệu chỉ có một mảnh tàn lụi hoang dã đồng thời lại bởi vì yêu vật xâm l ớ n dẫn đến giang hồ thế giới dã ngoại đừng nói động vật liền ngay cả thực vật đều đều không nhìn thấy bao nhiêu đập vào mắt đều là hoàn toàn hoang lương nếu không phải lâu luyện phục ma kinh trần phóng tâm thần đã đạt đến không phải người một thanh cường độ dạng này l ẻ loi một mình xâm nhập hoang dã bốn bể trừ rơi dây tựa như t ử vật yêu vật cũng chỉ có tảng đá cắt sỏi liền không còn gì khác đổi lại những người khác thân ở nơi đây đừng nói m ấ y t h á n g sợ là một tháng đều nhịn không quá đến liền đến tinh thần hầng mất lúc này trần phóng sớm đã đem định quốc đao thu vào định quốc đao mặc dù tính chất tốt nhất độ bền cũng cực cao ự c c nhưng dù sao không phải như xương lửa lưu ly li đao như vậy nguyên khí chi nhận giống như không có độ bền bởi vậy cho dù yêu vật hoàn toàn không phản kháng lưới đao hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút mài mòn độ bền mài mòn tự nhiên cũng là không cách nào tránh khỏi xương lửa lưu ly li đao liền không giống với lúc trước đao này độ bền biểu hiện chính là nhưng cũng không có nghĩa là thanh đao này thật là không có độ bền vĩnh viễn không mài mòn chỉ là thanh đao này vốn là đặc thù nguyên khí tạo thành bởi vậy có thể tại không thích hợp thời điểm có thể tự hành từ giữa thiên địa chậm hấp thu thiên đ a nguyên khí để mà chậm chữa trị nguyên kh trên thực tế khi cường độ vượt qua xương lửa lưu ly li đao giới hạn thanh đao này sẽ ở trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn căn bản không có có thể sửa chữa tính mà không phải giống có thực thể định quốc đao giống như có thể trở về lô t r ù n g tạo tóm lại là có có thể sửa chữa tính cả hai đều có ưu khuyết chỉ nhìn người sử dụng như thế nào đi tốt hơn sử dụng nó lúc này trần phóng thân ở hoang dã chỗ sâu tự nhiên không có khả năng nói chống rông xuất hiện một cái tùy thân mang theo lò luyện thợ rèn định quốc đao tự nhiên cũng liền không thể nào chữa trị có thể tự hành từ giữa thiên địa chậm chạp hấp thu thiên địa nguyên khí xương lửa lưu ly li đao liền phán phát động cơ vĩnh cử bình thường không có độ bền về không n h ạ t s á c chương ba trăm mười ba n h ạ t s á c bất quá xương hỏa lưu ly li đao dù sao không phải chân chính thần b i n h hấp thu thiên địa nguyên khí tự hành khôi phục mài mòn cũng là cần thời gian cũng may trên hoang dã tìm kiếm yêu vật cũng là cần thời gian tăng thêm trần phóng trong lúc đó đi đường cùng điệu tức vừa v ậ n để xương hỏa lưu ly li đao có thể tự hành chữa trị g ơ tay chém xuống lại làm ộ t đầu yêu vật thi thể tách rời tanh hôi lục hết u y trôi đ ầ y đất trần phóng mi đầu thư triển khai đối với mình một đao này phi thường hài lòng ngay cả tháng đến như là rết heo đánh chết không biết bao nhiêu đầu yêu vật hắn hiện tại cảm thấy không có người so với hắn càng biết được đối với yêu vật như thế nào cho dù là chưa từng thấy qua chủng loại chỉ từ ngoại hình hắn cũng có thể phán đoán đi ra loại yêu vật này ngược điểm ở nơi nào tiến tới nhất kích tất sát vang lên bên thai mơ hồ chiến đấu thanh âm nhắc nhở sen lẫn ồn ào tê l ạ m tâm thanh mỗi lần cảm thấy ngày mai hệ thống liền có thể triệt để khôi phục nhưng t ộ i hồ tổng còn kém một chút như vậy hệ thống từ đầu đến cuối không có triệt để khôi phục trần phóng cũng không đội thanh âm nhắc nhở cuối cùng chỉ là cái nhắc nhở mà thôi yêu vật trên người rơi xuống đều là trực tiếp cấp cho đến trong ba lô bởi vậy hắn đối với hệ thống lúc nào khôi phục cũng không phải để ý như vậy hắn tương đối để ý là mình bây giờ góp nhặt bao nhiêu điểm kinh nghiệm. thậm chí tiềm năng trong mắt hắn cũng đã chẳng phải trọng yếu mở ra giao diện thuộc tính trần phóng nhìn c h ầ m c h ầ m kinh nghiệm một cột tự l ầ m b ầ m cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mấy tháng không ngừng giết chóc kinh nghiệm của hắn giá trị đã đi tới mấy chục c khủng bố tình trạng thậm chí hắn đã nhớ không rõ mình rốt cuộc tàn sát bao nhiêu đầu yêu vật lấy hắn bây giờ đối với yêu vật đánh giết số hệ thống khôi phục về sau cao thấp đến cho hắn một cái yêu đồ xưng hảo thu thập xong tâm tình trần phóng quét mắt một chỗ thi thể xoay người c ư ỡ lên hãn huyết bà mã tiếp tục hướng hoang dã chỗ sâu xuất phát hắn vốn là cái dân mù đường trong khoảng bởi vậy sớm tại mấy tháng trước hắn định ra giết yêu tích lũy kinh nghiệm kế hoạch vài ngày sau liền đã triệt để mê thất tại vô ngần trên hoang dã theo đối với đêm tối làm được cảm ứng càng ngày càng mơ hồ về sau thậm chí đã triệt để đã mất đi cảm ứng trần phóng biết chính mình sợ là đã xâm nhập hoang dã không biết mấy ngàn cây số dây leo khô cây chết không có q u n đen dẫm lên ánh n ắ n g chiều trần phóng một người một ngựa cô độc lao vụt ở trên vùng hoang dã mang theo một sợi bụi đất càng đi, chỗ sâu đi trần phóng càng có thể cảm nhận được cái gì là cái gọi là hoang tàn vắng vẻ nơi này nào chỉ là hoang tàn vắng vẻ đơn giản tựa như toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn nếu như không phải lúc trước còn có yêu vật hoạt động khả năng tương lai một đoạn thời gian rất dài nơi này đều sẽ ở vào trong loại trạng thái này nhưng lúc này bọn yêu vật tất cả đều rơi dây mảnh thế giới này liền càng thêm t í c h mịch nhìn xem ven đường thỉnh thoảng xuất hiện hỗn loạn không gian phong bạo cùng phó bản truyền tống vòng xoáy trần phóng lập tức xa xa thối lui tránh cho bị tác động đến có trước mặt giao hấn hắn khác sâu dài được không gian phong bạo ngẫu n h i ê n tính tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đặt chân phó bản truyền tống vòng xoáy thì càng không có khả năng tiến vào mới đầu hắn gặp được cái thứ nhất vòng xoáy lúc còn muốn vào xem xem x é t trong không nghĩ tới khi hắn vừa mới tới gần đến truyền t ố n g vòng xoáy trong phạm vi mười mấy mét hắn liền trực tiếp trọng thương kém chút chết mắt thường khó phân biệt không gian chi nhận trải rộng tại vòng xoáy t r u n g quanh vô cực kim thân cơ hồ không có đưa đến một tia tác dụng trần phóng liền trọng thương h i ế m chết từ đó về sau hắn cũng không dám lại tới gần phó bản truyền t ố n g tuần qua nhưng trên hoang dã cũng không hoàn toàn là nguy hiểm không có cơ duyên một chút có thể là thế giới này có thể là thế giới k h á c kỳ chân dị bảo bị không gian phong bạo mang đi vận khí thật là không có bị phá hư có thể là bản thân tính chất đầy đủ cứng rắn lời nói cũng sẽ ngẫu nhiên rơi xuống ở trên v loại sát xuất này phi thường thấp trần phóng đi mấy tháng xuống tới chỉ gặp được ba lần nhỏ cái la nhỏ cái la trần phóng giục ngựa dơ roi lao vụt tại nhìn không thấy bờ trên hoang dã sau lưng mang theo một mảnh buồn quần quận khói bụi tìm yêu giết yêu giết hết lại xuất phát tìm yêu lại giết yêu cuộc sống như vậy bưng phải là không gì sánh được buồn k ẻ lại không thú vị một đoàn lắc lư điểm đen đột ngột xuất hiện ở phía xa trần phóng tâm tạng lập tức mánh liệt nhảy lên có việc đến mà mấy tháng đến nay đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đột ngột xuất hiện biết di động điểm đen lần thứ nhất nhìn thấy lúc hắn còn có chút khẩn trương dù sao không biết thường thường là nhất làm cho người khủng hoảng tam giới to lớn như thế trời mới biết không gian phong bạo sẽ mang đến chút gì đồ chơi đ ợ i đến hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần đằng sau phát hiện cái này lại là một đầu đại yêu thân thể một bộ phận tươi mới nóng hổi sở dĩ có thể phán đoán nó là một đầu đại yêu là bởi vì trần phóng tại mê miễn tâm điệp trên thân cảm nhận được đồng dạng khí tức đại yêu bản thể lớn bao nhiêu không thể nào phán đoán nhưng chỉ là một khối thân thể liền đạt tới hơn ngàn cân nặng nghĩ đến bản thể cũng sẽ không quá nhỏ đại yêu không thể so với bình thường yêu vận toàn thân là bảo chẳng những chảo, giang. sưng ơ có thể dùng tại luyện chế binh khí huyết nhục còn có thể dùng để luyện đ a n không để ý hương vị lời nói thậm chí có thể trực tiếp tiêu nướng chỉ tiếc trần phóng cũng không hiểu luyện chế binh khí cũng không thông đan pháp chi đạo chỉ có thể làm một lần tiêu nướng bộ dạng này cho mình bổ sung bổ sung dinh dưỡng nhìn núi làm ngựa chết khoảng cách nhìn như không xa hạn huyết bảo mã trọn b ẹ n lao vụt mười mấy phút mới đi đến điểm đen chỗ gần trần phóng nhìn xem mấy trăm mét có hơn còn tại không gian phong bạo tác dụng d i ớ i không ngừng bước lên chập trần không đầu đại yêu không khỏi nuốt ngụm nước bọt đầu đại yêu này là trần phóng tiến vào hoang dã đến nay nhìn thấy con thứ trên thân mặc dù mình đầy thương tích nhưng đại bộ phận chỉ là bị thương ngoài da yêu huyết đều không có chảy ra bao nhiêu kiên nhẫn chờ đợi không gian phong bạo từ từ lắng lại không đầu đại yêu thi thể rốt cục rơi ở trên mặt đất nặng nề g h yêu huyết đem nguyên bản mặt đất bằng phẳng ném ra từng cái cái hố nhỏ bình thường phổ thông yêu vật máu phần lớn là màu xanh lá hoặc là huỳnh quang lục căn cứ thực lực màu sắc khác nhau sâu cạn cũng có khác biệt nhưng có thể được xưng tụng đại yêu yêu vật trên người huyết dịch liền hoàn toàn khác biệt p h ẳ n phất là trên cấp độ sinh mệnh sinh ra nhảy vọn đại yêu huyết dịch chẳng những càng thêm đậm đặc càng thêm nặng nghề nhưng trước mắt đầu này không đầu yêu thi hiển nhiên so trần phong trước đó nhìn thấy đều muốn căn mạnh chẳng những mùi hôi thối hoàn toàn không có màu xanh lá cung cơ hồ nhạt đến nhìn không ra kim quang dạng dỡ huyết dịch rơi trên mặt đất phát ra thông một tiếng hiển nhiên phân lượng không nhẹ phong bạo triệt để lắng lại sau chân phóng còn chưa tới gần lập tức liền chưa từng đầu yêu thi trên thân đã nhận ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm nương theo lấy cảm giác nguy cơ m á n h liệt kích thích hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng trần phóng lúc này mới chậm rãi tiến lên kiểm tra trước mắt không đầu đại yêu cũng không phù hợp trong lòng của hắn đối với đại đa số yêu vật cứng nhắc ấn tượng thực lực càng mạnh hình thể càng lớn đầu đại yêu này chỉ có dài hơn ba mét sinh ra hai vó bên ngoài thân hiện lên màu trắng mọc ra tinh mị n lông tơ hình thể đối với mê viễn tâm điệp cấp độ kia đại yêu mà nói hoàn toàn không thể so sánh nhưng trần phóng không chút nghi ngờ đầu đại yêu này khi còn sống có thể tùy tiện xé nát chính mình cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy tại trên lông tơ thỉnh thoảng sẽ hiện lên đạo đạo hồ quang điện màu lam sờ lên lại còn có một ít tê dại cảm giác trần phóng tiểu tiểu đích chân kinh một ch bình thường tới nói người hay là yêu vật bất luận khi còn sống thực lực lại như thế nào cường đại một khi chết mất đã mất đi sinh cơ trừ lục thân có thể bảo trì trình độ nhất định khi còn sống cường độ bên ngoài mà khác nắm trong tay chân khí loại hình năng lượng cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn liền sẽ tiêu tán không còn t ỷ như trần p h o n g nếu như một ngày nào đó chết ở đâu lời nói trong đan đ i ể n cường hoành tiên thiên chân khí sẽ theo tử vong của hắn tại sau vài phút nhanh chóng tiêu tán lưu lại chỉ có trải qua lặp đi lặp lại ma luyện cường đại nhục thân mà cái này không đầu đã yêu vậy mà tại sao khi chết trên thi thể nhìn thấy nó khi còn sống nắm giữ năng lượng sát xuất lớn là lôi điện một loại chỉ tiếc đã từng thực lực mạnh、hơn. tại gần như vô giải lực lượng không gian cắt xuống hay là chết phi thường dứt khoát bây giờ hóa thành một bộ không có chút nào tức giận thi thể không lâu sau đó có lẽ sẽ còn trở thành một bữa mỹ vị thiêu nướng cũng khó nói trần phóng tâm lý cũng cho trùng điệp một lời nhắc nhở về sau nhất định nhất định phải coi chừng lực lượng không gian vây quanh da trắng đ ạ i yêu thi thể vòng vo hai vòng trần phóng giơ lên xương hỏa lưu ly đao phí hết không ít công phu mới cắt bỏ một khối thì đ u ổ i chót mũi run, run run một chút khối này bốc lên dòng máu màu và nóng chỉnh thể hiện lên màu vàng nâu yêu nhục chẳng những mảy may người không thấy bình thường yêu vật mùi thanh hôi thậm chí có thể mơ hồ n g ư i được đồng thời phảng phất ở sâu trong nội tâm truyền đến một cỗ thanh âm thúc giục chính mình nhanh lên ăn hết khối thịt này cái này dĩ nhiên không phải tâm ma loại hình đồ vật cũng không phải con yêu vật này thi thể có cái gì q u ỷ dị huyễn thuật điểm này trần phóng phục ma kinh nhất chuyển liền có thể tùy tiện đoán được âm thanh này đến từ lấy lỏng lại không phải ý thức hải chỗ sâu mà là thân thể của mình đang thúc giục gấp rút chính mình ăn hết trước mắt khối thịt ăn xong tựa hồ sẽ có chỗ tốt trần phóng dơ cục thịt tay chậm rãi nâng lên sau đó hai mắt nhìn chằm chặp nhìn lại mơ hồ bóng chồng nhìn chăm chú trở thành mấy hàng chữ nhỏ hệ thống mặc dù tạm thời mất hiệu lực nhưng hắn dị năng có thể một mực có thể dùng đến cùng có thể ăn được hay không sau khi ăn có chỗ tốt hay là chỗ xấu nhìn chẳng phải sẽ biết tôi tên vì n h ư huyết thịt chân phẩm loại hình thực tài hiệu dụng ăn chi có thể tăng cường thể chất tăng lên lực lượng tỷ lệ nhất định nắm giữ lôi điện phát t á c nó s ừ n g chính là t i ê n t i ê n lôi quang biến thành dùng ăn phương thứ một ăn sống hấp thu hiệu suất cực kém khẩu vị cực kém dùng ăn phương thứ hai bình thường nổi sát h n m chi ba k h ắ c đồng hồ sau liền có thể sử dụng hấp thu hiệu suất bình thường dùng ăn phương thứ ba lấy một chút chi nhận cắt nó thịt kim loại chi dùng ăn phương thứ bốn trần phóng、ba. trong đầu của hắn phản ứng đầu tiên không phải cái đồ chơi này có thể ăn mà là tung ra một quyển sách sơn hải kinh mọi người đều biết sơn hải kinh chính là hoa hạ lao tổ tông lưu lại một bản thực đơn bởi vì trong đó rất nhiều dị thú hiệu quả quá tốt thậm chí bị ăn đến diệt tuyệt quỳ châu sẽ không theo dị thú quỳ có cái gì huyết mạch quan hệ đi trần phóng tư t ắ c lấy lúc tuổi còn trẻ vì trang bôi đã từng cùng đọc qua sơn hải kinh đối với trong đó một chút dị thú bao nhiêu còn có chút ấn tượng chỉ bất quá thời gian quá xa xưa trong đó rất nhiều chi tiết đã không nhớ do lắm trong truyền thuyết sơn hải dị thú quỳ cùng trước mắt quỳ ngưu lại yêu đến cùng có cái gì huyết mạch quan hệ hiển nhiên cũng không phải hắn hiện tại có thể đi điều tra nhưng là cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu trần phóng tràn đầy phấn khởi hừ phát ca khúc nhỏ từ trong ba lô lấy ra một ngụ nồi sắt lớn cùng đủ loại gia vị bóng chồng dị năng lệ cử đi không xuống m ộ ư ơ i loại quỳ thịt trâu nấu nướng phương thức nhưng cũng tiếc trước mắt trần phóng có thể làm được chỉ có cầm cái nồi thượng tam khắc đồng hồ đỡ nồi nấu lửa đổ tràn đầy một nồi nước lại cắt mấy khối thịt ném vào trong nồi lại cắt mấy khối thịt ném vào trong nồi lại cắt mấy khối thịt ném vào t r n trong nổi dần dần ngực ngực bước lên c ù a một cô cực kỳ hương thơm mê người bắt đầu ở bốn phía tràn ngập ra trần phóng nuốt một miệng lớn nước vặn ra bầu rượu cái nắp cực một hớt rượu mười phần gian nan chờ đợi hắn chưa bao giờ cảm thấy ba khắc đồng hồ vậy mà lại có như thế dài dàn g dặc phản phất đi qua một thế kỷ lâu nước miếng trong miệng đều nhanh không bưng bít được rốt cục ba khắc đồng hồ rốt cục đi qua trần phóng không để ý tới trong nổi còn tại bừng bừng xì xào bút nhiệt khí trực tiếp đem bàn tay tiến vào nóng hồi nước sôi bên trong nắm lên một miếng thịt liền dồn vào trong miệm một hơi ngay cả làm tam đại khối thịt đ có tâm tư quan sát quen đằng sau quỷ thịt châu nguyên bản hiện lên màu vàng đất còn hơi có vẻ h m đạm màu nâu chất thịt trải qua ba khắc đồng hồ trưng nấu sau vậy mà nhan sắc đ ạ i biến từ trước tới giờ không thu hút màu vàng nâu biến thành mạng lớn màu đỏ bên trong sen lẫn từng đầu phản g phất kinh mạch bình thường nhỏ bé màu lam hoa văn nhìn nhìn rất đẹp mà lại chỉ là trải qua bình thường nhất nước trưng nấu đằng sau nguyên bản cứng cỏi lại cứng rắn chất thịt lúc này vậy mà cũng biến thành lại xốp giòn lại nát phản phất chỉ là một khối bị hầm nát phổ thông thịt châu nguyên lý bên trong trần phóng cũng không rõ ràng hắn hiện tại chỉ biết là thịt này là thật ăn ngon thỏa mãn ban sơ ăn uống muốn đằng sau hắn bắt đầu chầm rãi cho trên khối thịt dài lên đồ gia vị nhưng ở nhai nhai nhấm nuốt một ngụm đi sau hiện thịt chẳng những không có trở nên ăn ngon ngược lại có cố cực kỳ quái dị hương vị trần phóng gãi đầu một cái không nghĩ tới loại này thịt lại còn có loại này đặc thù thiết lập lập tức liền thu hồi đồ gia vị trực tiếp ngay cả canh mang nước viễn tươi đẹp quỷ canh thịt c h â u một trận cuồng h u y ễ n cơ hồ ăn hết một nửa quỷ c h â u nương theo lấy đồ ăn tại trong dạ dày bị tiêu hóa từng đợt tê dại cùng với ấm áp cảm giác từ dạ dày phát ra quá trình không có trong tưởng tượng của hắn thư thái như vậy Nguồn lực lượng này cường tản ra phát ra tới liền bắt đầu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phá hư lên n ụ c thể của hắn tu luyện vô cực kim thân đã lâu cường đại n ụ c thân tại nguồn lực lượng này trước mặt tựa như ba tuổi hài đồng trong khoảnh khắc cơ bắp đại gân liền đã xuất hiện tổn thương nhưng trần phóng tuyệt không gấp bởi vì nguồn lực lượng này bá đạo về bá đạo nhưng cũng không phải là quản g i ế t không còn trôn một bên tại phá hư trần phóng thân thể đồng thời một bên lại đang chữa trị đến một lần đi một lần ở giữa cơ bắp đại gân bị phá hư lại chữa trị trở nên càng phát ra cường đại trần phóng cường đ ộ n ụ t h â tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng đứng lên ư nếu g Cường Ngưu trong thịt bá đạo lực lượng đang không ngừng Phóng không ngừng gây dựng lại ở trong đầu lạng trở nên cáng cường Nhục Thân Trần Nhục Thân như yên nên n Hóa thịt phá hư chữa lực cơ trị Tại bắt trở phát ra Quý đầu đạo bá bắp, đại. lại lại vậy ở như ở đây có người thứ ba lời nói l i ề n có thể nhìn thấy trần phóng lúc này trần trụi ở bên ngoài làn da đã trở nên đỏ bừng đồng thời nương theo lấy bừng bừng nhiệt khí thoáng như một cái bị đun sôi t ố m bự trần phóng cố gắng cắn răng kiên trì lấy thân thể bị phá hư vừa trọng tổ cảm giác cũng không quá tốt bắt xương cào tâm giống như khó chịu không biết có phải hay không ăn quá nhiều thịt hay là quý n g u thịt công hiệu chính là mạnh mẽ như vậy nhục thân tăng cường một mực kéo dài một ngày một đêm mới dần dần dừng lại theo quy mưu thịt công hiệu triệt để kết thúc trần phóng thân thể vô lực lung lay hai lần ban một tiếng ném xuống đất phát ra một tiếng vang lanh lảnh trần phóng sai lệch bên dưới cổ thấy được mặt đất bị tuổi trọ của chính mình đập ra một khối nho nhỏ cái hố nhỏ chậm một hồi lâu miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực trần phóng ngồi dậy nheo nheo có chút điểm hở ra cơ bắp cơ bắp cũng không có bành trướng giống hắn tưởng tượng loại kia trong phòng thể hình nhìn thấy bạo tạc ơ bắp nhìn mười phần trôi chảy tại quần áo tre lấp lại thậm chí cũng nhìn không ra cùng lúc trước có bao nhiêu biến hóa. Nhưng trong t h chấp nhóm g này n khác biệt, b â、so、trần phóng cảm thấy mình có thể một quyền đánh xuyên qua dưới chân đại địa tùy tiện dậm chân một cái liền có thể để mặt đất vỡ nát trừ mặt ngoài có thể nhìn thấy trong cơ thể lại gần xương cốt cũng biến thành càng cường trắng hơn nội thị phía dưới hắn thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy huyết dịch của mình nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm tàn mát ra một luồng sinh cơ phồn thịnh không chỉ có như vậy kinh mạch cũng bị mở rộng nếu như nói trước kia kinh mạch là dốc rách dòng suối nhỏ như vậy hiện tại kinh mạch chính là một đầu rộng lớn sông lớn tiên tiên h chân khí tại mở rộng sau trong kinh mạch lao nhanh không thôi không trở ngại chút nào cảm giác dứt bỏ nhục thân không nói chân p h o n g tại chân khí phương diện thực lực kỳ thật cũng không có biến hoa quá lớn n g h m ngặt tới nói quý ngư thị hiệu quả càng nhiều hơn chính là cất cao trên thực lực của hắn h ạ để hắn trong tương lai trong tu luyện có thể càng thêm nhẹ nhõm tăng thực lực lên. nhục thân là vượt b i ể n p h ạ p chỉ có bệ gỗ trở nên càng lớn cứng rắn hơn mới có thể trong tương lai đi càng xa khôi phục một chút khí lực trần phóng đứng dậy từ trong nồi vớt ra một khối đã sớm mát thấu thịt ba miệng năm thanh liền hạ bụng quen thuộc lực lượng thần bí từ dạ dày bay lên tản vào toàn thân bất quá lần này trần phóng không có nghe chi đảm nhiệm chi để nó tùy ý phá hư gây dựng lại thân thể mà là có ý thức đi ý đồ khống chế nguồn lực lượng này đem bên trong có quan hệ lôi điện bộ phận rút ra đi ra cương đại tâm thần vào lúc này làm ra mười phần mấu chốt tác dụng không tốn bao nhiêu thời gian liền cảm giác được lực lượng thần bí bên muốn đem cái này yếu ớt lôi đ ỉ n h thừa số từ toàn bộ lực lượng thần bí bên trong l ự a đi ra liền không như vậy dễ dàng thậm chí có thể nói cơ h ộ i không có khả năng lôi đ ỉ n h vốn là đại yêu quý như gần như bản năng liền có thể nắm giữ một loại lực lượng nó không cần đi tìm hiểu sinh ra liền có thể khống chế loại này hòa vào trong huyết mạch lực lượng muốn đem nó lựa đi ra không khác tiên phương dạ đàm cũng không trách bóng c h ồ n g dị năng cũng nói lấy được tỷ lệ thấp bất quá lôi đ ỉ n h loại vật này mọi người hiểu đều hiểu nếu có thể ai không muốn nắm giữ loại này siêu phám thoát tục lực lượng đâu nguyên bản lấy hắn hiện tại dùng ngăn phương thức không nói cơ hội xa vời cũng có thể nói ước tương đương không có. nhưng trần phóng hay là muốn thông qua chính mình cường đại tâm thần ý thức nếm thử một phen vạn nhất thành công đây chính là được lợi chung thân sự tình một miếng thịt vào trong bụng hai khối thịt ba khối thịt thang đến còn lại nửa n ồ i thịt toàn bộ tiến vào bụng của hắn nắm giữ lôi đỉnh khống chế lôi đỉnh hay là nửa điểm bóng dáng đều không có nhưng hắn cũng không nhộp trí thậm chí tràn đầy phấn khởi bắt đầu cho không đầu quỳnh ư phân lên thi từng khối chỉnh t ề khối thịt bị cắt xuống ngay cả khe xương ở giữa đều không có bưng tha to to nhỏ nhỏ xương cốt cũng đều cẩn thận đơn độc tại c ả n k h ô n trong ba lô cô lập một khối địa phương cất kỹ về sau có thể giữ lại nấu can dọn dẹp xong hết thảy trần phóng khai thủy ngồi xuống điều tức đem thân thể triệt để khôi phục lại trạng thái đình phong sau đó lại lần trở mình lên ngựa đạp vào tích lũy kinh nghiệm lữ chỉ bốn lại là một tháng trôi qua trần phóng đã triệt để lạc mất phương hướng không biết mình hiện tại đến cùng đi tới địa phương nào nếu như không phải kinh nghiệm một mực tại trướng mỗi hơn mười mấy cây số liền có thể gặp được yêu vật hắn đều cho là mình có phải hay không đã rời đi giang hồ thế giới lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh mênh nông nơi này đừng nói động thực vật liền ngay cả nguồn nước đều cơ hồ không nhìn thấy triệt để trở thành một mảnh sa mạc không có một tia sinh cơ sa mạc lúc này trần p h o n g tâm lý cũng không nhịn được dâng lên một tia nghi hoặc rõ ràng nơi này liền sợi lông đều không có yêu giới vì cái gì còn muốn hướng nơi này phái nhiều như vậy yêu vật tới hắn thậm chí nhìn thấy không ít chết đói ở trên vùng hoang dã yêu vật yêu vật bị phong hóa không xương c à n g là khắp nơi có thể thấy được như vậy cũng có thể nhìn ra được yêu giới không chỉ một lần hướng nơi này truyền tống yêu vật trần p h o n g nếu như không phải là m người chơi có ba lô ở chỗ này căn bản sống không quá mười ngày liền sẽ bởi vì thiếu nước thiếu lương bị chết hát chết đói mặc cho ngơi thực lực ngập trời chỉ cần hay là nhục thể p h ạ m thai liền không thoát khỏi được ngũ c ấ p hoa màu ướt thúc đây cũng là trần phóng vì cái gì một mực đối với quỳnh như lực lượng lôi đình một mực thèm nhỏ dãi nguyên nhân võ học chiêu thức cũng tốt chân khí nhục thân cũng được cuối cùng đều vẫn là tại người phạm chủ lôi đình thừa số thì hoàn toàn khác biệt trần phóng suy đoán đây có lẽ là chính mình một lần siêu p h ạ m thoát tục cơ hội chỉ tiếc mắt thấy trong ba lô quỳnh như thịt đã qua nửa đối với lực lượng lôi đình nắm giữ lại như c ũ không thấy nửa điểm b ó n dáng trần phóng có chút bức t a i cao tâm rõ ràng lực lượng siêu phảm gần ngay trước mắt thấy được cũng s ờ được nhưng thủy t r u n g không cách nào nắm giữ trong đó tư vị thực sự gọi người ăn không biết vị ngủ không ăn nghỉ lại tiêu diệt một đoàn yêu vật liên tục buôn ba vài ngày trần phóng dự định ngồi xuống nghỉ một chút mở ra ba lô do dự một hồi cuối cùng vẫn là không hề động quỷ ngư thịt dưới mắt điều kiện có hạn lại như thế đ ế m thử xuống dưới sợ là đem thịt toàn ăn xong cũng không có bao nhiêu lĩnh nộ lực lượng lôi đ ỉ n h cơ hội không bằng trước để đó đợi ngày sau có cơ hội vơ vét mấy món dùng cho nấu nướng đồ vật tăng lên một chút xác suất lại đi nếm thử lĩnh nộ không muộn một trận ăn no ăn nê ăn uống no đủ sau trần phóng triệu hồi ra hãn huyết bà mã nhưng lại chưa lập tức t r ở mình lên ngựa mà là ngừng chân tại nguyên chỗ tựa như đang lắng nghe lấy cái gì chỉ nghe nguyên bản bên thai một mực tt ê ê lạp lạp kéo dài tạp tâm ngay tại chậm rãi đi xa trần phong có loại trực giác có lẽ rời đi thật lâu hệ thống có lẽ rốt cục muốn khôi phục tạp tâm càng đổi càng nhỏ rốt cục tại sao vài phút hoàn toàn biến mất không thấy sau đó một đạo tất cả người chơi đều có thể thấy được hệ thống thông cáo vang vọng tại mỗi người bên thai. chương ba trăm mười sáu hệ thống khôi phục thông cáo nếu người tạp â m rốt cục biến mất nhưng tiếp theo mà đến chính là một đạo hệ thống thông cáo hệ thống thông cáo thế giới dung hợp tiến độ vượt qua một phần trăm hệ thống đã khôi phục giang hồ bắt đầu tiến vào ô g ầ n b ệ tạ thanh âm nhắc nhở vừa dứt, nguyên bản yên tĩnh trên hoang dã đột nhiên chuyển đến trận trận yêu vật tiếng gào t h é t trần phóng đốn cảm giác khớp ổn lập tức gọi ra điểm rừng chân giao diện nhìn thoáng qua sau mới có chút thở dài một hơi tại hệ thống khôi phục sau điểm rừng chân công năng quả nhiên cũng đã khôi phục bình thường ở vào có thể sử dụng trạng thái lúc này hắn ngược lại không thể nào gấp thậm chí có chút kích động nương theo hệ thống khôi phục ngay thanh âm hiển nhiên lúc trước tất cả rơi dây yêu vật đều đã một lần nữa th nhưng trần phóng y nguyên không n ó n g nảy trên hoang dã mấy tháng lưu trình để hắn đối với nơi này yêu vật số lượng cùng phân bố đã có đại khái phán đoán tại không có đại yêu tập kết tình hướng dưới đại đa số yêu vật chỉ là đông một đám tây một đám tụ tập sẽ không đối với hiện tại hắn tạo thành quá lớn có nhiễu nếu không tạo được uy hiếp hắn cũng liền không vội mà truyền tống về đại c à n cương vực tiếp tục quan sát một phen lại nói hạ quyết định sau trần phóng tiếp tục chở mình lên ngựa hướng phía gần nhất yêu vật tụ tập chỗ lao vụt mà đi bảo mã chạy hết tốc lực mấy phút đồng hồ sau xa xa yêu vật đã thấy ở xa xa quả nhiên đã hoàn toàn khôi phục lúc này cuối cùng đụng phải nhóm lớn có thể hoạt động yêu vật trong lòng của hắn vậy mà cảm thấy một tiêu mừng rỡ cũng không nhận lại đau song quyền lẫn nhau đụng một cái sau đó thu hồi hãn huyết bảo mã cứ như vậy hướng phía đối phương chạy vội đi qua Tốc độ của càng càng dần dần độ hai ắ n c à loại nguyên bản cần cực mạnh tố chất thân thể mới có thể thỏa thích thi triển tuyệt học giờ khắc này ở trần phóng tay tỏa sáng phát ra ánh sáng trói mắt tầm ẩm trong nháy Vương n mắt liền có mấy chục trên trăm đầu yêu vật tung bay đứng lên ở trên bầu trời ngã trồng vó nhảy múa cuối cùng đùng chít chít một tiếng quần g xuống đất biến thành một bãi bùn nhau đã lâu thanh n â m hệ thống nhắc nhở không ngừng ở bên thai vang lên để hắn cảm thấy mười phần thân thiết đốt chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một đầu yêu vật thu hoạch được kinh nghiệm mười hai nghìn hai trăm điểm thu hoạch được tiềm năng mười hai nghìn hai trăm điểm một khối cứng rắn gai đ ư ợ đốt chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một đầu yêu vật thu hoạch được kinh nghiệm mười hai nghìn năm trăm điểm thu hoạch được tiềm năng mười hai nghìn năm trăm điểm một khối cứng rắn xương sỏ đốt chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một đầu yêu vật thu hoạch được kinh nghiệm mười một nghìn chín trăm điểm thu hoạch được tiềm năng mười một nghìn chín trăm điểm một viên h mới bất quá hai ba phút trần phóng đột nhiên cảm thấy chung quanh không còn lúc này mới chú ý tới hơn ngàn con yêu vật đã toàn bộ bị đánh giết tuyệt học dưới song quyền hướng cơ hồ không có có thể chống cự bên trên quyền thứ hai yêu vật còn chưa đủ mạnh trần phóng nỉ non một tiếng chất đ ằ n g không mà lên tựa như một đầu hùng ưng bình thường bay lượn mà đi s ắ t ý cùng phá h ư dục vọng tràn ngập n ã o hải khu xử đi tìm càng nhiều yêu vật trần phóng tâm lý phi thường rõ ràng chính mình đây là nhận lấy s ắ t ý ảnh hưởng nhưng hắn lại không chút nào muốn đi khống chế ý nghĩ sa mà ỷ tháng thật vất và có thể đại khai sát g ớ i căn bản không cần thiết khống chế vương đạo sát y đúng là cái thứ tốt tối thiểu tăng cường trần phóng ba thành ý lực tuy nói sẽ để cho suy yếu hắn nhất định năng lực nhận biết nhưng so sánh tăng thêm điểm ấy tì vết nhỏ hoàn toàn không cần để ý thật tình không biết chính là cái này hắn cảm thấy không có ảnh hưởng tì vết nhỏ để hắn không có chú ý tới mình trên thân lõe lên một cái rồi biến mất hồ quang điện màu lam nếu là bình thường đã sớm phát hiện dạng này dị trạng bất quá lúc này trần phóng tâm lý tất cả đều là tìm kiếm yêu vật không có chút nào phát hiện bốn bầu trời trong xanh bên trong một bóng người tựa như một đầu hùng ngưng gào thét lên lướt đi mà qua ầm ầm một tiếng nện ở một đám yêu vật ở giữa vài đầu không tránh kịp yêu vật trực tiếp bị nện thành bùn não ngay cả xương cốt cũng không tìm tới một cây hoàn chỉnh sau đó chính là một trận quyền quyền đến thịt kích tình vật lộn rơi ra một trận lụt có ánh sắc mưa bốn phía sắt ý gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất một đạo kim lam sắc thân ảnh tại bảy yêu bên trong tả sung hữu đột những nơi đi qua yêu vật không phải chia năm s ẻ bảy chính là bị đập thành một bãi bùn não một đôi thiết quyền cơ hồ s á t tức tử s á t bên cũng chết tóm lại hai mươi điểm kinh nghiệm trở xuống yêu vật không có một đầu có thể gánh vác được trần phóng mật quyền từ ban ngày rét tới đêm tối lại từ trời tối rét tới thiên minh Tại đêm một vật Trần đêm đám yêu vật rõ ràng song,、Trần、Phóng cuộc h khí ngoại phóng trong nháy mắt liền đem nhiệm â n ngoại trong liền trên người mắt y đem ở ê viết chấn thành chấn m t một phấn. Nháy h ú t chiến ó c ú t phát khô con mắt, Trần、phóng、trường thở thét Phóng khô nhẹ nhóm, con vào ngửa đầu sau đó a a a a ba. t i vào giang hồ đấu ế chiến chiến n nay, hắn cũng trinh coi Cuộc là chinh chiến vô số. đ này độ chấn động bên trên không tính lớn nhất về thời gian không phải dài nhất cường độ bên trên kỳ thật cũng liền bình thường không có gặp được một đầu có thể đánh nhưng cuộc chiến đấu này lại là hắn tiến vào giang hồ đánh thoải mái nhất một trận chiến đấu mỗi một quyền đả ra đều có thể nhìn thấy thấy rõ ràng yêu vật ở trước mắt vỡ ra mới đầu còn cảm thấy có chút buồn nôn nhưng đánh lấy đánh lấy cũng liền quen thuộc thậm chí bắt đầu suy nghĩ như thế nào điều chỉnh góc độ mới có thể để cho yêu huyết không dính vào trên người mình đại kim cương quyền cùng vương đạo sắt quyền vốn là tuyệt học bên trong t r ọ i cứng đón đánh một loại võ học ba ngày đánh xuống hắn chỉ có một cái cảm giác thoải mái đánh cao h ứ n g lúc chiến lợi phẩm kinh nghiệm tiềm năng cái gì hắn đều đã hoàn toàn quên đương nhiên ở trong đó bao nhiêu cũng có vương đạo sát ý ảnh hưởng nhưng ở phen này đánh nhau kịch liệt đằng sau hắn đối với loại này có chút bá đạo sát ý cũng có trình độ nhất định nắm giữ suy yếu cảm giác tì vết cũng có không ít cải thiện không đến mức sẽ bị sát ý k h ô n g chế bị quyền pháp sát ý đạo khách thành chủ biến thành sát ý nô b u ộ c trải rộng ra cảm giác tìm tòi một phen vận khí không tệ trong phạm vi ba mươi dặm không có tụ tập yêu vật thoải mái xong cũng là thời điểm làm chính sự mà hào hết thiên tân b ạ c hộ cuối cùng thật lâu cần dung hợp t ă n môn mát cấp phổ thông đạo pháp t ă n môn mát cấp thượng thừa đạo pháp Tam tuyệt môn h từ từ. ọ chương đao p á ba trăm mười bảy vô thượng đao thuật cuối cùng thành chương ba trăm mười bảy vô thượng đao thuật cuối cùng thành nơi đây xa ngút ngàn dặm không có người ở gần nhất yêu vật cũng tại ba mươi dặm có hơn đúng là mình tuyệt hảo thử đa chỗ hai tấm bảng tại trước mặt trầm trầm triển khai động nhiệm ở giữa sáu môn đao pháp đẳng cấp bắt đầu nhanh chóng tăng lên tiềm năng cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh giảm xuống trần phóng nhìn xem nhanh chóng tiêu hao tiềm năng không khỏi vẫn còn có chút lo lắng có đủ hay không dùng mười mấy phút đi qua nương theo lấy một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên đệ nhất môn thượng thừa đao pháp đạt đến cảnh giới viên mãn hệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện h ổ khí ế u long ngâm đao pháp có chỗ tăng lên đẳng cấp mười trước mắt lv tám trăm tiềm năng năm một chín bảy mươi n ă nghìn hệ thống nhắc nhở chúc mừng hộ khí kiểm tra đo lường đến ngươi hổ khiếu long âm đao pháp đã viên mãn ngươi đã lĩnh ngộ bí ký long h ổ đấu tường tình xin mời tại võ học trong bảng xem xét trần p h o n g nhữ mày một bên tiếp tục đầu nhập tiềm năng một bên ấn mở bí ký tra xét đứng lên long h ổ đấu nghe giống như là một loại mỹ thực nhưng ở hắn xem xét đằng sau phát hiện đây là một loại lấy điểm phá diện cường đại bí ký tin tức tốt là long h ổ đấu uy lực thập phần cường đại vượt xa hắn lúc trước tự sáng tạo chiêu thức tin tức xấu là chiêu này bí ký thời gian chuẩn bị cực kỳ dài dàng dặc địch nhân lại không phải người ngu đứng đấy nhìn xem người tụ lực bởi vậy hắn sau khi xem x trong xét x bảng í ký, lại một môn thượng thử võ học đi tới viên một môn mãn thượng thử học võ c h i i Người thiên i ớ hệ thống nhắc nhở.、Người、chuyên luyện, cần cổ đ xem xét đến tận đây tăng môn thượng thừa đao pháp đã toàn bộ viên mãn trần phóng cũng có thể đem t a n g môn đao pháp đều lấp nhập chưa thành hình vô thượng đao thuật bên trong không vội mà xem xét mới bí kỹ bởi vì hắn đệ nhất môn cũng là sớm nhất lấy được một môn tuyệt học đao pháp c ũ n g s ắ p viên mãn hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i chuyên cần khổ luyện thái hư trảm thần đao có chỗ tăng lên đ ẳ n g cấp mười trước mắt lv tám trăm i tiềm năng một trăm linh một hai n h ì n năm nghìn hệ thống nhắc nhở chúc mừng thái hư trảm thần đao đã đạt tới cảnh giới viên mãn không cách nào tiếp tục tăng lên hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ngươi thái hư trảm thần đao đã viên mãn ngươi đã lĩnh ngộ phá vọng tâm nhãn tưởng tình xin mời tại võ học trong bảng xem xét trần phóng phát hiện một cái quy luật tại e m mỗi một môn thượng thừa trở lên bao quát thượng thừa võ học tu luyện đến cảnh gi có thể là bí kỹ có thể là đạo ý cụ thể là cái gì cùng môn võ học này bản thân khuynh hướng có nhất định quan hệ nhìn thoáng qua còn lại tiềm năng trước mặt cái này mấy môn võ học tiêu hao không coi là nhiều bởi vì cái này mấy môn võ học lấy được tương đối sớm đẳng cấp đã bị luyện đến không thấp đẳng cấp tiếp xuống hai môn tuyệt học mới là tiêu hao tiềm năng đầu to trần phóng hít sâu một hơi tiếp tục bắt đầu hướng huyền nguyệt hàn đàm s ư ơ n g tuyết bay múa cùng bá đao quyết bên trong đầu nhập tiềm năng một bên nhìn chăm chú lên võ học đẳng cấp tăng lên vừa quan sát tiềm năng tiêu hao thời gian đang chậm dai trôi qua hệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện huyền nguyện hàn đảng cấp 10, trước mắt lv b ố 0 t i tiềm năng 6593928 h ệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần k h ổ luyện bá đa quyết có chỗ tăng lên đảng cấp 10, trước mắt lv b ố 0 t i tiềm năng 6593928 h ệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần k h ổ luyện huyền n g u y ệ t hàn đàm xương tuyết bay múa có chỗ tăng lên đảng cấp 10, trước mắt lv m ộ 0 0 g tiềm năng 1 0 1 2 0 ă 0 l h ệ thống nhắc nhở chúc mừng huyền n g u y ệ t hàn đàm xương tuyết bay múa đã đạt tới cảnh giới viên mãn không cách nào tiếp tục tăng lên hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ngươi huyền nguyện đa ý băng xương đa ý tưởng tình xin mời tại võ học trong bảng xem xét hệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện b á đao quyết có chỗ tăng lên đẳng cấp mười trước mắt lờ vờ một nghìn tiềm năng một trăm một mươi hai nghìn năm trăm linh hệ thống nhắc nhở chúc mừng b á đao quyết đã đạt tới cảnh giới viên mãn không cách nào tiếp tục tăng lên hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ngươi b á đao quyết đã viên mãn ngươi đã lĩnh ngộ cựu trọng đao thế b á đao đao ý tưởng tình xin mời tại võ học trong bảng xem xét vô số đao chiêu đao ý đao thế cực kỳ kỹ xảo trống rông sinh ra một mạch tràn vào trong đầu dù là trần phóng phục ma kinh đại thành tâm thần cường độ đi tới một cái cực không chịu được sinh ra một cô nhức đầu cảm giác đây là phi thường hiếm t h ấ y tại hắn tu luyện phục ma kinh tiểu thành về sau đã hồi lâu chưa từng phát sinh qua đại lượng tin tức trong chốc lát tràn vào trong đầu hôn loạn hôn loạn quay cùng một chỗ cái này từ chung quanh hắn từng đợt hôn loạn hiện tượng cũng có thể nhìn ra được trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã kết lên một tầng s ư ơ n g lạnh dưới thân mặt đất chẳng biết lúc nào đã giãn n ứ c một cô cực nặng khí áp tràn ngập tại chung quanh hắn bởi vậy tại cuối cùng hai môn thuyền học triệt để viên mắt sau trần phóng vẫn như cũng ơ ngác tính t o ạ n tại m ư ơ n chỗ cố gắng trải vớt trong đầu mới được tới dòng tin tức khổng lộ một ngày một đêm đi qua, trần bình tĩnh đôi mắt phảng phất một vũng sâu thẳm đầm sâu quanh thân dị tượng rốt cục dần dần t ắ n đi liếc qua bảng dài răng giặc mấy tháng để dành tới tiềm năng bây giờ chỉ còn lại không tới mười triệu có thể nghĩ hai môn tuyệt học tiêu hao đi tới một cái kinh khủng hoàn cảnh nhưng hết thể vất vả đều là đáng giá t a m môn tuyệt học tại mấy trăm tỷ khổng lồ tiềm năng duy trì dưới rốt cục toàn bộ viên mãn nếu là dựa vào chính mình khổ ha ha tu luyện lại không sách trong lúc đó gặp phải rất nhiều bình cảnh cho dù không có bình cảnh tại không có tiến vào trạng thái ngộ đạo tình hồ dưới sợ là không có mấy năm rất khó đem t ă n môn tuyệt học tu luyện đến viên mãn nếu là trong lúc tu luyện xuất hiện bình cảnh lời nói kia viên mãn liền càng thêm sẽ không bao giờ trần phong có chút thổ thức có chút may mắn chính mình lúc trước tại đại c ả n cương vực ngoại một ý nghĩ sai lầm lựa chọn tiến vào hoang dã chỗ sâu nếu như trở về phong d r ự c thành vô thượng đao thuật lại được kéo dài thời hạn tốt nghiệp không biết bao lâu vô luận như thế nào cũng may lúc này kết quả cuối cùng là tốt vô thượng đao thuật chỉ kém sau cùng hợp thành trình tự liền muốn hiện thế khi sâu một hơi trần phóng điều chỉnh tốt tâm tình bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng đem sáu môn võ học từng cái lấp nhập chưa định hình vô thượng đao pháp bên trong suy nghĩ khẽ động thanh âm nhắc nhở ở bên người sắp đem thượng thừa võ học hổ khiếu long ngâm đao pháp thiên địa một đao chém thu thủy đao pháp lấp nhập chưa mệnh danh trong đao pháp một khi xác định không cách nào sửa đổi phải chăng xác định không có quá nhiều do dự tự nhiên là xác định võ học trong bảng tam môn thượng thừa đao pháp chữ a dần dần trở nên trong suốt cuối cùng biến mất tại trên bảng tại bóng trồng dị năng phía dưới chưa mệnh danh đao pháp chú thích lập tức có biến hóa đao pháp chưa mệnh danh tạm chưa định hình tồn tại năm nào tháng nào ngày nào đi qua vô danh đao khách trở hạt trần phóng đại hiệp tại phong diệp thành ngộ đạo dung hợp viên mãn cấp ngũ hổ đao pháp quân trận đao pháp khích lịch đao pháp chỗ sáng l ở sau lại dung hợp viên mãn cấp hổ khiếu long ngâm đao pháp tiên địa một đao chém thu thủy đao pháp đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh giới mệnh danh sau liền có thể định hình chương ba trăm m t ư ơ i tám tam cực thiên nao chương ba trăm m t ư ơ i tám tam cực thiên nao trần phóng bén nhạy đã nhận ra chú thích bên trong biến hóa một mực làm hắn canh cánh trong lòng lại l u ô n n g h ĩ không ra từ bỏ danh tự đã biến thành hắn chân thực danh tự đến nay tấm kia thông quan tân thủ thôn phó bản đổi tên thẻ vẫn là không có bị dùng xong bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là theo tam giới bắt đầu dung hợp đồng thời dung hợp tiến độ vượt qua giang hồ chính thức tiến nhập ô tần bệ tạ giai đoạn trần phóng nhìn về phía giao diện thuộc tính không có gì bất ngờ xảy ra tính danh một cột đã theo chứng vàng biến thành trần phóng hiện tại ngược lại là tiết kiệm chính mình suy nghĩ tiếp một cái mới biệt danh đi ra hẳn ở trong lòng t r e o g ẹ o thầm nghĩ nghĩ đến biệt danh biến hóa cùng trò chơi tiến vào ô tần bệ tạ thoát không khỏi liên quan hẳn là tất cả người ấy chơi đều gặp giống nhau tình huống biệt danh thay đổi tin tức tại trần phóng trong đầu không có dừng lại vượt qua năm giây suy nghĩ một chút liền đem nó ném đến sau đầu dưới mắt quan trọng nhất là đem cuối cùng t ă n môn tuyển học du nhập trong đó để nó triệt để thành hình tới đi. Trần ý niệm đem tam môn tuyệt học l ấ p vào hệ thống nhắc nhở người sắp đem tuyệt thế võ học thái hư t r ạ m thần nào h u y ề n nguyệt hàn đàm xương tuyết bay múa bá đao quyết lấp nhập chưa mệnh dành trong đạo pháp một khi xác định không cách nào sửa đổi phải chăng xác định xác định trần phóng hung hăng ở trong lòng nói ra không có cái gì tiên h địa dị tượng cũng không có cái gì lôi k i ế p nhân kếp i loại hình ngăn đường giữa tiên h địa vẫn như c ũ phong khinh vân đạm vô thượng đao thuật cứ như vậy thuận lý thành t r ư n g thành không có nhắc lên một tia gợn sóng hệ thống nhắc nhở vô thượng đao thuật đã dung hợp thành công ngay tại cuối cùng định hình xin chờ lúng túng cười ngượng n g ủ một tiếng cũng may chung quanh cũng không có những người khác hoặc yêu vật cũng tiết kiệm hắn di h ầ u vốn cho rằng tiếp x u ố n g trình tự liền nên là mệnh danh để môn này vô thượng đao thuật triệt để thành hình không ngờ nhìn sang đi sau hiện đao mới pháp lại còn chưa triệt để định hình bất quá vô thượng đao pháp thôi có thể lý giải hắn lúc này có là kiên nhẫn đao pháp chưa mệnh danh ngay tại định hình tồn tại năm nào tháng nào ngày nào đi qua vô danh đao khách chửa hạt trần phóng đại hiệp tại phong diệp thành nội đạo dung hợp viên mãn cấp ngũ hổ đao pháp quân trận đao pháp phích lịch đao pháp chỗ sáng l ợ sau lại dung hợp viên mãn cấp hổ khiếu long ngâm đao pháp thiên lại lại dung hợp thái hư c h ạ m thần đao huyền nguyệt hàn đàm sương tuyết bay múa bá đao quyết đem nó triệt để đẩy vào vô thượng cảnh giới chú đao này đã tiến vào viên mãn vô thượng cảnh giới bản giới lại không tiến thêm một bước khả năng sau khi xem xong trần p h ó n g nhữ nhữ mày chú thích phía trước coi như bình thường đơn giản chính là mới tăng sau gia nhập t u y ệ t học tồn tại số lượng từ trở nên nhiều hơn mà thôi nhưng sau cùng chú thích nhưng lại không khỏi làm hắn n g h i hoặc bản giới chỉ là một giới nào dung hợp sau tam giới hay là giang hồ hoặc là địa cầu như vậy vấn đề lại tới ngay tại dung hợp thật chỉ có giang hồ yêu giới cùng địa cầu sao phải chăng còn có chính mình không biết thế giới tồn tại trần phóng nuốt vớt cái chán cảm giác sâu sắc biết càng nhiều đồng thời không biết thì càng nhiều bồn dầu luôn ngay đầu đem những cái kia có không có tất cả đều ném đến sau đầu hiện tại hẳn là kiểm nghiệm mới võ học đại hỷ thời khắc hay là không nên bị những này bực mình sự tình ảnh hưởng tâm tình bên hai thỉnh thoảng vang lên một tiếng thanh âm hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở vô thượng đao thuật đã dung hợp thành công ngay tại cuối cùng định hình xin chờ đợi trần phóng kiên nhẫn chờ đợi hơn nửa giờ như là thiên nhạc giống như thành hình thanh âm nhắc nhở rốt cuộc k h a n thai tới chậm hệ thống nhắc nhở vô thượng đao thuật đã dung hợp thành công, định hình thành công, mệnh danh thành công. xin mời xem xét bảng vội vàng nhìn về phía võ học bảng chỉ gặp một môn đao pháp một cột bên trong tất cả võ học lúc này đã toàn bộ biến mất không còn t â m tích chỉ còn lại có mới võ học cô độc treo ở phía trên trần phóng xoa xoa đôi bàn tay trong đầu đã đang suy nghĩ chờ một lúc chính mình là căn cứ đao mới pháp tình huống thực tế lấy một cái bá khí lại chuẩn sắc danh tự hay là lấy một cái hoàn toàn tương phản dùng để hố người đâu tỷ như rõ ràng là lực phách hoa sơn đánh tới lại là hoành tạo thiên quân thời khắc mấu chốt có lẽ có thể đánh địch quân một cái xuất kỳ bất ý cũng nói không chính xác đao pháp tam cực t i ê n đao lở vờ một tám chín đệ nhất trọng nhân cực thu vương người cực phá trợn người cực lôi đỉnh đệ nhị trọng địa cực long hổ thức địa cực rút đao thức địa cực sông lớn thức đệ tam trọng thiên cực thái hư t r ạ m thần phá vọng thiên cực vạn dặm băng phong huyền s ư ơ n g thiên cực bá đao vô cực khai thiên trần phóng ba đã nói xong chính mình mệnh danh đằng sau đao pháp mới có thể thành hình đâu thế nào còn trực tiếp cho hắn đem danh tự đứng l ê n xuống tuy nói danh tự lên vẫn được hẳn là có lẽ đại khái là so với chính mình lên muốn tốt ngay nhiều nhưng là nói xong danh tự để cho mình lên đây này nghĩ đến bóng chồng dị năng nhìn thấy chú thích trực tiếp bị mệnh danh có lẽ cùng môn này đao mới phát đạt tới nhất là bản giới cực hạn có chú trần p h o n g thoáng có chút thất vọng sau đó lại lần bắt đầu nghiên cứu mới võ học nguyên bản đẳng cấp cũng tại dung hợp thành hình trong quá trình rút lại không ít chỉ còn lại có một trăm tám mươi chín cấp ngoài ra tam cực thiên đao tổng cộng chia làm ba tầng theo thứ tự là đệ nhất trọng người cực đệ nhị trọng địa cực cùng đệ tam trọng thiên cực trước mắt chỉ có đệ nhất trọng bên trong nhân cực thú vương ở và có thể sử dụng trạng thái mặt khác đều là ưu ám không cách nào lựa chọn sử dụng trạng thái suy nghĩ hướng phía nhân cực thú vương chạm đến một chút trong nháy mắt liền có vô số phân tạp tin tức xông lên não hải trần phóng cảm giác mình trong nháy mắt biến thành một người khác từ cùng hổ làm bạn cuộc đời của hắn bên trong chưa bao giờ đụng vào qua đao nhưng hắn bạn thân liền một thanh niên cùng nhất đao không biết qua bao lâu trần phóng t ử trong hoảng hốt hồi tỉnh lại túi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình vừa mới hắn thật cảm thấy mình phảng phất đã vượt qua cái này thú vương một đời bắt chước hổ trở thành hổ cho đến cuối cùng siêu việt hổ nhân cực thú vương một thức này không có cụ thể chiêu thức cũng không tồn tại cái gì đao thế đao ý loại hình huyền kỳ nó chỉ có cương mạnh nhất nhất bá liệt tiến công trừ tiến công hay là tiến công không có phòng thủ điều động quanh thân có khả năng điều động hết thạy toàn thân cơ bắp xương cốt năng lượng thậm chí hoàn cảnh cùng đ ị n h nhân mục đích chỉ có một cái đó chính là l i ề u lĩnh phá hủy đối phương thẳng tiến không lùi nửa bước không lùi trần phóng con mắt bỗng nhiên một mảnh huyết hồng trong lúc mơ hồ ánh mắt của hắn tựa hồ biến thành giống như m ả n h h ồ bình thường khủng bố mắt dọc một c ô man hoang khí tức tử trên người hắn phát ra trong tay không đau nhưng lúc này bản thân hắn chính là một thanh vô kiên bất tội thú vương chi đau hồi lâu trần phóng hốt thở dài ra một hơi từ nhân cực thú vương trong trạng thái lui đi ra cảm khái lầm bầm lầu bầu một tiếng thật là m ạ n a cùng nói nhân cực thú vương là một thức đ một khi tiến nhập loại trạng thái này liền có thể hóa thân sơn quân thu vương chẳng những ngũ rác được cường hóa mấy lần toàn thân cơ bắp xương cốt đại gân chờ chút cũng sẽ bị đầy đủ điều động phát huy ra mấy lần tại lúc trước lực lượng cùng tốc độ chứ ba trăm mười chín đặt chân bầu trời chứ ba trăm mười chín đặt chân bầu trời chứ nhân cực thú vương bên ngoài đừng nói đệ nhị trọng đệ tam trọng liền ngay cả đệ nhất trọng còn lại hai thức cũng còn ở và ưu ám trạng thái ưu ám trạng thái không thể lựa chọn sử dụng càng đừng để cập nhật lấy trong đó tính nghĩa thi triển bóng trồng dĩ năng Trần phóng lập tức h i ể u rõ nguyên nhân trong đó ở vào vô thượng cấp bậc này võ học tự nhiên cực hạn đẳng cấp cũng từ một nghìn cấp tăng lên tới một nghìn năm trăm cấp liền như là phổ thông võ học cực hạn cấp bậc là năm trăm cấp thượng thừa võ học là tám trăm cấp tuyệt học võ học là một nghìn cấp một dạng đương nhiên có lẽ bởi vì một môn võ học sáng tác giả lập ý khác biệt tự thân võ học tạo nghệ rất nhiều nhân tố dù cho ở vào cùng một cấp bậc võ học cực hạn đẳng cấp cũng sẽ có một chút t khác b i ệ trần phóng không hiểu rõ mặt khác vô thượng cấp khác võ học cực h ạ n cấp bậc là bao nhiêu nhưng không cần đoán tối thiểu cũng vượt qua một nghìn cấp tam cực thiên đao cực h ạ n đẳng cấp là một nghìn năm trăm cấp trừ đi lên liền có thể học được đệ nhất trọng thức thứ nhất nhân cực thú vương bên ngoài mặt khác mỗi một thức đều cần môn võ học này đạt tới nhất định đẳng cấp mới có thể giải p h o n g Thì như đệ nhất trọng thức thứ hai nhân cực phá trận liền cần tam cực thiên đao đẳng cấp đạt tới hai trăm cấp mới có thể giải phong học tập thức thứ ba nhân cực lôi đ ỉ n h thì là bốn trăm cấp đệ nhị trọng giải phong nhu cầu lại có khác nhau địa cực long h ổ thức là năm trăm cấp giải phong địa cực rút đao thức là sáu trăm cấp giải phong địa cực sông lớn thức là bảy trăm cấp giải phong đệ tam trọng cũng là đạo lý đồng dạng thiên cực thái hư trạm thần phá vọng là tám trăm cấp thiên cực vạn giá băng phong huyền sương là chín trăm cấp thiên cực bá đao vô cực khai thiên là một nghìn cấp đến tận đây đã tới một nghìn cấp sau cũng liền mang ý nghĩa hắn đem tam cực thiên đao môn võ học này triệt để giải phong. trần phóng xem hết chú thích sau thu bóng c h ồ n g dị năng không khỏi cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ người ta tuyệt học luyện đến một nghìn cấp đều đã viên mãn tam cực thiên đao một nghìn một m ư ơ cấp mới giải tỏa hoàn toàn bộ chiêu thức xem như vừa mới bắt đầu tam cực thiên đao bởi vì lúc trước tích lũy hiện tại cấp bậc là lv một trăm tám mươi chín khoảng cách giải p h o n g đệ nhất trọng thức thứ hai nhân cực phá trận chỉ kém mười một cấp trần phóng tâm lý liền sinh động hẳn lên vừa học được mới võ học muốn làm nhất sự tình là cái gì đó là đương nhiên là tìm một đám yêu vật đi thử xem mới võ học uy lực như thế nào húng chi trừ tam cực thiên đao bên ngoài lúc trước nắm giữ đao pháp mặc dù bởi vì dung hợp nguyên nhân đã biến mất tại trên bảng nhưng từ trên bảng biến mất cũng không có nghĩa là viên mãn sau lĩnh ngộ đao ý đao thế bí kí loại hình đều không tồn tại tương phản bọn chúng chính lấy một loại có chút huyền bí phương thức chứa đựng tại trần phong ý thức hải mặc dù còn không có học tập lĩnh ngộ nhưng hắn liền biết một đoàn này là bá đạo quyết viên mãn về sau lĩnh ngộ cựu trọng đao thế một cái khác đoàn là huyền n g u y ệ t hàn đàm x ư ơ n g tuyết bay múa viên mãn về sau lĩnh ngộ huyền nguyện đao ý rõ ràng nhìn đứng lên đều không khác mấy nhưng hắn chính là biết đây là một loại có chút thần k Trần phóng thanh điểm một cái bí ký long hổ đầu bí ký rút đao chém phá vọng tâm nhãn huyền n g u y ệ t đao ý b ă n g x ư ơ n g đao ý cựu trọng đao thế bá đao đao ý tính cả sớm nhất từ thu thủy đao pháp phía trên lĩnh nộ thu thủy đao ý khoảng chừng hai loại bí ký bốn loại đao ý một loại đao thế cùng không biết là cái gì phá vọng tâm nhãn tổng cộng tám loại cần kiểm nghiệm đồ mới hắn không khỏi gãi đầu một cái chính mình có phải hay không học có chút quá nhiều sẽ có hay không có tham thì thâm nguy hiểm lập tức liền nhịn không được cười ra tiếng bí ký cũng tốt đao ý đao thế cũng được đều là chính mình đem một môn võ học lĩnh nộ được cảnh giới viên vô luận là tự mình tu luyện hay là tiềm năng thêm điểm một môn võ học viên mãn liền mang ý nghĩa hắn đã đem môn võ học này nhai nát không có khả năng lại nát cái gọi là tham t h ì t h ầ m là chỉ ham ăn nhiều l ạ i tiêu hóa không được trần phóng hoàn toàn không thuộc về loại tình huống này nghĩ thông suốt trước sau khớp nối hắn cũng có chút b u ồ n cười lắc đầu bật cười lập tức thân hình mở ra nhấc chân liền hướng bầu trời dâng lên cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này hắn cũng không thi triển phi ương pháp hoặc là thu lâm thập diệp các cái khác k i n h công mà là vận dụng đao ý tiến hành bay lên không đúng vậy đao ý cũng không phải là chỉ có thể thông qua đao pháp thi triển chỉ có thể dùng cho trong chiến đấu như hắn hiện tại cả người nhẹ nhàng trên không trung trượt khí chất xuất trần không giống nhân gian sinh linh đây cũng là vận dụng tu h thủy đao ý cùng huyền n g u y ệ t đao ý hiệu quả đao ý nói cho cùng là một loại đối với đao đạo lý lý giải cùng lĩnh ngộ người bình thường thậm chí võ giả bình thường không thông tiên thiên đạo diệu không có lĩnh ngộ lĩnh ngộ tiên thiên c h â n khí tự nhiên không thể làm đến nhưng trần phóng phóng tới một chút huyền h u y ễ n tiểu thuyết bên trong cao thấp có thể tính cái trước tiên tiên kỳ cao thủ có thể là đặt c h â n tu luyện môn hạm loại người này hắn đã đầy đủ tư cách cùng thực lực vận dụng tiên thiên trân khí thuyết minh hắn đối với đao lĩnh ngộ nhìn như là hắn đang không có bay lên một hồi không trung bóng người đ ỗ n g nhiên khái bán một chút tựa như ở trên thiên diễn ra một cái đất bằng té tiết mục thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất tầm ầm một tiếng mặt đất lập tức khói bùi nổi lên một phía nhưng trần p h o n g chật vật n ệ n vào mặt đất tràng cảnh cũng không xuất hiện theo khói bùi tán đi một bóng người phảng phất một đạo có thể phá vỡ không gian lưới dao xông thẳng tới chân trời tốc độ kia trực tiếp đột phá bức tường âm thanh một tiết tiếng nổ tại sau lưng vang lên trần p h o n g lúc này mới khó có thể tin quay đầu nhìn sang không thể tin được cái này lại là tự mình làm đến đây là bá đạo đao ý đơn giản khủng bố như vậy trần phó l i ê n tiếp theo hướng phía bầu trời tiếp tục bay đi tốc độ càng lúc càng nhanh mỗi khi lên cao tình thế dần dần yếu xuống tới lúc dưới chân của hắn liền sẽ lập tức chống rông sinh ra một cỗ tân sinh lực lượng lần nữa kéo lên hắn đây là cựu trọng đao thế thuần thục vận dụng kết quả nhắc tới cũng là kỳ quái rõ ràng đều là mới học biết kỹ năng mới nhưng trần phóng lại thuần thục p h á n g phất đã luyện rất nhiều năm bình thường vào tay liền có thể hạ bút thành văn hắn trên không trung trận cao t r ậ t thấp đ ỗ n g nhiên đi thẳng tắp bỗng nhiên đi đường vòng cúng huyền nguyện thu thủy bá đao các loại đao ý đao thế hoán đổi tự nhiên chứ băng xương đao ý không dùng được bên ngo bất chi bất giác hắn đã ở trên bầu trời phi hành gần mười phút đồng hồ bởi vì không có địa đồ tọa độ bởi vậy hắn cũng không biết mình rốt cuộc bay ra ngoài bao xa thô sơ giản lược tính toán chi ít cũng có hai trăm cây số trở lên bất quá cái này đều không trọng yếu hắn còn không quên chính mình muốn t h ử ờ a o thể nghiệm phi hành chỉ là tiện đường sự tình bá trần phóng đột nhiên đứng tại giữa không trung từ cực tốc đến cực tính chỉ tốn không đến một giây thời gian bung ra cảm giác tìm tòi một lát hắn rất nhanh tuyển định một cái phương hướng sau đó phá vỡ mây mù hướng phía phương hướng kia bay đi đến tận đây trần phóng đã triệt để đặt chân bầu trời lĩnh vực chương ba trăm hai mươi nghi hoặc cùng suy đoán, chương ba trăm hai mươi nghi hoặc cùng suy đoán cũng không lâu lắm trần phóng đã tìm được một đám vượt qua một nghìn yêu vật đi vào bọn này yêu vật trên không dưới đây yêu vật lập tức đã nghe đến trên người hắn khí tức đương nhiên đây là hắn căn bản không có tận lực cận tàn g nguyên nhân nhìn xem dưới đáy n à y b ọ n gào thét yêu vật trần phóng một tay ép xuống một c ỗ hẳn xương từ trong tay hắn tràn ngập ra băng xương đao ý trần phóng cảm thụ một lát tại không có dùng đao tình hồ dưới đao ý uy lực bị suy yếu không ít bọn yêu vật mặc dù hành động chịu ảnh hưởng từng cái bị đông cứng run lẩy bẩy nhưng cũng không trí tử sương hỏa lưu l y đao đống nhiên xuất hiện ở trong tay tràn ngập ở trong không khí hàn ý lập tức hiện lên chỉ số cấp lên cao r i t băng một tiếng v a n g d i ò n chỉ gặp một đầu chính n h ả y cả tương ý đồ đem trần phóng từ không t r ú n g kéo xuống chân dài yêu vật tại một lần lên nhảy sau khi hạ xuống hai đầu thon dài đôi chân dài cứ như vậy quẳng thành hai đoạn qua một đoạn thời gian mới có huyết dịch từ đứt gãy chỗ c h ả y ra về phần một chút thực lực không đủ yêu vật đã sớm vô thanh vô tức biến thành từng tòa băng điêu bị bên cạnh đồng bạn đụng một cái vỡ thành đầy đất vụ băng trần phóng rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù có hiệu quả trầm điểm đối phó nhưng nếu là lấy ra rõ ràng tạp binh đơn giản chính là đại sắc khí nhất là khi tay mình nắm xương hỏa lưu ly li đao thời điểm băng xương đao ý có thể có được mấy lần tăng cường lại lục tục no n g h e thử mặt khác đao ý đao thế cùng bị kỹ dù sao cũng phải tới nói m ộ ư ơ i phần làm hắn hài lòng huyền n g u y ệ t đao ý một khi thi triển ra hoặc tại thiên không nhân tạo ra một vòng huyền nguyện vòng này huyền nguyện có tăng thêm phe mình suy yếu địch quân hiệu quả tăng thêm cùng suy yếu biên độ tương đương to lớn đồng thời huyền nguyện còn có nhất định chú nào ảnh tác dụng đương nhiên đây chỉ là nhằm vào địch quân cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một chút trừ phi trần phóng chủ động giải trừ hoặc nếu không huyền nguyệt là sẽ không bởi vì nhận bất luận cái gì đã kích mà tiêu tán cùng nói là đ a u ý chẳng nói là một loại trạng thái ra chỉ loại bờ uff so với huyền nguyệt hàn đàm s ư ơ n g tuyết bay múa diễn sinh ra tới hai loại đ a u ý bá đao quyết diễn sinh ra bá đao đ a u ý thì đến càng trực tiếp một chút lại phối hợp bên trên cùng thuộc một nguyên cựu trọng đao thế dưới chân yêu v ậ t cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị nghiền thành một bãi bùn não gần đây bùn não đã thấy nhiều trần phóng trục dần dần t h í đứng cũng không có gì không thoải mái tâm lý bình thản đung dung tay không đau dưới đáy một khối khu vực rất nhanh liền biến thành tu la lò s Kỹ không năng mới không có trong h ử dưới đáy ê chốc lát chỉ gặp trần phóng mi tâm b ố n g nhiên mở ra một viên hơi có vẻ hư hào mắt dọc mắt dọc tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc chỉ là nhìn một chút liền phảng phất có thể tỉnh hóa thế gian hết thể ô huế tạp trước đây cũng là phá vọng tâm nhãn trần phóng lúc này thị giác có chút kỳ quái đã có nhìn bằng mắt thường đến bình thường thị giác còn có thể nhìn thấy một cái mơ hồ nhiều màu thế giới hai loại thị giác tầm mắt để hắn có chút không quen tại nhắm hai mắt lại sau mới hỏa hoãn một chút lúc này lại nhìn về phía dưới chân yêu vật chỉ gặp từng đoàn từng đoàn màu xanh lá vòng sáng ở giữa bao vây lấy một cái điểm sáng màu trắng suy nghĩ khái động trần phóng nhô ra một sợi tâm thần biến thành một thanh không c h u i đao l ư ớ i đao bộ dáng tâm thần chi đao chém về phía điểm sáng màu trắng tại phá vọng tâm nhãn hình thức bên dưới trần Tựa như người tiến vào trong nước liền không có khả năng như cùng ở tại trên lục địa như vậy hành t ẩ u tự nhiên tốc độ chậm không chỉ gấp đôi mỗi tới gần điểm sáng màu trắng một phần lực cạn lại càng lớn một phần thẳng đến trần phóng không thể không tăng lớn tâm thần c h u y ể n vận mới rốt cục phá vỡ lục vòng ngăn cản chạm đến điểm sáng màu trắng không biết có phải hay không ảo giác hắn phảng phất nghe được ba một tiếng như là bong bóng vỡ tan giống như tiếng vang điểm sáng màu trắng tại lưỡi đao chạm đến nó lúc trong nháy mắt mở đi tựa như phát động mép hơn nặc cốt bài hiệu ứng theo điểm sáng màu trắng ảm đạm chung q u n h bao quanh vòng sáng màu xanh lá cũng dần dần bắt đầu tiêu tán Trận trận nhà n h mở ra pha vọng tâm nhãn ngưng tụ tâm thần chi đao ngẫu nhiên điểm danh một vị may mắn người xem tình cảnh cùng vừa rồi không có sai biệt liên tục điểm danh vài đầu yêu vật tất cả đều giống nhau như lúc trần phóng cũng xác định không phải trường hợp nhưng tùy theo mà đến chính là nghi hoặc điểm sáng màu trắng là cái gì khi còn sống bảo hộ điểm sáng màu trắng sau khi chết tiêu tán không còn vòng sáng màu xanh lá lại là cái gì hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến lúc trước hệ thống chưa khôi phục trước bọn yêu vật rơi dây trạng thái không biết trong đó có phải hay không có liên hệ gì nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau chỉ là suy đoán bọn này yêu vật có thể hay không cùng các người chơi là cùng một loại trạng thái trần phóng nghĩ tới đây không thể nín được cười đi ra thì ra người chơi cùng yêu vật đều là ghi tên giang hồ tới chơi trò chơi là thật là giả tạm thời không cách nào kết luận trần phóng liền cũng không nghĩ nhiều nữa thí nghiệm xong phá vọng tâm nhãn phạm vi cùng uy lực sau chỗ này yêu vật thừa cũng không nhiều đến tận đây. trừ nhân cực thú vương bên ngoài tất cả kỹ năng mới đã toàn bộ thí nghiệm hoàn tất nên nói không nói viễn siêu hắn ngay từ đầu tưởng tượng liền một cái có thể thời gian dài ngừng chân bầu trời điểm ấy liền đã để hắn hết sức hài lòng nguyên bản chính mình một mực lên á n chính mình thiếu hụt đại uy lực phạm vi lớn tính sát thương thủ đoạn bây giờ cũng rốt cục toàn bộ bổ túc nhắm mắt tìm tòi một vòng trấn phóng kinh ngạc mở to mắt tại phạm vi cảm ứng của mình bên trong vậy mà một đầu yêu vật cũng không có dĩ nhiên không phải mảnh này yêu vật bị hắn giết hết mấy mươi phút trước đó hắn còn cảm ứng được không xuống mười cỗ thành đàn yêu vật làm sao thử một chút phá vọng tâm nhã không sai bọn yêu vật tựa hồ nhận được cái gì chỉ lệnh bình thường nhanh chóng rút ra trần phóng phạm vi cảm ứng nói như vậy không chính xác bọn chúng còn không có phán đoán trần phóng phạm vi cảm ứng thực lực bọn chúng chỉ là thu đến chỉ lệnh tận khả năng hướng rời xa trần phóng phương hướng chạy trốn trần phóng cấp tốc lên không cả người hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt đi xa trên đầu còn mang theo một vòng sáng tỏ h u y ề n nguyệt h u y ề n nguyệt đao ý trạng thái trần phóng tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đem bốn phương tám hướng đ ề u tra xét một lần như hắn sở liệu bọn yêu vật chỉ là một vị hướng rời xa phương hướng chạy trốn về phần là ai cho chúng nó hạ chỉ thị trần phóng cơ hồ muốn ngưng là thật chất nguyên lai ở chỗ này tìm tới nơi g ư khỏe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười, cười tự lẩm bẩm một tiếng Trường truy Trường truy kích. 321. Truy kích. sau khi nói xong trần phong không tăng mà lại giảm đi trực tiếp một đầu đâm về mặt đất xương lửa lưu ly li đao nơi tay m u ố nhanh n chóng bá đao đao ý mở đường cựu trọng đao thế liên miên bất tuyệt vô số đất đá tung bay thổ độn hắn là chuyên nghiệp mặc dù cái này thổ độn pháp cùng trong tưởng tượng có chút không giống cho dù là am hiểu nhất đào đất đào đất yêu vật vào lúc này trần phong trước mặt tốc độ cũng hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau bất quá mười mấy giây hắn liền đã đi tới dưới mặt đất mấy chục mét vị trí nơi này tầng đất đã bắt đầu trở nên cứng rắn đứng lên nhưng hắn tốc độ không giảm chút nào thậm chí lại nhanh hơn mấy phần cũng không lâu lắm trấn phóng đột nhiên cảm giác được phía trước lực cản vì đó không còn đất đá hoàn toàn không có nguyên lai、like、hắn đã đ à o xuyên tầng đất đi tới dưới mặt đất yêu vật tận thân không gian cái này không khỏi để hắn nghĩ tới vạn pháp diễn voi hoạt động trong lúc đó gặp phải chỗ kia hang động dưới mặt đất đồng dạng là dưới đất đồng dạng cất dấu đến không hết yêu vật nơi này cũng là như thế hướng phía dưới nhìn lại lít nha lít nhít các loại bốn chỗ nhìn lướt qua nơi này hang động dưới mặt đất muốn so hàn giang thành bên ngoài chỗ kia còn muốn lớn hơn rất nhiều lần yêu vật số lượng tự nhiên cũng nhiều hơn mà lại bởi vì trên vách đá tuyên khắc phức tạp trận v ă n có nhất định cách chở tâm thần dò xét tác dụng nếu không có cẩn thận ngưng thần cảm ứng thật đúng là không nhất định sẽ phát hiện nơi này trần phóng không có ý định tiếp tục cải quái tâm thần k h ẽ động lập tức liền tìm được lúc trước mục tiêu đối phương chính hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu bỏ trốn mất dạng theo lý thuyết lại như thế nào hướng lòng đất trốn cuối cùng sẽ chạy trốn tới đầu nhưng bậc này có thể chỉ huy yêu vật nghĩ đến trí tuệ sẽ không quá thấp đương nhi như vậy nó biết rõ không thể làm mà vì đó đã làm cho nghĩ sâu xa trần phóng lược một nghĩ lại liền nghĩ đến một loại khả năng đó chính là như là hàn giang thành chỗ kia hang động m ở dạng chắc hẳn nơi này chỗ sâu cũng có một chỗ truyền tống vòng xoáy đồng thời nhìn đối phương hành vi khả năng rất lớn chỗ này truyền tống vòng xoáy là có thể song hướng truyền tống nghĩ đến đây trần phóng lập tức lên hứng thú hướng đối phương ra tốc truy sát đi lên dọc đường yêu vật lại còn ý đ ồ ngăn cản nhưng còn chưa tới gần quanh người h ắ n mấy mét liền một đạo nhìn không thấy bảng bạc đao khí cho nhất đao lưỡng đoạn trần phóng một đường thế như chẻ tre giống như quỷ mị xông về hang động chỗ sâu người chi sở trí màu bạc nguyệt huy liền đem hang động đen kịt chiếu sáng soi như ban ngày trong cảm giác yêu vật tốc độ cũng không chậm nhưng cùng hắn so sánh hay là chậm không chỉ một đoạn bất qua mấy chục giây cả hai ở giữa khoảng cách liền đã rút ngắn đến không đủ trăm mét trần phóng thậm chí có thể n gửi được trên người đối phương cái k i a cố cùng chung quanh mặt khác yêu vật hoàn toàn khác biệt mùi tìm tới ngươi còn muốn chạy tới chỗ nào trần phóng nói một câu nhân vật phản diện lời kịch cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe hiểu một trận vô hình ba động lan ra lập tức đến không hết yêu vật kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không muốn mạng bình thường nào về phía trần、Phong. chỉ câu có thể ngăn cản hắn dù là một giây thời gian đáng tiếc cũng không có cái gì mềm dùng không tính tam cực thiên đao mấy trăm tỷ tiềm năng đập xuống hậu tam môn viên mãn tuyệt thế võ học liền đã để trần phóng thực lực có biến hóa nghiêng trời l ệ đất ngày xưa có thể bằng vào số lượng đẻ chết thủ đoạn của hắn đối với hiện tại trần phóng đã hoàn toàn không có tác dụng thậm chí đều không cần hắn động một ngón tay chỉ là tràn ngập tại quanh thân các loại đao ý liền đã đem nhào tới rất nhiều yêu vật chém thành muôn mảnh mặt chữ trên ý nghĩa chém thành muôn mảnh bang sương đao ý thậm chí còn có thể cho bọn chúng lưu lại một cái toàn thây b á đao đao ý cùng huyền nguyệt đao ý liền tương đối thê thảm không nỡ nhìn ngay cả cái hoàn chỉnh lớn một chút thi khối đều tìm không đến không chỉ có như vậy cho dù không có mở ra phá vọng tâm nhãn tình hôn giới yêu vật đại đa số h u y ễ n thuật cũng đã không có khả năng lại đối với hắn đưa đến bất cứ tác dụng gì nếu là hoàn toàn mở ra thậm chí đều không cần hắn vận dụng chân khí cùng đao ý đao thế đương nhiên loại thủ đoạn này tạm thời hắn còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng trong đó nguyên lý không biết có phải hay không là sẽ tồn tại cái gì khác di chứng bởi vậy cũng không nguyện ý dùng nhiều lại là mười mấy giây thời gian trôi qua trấn phóng thân ảnh đột nhiên vượt qua một đầu yêu vật, con yêu vật này bất luận là hình thể khí thế hay là hương vị đều cùng chung quanh mặt khác yêu vật hoàn toàn khác biệt một thân sinh đẹp vảy màu xanh lam bao trùm tại nó toàn bộ thân thể mặt ngoài hai chân bốn tay một cái trên đầu lâu to lớn mọc ra hai hàng tổng cộng sáu cái tản ra quang mang màu bạc con mắt trần phóng thượng hạ quan sát một chút đối phương nói thật trước mắt đầu này lam lân yêu vật tại hắn thấy qua tất cả yêu vật bên trong nhan t r ị xem như đứng vào đi t ố t m ư ờ i cũng không phải nói con yêu vật này bao nhiêu sinh đẹp thật sự là tuyệt đại đa số yêu vật thật sự là quá không đành lòng nhìn thẳng đơn giản chính là rất nhiều công c h n g động vật hỗn loạn lắp lên giống loài người có danh t r ầ nhưng p đừng nói nhân cùng yêu vật liền xem như giữa người và người dưới đại đa số tình huống đều khó có khả năng lẫn nhau hoàn toàn mở rộng cửa lòng trừ phi là cực kỳ tín nhiệm tình nhân chiến hữu thâm hậu như vậy tình nghĩa mới có nhất định khả năng lẫn nhau mở rộng cửa lòng làm đến hoàn toàn tín nhiệm. phải biết chỉ cần đối phương có một tia ý xấu tại ngươi trong thức hải lưu lại chút gì kết quả tia sát xuất lớn liền sẽ khó coi tại ý thức đến trần phóng tại cùng mình đối thoại sau đầu này lam lân yêu vật trên mặt lộ ra một bộ biểu t ì n h khiếp sợ trời mới biết hắn là thế nào tại khuôn mặt như vậy bên trên nhìn ra được c h â n kinh sau khi khiếp sợ chính là hoảng sợ cung kính sau đó vậy mà chậm rãi ép xuống thân thể nằm trên đất trong m i ệ n g chít chít oa hoa nói thứ gì trần phóng cũng mặc kệ nó cường đại tâm thần ý chí trực tiếp thu bạo xâm nhập ý thức của đối phương biển không ngờ lần này gặp phải chống cự nhỏ rất nhiều thậm chí tính được là hoàn toàn không có chống cự đối phương tựa hồ đang hướng mình hoàn toàn mở rộng cửa lòng. trần phóng lúc này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đối phương từ phương diện tinh thần trực tiếp phá hủy làm cho đối phương nguyên thần linh hồn tiêu tán tại thiên địa khi hắn cũng không làm như vậy trần phóng có chút hiếu kỳ con yêu vật này trước sau thái độ đối xử với mình tại sao lại chuyển biến mượn mà như thế phía trước nói qua cho dù là giữa người và người trừ phi là cực kỳ tín nhiệm tình nhân chiến hữu thâm hậu như vậy tình nghĩa mới có nhất định khả năng làm đến tình huống như vậy trần phóng mười phần xác định chính mình không có cùng đối phương phát sinh qua cái gì máu cho gấm mắt đối phương mặc kệ nhục thân hay là trên tinh thần đều không có chính mình người quen khí tức cho nên đối phương nhận biết mình khả năng có thể trực tiếp bài trừ suy tư một lát hắn cho ra một cái không hợp thói thường kết luận cũng không thể là yêu vật loại sinh vật này chủng quần liền thừa hành lấy cường giả vi tôn quan niệm đi khi thực lực của mình cùng bọn chúng không sai biệt lắm lúc bọn chúng sẽ tính toán xử lý chính mình khi thực lực của mình hơi cao hơn bọn chúng thời điểm bọn chúng sẽ diêu nhân sau đó ý đồ xử lý chính mình khi thực lực của mình đã vượt xa bọn hắn cả một cái đội ngũ lúc bọn chúng liền sẽ giống chiến bại ba một dạng chó vẩy đuôi mừng chủ tựa như một đầu thiền cầu khi bài trừ hết thể khả năng sau còn lại khả năng kia vô luận cỡ nào không hợp t h o i thường vậy cũng là c h â n tướng trần phóng mới đầu còn cảm thấy khả năng không lớn nhưng về sau càng nghĩ càng thấy đến khả năng trước mắt đầu này lam lân yêu vật trên mặt thậm chí đã lộ ra một bộ đ ị n h nọt biểu lộ t r u n g quanh nguyên bản vẫn sức chờ phát động một bộ muốn cùng trần phóng đồng quy v u tận bọn yêu vật đều tại nó hiệu lệnh bên dưới lui về phía sau mấy bước hướng nó truyền một cái không nên động ý niệm trần phóng đơn thủ kiếm chỉ tại giữa lông mày một vỏng phá vọng tâm nhãn trong nháy mắt mở ra lam lân yêu vật đàng hoàng nằm ở trên đất ngầng đầu sau cái tản ra á phá vọng tâm nhãn mở ra dối bời một mảnh vòng sáng màu xanh lá đập vào mi mắt hoặc sâu hoặc cạn một mảng lớn vòng sáng màu xanh lá hiện nhiên chính là chung quanh yêu v ậ t trước mắt lam lân yêu vật đồng dạng cũng là vòng sáng màu xanh lá bao k h ỏ a chỉ là nhan sắc hơi sâu một chút khác biệt chính là nó vòng sáng bao quanh không còn là điểm sáng màu trắng chẳng những thể tích càng lớn liền ngay cả nhan sắc cũng cùng mặt khác yêu vật hoàn toàn khác biệt là lượng ngân s ắ c cùng nói là điểm sáng chẳng nói là một viên q u a n cầu q u a n cầu màu bạc trừ có được càng lớn thể tích cùng khác biệt nhan sắc bên ngoài mang cho trần phong giác quan cũng là không giống mới hắn rõ ràng có thể từ viên này trên quang cầu cảm nhận được s o mặt khác yêu vật mãnh liệt hơn tâm thần ba động đã cùng một chút hơi y ê u bốn bên trong người chơi tâm thần ba động không sai biệt lắm đương nhiên tâm thần cường độ cùng trí tuệ cũng không có trực tiếp quan hệ cũng không đại biểu cho hắn liền có cùng nhân loại một dạng trí tuệ quang cầu mọc bạc bên trong phát ra một chút tin tức đại bộ phận đều là lộn xộn khó có thể lý giải được trần phóng thử một phen cùng đối phương đối thoại đáng tiếc đồng đều cuối cùng đều là thất bại đối phương đã nghe không hiểu trần phóng y tứ trần phóng cũng khó có thể lý giải đối phương tinh thần ba động một bên khác s á u con mắt không để lại dấu vết đi làm vòng phản phất tại tự hỏi cái gì lại chờ đợi chỉ chốc lát gặp trần phóng vẫn không có động tác mặt ngoài nhìn hắn chỉ là đem thân thể nằm thấp hơn cũng không có cử động thất thường gì trên thực tế đang nhìn không thấy địa phương nó dán chặt lấy mặt đất phần bụng đã l ạ g yên đã nứt ra một lỗ hổng một đầu không đủ dài nửa xích màu l a m nhạt tiểu xà từ vết nước trốn lại đi ra không có chút nào âm thanh chui vào mặt đất thật tình không biết nó tự cho là không chê vào đâu được cử động tại trần phóng trong mắt tựa như là tại bị thai trùng c u n g trước mắt lam lân yêu vật mặc dù nhìn bằng mắt thường không ra có động tác gì nhưng ở trần phóng phá vọng trong tương t ư ợ nguyên n g bản phát ra ánh sáng lượng ngân ánh sáng màu bóng đột nhiên mở đi sau đó chia ra một viên màu bạc điểm sáng nhỏ chui vào dưới mặt đất điểm sáng nhỏ vừa rời đi đại quang cầu tại trong mấy giây từ ả m đạm đến triệt để dập tắt chỉ còn lại có một đoàn màu xanh lá cây đậm vòng sáng trần phóng khỏe miệng có chút dâng lên mặt ngoài không có chút nào động tác trên thực tế tâm thần đã đem dưới mặt đất viên này màu bạc điểm sáng nhỏ một mực khóa chặt chỉ cần thứ nhất có cái gì không thích hợp cử động trong nháy mắt liền có thể đem nó diệt sắt điểm sáng đi ngang qua trần phóng bên người lúc còn cực kỳ cẩn thận cố ý cũng có thể rõ ràng nhìn thấy dưới mặt đất điểm sáng chui càng thêm nhẹ nhàng mấy phần lại nhìn về phía trước mắt nằm ở trên đất lam lân yêu vật vẫn như c ũ duy trì rất sống động định nọt biểu lộ thậm chí liền ngay cả nó bên cạnh đồng loại đều không có phát hiện mắt thấy quang điện đã rời đi một chút khoảng cách trần phóng lúc này mới đứng dậy đuổi theo k h ẽ động này nguyên bản ngừng chân quan sát chúng yêu vật lập tức sao động tựa hồ đang do dự là ngăn cản hay là nguyên địa bất động bọn chúng có hạn chí thông minh còn không có suy nghĩ ra cái như thế về sau trần phóng tạo đã đến mấy trăm mét có hơn vậy ngoài hình thù kỳ quái nhưng trên thực tế đần độn bọn yêu vật đứng máy ba sau đó tất cả đều bắt đầu dựa theo cố định chương trình trong h u y ệ t động du đang đứng lên một đường đi theo điểm sáng đi tới hang động chỗ sâu lại đi vào trong cái mấy trăm mét chính là một chỗ khá quen động đá vôi dưới mặt đất cảm giác quét qua bên trong không có gì bất ngờ xảy ra đổ đầy to to nhỏ nhỏ đủ loại yêu chứng c ũ n g không chỉ một màu đen vòng xoáy không ngoài sở liệu lời nói ve sầu thoát sắc điểm sáng nhỏ mục tiêu cuối cùng nhất hẳn là tiến vào cái này vòng xoáy màu đen trở về yêu giới hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn chẳng những không có ngăn cản thậm chí còn có truy vào yêu giới điều tra một phen ý nghĩ cũng may cuối cùng vẫn lý trí chi chiến thắng tìm đường chết dục vọng mắt thấy điểm sáng nhỏ sắp tiến vào truyền t ố n g vòng xoáy một thanh vô hình chi trong đao không dung phát rơi vào điểm sáng bên trên trong động đá vôi vang lên thường nhân không cách nào nghe được răng rắc một tiếng điểm sáng trong nháy mắt p h á thoái trần phóng còn mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm trần phóng nổi lơ lửng tiến vào động đá vôi dưới mặt đất dưới mặt đất một cái trồng một cái một cái trên một cái yêu vật đối với hắn phản phất chưa từng thấy đến huyền nguyệt đao ý chút nào ảnh tác dụng tăng thêm thai tức công n i ê m tức để trần phóng ở chỗ này cơ hồ có thể làm được triệt để ẩn hình tiến vào động đá bố trí cùng hắn tại hàn giang thành bên ngoài nhìn thấy cái tia động đá vôi dưới mặt đất không có sai biệt nhìn về phía sừng sững ở trung ương trên đất chống ba tòa truyền t ố n g trận vòng x u ố i y trần phóng không khỏi có chút thổn thức cảm thái ngày xưa hoàn toàn không thể làm gì trận pháp truyền t ố n g tại hắn hiện tại trong mắt vậy mà cũng không còn như vậy không thể dung chuyển cạch trần phóng nhẹ nhàng rơi xuống đất bốn bề mấy con yêu vật nghi ngờ nhìn chung quanh một lần không có phát hiện cái gì dị thường sau mới tiếp tục du đãng hắn s o n g trưởng lòng bàn tay hướng lên trên sau đó xoay chuyển cũng chầm ra ép xuống một cỗ vô hình băng lãnh khí tức từ trên người hắn dần d gần nhất yêu vật đột nhiên sợ run cả người nghi ngờ nhìn chung quanh một lần hay là không có phát hiện cái gì dị thường trần phong thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu băng sương đao ý công thành không bằng bá đao đao ý phụ trợ không bằng huyền nguyện đao ý nhưng cũng tự có huyền diệu của nó chỗ băng sương hàn ý vô tướng vô hình trong lúc vô tình đã lặng yên trải ra bọn yêu vật căn bản không có phát giác được trí mạng hàn độc đã bắt đầu ăn mòn tính mạng của bọn nó khi thật sự phát hiện lúc liền đã đã chậm na ô giáng giác tê cạch c ạ nương theo lấy trận, trận phảng phất tại n a i nát băng băng thanh n m vang lên bọn yêu vật hoảng sợn đương nhiên là có sau đó tất cả sống sót yêu vật bắt đầu nguyên địa nhảy múa tràn diện có chút vui cảm giác trần phong thiếu chút nữa kéo các ở băng xương hàn ý tiếp tục không ngừng mà hướng chúng quanh phát ra yêu vật cũng tốt yêu chứng cũng được vô thanh vô tức lâm vào tử vong từ thượng đế thị rất nhìn toàn bộ hang động dưới mặt đất từ động đá vôi bắt đầu dần dần biến thành màu trắng băng động đây hết thể đều tại t r o n g vô thanh vô tức v o n g xoáy đầu kia tựa hồ đã nhận ra bên này dị trạng mấy chục cỗ không tính yếu khí tức d ò xét tới mỗi một cỗ cũng không tính là yếu so lam lân yêu vật không biết mạnh hơn bao nhiêu trần phong có lòng muốn thử một lần thực lực của đối phương nhưng cũng may cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong vô hình biến thành hữu hình một thanh to lớn màu trắng cự đao trong nháy mắt thành hình băng xương đao ý đột nhiên bộ phát chương ba trăm hai mươi ba vết nước không gian chương ba trăm hai mươi ba to lớn băng xương chi nhận từ ba đạo truyền thống trong vòng xoáy ở giữa trận ngang chen qua băng phong hết t h ể t ĩ n h mịch đao ý trong nháy mắt cũng đã xâm nhập vào trong vòng xoáy nhiều loạn trận pháp truyền thống vận hành nhưng dù sao trận pháp truyền thống đã dính đến nhất định không gian phát tắc như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể phá hư mười mấy cố cường đại khí tức cảm giác được có người cũng dám phá hư phát trận lập tức buộc phát ý đồ đầu kia chen tới t r ầ n phóng một tay nâng bầu trời thủ trình cầm đao t r ạ n một vòng sáng tỏ huyền nguyện bỗng nhiên dâng lên trong động băng trong nháy mắt bị che kín một tầm ánh sáng màu bạc cái này còn không chỉ trần ph phản phất tại dơ lên cái gì nặng nề g h vô cùng đồ v ậ n hết sức cố hết sức một c ố bá đạo vận bị tràn ngập ra băng xương cũng tốt huyền nguyện cũng được đều bắt đầu ra n ư ớ c hỗn loạn cách lặp lạp vốn là bị băng xương đao ý q u ấ y nhiễu được pháp trận cũng không còn cách nào thuận lợi vận hành xuống d ư ớ i đen kịt trong vòng xoáy bắt đầu thoáng hiện từng đạo vết rách nga o ô giống mấy đạo tiếng giống từ trong vòng xoáy chuyển đến pháp trận đầu kia yêu vật chỉ thiếu một chút liền tốt đến đây trần phóng một tay hiện lên kiếm chỉ tại giữa lông mày nhẹ nhàng sắc qua phá vọng tâm nhãn mở trong n h y mắt Kỳ tâm thần chi ế g ớ i đao thành i đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng ba tòa truyền thống vòng xoáy trực tiếp bị phá hủy một đầu yêu vật vận khí không phải rất tốt thân thể của nó đã xuyên qua một nửa nhưng liền mấy thực ngắn ngủ này khoảng cách lại phảng phất trời cùng đất một dạng xa xôi truyền t ố n g vòng xoáy bị phá hủy truyền thống vòng xoáy bị phá hủy không gian phong bạo cùng tam giới dung hợp không gian phong bạo còn có khác biệt rất lớn tam giới dung hợp sinh ra không gian phong bạo tương đối mà nói còn không có như vậy vô tự hỗn loạn đợi vị trí không có vấn đề cho dù là người bình thường cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm tựa như do xoáy phong nhãn bên trong nhưng thật ra là gió em sóng lặng không có gió trong người lúc khác b vô thanh vô thức trấn phóng tâm lý bỗng nhiên hiện lên một tia uy hiếp cảm giác nhưng có uy hiếp này cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh chờ hắn kịp phản ứng đã gió em sóng lặng phúc trí tâm linh hắn bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ gặp một đạo trường rộng mấy chục thước hơn trăm mét dáng dấp khúc chết ốn lượn quỷ dị vết rách xuất hiện tại lúc đầu khu vực vết rách phía sau là vô tận đen k ị t sâu lỗ t r ầ n phóng chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm thấy tâm thần t ừ n g đ ợ t buông lỏng phản phất bên trong có cái gì lực hút muốn đem nguyên thần của hắn linh hồn lôi kéo ra ngoài bình thường t r ầ n phóng vội vàng thầm vận phục ma kinh chấn áp tâm linh đồng thời không còn đi xem đạo này quỷ dị vết rách về phấn yêu vật gì đất đá hết thể đã biến mất không thấy gì nữa lấy hang động dưới mặt đất làm trung tâm phương viên hơn mười cây số bên trong hết thể sự vật liền giống bị bốc hơi bình thường không còn cũng may là đạo này quỷ dị vết rách nhìn qua cũng không tiếp tục k h u y ế t tán dấu hiệu nếu không trần phóng liền phải cân nhắc nắm chặt thời gian chạy trốn vết nước không gian trần phóng tâm lý suy đoán nói mặc dù mặc kệ ở địa cầu hay là tại giang hồ hắn đều không có gặp qua thậm chí chưa từng nghe qua nhưng hắn bản năng đã cảm thấy cái đồ chơi này có lẽ chính là trong truyền thuyết vết nước không gian không thể nghi ngờ thứ này chứ sẽ không động bên ngoài nhưng so sánh không gian phong bạo khủng bố không nhiều lắm trần phóng chỉ là đứng tại vài dặm bên ngoài xa xa quan sát vẫn như cũ có thể từ trong cái khe cảm nhận được một cố mạnh h ữ lực sức lôi kéo đạo cố này còn tác dụng tại linh hồn nhắm mắt không nhìn cũng chỉ có thể hơi giảm bớt một chút mà thôi nếu không phải phục ma kinh c h ấ n áp tâm linh tâm thần cường độ cũng đầy đủ cao chỉ sợ tại vết nước hình thành trước tiên trần phóng linh hồn liền sẽ trực tiếp bị kéo tới trong cái khe đi mất đi linh hồn nhục thân là như thế nào kết quả tự nhiên cũng không cần nói thêm nữa về phần vết nước một bên khác là cái gì có lẽ là vô tận hư không có lẽ là một cái khác thế giới khổng lồ có lẽ là cái gì khác mặc kệ một bên khác là cái gì trần phóng lúc này đều chưa từng có đi xem một chút ý nghĩ lúc này trước mắt hình ảnh thật giống như một tấm nguyên bản hoàn hảo bức tranh bị người không hiểu thấu từ giữa đó xé nát thiếu thốn một bộ phận trần phong cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua tối tăm vết n ư ớ c quay người phi tốc rời đi t h ẳ n g đến thoát ly vết n ư ớ c trọn vẹn hơn năm mươi cây số về sau sau lưng đến từ nhục thân trên linh hồn song trọng hấp lực mới hoàn toàn biến mất âm thầm thở dài một hơi đồng thời cũng không nhịn được ở trong lòng yên lặng cảnh cáo chính mình về s a u đối với truyền thống không gian loại hình pháp trận nhất định phải cẩn thận một chút nếu có cơ hội có thể học được một chút tương quan kỹ năng cùng tri thức bản thân lợi nói vậy thì càng tốt hơn man g dạng này tâm tình trần phong tiếp tục bắt đầu tìm kiếm tụ tập yêu vật tiếp tục bị đánh gây thí nghiệm kỹ năng mới cũng không lâu lắm h bởi vì tại mấy chục cây số bên ngoài có một chỗ khu vực vậy mà che giấu cảm giác của mình tựa như hàn giang thành công thành tranh tài đám kia lợn sửa phương pháp một dạng vận dụng tâm thần lực lượng làm ra một mảnh cách chở người khác dò xét khu vực loại phương thức này chỗ tốt là trừ phi địch quân tâm thần cường độ cao hơn người thi pháp một cái cấp bậc nếu không rất khó đánh vỡ tầng này vòng bảo hộ khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng cũng tỉ như lúc này hảo hảo mà một khối lớn khu vực bị che giấu đồ đần đều biết nơi này khẳng định là có cái gì dị thường trần phóng thử một chút đối phương tâm thần cường độ không bằng chính mình nhưng song phương cũng tới đến m ộ ư ơ i phần cách xa tình trạng cưỡng ép công phá có chút cố hết sức cũng không cần thiết ba mươi b ố cây số khoảng cách cũng không tính quá xa đừng nói hiện tại trần phóng đã có thể bay liền xem như trước kia hắn trên mặt đất phi nước đại cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian một vòng màu bạc huyền nguyệt treo lên thật cao trần phóng hóa thành một đạo quang hoa đột nhiên đi xa không bao lâu liền đã xuyên qua mấy chục cây số khoảng cách đi tới bị tâm thần vòng bảo hộ che đậy khu vực trần phóng ẩn tàng k h í t ứ c chậm rãi hạ xuống thân hình rơi xuống mặt đất hắn sở di không có cưỡng ép đánh vỡ vòng bảo hộ còn có một nguyên nhân đó chính là hắn cũng chẳng những không có yêu vật hắn thậm chí cảm nhận được một cỗ khí tức của đồng loại cũng không biết là người chơi hay làn bị che đậy khu vực không tính lớn chỉ có mấy trăm mét vuông bộ dáng một chút liền có thể nhìn tới đầu bởi vậy trần phóng t ạ i thiên không lúc liền đã thấy được trên mặt đất ngay tại rằng có hai nhóm người song phương dương cung bạc kiếm trạng thái mười phần khẩn trương chương ba trăm hai mươi b ố hào môn chương ba trăm hai mươi b ố hào môn rằng có hai nhóm người thực lực cách xa bị vây quanh ở ở giữa một nhóm người chỉ có năm cái mà vây quanh bọn hắn một nhóm người khác thì chừng hơn mười người song phương nhân viên tạo thành cũng tương đối phức tạp bị vây năm người bên trong có ba cái người chơi hai cái nở tờ cờ một phương khác cũng là như thế người chơi cùng nở tờ cờ nửa nọ nửa kia thậm chí còn có mấy cái hiện đại trang phục cũng không biết bọn hắn là thế nào làm đến cùng đi lại là cái gì nguyên nhân ở đây rằng co chân phóng ẩn tàng thân hình khóa lại khí tức l ạ g yên đi vào phụ cận định nghe nghe chút mọi nguồn nói chung người chơi rằng có sát xuất lớn là vì một loại nào đó đạo cụ kỳ chân loại hình vật phẩm thật sự là như thế chưa chắc không có khả năng đoạn cái hồ thành thật một chút đem đồ vật giao ra t r ầ người p h ó n nghe c lại không cầm tới qua người thế nào biết đừng có đùa một mép còn có thể cho các người một thông thái người nhìn ta nói người lại không tin thật gửi đi các người là gan cũng là không nhỏ hào môn đồ vật cũng dám t i ệ t hộ người kia hào môn còn có thể một tay che trời không thành ừ một tay che trời không đến mức dày vọ mấy người các người nhỏ thẻ kéo mét hay là không có vấn đề gì vậy liền đến a thử nhìn một chút ngươi liền mạnh miệng đi về sau có ngươi h ả o h ả o mà chịu đựng ta chân trần không sợ mang giày có bản lĩnh đến thôi song phương lẫn nhau đánh nửa ngày miệng pháo trần phong t r ô n g mong đợi nửa ngày nhưng thủy trung không biết bọn hắn đang nói chuyện đến cùng là cái gì không khỏi có chút sốt ruột đối với người chơi bên trong tổ chức thế lực hắn không hiểu nhiều không rõ ràng cái này cái gọi là hào môn đến cùng là đẳng cấp gì cùng thái thượng v o n g tình tông so sánh như thế nào nhưng cái này đều cùng hắn không có quan hệ gì hắn hiện tại chỉ quan tâm bọn hắn tranh đoạt đến cùng là bảo bối gì trần phóng vốn chỉ là thuận lộ thấy được đơn thuần có chút hiếu kỳ bây giờ bị bọn hắn miệng pháo nửa ngày ngược lại dẫn phát lên hứng thú không nhỏ phải biết nơi này chính là đã cách xa đại càn không biết bao xa hoang dã chỗ sâu đến cùng là dạng gì đồ vật mới có thể để cho cửa không xa vạn g i m b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng tới đây từ song phương lẫn nhau phung chúng trần phóng đã biết bọn hắn cũng không phải là bị ngẫu nhiên xuất hiện không gian phong bạo mang đến nơi này tương phản trong đội ngũ những cái này nở tờ cờ cùng người địa cầu mới là bởi vì không gian phong bạo đến chỗ này người chơi khác thì là căn cứ một tấm cái gì tàng bảo đồ tìm tới nơi này đ ư n g vô nghĩa món đồ kia ng ngươi gửi cái c ọ p lông nhanh lên dao ra đường chậm trễ thời gian lời này vừa nói ra trong năm người cầm đao nam nhân lập tức t r ầ mặt m xuống hồi lâu mới lên tiếng hỏi nói như vậy mặt khác phối kiện các ngươi đều đã tìm được đây không phải là nói nhảm bằng không chúng ta chạy thật xa như vậy tới đây làm lông gà biết vì cái đồ chơi này chúng ta bỏ ra bao nhiêu nhân lực tài lực thôi chỉ là trên đường đi cũng không biết chết vài trăm người cầm đao nam nhân lần nữa c h ầ m m ặ t thật lâu không nói đối phương không nhịn được nói nói thật với ngươi đi tập hợp đủ bốn khối phối kiện liền có thể định vị cuối cùng một khối vị trí ngươi bây giờ căng hết cỡ kéo dài thêm một hồi thời gian cầm đao nam nhân cười t h ẳ n một tiếng đến bạch đặc c a làm không làm không công đối phương an ủi lão đại lên tiếng các ngươi có thể gia nhập hào môn cho các ngươi tính công hiến quả thật sao cầm đao nam nhân lộ ra thần sắc mừng rỡ hướng về phía cách đó không xa một khối hòn đá nói ra tiểu tam tính toán đừng ẩn dấu chỉ gặp cách đó không xa một khối thoạt nhìn thường thường không có gì lạ không có bất kỳ gì thường gì một khối cao cỡ nửa người thi khối đột nhiên bắt đầu chuyển động mọi người nhất thời quá sợ hai ta sát lúc nào tránh chỗ ấy ta là cái đầu dọa ta một hồi ngoa tạo theo hòn đá bắt đầu dài ra bề ngoài từng tầng từng tầng ra đã dần dần chóc ra lộ ra nút ở bên trong một thiếu niên thiếu niên ước chừng mười mấy tuổi trên thân khí tức không tính mạnh tam lưu trình độ nhưng chiêu này ẩn tàng bản sự quả thực là không tầm thường không gây một người phát giác được gần từ một nơi bí mật gần đó trần phóng lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n s ắ c đối với thiếu niên này ẩn tàng chi pháp có chút cảm thấy hứng thú thiếu niên tại mọi người nhìn soi mói từ trong ngực móc ra một khối không đáng chú ý không biết tên chất liệu màu đen bất quy tắc vật phẩm hẳn là bọn hắn nói cuối cùng một khối phối kiện không ngờ nhưng vào lúc này đi động thủ đi một tên cũng không để lại cầm đao nam nhân sắc mặt khó coi các ngươi không giữ chữ tín ra l huynh đệ đều là người trưởng thành nói cái gì mê sàng đâu đi tranh thủ thời gian động thủ đi phía sau có chút bận bịu đâu một câu nói kia thì là đối với người trung q u a n nói trần phóng không có cái gì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ý nghĩ lại nói chính mình lại không biết mấy người kia chỉ là yên lặng ở bên nhìn xem song phương thực lực đều không khác mấy tại nhị lưu đến nhất lưu ở giữa mạnh nhất mặt theo đại hán cũng có tuyệt đỉnh trình độ bất đắc dĩ nhân số song phương t r ê n lệch thực sự quá mức cách xa cũng không lâu lắm cầm đao nam nhân cùng thiếu niên các loại sáu người liền bị toàn bộ chém giết trừ hai cái người qua đường nờ cờ, cờ mặt khác ba cái người chơi thi thể rất nhanh liền bị đổi mới rơi mặt theo đại h á n nhặt lên trên đất bất quy tắc vật phẩm đối với bên cạnh thủ hạ nói ra phát tọa độ cho tăng da tứ da vật tới tay trần p h o n g lúc này lòng hiếu kỳ đã đi tới đ ỉ n h phong hết sức tò mò trong tay đối phương bất quy tắc vật phẩm rốt cuộc là thứ gì từ mặt ngoài nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì cũng không có bất kỳ khí tức gì truyền ra phản phất chính là một khối lại phổ thông hòn đá cũng không đúng cho dù là bình thường nhất hòn đá tại trần p h o n g trong cảm giác cũng sẽ độc thuộc về nó một loại khí tức nhưng hắn nhưng từ cái này bất quy tắc vật phẩm bên trên cảm thụ dù là một tia khí tức nhìn đối phương thái độ hẳn là còn có người không ở nơi này đồng thời mặt khác mấy cái phối kiện hẳn là ngay tại chỗ này vị tam gia tứ ra trên thân trần phóng thở dài thật sự là không muốn đợi thêm hắn ở trên vùng hoang dã đã chậm trễ quá lâu thời gian cũng không biết lúc này d i ệ p phong thành đến cùng là tình huống gì đêm tối đi phải trăng an toàn nghĩ tới đây hắn cũng không tiếp tục cần giấu trực tiếp hiện thân mở miệng nói ra chư vị tốt vật kia có thể cho tại hạ nhìn một chút sao mọi người nhất thời quá sợ hãi nhao nhao rút ra binh khí chỉ hướng trần phóng trần phóng thì là bình thản lung dung tự mình mở bàn tay hướng mặt thẹo đại hắn trong tay bất quy tắc vật phẩm làm vào một cái lấy động tác mặt theo đại hán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trong tay đồ vật đã không thấy bóng dáng lại ngẩng đầu liền thấy trần phóng ngay tại túi đầu vớt ve ngươi là ai mặt theo đại hán nghiêm nghị quát nhưng mặc cho ai cũng nghe được trong thanh â m hắn sợ hãi có thể vô thanh vô tức tiếp cận nhóm người mình bên người đồng thời tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới cách không lấy đi trong tay đồ vật cho dù là nhà mình lao đại đều làm không được cực kỳ nguy hiểm hắn trong nháy mắt ở trong lòng liền đem trần phóng phán đoán thành từ trước tới nay nhân vật nguy hiểm nhất khả năng rất lớn chính là những cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi một bên trong người chơi Chương chương ba trăm hai mươi lăm cẩm ý không d ạ n hành ba kiểm đầu đầy mồ hôi một bên bất động thanh s ắ c cho t ă n g đúng ra tứ ra phát tin tức một bên trên mặt miễn cưỡng chất lên khuôn mặt tươi cười chắc hẳn vị này nhất định là mở sệ vở người chơi trần phóng không nói chỉ là túi đầu nghiên cứu trong tay bất quy tắc vật phẩm màu đen không phải vàng không phải mộc nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì vào tay hơi trầm xuống có chút băng thủ lật nhìn một hồi không nhìn ra cái như thế về sau trần phóng thi triển bóng trồng dị năng rất nhanh liền hiểu rõ vật này tin tức tên tiểu thế giới chi chìa một năm chất liệu địa hạch chi tâm tác dụng mở ra thiên thủy tiểu thế giới chìa khóa một trong t r ầ nói p h n g lộ ra h ể u rõ thần s ắ chung nguyên、like、đúng lai là một t a ra n h mở t i ể thế giới chìa khóa. h giới ắ hôm h ô nay n đã k phải là ngày xưa cái gì cũng đều không hiểu người à y x a cái cũng hiểu gì không g n đều ư mới người chơi Nói chung, người chơi chỗ u n người g chơi c h tiến vào phó bản chính là từng cái tiểu thế giới nhưng phần lớn thời gian tiểu thế giới lại cũng không mang ý nghĩa chính là phó bản cả hai quan hệ đại khái là phó bản bị bao hàm tại tiểu thế giới quan hệ ngay tại ba kiểm đầu chuyện nhanh chóng tự hỏi như thế nào kìm chân trần phóng thời điểm trần phóng đông nhiên mở miệng hỏi các ngươi kia cái gì tăng ra thứ ra lúc nào đến mười mấy phút chán ba kiểm bản năng thoát ra sau đó có chút lúng túng nhìn về phía trần phóng không ngờ trần phóng chỉ là gật đầu ra hiệu một chút liền không cần phải nhiều lời nữa một lát sau phảng phất là t r ợ t nhớ tới cái gì trần phóng lại hỏi ngươi cùng bọn hắn nói tỉ mỉ tình huống bên này sao ẩ m ba kiểm nhẫn nhịn n ử a ngày nói ra nói vậy là tốt rồi trần phóng nhẹ gật đầu sau đó liền khoanh chân ngồi xuống tới bắt đầu ngồi xuống một bộ chờ bọn hắn trở về tư thế t r u n g quanh những người khác mặc dù mặt ngoài không một người nói chuyện nhưng bí mật đã sớm tin tức phát đến bay lên nhất là ba kiểm nhận được cuối cùng ngũ ra đây là trong môn cung p ụ sao chưa thấy quá ngũ ca lúc nào lại gọi ngoại viện ngũ ra ngũ ra vị này là một bên trong mở sệ v ờ người chơi sao ba kiểm cũng chính là ngũ gia lúc này khóc không ra nước mắt cái gì cung phụng cái gì ngoại viện ta thế nào không biết đâu có phải hay không một bên trong mở sệ v ờ người chơi hắn cũng không biết ta nhưng nhìn làm chính mình hẳn là không vấn đề gì người chơi nội bộ có một cái bất thành văn thuyết pháp đó chính là đem tham gia lần thứ nhất tạn phả người chơi g i ả dặn kinh nghiệm sưng là mở sệ v ờ người chơi bởi vì lần thứ nhất tạn phả khoảng cách hiện tại thật sự là quá xa xưa bởi vậy khi đó còn sống sót người chơi trên cơ bản đều là đứt gây thức dẫn trước tiếp xuống người chơi đương nhiên có kỳ ngộ khắc tính phúc d u y n cao âu hoàng cũng khắc trên tổng thể tới nói chỉ luận bình quân thực lực trình độ lời nói cho dù là hai bên trong cùng một bên trong người chơi t r ê n l ệ n h cũng là tương đương to lớn trần phóng hiện thân lúc cũng không có tận lực cẩn tàng thực lực bản thân cương đại tâm thần ý chí cùng tiên tiên chân khí không có chút nào che giấu phát ra trực tiếp liền để ba kiểm đánh mất phản kháng ý nghĩ về phần những người khác trừ mấy cái tương đối có nhãn lực gặp mặt khác đại đa số đều vẫn là cái mơ mơ màng màng được chống người đâu mười mấy phút thoáng qua tức thì hai bóng người từ phương xa nhảy nhóp nhóp phi tốc tới gần trần phóng nhìn đến đằng sau hơi có vẻ thất vọng tâm ra tứ gia thực lực so với chính mình cứu cực tiến hóa trước còn chỉ hơi không bằng càng đừng đề cập mình bây giờ đã hoàn thành cứu cực tiến hóa hắn ngay cả động thủ dục vọng đều không có hai người tự nhiên đã sớm từ ba kiểm trong tin tức biết được trần phóng tồn tại nguyên bản còn muốn nhìn xem là phương nào anh hùng dám lột hào môn dâu hùng nhưng ở nhìn thấy trần phóng trong nháy mắt hai người lập tức sợ ngây người hoàn toàn không có lúc trước t h ô n g dong tâm lý quả quyết xoay người chạy trần phóng đối với ba kiểm cười cười xem ra t a m gia tứ gia không quá ưa thích ta ba kiểm thì hoàn toàn là một bộ gặp quỷ biểu lộ trần phóng đứng、vậy. Vừa nhấp chân, người h chân, ấ n t chơi khác chưa thấy qua một bên trong người chơi không hiểu rất bình thường ba kiểm cũng đã gặp qua cũng triệt để chắc chắn trần phóng khai phục người chơi thân phận một vần minh nguyện treo cao đạo đạo ngân huy hạ xuống cùng mặt ngoài bình tĩnh khác biệt trần phóng nội tâm mười phần sàng khoái hắn lúc này nội tâm khắc họa đại khái là dạng này mẹ nó rốt cuộc thể nghiệm một lần tô quảng bạch ban đầu ở trước mặt mình trang bức cảm giác không thể không nói thật sự sảng khoái a đúng vậy t r â n phóng mới đầu là bởi vì tò mò những người này vây quanh ở nơi này làm cái gì về sau dần dần chuyển biến đến đối với bọn hắn trong miệng phối kiện là cái quái gì hiện tại thì triệt để biến thành một trận độc thuộc về mình trang bức danh tràn diện tại chính mình cứu cực tiến hóa đằng sau hắn vẫn tại nghĩ như thế nào làm chuyện như vậy dưới mắt tuy nói người không coi là nhiều nhưng cũng không xê xích gì nhiều dù sao trang bức không tại nhiều người đúng chỗ là được chuyện cũ kể tốt cầm y không dạ hành trấn phóng bản chính là bình thường một tục nhân đương nhiên tránh không được tục tăm ra tứ gia tích đủ hết khí lực ở phía trước nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy vội trần phóng thì là cả người hóa thành một đạo hoa quang chớp mắt đã tới hai vị đường chạy trần phóng lộ ra một loạt hàm răng t r ắ n g đoán n ư ờ i đối với hai người nói ra hai người l i ế t nhau trở tay trực tiếp đối với trần phóng xuất thủ liệt hỏa liệu nguyên lạc diệp phi hoa hai người một người thi đao một người xuất trưởng cùng nhau hướng về trần phóng công tới trần phóng đến nay đều không hiểu rõ vì cái gì có ít người ưa thích đang xuất thủ thời điểm đọc lên chính mình chiều số danh tự nếu nói ngươi thi triển chính là lực phách o a sơn ngoài miệng đọc lại là hoành tạo thiên quân vậy còn có thể thông cảm được. dù sao đây cũng là một loại trí đấu nhưng n i ệ m cái gì thi triển cái gì hắn thật sự là không hiểu rõ sợ địch nhân đoán không được chiêu thức của ngươi x á o lộ sao hữu tâm thử một lần hai vị này ra chiêu thức trần phóng không có trực tiếp n g h i ề n ép lên đi mà là gặp chiêu pha chiêu phân biệt lấy quân trận đao pháp đối mặt liệt hỏa liệu nguyên tam sát trưởng đối mặt lạc diệp phi hoa đao pháp đối với đao pháp trưởng pháp đối trưởng pháp mười phần công bằng mặc dù hắn đã tận khả năng thả biển hai vị gia vẫn không thể nào trong tay hắn trèo trống bao lâu bất quá mười mấy phút liền nhao nhau bị thua mặc dù đánh không phải rất tận hứng nhưng nhìn mấy lần liệt hỏa li lúc này chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể đem hai môn võ học phục khắc ra hơn nữa là hệ thống thừa nhận nhưng hắn cũng không có làm như vậy bây giờ trần phóng đã triệt để tiến vào một phen k h á c cảnh giới phổ thông thậm chí thượng thừa võ học cũng không phải là càng nhiều càng tốt đương nhiên t u y ệ t học vô thượng cái này nhất phẩm cấp hay là càng nhiều càng tốt đối với phổ thông cùng thượng thừa võ học hắn hiện tại cần làm chính là thủ kỳ tinh hoa để mà xác minh võ đạo của mình loại cảm giác này là không khỏi từ khi tâm thần cường độ đi vào trình độ nhất định lại lĩnh nộ đao ý đao thế đằng sau loại cảm giác này càng phát ra m ã n liệt tại tự sáng tạo tam cực thiên đao đằng sau loại cảm giác này đi tới điểm cao nhất hắn có một cỗ trực giác muốn tiếp tục mạnh lên nhất định phải đến quán triệt xác minh võ đạo của mình đi ra chân chính con đường của mình chương ba trăm hai mươi sáu bức hiếp chương ba trăm hai mươi sáu bức hiếp trước mắt mà nói đối với chỗ này vị võ đạo hắn còn không có quá rõ ràng khái niệm chỉ có thể tuân theo trực giác của mình làm việc có lẽ một bên trong người chơi nơi đó sẽ có tin tức tương quan nhưng mình đến nay tiếp xúc qua một bên trong người chơi bất quá chỉ có hai cái căn bản chưa nói tới giao tình gì người đều tìm không thấy giao lưu tin tức càng là không thể nào nói đến nghĩ tới đây trần phóng không khỏi có chút lo lắng hồi lâu không thấy lâm nạn g từ vạn pháp diễn võ đến nay đã qua hơn nửa năm nhưng vẫn không có tin tức cũng không biết sống hay chết trần phóng bằng hữu không nhiều thậm chí có thể nói là cơ hồ không có lâm nạn g tuyệt đối tính một cái bất đắc dĩ ảnh chân dung của hắn một mực là ưu ám trạng thái căn bản liên lạc không được cũng chỉ có thể i ê n lặng cầu nguyện lâm âu hoàng c ắ t người tự có thiên tướng một bên khác thừa dịp trần phóng thất thần khoảng cách hai vị gia b ô n g nhiên buộc phát ý đồ đánh trần phóng một trở tay không kịp không ngờ thất thần t r ầ n phóng ngược lại càng thêm nguy hiểm nguyên bản hắn còn có thể khắc chế một chút xuất thủ của mình cường độ nhưng lần không chú ý này lọt vào công kích bản năng liền muốn toàn lực phản kích cũng may hắn kịp thời phản ứng lại thu hồi tuyệt đại đa số lực đạo mới không có để hai vị r a đột t ử tại chỗ hắn còn muốn làm cho đối phương mang theo chính mình đi xem một chút cái này cái gọi là thiên thủy tiểu thế giới nhìn xem bên trong có cái gì đồ tốt đâu chết ở chỗ này có chút quá lãng phí đúng vậy t r ầ n phóng dự định để đám người này mang lên chính mình cùng đi thiên thủy tiểu thế giới nhìn một cái vây phân đoạn tự mình đi hắn không có hứng thú gì phải biết mở ra một cái tiểu thế giới trừ cần thiết thế giới chi t r ì a bên ngoài còn cần đại lượng linh thạch cụ thể cần bao nhiêu linh thạch thì là căn cứ tiểu thế giới lớn nhỏ mà định ra linh thạch hắn đương nhiên là có nhưng mở ra tiểu thế giới tựa như mở m ù hộ trời mới biết trong tiểu thế giới là cái gì trạng thái vật lý không tốt là một cái khô cạn tính mịch tiểu thế giới cái kia cơ bản thua thiệt vốn liếng không về mặc dù nhìn hào môn đám người trạng thái tiểu thế giới này có thể xuất hàng khả năng rất lớn nhưng trần phóng vẫn như cũ không có ý định mạo hiểm chính mình linh thạch thế nhưng là từng chút từng chút tân tân khổ khổ tích lui đi ra so ra kém mấy cái này đại tông m trần ứ phóng làm làm suy nghĩ khéo động bá đao đao ý tràn ngập ra hai người trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ không thể động đậy nhất một ngón tay đều thô sước một tay một chảo lập tức tình cảnh lúc trước tái hiện tam ra trong ngực lập tức nâng lên một cái nô ra lập tức mấy khối bất quy tắc vật chất màu đen đánh vỡ quần áo bay ra trần phóng lắc đầu xem ra chính mình đối với cản không ba lô sử dụng còn không có nắm giữ rất nhuẩn nhuyễn mà lúc này không thể động đậy sắc mặt hai người khó coi đến cực hạn bất quá cũng may thân thể mặc dù không có khả năng động nhưng mở ra hảo hữu cột bắt đầu ý niệm đánh chữ liên hệ tông chủ vẫn có thể làm được bên này tại năm khối phối kiện hợp nhất đằng sau lập tức bọn chúng lẫn nhau ở giữa bắt đầu sinh ra y ê u ớt lực hấp dẫn trần phóng không có ngăn cản nhìn xem năm khối phối kiện lẫn nhau hấp dẫn đồng thời thời gian dần qua tổ hợp đến cùng một chỗ theo phối kiện hợp đến cùng một chỗ tại không sử dụng bóng trồng dị năng tình huống dưới cũng đã có thể nhìn thấy thế giới chi t r ĩ tin tức Cùng lúc trần ư không không ớ phóng đem hợp nhất tiểu thế giới chi chịa ném về tam ra trong tay một giọng nói nắm chặt thời gian đi đường đi tam ra là cái mặt đen người cao gậy tứ g da trắng nói một chút thân hình mập lùn nghe được trần phóng lời nói sau người cao gầy tam gia đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó sắc mặt càng đen đứng lên cũng may hắn nguyên bản màu da liền tương đối đen người bên ngoài cũng là nhìn không ra quá lớn khác nhau mập lùn tứ ra liền không giống với lúc trước bạch bạch tịnh tịnh mặt tròn nhỏ trong nháy mắt đỏ ấm đưa tay chỉ hướng trần phóng há miệng liền muốn nói cái gì cũng may bị bên cạnh xấu cao tam g i a một thanh n g ă n lại hai người l ư ớ t nhau xấu cao tam g i a x ô n g tứ ra lắc đầu ra hiệu không nên k i n h cử động trần phóng nghe được động tĩnh quay người hỏi thế nào tam gia vội vàng mặt mũi tràn đầy tươi cười, ôm quyền nói ra không có gì chúng ta lập tức liền xuất phát. ân trần phóng nhẹ gật đầu trên mặt bất động thanh sắc kỳ thực ở trong lòng đã trong bụng n ở hoa thực lực cường đại muốn làm gì thì làm cảm giác thật sự là thoải mái a c h ắ c không được rất nhiều người chơi tại trong hiện thực thu được trong trò chơi võ học sau sẽ không chế không nổi làm sẳng làm bậy đâu bất quá trần phóng cũng có chút may mắn chính mình tiến vào trò chơi phương thức cùng đại đa số người chơi khác biệt về sau lại ngẫu nhiên gặp tiền bối lâu lan một mực gáp lực kéo căng nếu như không có những này gặp phải lời nói h ã n t ạ i thu hoạch được võ học phản hồi sau chưa hẳn có thể nhịn được không đi nhân tiền hiền thánh hiện tại sợ là đã bị ép gia nhập phía quan phương tổ chức tiếp xuống một chút kỳ n g ộ chỉ sợ cũng liền không nhất định sẽ rơi xuống trên đầu của mình thậm chí còn có thể hay không cùng lâm ngạn quen biết đều còn chưa thể biết được trần phóng tâm lý hết sức rõ ràng nếu như không có gặp được lâm ngạn lời nói chính mình chưa hẳn có thể có được hôm nay thực lực tất cả mọi chuyện một vòng bộ một vòng thiếu một thứ cũng không được hắn có thể có hôm nay thực lực có đôi khi không khỏi đang suy nghĩ vị tiêu người xuyên việt tống lam đoán tương lai có phải hay không chính là mình người nguyên bản sinh quy tích lại là cái gì nguyên nhân dẫn đến nhân sinh của mình xuất hiện sai lầm đâu nghĩ một hồi y nguyên không có đầu mối trần phóng không còn tiếp tục để tâm vào chuyện vụ vặt nhìn thấy một đám người đã thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuất phát xấu cao t a m gia do dự một hồi đi tới hỏi ngài là cùng chúng ta cùng một chỗ a a i trần phóng khoát tay náo các người đi các người không cần phải để ý đến ta t a m gia t a m gia khóc không ra nước mắt còn không cần phải để ý đến người ngươi như thế một cái đại cao t h ủ tại trước mặt chúng ta gắn s o n g tất nói không cần phải để ý đến người hiện thực sao nhưng cũng không có biện pháp gì hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện trần phóng khẩu vị không nên quá lớn trong miệng hô xuất phát Một nhóm mấy n chục g bởi vậy ở phía trước đám người này giác quan bên trong phía sau bọn họ đi theo không phải một người mà là một cái bông nhiên mở mịt vô tung bông nhiên bá đạo khủng bố bông nhiên hàn khí bốn phía quỵ dị kết hợp thể thậm chí có đôi khi còn sẽ có tiếng hổ gầm truyền đến đương nhiên quay đầu nhìn sang thời điểm chương ỉ có t ba trăm hai mươi bảy ba loại ý cảnh hào môn đám người sở dĩ sẽ có nhiều như vậy cảm thụ kỳ thật vẫn là bởi vì trần p h o n g mới đột phá không lâu còn không thể thuần thục vận dụng rất nhiều mới được phát môn đối tượng thân khống chế chưa đủ d u y ê n cớ mà lại dù sao cũng là lấy tiềm năng cưỡng ép tăng thêm tới căn cơ đến cùng vẫn còn có chút phủ phiếm bất quá cái này đều không phải là vấn đề tam giới dung hợp chính là đại tranh chi thế đương nhiên sẽ không thiếu khuyết chiến đấu n g h vững chắc căn cơ bất quá chỉ là vấn đề thời gian không biết là hữu tâm hay là vô tình hào môn đám người tốc độ tiến lên cũng không nhanh trần phóng cũng không thèm để ý chỉ là nhàn nhã tùy ý hãn huyết bảo mã tự hành đi theo đối với phía trước những người kia tiểu động tác cũng giống như không thấy được bình thường cao gậy tam ra cùng mập lùn tứ ra mặt ngoài bất động thanh sắc vụ trộm tin tức phát bay lên lao tam lao đại bọn họ nói thế nào đến đ â u mà nhanh nhanh nói là cách chúng ta đã không đủ trăm dặm lập tức tới ngay lao đại lắc người thực lực thế nào sẽ không đánh bất quá đi vấn đề không lớn lao đại lúc này róc hết v ừ liếng mời ba cái một bên chồng tao chơi đều có ai à người mẹ nó hiếu kỳ chính mình hỏi đi cách b à bà bá có phiền hay không lao tam ngươi mẹ nó ta cái này không khẩn trương thôi l i ê n ngươi khẩn trương lao tử thọ nguyên không nhiều lắm càng khẩn trương trần phóng đương nhiên sẽ không không có chút nào phát giác mặc dù không rõ ràng bọn hắn cụ thể đang nói chuyện gì nhưng chắc là r i ê u nhân tới đối phó chính mình nhưng hắn không có chút nào ngăn cản ý nghĩ ngược lại có chút cầu còn không được trên đường đi cũng không có gặp được cái gì ra dáng đại yêu nếu không phải còn có thể cho không ít kinh nghiệm cùng tiềm năng trần phóng thậm chí liền xuất thủ đều chẳng muốn xuất thủ tục ngữ nói tốt cùng cao thủ đánh cờ tài đánh cờ của mình càng rơi xuống càng tĩnh xảo Cùng cờ cờ càng càng cũng ngược được cao đánh nghệ xuống nát trên đồng dạng, hành hạ người mới ngược nhiều hơn, đông nhiên gặp sọt sợ là sẽ thì đặt thủ dở ở đạo đạo hạ phải kỳ là là rơi mới võ lý bởi ị người ngược. trái lại b vậy trên đường gặp phải yêu vật xuất thủ của hắn phương thức cũng tương đối không giống bình thường có thể lấy đao ý đao thế giải quyết liền không động thủ động ước một thì phòng ngừa chính mình hành hạ người mới nghiện nhị tác cũng có thể mau chóng thuần thục cũng nắm giữ mới được tới lạ l ấ m lực lượng bất quá hắn ý nghĩ người bên ngoài nhưng không biết tại hào môn trong mắt mọi người trần phong chỉ là một ánh mắt một thủ thế liền diện sát hàng trăm hàng ngàn tụ còn yêu vật dù là trong đó có không ít hai bên trong ba bên trong người chơi cũng có c hết ú t thể tin. Trần、Phong、phát t khó Phóng hiện, h có thể xưng là trời. Linh ngộ ý cùng ý linh là người ngộ võ đạo u hành một to đạo lần ớ giới, giới n đường danh xưng Linh ngộ cùng cùng cùng không linh ngộ hoàn toàn chính là hai thế giới sinh vật, hoàn toàn không cách nào đánh động. Phạm vi không chỉ có là người chơi, nợ cờ cũng bao hàm ở bên trong. trời. đờ cờ giả giả hai bao thể lạch thế thế cách Phạm chỉ chơi, hàm vi có có có vật, Hết là là là l ý võ võ ở này tới lần khác loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật dưới đại đa số tình huống chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời người bên ngoài căn bản không có cách nào nói cho ngươi đừng nhìn trần phóng hiện tại nắm giữ một loại đao thế nhiều loại đao ý còn có mấy cái bí kỹ nhưng ngươi nếu để cho hắn dạy một cái khác người chơi có thể là nở tờ cờ như thế nào lĩnh ngộ đạo ý đạo thế hắn cũng căn bản không cách nào làm đến chỉ là một cái trạng thái ngộ đạo liền căn bản là không có cách phục k h ắ c đương nhiên người chơi lĩnh ngộ vẫn là phải so tuyệt đại đa số nở tờ cờ muốn đơn giản không ít dù sao thân có hệ thống chỉ cần ngươi ngộ tính phúc duyên đủ cao hệ thống tự sẽ giúp ngươi đem đường trái tốt đem c ô n g cầu tốt muốn thiếu đi rất nhiều đường q u a n co trần phóng tư duy phát tán mảy may không có chú ý đến phía trước đội ngũ đã ngừng lại hắn huyết bảo mã phỉ mũi ra một hơi hắn lúc này mới ngẩng đầu lên chỉ gặp lúc trước hoàn t h ầ n sắc cung kính hai vị r a lúc này chính cùng tại mấy người sau lưng hướng trần phóng bên này đi tới t i n h tình nóng n ả y mập lùn tứ ra chỗ nào còn nhị được chỉ vào trần phóng liền muốn mở phun tiểu dây người của lão tử tới nhìn ngươi còn trang bên cạnh cao g ầ y tam gia vội vàng một tay bịt miệng của hắn s u ý ngươi có thể im miệng đi ngươi còn không có thắng đâu giả trang cái gì tất tam gia chỉ là tính khí nóng n ả y lại cũng không đốc t h mỹ nghĩ lại t r ậ n cảm thấy có đạo lý vội vàng lại hướng phía trần phóng san nợ đủ cười trần phóng thấy thế không khỏi nhịn không được cười lên nhìn về phía đâm đầu đi tới ba người Hắn、có trần h ể từ t ba người này ê nên n thân cảm nhận được cùng mình giống nhau cùng cùng bén, nặng nghề một chút. Cuối cùng cũng là mạnh nhất một cỗ hắn quen thuộc nhất, nên là một loại nào tức. Một một thì một chút, một thuộc một tới t khí hơi cảm được cỗ cái có cuối cỗ đó đào ý tới đi. loại ý ý vô vô vẻ sắp là là r phóng vừa cười vừa nói thả người liền từ trên n g ư ờ i nhảy xuống tới không cần nhiều lời ba người vốn chính là cùng loại lính đánh thuê lấy tiền làm việc thân phận làm liền xong rồi Dù sao cũng là người chơi, cũng cái đức cái chuẩn Cái chính người không nói giảng cái võ đức cái gì, đi lên liền chuẩn bị quần đầu. Cái này chính hợp Trần gì, là đi hợp Phó võ đầu. bị gặp chân phóng xuống ngựa nhao nhao lộ ra binh khí tiến lên đón một quyền một kiếm một đại đao quyền là đ ố n g cắt lớn t i ế t quyền mặt ngoài hiện ra gang bình thường hạt quang không giống nhục thể kiếm là bình thường tinh c ư ơ n g kiếm không có gì đặc thù bậc này lĩnh n g ộ kiếm ý một bên trong cao chơi đối với binh khí nhu cầu đã không nhiều lắm đương nhiên là có danh khí thần binh cấp bậc này binh khí vẫn có thể cho mình thực lực tăng thêm không ít đại đao là một thanh trạm mã đao đứng ở trên mặt đất so với người còn cao là không quá thường gặp binh khí nặng chính là một kiện chiến trường đại sát khí kỳ thật binh khí ngược lại là thứ yếu ba người chào đón trong nh trong nháy mắt ba loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh hướng phía trần phong chấn áp xuống tới đi đầu mà đến là một cỗ cương mánh không đúc quần ý trần phong cảm thụ một lát cảm thấy cùng mình bá đao đao ý có chút tương tự nguyên bản không gió trên hoang dã bỗng nhiên nhấc lên một trận c u ộ n phong thổi đám người áo bảo phân phật thậm chí trần phong chung quanh mặt đất đều đã xuất hiện từng đạo vết kiếm c u ộ n phong kiếm ý uy thế có thể thấy được lốm u đốn cuối cùng một đạo là cũng là mạnh nhất một đạo ý cảnh thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra trần phóng trong nháy mắt cảm giác mình đưa thân vào một mảnh núi thây biển máu trong xa trường lọt vào trong tầm mắt một m nói đ ế hữu tâm c h nói để bọn hắn diễn luyện một phen lại đi soi qua lại có chút quá mức trang bức hiểm nghi trần phóng rốt cục vẫn là không nói ra miệng bất quá ba người có thể lĩnh nộ ý cảnh tự nhiên cũng không phải người kém cỏi chính mình có thể cảm giác được đối phương tự nhiên cũng có thể cảm giác đạt được ba người trong nháy mắt phân tán từ ba phương hướng vây quanh trần phóng lẫn nhau hiện lên thế đối trọi trần phóng thấy thế lúc này mới hài lòng gật đầu treo ở không trùng chậm rãi nhắm lại hai mắt lập tức ba c ố khác biệt ý cảnh từ trên người hắn phát ra cùng đối phương lẫn nhau chống lại huyền n g u y ệ t đối với thiết quyền băng sương đối với q u n phong bá đào đối với sa trường chi nhận chương ba trăm hai mươi tám động trần trương chương ba trăm hai mươi tám động trần trương trần phóng bản coi là cái này sẽ là một trận s a o hỏa đụng phải trái đất giống như va chạm nhưng tình huống thực tế cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt chính mình dù sao lĩnh ngộ ý cảnh không lâu đối diện ba người như thế nào đi nữa cũng nên so với chính mình sớm rất nhiều tuy nói chính mình có ba loại ý cảnh nhưng dù sao cũng là lấy một địch ba nghĩ đến bao nhiêu sẽ có chút thể y ế u mới đối ngay từ đầu tình huống xác thực như hắn suy nghĩ lấy một địch ba hắn vẫn có chút lực có thua hơi có chút cố hết sức n g ạ n h kháng không phải là phong cách của hắn hắn cũng xưa nay không là cái thiết đầu hoa ý cảnh bên trên đụng bất quá tự nhiên cần lại thêm một chút át chủ bài cựu trọng đau thế nếu là những người khác có lẽ còn có một số lo lắng nhưng trần phóng lĩnh ngộ một đám ý cảnh tất cả đều là đao ý thậm chí bá đao đao ý cùng cựu trọng đao thế có cùng nguồn gốc tại cựu trọng đao thế ra chỉ bên dưới hắn rất nhiều đao ý lập tức trở nên dữ dội đứng lên nguyên bản phiêu miễu ý cảnh lập tức tựa như triệu tịch một làn sóng tiếp theo một làn sóng liên miên bất tuyệt dâng lên đối diện ba cái cao chơi nhất thời ngẩn ra mắt đao ý bọn hắn gặp qua đao thế bọn hắn cũng đã gặp thậm chí gặp qua uy lực càng mạnh số lượng càng nhiều nhưng đem đao ý cùng đao thế dung hợp một chỗ đồng thời đưa đến một một một kỳ q u a i ánh trăng đao ý mặc dù huyền bí không phổ biến nhưng cùng người trước giống nhau cùng t r i ề u tịch này giống như đao thế đồng dạng không có bao nhiêu tăng thêm hiệu quả nhưng cuối cùng một đao này b á đạo đao ý liền không giống với lúc trước chỉ là đao ý bản thân liền không t u a kém một chút nào chạm mã đao chiến trường s ắ c ý trải qua t r i ề u tịch giống như đao thế như thế n h ấ t lên thăng lập tức liền có nghiêng trời lệnh đất giống như hiệu quả nếu không phải ba người đều là thân kinh bắc chiến chỉ sợ b á đao đao ý b ộ c phát như vậy một chút liền có thể trực tiếp đánh băng ba người bọn hắn thân mang o giáp cầm trong tay chạm mã đao hán tử cao thương thế mặc dù không đến mức nặng bao nhiêu nhưng hiển nhiên tại ý cảnh bên trên v à chạm hắn đã thua nếu là một đối một nói sợ là sớm đã đầu một nơi thần một n g o hắn tử tay trái nắm tay đ n g nhiên đập ngực lập tức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi trần phong thấy thế ba lên hắn tử hét to một tiếng một tay nhấc lên nặng nghề trả mã đao đi đầu hướng trần phong đánh tới chiến trường ghế s o f a chi ý ngưng mà không phát chỉ là vờn quanh tại quanh thân hiển nhiên gặp so đấu ý cảnh không phải là đối thủ muốn bắt đầu chính nghĩa c u ộ đấu còn lại hai người cũng không phải người kém cỏi lập tức liền kịp phản ứng n h o nhao cầm kiếm huy quy trần phóng tư không chút nào hoảng thậm chí ẩn ẩn có chút n mẹ cỡng x u ê tay phải ra s ư ơ n g hỏa lưu l li y đao đã xuất hiện ở trong tay đỏ lam nhị sắc đao khí tại trên thân đao nở rộ ầm ầm bốn người đụng vào nhau lập tức bàng bạc quyền tình đao khí kiếm khí bốn phía ra, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay thấy không rõ giữa sân tình hình chiến đấu như thế nào chân chính giao thủ ngay từ đầu trần phóng lập tức liền phát giác ba cái đối thủ ở giữa cũng t r ê n l ệ n h không nhỏ kiếm khách thực lực yếu nhất chỉ là nhìn hắn cuộn phong kiếm ý thanh thế lớn nhất không hiểu ý cảnh người nhìn sẽ còn tưởng rằng vị này thực lực cao nhất lại thêm đối phương kiế trong ạ i đ g ba người t người p h ó n chẳng h n thực ô n lực mạnh nhất chính là trước hết nhất thụ thương mặc giáp đại hán trả mã đao cơ múa thế đại lực trầm mỗi một kích đều có thể gọi trần phóng không thể không t h ố n tránh nhưng lúc trước nói qua chẳng mã đao vốn là xa trường t r ọ n g khí tại một đối m ộ t trong chiến đấu trọng lượng ngược lại thành vương hữu nếu không phải thỉnh thoảng từ xó xỉnh nhô ra một đôi năm đông đến trần phóng sợ là sớm đã nhẹ nhõm thủ thắng chén trà nhỏ thời gian khói bùi tán đi hào môn đám người khiếp sợ phát hiện lại là trần phóng tại đè ép hai người đánh xem ra tựa như còn chưa xuất toàn lực mắt thấy thế cục không tốt lắm kiếm khách từ trong ba lô lần nữa lấy ra một thanh tinh cương kiếm lần nữa gia nhập chiến đoàn miễn cưỡng xem như duy trì ở cục diện rằng có hai vị không cần tiếp tục ra bản lĩnh thật sự hôm nay đơn buôn bán này sợ là muốn thất bại hay là mặc giáp đ Tiếng tư một lát âm thanh nói ra, làm phiền hai vị giúp ta Trùng tay không tức sát thời ta nói phiền hai giúp dài giây. nói giúp dài giây. nhữ này không nam nhân cũng đồng khách kéo kéo chầm hợp lúc mày âm làm ra, ra, vị ba người bao quát trần phóng đồng thời nhìn về phía mặc giáp đại hán trên trận bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ mặc giáp đại hán nhìn thoáng qua trần phóng lại liếc qua nói chuyện hai người không nói chuyện chỉ là tự mình phun ra một ngụm máu tươi huyết dịch trong đó ý tứ không cần nói cũng biết trần phóng trần phóng thở dài ung dung mở miệng nói hai vị không nội từ từ thi chuẩn kỹ ta chờ hai vị chính là đáng người tất cả mọi người nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía trần phóng nào có bỏ m ặ c địch nhân phóng đại chiêu nên nói vị này là quá mức tự tin đâu hay là thật ngốc đâu trần phóng mặc kệ ánh mắt của những người khác chỉ là đưa tay ra hiệu một chút mặc giáp đại hán lần nữa đập lồng n g ự c lại là một ngụm máu tươi phun ra nhìn trần phóng một trận nhũ mày vị này sẽ không liền không sợ thiếu máu sau một mực nôn an ôn hai người khác lúc này cũng không đoái hoài tới trần phóng là hư tình hay là giả dối cắn răng một cái trực tiếp liền bắt đầu nghẹn đại chiêu kiếm khách từ trong ba lô lấy ra một bó một bó tinh cương kiếm bày ở trước mặt trên mặt đất tay không tấc sắt nam nhân thì là xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu vật công vốn chỉ là cuộn bố tại trên tay màu xanh đen dần dần hướng về toàn thân lan tràn mười mấy giây thời gian thoáng một cái đã qua kiếm khách từ trong bọc móc ra trọn vẹn trên t r ă m trôi tinh cương kiếm đồng thời cật lực khống chế trường kiếm chậm rãi bắt đầu lơ lửng tay không tấc sắt nam nhân thì là toàn thân hiện đầy màu xanh đen kim loại màu sắc tản mát ra một c ấ người sống chớ gần khí tức tới đi trần phóng mắt lộ h ư n g phấn vung lên a u lại ẩn lại ẩn có một À, cái khiếu? gì hổ t a c ũ n g nghe đến, có phóng ả i h đông có nhiên u h ngầm đầu trong hổ mắt đã biến thành một đôi mắt dọc càng làm người ta sợ hãi phản phất trong truyền thuyết sơn quân chính hướng phía bọn hắn đi tới người cựu thú vương Thị chương biến ó a để ba trăm hai mươi chín sân quân thuần dương chương ba trăm hai mươi chín sân quân thuần dương trần phong có chút kinh ngạc hướng đám người hỗn loạn nhìn thoáng qua không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy cục diện h i ệ n nhiên nhân cực thú vương cũng không chỉ là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy là hào môn đám người lá gan quá nhỏ những người này đều là thần kinh bách chiến tinh anh cái nào không chết qua mấy lần vài chục lần tự nhiên không đến mức bị một tiếng hổ khiếu liền cho trực tiếp hụt chết vấn đề không tại đối phương như vậy tất nhiên ngay tại trên người mình ngay tại hắn suy tư lúc sau lưng đột nhiên một trận ác phong đánh tới trần phong ý thức thậm chí vừa mới kịp phản ứng thân thể cũng đã sớm một bước làm ra động tác cũng không phải là tranh đẽ mà là trước tiên phản、kích. trận trận trầm thấp tựa như vê mười sáu động cơ giống như tiếng gầm gừ từ trong miệng của hắn phát ra quay thân truyền hông vung đao một mạch m à thành chẳng biết lúc nào lặng lẽ meo meo sờ đến phía sau hắn mặc giáp đại hắn bị trần phóng tóm gọn hai người bốn mắt tương đối sẵn sàng lưới đ a o tương giao bắn tung v é ra đại lượng hòa tinh chiến cuộc trong nháy mắt liền bị mở ra k i ế m khách hai tay cật lực quơ múa lơ lửng trên không trung gần trăm thanh trường kiếm toàn bộ nhắm ngay trần phóng hóa thành đạo đạo hàn mang phong tỏa hắn quanh thân đại huyệt trần phóng lập tức cảm nhận được thân thể ra trận trận trận du lên hiển trần i i ể u t h phóng sửng sốt một lát thần thoáng qua liền bị mấy chục đạo kiếm mang đâm vào trên thân điểm điểm hàn xương từ trên người hắn lan tràn ra oanh cùng lúc đó một nắm đâm k h é p rắn rắn chắc chắc đánh vào lồng ngực của hắn Hắn thậm chí có thể nghe được trong cơ thể mình xương ngực đứt gây thanh âm, trái tim ngừng nhảy như chấp ha ha ha, hắn đã chúng ta bí chế hàn chết chắc ha ha ha, kiếm khách đột nhiên chỉ Phóng ha ha cười ha ha. mắt trong xương ngực ngừng động, Trần đứt trái tim một ta đột vậy âm, kiếm có được cơ cái cười bí gây đã vào sự thật cũng xác thực như hắn nói tới một chút xíu màu lam h à n khí chính thuận l à n ra vết thương không ngừng xâm nhập trần phóng thể nội bất quá ngắn n g ủ i mấy giây trần phóng liền đã bị từng tầng từng tầng thật dày tầng b ă n g chỗ đông kết trên mặt còn lưu lại một tia nghi ngờ biểu lộ r a hỏa này thật mạnh à t i ế n khách đi lên trước lấy tay chọc chọc bị băng phong trần phóng cảm hắn nói chính là quá yêu trang mức không phải vậy còn chưa nhất định có thể thu thập được Coi chừng, mặc giáp đại hán đ n g nhiên cao r ộ n g cảnh báo cái gì k i ế m khách kinh ngạc quay đầu lập tức trong lòng còi báo động tiếng nổ lớn lại nhìn về phía chân phóng lúc chỉ thấy một cái đại thủ tại trong mắt dần dần phóng đại sau đó liền cực nóng ngạt thở cảm giác chân phóng bị băng phong sau lúc trước ngừng nhảy một cái trước mắt trái tim tại bị h à n đ ộ c xâm lấn sau phảng phất là nhận lấy cái gì kích thích bình thường phảng phất mở máy ra tốc trái tim bắt đầu siêu phụ tại cấp tốc n ả y lên tựa như là một cái vận hành đến cực hạn trạng thái bơm nước bơm toàn thân huyết dịch tại trong mạch máu cao tốc vận chuyển lại một cỗ cực nóng khí tức từ nơi trái tim trung tâm phát ra âm g tàn hàn độc phảng phất là gặp thiên địch còn chưa tiếp xúc cũng đã bắt đầu như tuyết tan giã toàn thân cơ bắc đông nhiên hơi núp nhích một chút cực nóng khí thể k h u y ế t tán ra đến tầng băng trong nháy mắt bị tan giã trần phóng bắt lại gần trong gang tấp kiếm khách một tay nắm đầu của hắn hơi dùng lực một chút t h a n h tựa như một quả dưa hấu ở trước mắt nổ tung đỏ trắng gắn một chỗ phúc trí tâm linh trần phóng đông nhiên tỉnh nộ lại s ơ quân thú bên trong vương giả thuần dương chi thể cũng như thế nào chỉ là hàn độc liền có thể đông lạnh ở trần phóng lúc này toàn thân đều đang phát tán ra hảo quan một đôi mắt càng lạ như là một đôi bóng đèn giống như loa mắt thiết quyền nam nhân ý đồ cứu viện nhưng ở hắn nhấc chân một cái chớp mắt kiếm khách liền đã biến thành một cỗ thi thể không đầu thiết quyền lôi cuốn lấy cường hoành quyền kính đánh tới trần phóng thân thể tựa như huyền ảnh bình thường bị quyền kính tách ra nguyên địa cũng chỉ là một đạo tàn ảnh bởi vì cái gọi là dòng thừa vân hổ từ gió một trận cuồng phong nổi lên mặc giáp đại h á n dù cho phản ứng lại lấy t r ả m ã đao gác ở trước mặt nhưng vẫn cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ tròn đện bay ra ngoài vốn là thụ thương không nhẹ hắn nằm trên mặt đất lần nữa điên cuồng nôn ra má hai tiếng dị hưởng q u a đi đối phương run run dày dày đứng ở nguyên địa không dám tin túi đầu nhìn về phía mình ngực kiên càng tình cương n ụ c thân chỗ ngực đã bị móc ra một cái to lớn chỗ trống vốn nên nên trái tim vị trí sớm đã không có vật gì đại lượng máu tươi từ nơi lỗ trống tuân ra a a khụ khụ nam nhân muốn nói cái gì nhưng trong miệng đều là huyết sắc bờ biển lắc lư hai lần một đầu mới ngã xuống đất máu tươi dần dần thấm ướt hoang dã mặt đất thoáng qua lại bị hấp thu không còn một mảnh trần phóng bay đầu nhìn về phía trọng thương mặc giáp đại hán đối phương vừa mới nuốt vào một cái đan dược chữa thương mới ngưng được nôn ra máu nhìn thấy một đôi đèn pha chiếu xạ trên người mình. đại hán thê thảm cười một tiếng phục lập tức liền không động đậy được nữa nhắm mắt chờ chết nhưng đợi một hồi lại phát hiện đối phương cũng không động thủ chính mình còn sống rất tốt không khỏi kinh ngạc mở mắt ra liền thấy trần phóng đã giải trừ tia chớp vàng thú vương trạng thái đang lượm một đôi mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m vào hư không thật lâu không có động tác mắt nhìn đã h o a quăng mà đi lâm thời đồng đội lại túi đầu mắt nhìn cắt thành hai đoạn t r ả m ã đao đại hán cắn răng đứng người lên hướng trần phóng đi tới bên này trần phóng lần nữa thi triển nhân cực thú vương đi sau phát hiện nhiên nhận biết còn chưa đủ liền dự định lấy bóng chồng dị năng nhìn một chút kỹ càng tin tức không ngờ vậy mà biểu hiện không cách nào xem xét cũng không biết là mình bây giờ thực lực không đủ hay là tam cực thiên đao quá mức cao cấp nguyên nhân giương mắt liền thấy đại hán hất lên một thân rách dưới thiết giáp đang đứng ở trước mặt mình một bộ trở chết tư thế trần phóng nghi ngờ hỏi có chuyện gì lấy phá giáp đại hán em ngươi họ gì trần phóng lại hỏi đại hán a nguyên lai là người câm trần phóng thất vọng nói ra ta không phải câm điếc đại hán rốt cục vẫn là nhịn không được ta gọi nói nhỏ ta không phải hỏi n i c n a m trần phóng giải thích một câu hiện tại thế giới dung hợp n i c n a m đã không có đại hán nói ra ta gọi trương học hải a a ta gọi trần phóng trần phóng nói ra sau một lúc lâu trương học khải nghi ngờ hỏi ngươi không giết ta sao trần phóng đồng dạng nghi hoặc hỏi lại ta giết ngươi làm gì cái này trương học khải đốn đ ô n g nhiên nói ra chúng ta là tới giết n g ư ơ i à? a đối với các ngươi là tới giết ta trần phóng kịp phản ứng nói ra lấy tiền làm việc đúng không hả vậy bây giờ đem tiền g i a o ra đây đi nói đi hướng đối phương vươn tay trương học khải bản năng liền muốn t r á n h né kịp phản ứng sau lúng túng đứng ở nguyên địa sau đó từ trong ba lô lấy ra mấy cái dương bên trong là chiếu lấp lánh linh thạch chương ba trăm ba mươi hóa thủ thành bạn chương ba trăm ba mươi hóa thủ thành、bạn. linh thạch thứ này lúc nào đều c h r í trần t phóng không khách khí tất cả đều thu vào trương học khải đứng ở một bên giận mà không dám nói gì dù sao thật sự là đánh không lại lập tức lại hẹn ra một vùng máu trần phóng cũng mặc kệ hắn nhìn về phía một bên khác lần này chiến dịch kẻ cầm đầu hào môn môn chủ các ngươi chơi ta phải tiền thù lao là bao nhiêu tới trần phóng đ ỗ n g nhiên đối với trương học khải hỏi trương học khải vớt một cái ngoài miệng máu tươi nói ra hai người bọn họ không rõ ràng ta là thu b ả n bạc một nghìn khối linh thạch thực phẩm trần phóng a một tiếng lại lấy ra vừa mới thu vào trong ba lô mấy cái dương mở ra cái dương nhìn thoáng qua nghi ngờ hỏi nào có cái gì linh thạch t h ư ợ n g phẩm cái này không đều là chút trung phẩm sao trong lời nói xen lẫn một chút nhắc lên hương vị trương học khải cười khổ một tiếng nào có nhiều như vậy linh thạch t h ư ợ n g phẩm trên thị trường lưu thông phần lớn là linh thạch trung phẩm không phải có thể trực tiếp hợp thành sao trần phóng lần nữa nghi hoặc hỏi bằng hữu vấn đề này không bằng liền để ta đến giải đáp đi một đạo thanh em khàn khàn chuyển đến quay đầu nhìn sang chính là hào môn môn chủ trên đầu đỉnh lấy thật to sáu cái chữ lớn hào môn môn chủ nhất phong trần phóng lập tức chính là một cái ngựa ra sau các hạ là nhất phong không biết bộ kinh vân cùng tần dương hiện tại nơi nào n h ấ t p h o n g khổ cười hồi đáp bằng h ư u cũng đừng có rêu cờ ta trời mới biết hệ thống chúng gió gì đột nhiên bắt đầu biểu hiện lên tên thật không phải có thể thiết chi sao trần p h o n g hỏi n h ấ t p h o n g giải thích nói thân là nhất môn c h i chủ dù sao cũng phải biểu hiện một chút thân phận hiện tại trò chơi này một ô u cần bệ tạ nít nem biến thành tên thật ai trần p h o n g nhẹ gật đầu đột nhiên lời nói xoay chuyển nói đi dự định làm sao bồi thường n h ấ t p h o n g không hổ là nhất môn c h i chủ đối với cái này đã sớm chuẩn bị lúc này mười phần có trật tự nói thua chính là thua chúng ta nhận có ba cái phương án ngươi xem một chút như thế nào nói một chút trần phóng r a hiệu hắn tiếp tục phương án thứ nhất chúng ta bồi thường ngươi gấp ba tại xin mời những n à y cao chơi sát thủ linh thạch phương án thứ hai chắc hẳn bằng h ư u cũng nhìn ra được chúng ta sắp đi hướng một cái tiểu thế giới trải qua chúng ta nhiều phương diện nghiên cứu xác minh tiểu thế giới này sát xuất lớn có thể ra đồ tốt ta làm chủ tiểu thế giới thu hoạch phân ngươi một thành trần phóng tiếu liêu tiếu ta đại khái có thể trực tiếp lấy đi tiểu thế giới chi chĩa chính mình đi thu hoạch đều là ta cần gì phải phân ngươi chín thành vị bằng hữu này chỉ sợ có chỗ không biết mở ra tiểu thế giới môn hộ nhưng không có đơn giản như vậy trong đó đối với linh thạch tốn hao cùng mở ra môn hộ thủ đoạn đều không nhỏ yêu cầu Hủ、hồ n h ta cuối cùng này một cái phương án chính là chúng ta đem tiểu thế giới môn hộ chìa khóa tặng cho ngươi quyền đường kết giao bằng hữu a trần phóng cười hỏi cứ như vậy không công tặng cho ta ha ha giang hồ vốn là mạnh được yếu thua cường giả vi tôn trà trộn trò chơi đến nay ha có thể điểm đạo lý này cũng đều không hiểu nhất phong chầm rãi mà nói là cái có phép lực trần phóng tán dương nói ra quá khen rồi nhất phong cười nói không biết bằng hữu chọn cái nào phương án nói xong đem tiểu thế giới chi chịa cầm trong tay chờ đợi trần phóng trả lời trần phóng sờ lên cái cảm suy tư chốc lát nói một thành có ít ta muốn năm thành nhất phong cơ hồ không chút do dự nghi tự a hồ sợ trần phóng đổi ý tuất năm thành liền năm thành thành giao trần phóng nghe vậy lập tức trong lòng chầm xuống hỏng muốn thiếu đi lập tức bật cười lớn thành giao tựa như đối phương nói như vậy toàn bộ làm như kết giao bằng hữu có thể tại dưới tình huống như vậy thể hiện ra dạng này lòng dạng cách cục cùng thủ đoạn chắc hẳn tương lai thành tựu i sẽ không quá thấp cũng khó trách lúc trước bị nhân cực thú vương tác động đến chết nhiều người như vậy những người còn lại lại như cũng không có nhiều chạy trốn chính là đặt tên năng lực không khác mình làm ấy là cái đặt tên phế bất quá những này cùng hắn đều không có quan hệ thế nào hắn lại không có ý định gia nhập hào m ô n tốt cái k i a cho tại hạ tu chỉnh một phen liền lên đường xin mời n h ấ t phong bên kia đi sửa cả đi trần phóng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trương học khải cười nói tới phía ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến mua mệnh của ngươi trương học khải lại là một ngụm máu từ trong miệng n g ạ i ra nhìn trần phóng m í mắt một trận nảy h loạn sợ vị này một giây sau liền dắt đi qua không cần tại hạ sống không được bao lâu trương học khải thê thảm cười nói trần phóng nghe vậy nhịu nhữ mày không cứu nổi gân cốt đã đức ngũ tạ hủy hết diệt không chữa được trương học khải lắc đầu nghĩ nghĩ cũng là nhân cực thú vương trạng thái dưới một cách toàn lực đổi lại những người khác chỉ sợ thi thể đều đã lạnh mười mấy phút đối phương còn có thể đứng đ ấ y cùng mình trò chuyện lâu như vậy đã tính toán hắn thực lực mạnh mẽ trần phóng thở dài nói vậy thì có duyên gặp lại đúng lúc này đông nhiên một cái h ả o hữu xin mời phát tới trần phóng kinh ngạc nhìn về phía đối phương trương học khải một bên nôn ra máu vừa cười nói ra kết giao bằng hữu đi về sau có cơ hội cùng một chỗ luận bàn một chút bộ dáng rất là thế thảm nói xong lại là y hữu em một g ụ m máu lớn thậm chí có thể nhìn thấy máu tươi bên trong sen lẫn không nội dung bần k ố i vụn hiển nhiên là sống không lâu trần phóng vội vàng đồng ý xin mời sợ một giây sau đối phương liền trực tiếp không có n hai ư lượng vậy, hắn số lượng không n số cột người t n h ơ nói nửa ra đằng ó c sau trương học khải lại phun ra hai ngụm máu chầm rãi ngồi ngay đó không bao lâu liền không một tiếng động dây lắc liền hóa quăng mà đi hệ thống nhắc nhở ngươi đã đánh giết người chơi trương học khải nhưng từ đối phương trong ba lâu ngẫu nhiên rút ra một kiện vật phẩm phải chăng hiện tại rút ra đương nhiên nên rút đồ vật vẫn là phải rút một mã là một mã chỉ tiếp cái đồ chơi này liền cùng mua sổ số một dạng chúng thường s á t suất thực sự quá thấp lúc trước giết không ít người chỉ rút một đồng mặt vụn đ a n d ư ợ c và một chút g i á p rưởi vật liệu trương học khải vận khí không tốt lắm trần p h ó n g ước lượng trong tay phân lượng mười phần nửa người á o giáp vậy mà thật làm cho hắn quất đến đồ tốt bất quá trần p h ó n g không có mặc giáp thói quen tiện tay ném đến trong ba lô dự định này g sau tạm biệt để hắn dùng linh thạch chuộc về đi hắn bên này thanh lý hoàn tất một bên khác nhất phong mấy người cũng tu trình không sai bị lắm đám người lần nữa lên đường chạy thiên thủy tiểu thế giới môn hộ xuất phát trần phóng vẫn như cũ thoải mái nhàn nh lần này đi đường hiệu suất nhanh hơn không ít trên đường trừ xử lý ngẫu nhiên cản đường yêu vật làm trễ mãi một chút thời gian rất nhanh liền đi tới một chỗ thấp trũng b u ồ n địa chỗ nơi này có cây tươi tốt vụ mặt lẻ k h ẻ mọc ra không ít hoa cỏ cây tối cái này ở trên vùng hoang dã thế nhưng là khó gặp kỳ cảnh nhất phong hưng phấn lên tình cảnh như vậy hiển nhiên sau cánh cửa mặt tiểu thế giới khả năng rất lớn tương đối bảo tồn tương đối hoàn hảo chuyến này thu hoạch sẽ không quá kém nhìn thoáng qua trần phóng gặp trần phóng thờ ơ nhất phong bắt đầu ra lệnh chuẩn bị bảy trận mở cửa lập tức có thật nhiều hào môn đám người có thể là cầm trận bản có Trưng trận, Trưng trận, Từng trận trưng được bàn đến bùn bốn Bày Bày bày mở mở cửa. cửa. địa phía, sau khối đó lúc ạ thạch trí tại i người linh có có có trung thượng gan trên trận bàn. đem phẩm phẩm thể thể trí là là l này trận bàn còn không có hoàn toàn khởi động nhưng trần phóng đã mơ hồ phát giác được mấy trăm khối trận bàn có liên hợp đến cùng nhau s u thế đồng thời một cỗ nhàn nhạt hơi nước dần dần bắt đầu ở bồn địa chung quanh tràn ngập ra bất chi bất giác bốn phía đã nổi lên một tầng thật mỏng sương mù trần phóng mở ra phá vọng tâm nhãn Nạc n không không trước mắt h i màu xanh trắng hẹp dài vết nước cũng không có vết nước không gian như vậy thôn vệ hết thể bá đạo cảm giác tương phản mười phần ôn hòa để cho người ta có một loại muốn cảm giác thân cận đáng tiếc là mặc dù hắn có thể thông qua phá vọng tâm nhãn nhìn đạo vết nước này nhưng nếu là muốn đi vào trong đó nhưng không có biện pháp gì tối thiểu lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy cưỡng ép đem vết nước mở rộng đến đủ để chính mình tiến vào trình độ Có lúc ẽ ngày sau chính mình đem thiên cực bá đào vô cực hai thiên lĩnh nộ đằng liền có thể cưỡng ép mở rộng vết nước, đặt tới can thiệp không gian tình trạng. sau sau hai cực cực có thể thiệp đem mở đào đặt vết tới bá vô l ép này hắn chỉ có thể ngồi xem h à o môn đám người bận rộn bố trí trận bàn thông qua trận pháp chi lực từ chính quy con đường tiến vào tất cả trận bàn toàn bộ bố trí xong đằng sau nhiếp phong cũng không lập tức tuyên bố bắt đầu mở cửa mà là hạ lệnh đám người nguyên địa hạ trại chỉnh đốn một đêm ngày mai lại đi phá cửa đối với cái này trần phóng mười phần cũng có thể hiểu được người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói hoảng không nói đến những người khác chỉ là nhiếp h o n g chính mình mấy ngày liền đi đường lúc này cũng tương đương mẩn b ệ n trên đường đi lại không ngừng cùng yêu vật chém viết khó tránh khỏi có chút mọi mệnh trong tiểu thế giới còn còn không biết có như thế nào nguy hiểm c a m đoan thật tốt mọi người trạng thái là cái hết sức sáng suốt lựa chọn lúc trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cưỡng để một hơi kéo căng lấy hiện tại thư giãn xuống kỳ thật đội ngũ bao nhiêu là có chút sĩ khí không phân chấn về phần đại địch là ai vậy liền không cần nhiều lời một đêm vô sự hôm sau trời vừa sáng đạt được nghỉ ngơi đám người tinh thần đầu rõ ràng có tương đối lớn cải thiện yêu vật tập kích quay dối vấn đề tại có đại cao thủ trấn phóng tỏa chân phía dưới tự nhiên cũng không có vấn đề gì、cả. ha ha ha ô trần minh nói t đùa trong tiểu thế giới các vùng khó liệu có trần huynh cao thủ như vậy tọa chân chúng ta cũng yên lòng nhiều nhất phong hào phóng lớn tiếng cười nói không có chút nào đồ vật của mình bị người cưỡng chiếm đi một nửa tức giận dù sao có ta một nửa tự nhiên ra một phần lực nhất minh xin mời trần p h o n g cười nói tốt vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh nhất phong nói ra sau đó nhanh chân đi đến một khối hơi lớn chút trận bàn bên cạnh quay đầu hướng về phía phân loại bốn g ó c mấy người nói ra có thể bắt đầu mấy người nghe vậy lúc này đem trong tay linh thạch thượng phẩm để vào trên trận bàn khe thẻ bên trên cả tòa đại trận rốt cục bị khởi động đồng thời rất nhanh hợp thành một cái c h í n h thể một cỗ nhàn nhạt hỏa khí cấp tốc tràn ngập trong không khí đem bốn phía thật mỏng một tầng xương mù cọ rửa sạch sẽ lúc này nhất phong đem tiểu thế giới chi chịa cấp tốc nhét vào trước mắt cỡ lớn trong trận bàn chính chính hào hào kín kẽ không sai chút nào theo tiểu thế giới chi trong không khí tràn ngập hỏa khí phảng phất trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt không ngừng mà hướng phía cỡ lớn trong trận bàn tràn vào nguyên bản màu xanh đen trận bàn ngắn ngủi mấy giây liền trở nên một mảnh đ ỏ bừng đồng thời nguyên bản khảm ở phía trên mấy khối linh thạch thượng phẩm bắt đầu nhanh chóng tiêu hao trong chớp mắt liền đã tiêu hao hết hơn phân nửa nhất phong cầm trong tay mấy khối linh thạch thượng phẩm có chút khẩn trương nhìn chằm chằm trên trận bàn linh thạch biên hóa tại trên trận bàn linh thạch sắp tiêu hao hết trong nháy mắt, mắt lanh lệ đem nó lấy xuống sau đó lại đem mới linh thạch giả bộ đi lên trong không khí má nhưng nhiếp phong biểu lộ không có chút nào buông l ò n g ý tứ trong tay xuất hiện lần nữa mấy khối linh thạch thực phẩm hiển nhiên thay đổi linh thạch cử động cũng không phải là chỉ cần một lần trần phóng trơ mắt nhìn xem nhiếp phong đầu đ ầ y mồ hôi đổi mấy lần linh thạch nguy hiểm nhất một lần trong không khí hỏa khí kém chút bạo tàu thiếu điều trần phóng lấy băng xương đao ý chấn áp một lát mới không có dẫn đến đại trận xảy ra vấn đề trong lòng một trận hiếu kỳ đối phương vì cái gì không cần linh thạch thực phẩm làm nguồn năng lượng tổng không đến mức đường đường hai bên trong người chơi tại giang hồ bên trong pha trộn lâu như vậy còn thành lập được một cái tông môn không nhỏ cũng không thể ng lách mình đến người cao g ầ y tam gia bên cạnh đem hết sức chăm chú tam gia dọa cho nhảy một cái tam gia hỏi thăm một việc mà nói do nói ra t a m gia vội nói không dám không dám không dám có chuyện gì ngài nói các người môn chủ vì cái gì không cần linh thạch c ự c phẩm làm trận bàn nguồn năng lượng chẳng phải không cần như thế tấp nập thay đổi linh thạch sao tam gia lúng túng sờ lên cái mũi nói ra cái này sao ngài có chỗ không biết chúng ta vị môn chủ này có một chút ách nói như thế nào đây quá gặp qua thời gian đối phương kiểu nói này trần phóng lập tức hiểu rõ thì ra là cái nhỏ c h ụ minh bạch đa tạ cáo chi trần phóng đạo tiếng cảm ơn quay người rời đi t a m gia đứng tại chỗ gãi đầu một cái trên mặt còn lưu lại có chút xấu hổ t h ầ n sắc thời gian chậm rãi trôi qua nhiếp phong nhiếp nhỏ chụp vẫn như c ũ đầu đầy mồ hôi bóp đúng thời cơ thay đổi linh h ạ c h không đương thời làm cho thủ hộ trận bàn đám người kiểm tra trận bàn phải chăng xảy ra vấn đề cũng may những n à y trận bàn đầy đủ công nghệ thật tốt nguyên vật liệu dùng cũng phi thường thực sự từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện vấn đề mặt trời dần dần ngã về tây nhiếp phong trước mặt cỡ lớn trận bàn lúc này đã trở nên một mảnh v à bừng không ngừng hướng chung quanh tản mát ra trận trận nóng dực khí tức chứ trần phóng cùng nhiếp h o n g chỉ có chút toàn thân tựa như mới từ trong nước đi lên bình thường hoàn toàn đất ấm bất quá mở cửa nghi thức lúc này cũng rốt cục đi tới hồi cối u theo trên trận bàn cuối cùng một khối linh thạch tiêu hao hết trong đó tám thành lực lượng sau bị nhiếp phong lấy xuống cả tòa đại trận đình chỉ năng lượng rút ra trần phóng nhìn khỏe mắt run dậy nhất môn chủ vậy mà đích thực đem cả tòa đại trận cần có có thể tính toán tính toán đi ra đem linh thạch tiêu hao bóp gắt g à o không thể không nói nhân vật như vậy rất khó tin tưởng là trước kia vung tay lên đem trong tiểu thế giới một nửa thu nhập phân cho trần phóng người kia t r một,、so、một mảnh đỏ bừng không ngừng hướng chung quanh tàn mát ra khí tức cực nóng trận bàn trợn nhảy một cái tất cả nhiệt lượng lập tức xoay tròn má quay về hướng trong trận bản bộ dành dụm mà đi cùng lúc đó còn lại mấy trăm khối tiểu trận quận bắt đầu hướng trong bùn địa bộ bắn ra từng đạo màu trắng quý quang cũng đang không ngừng di động tựa hồ là đang tìm kiếm lấy thứ gì một cây hai cây ba cây năm cái bắt căn theo càng ngày càng nhiều kích quang định vị đến trên bồn u địa không hơn trăm mét vị trí đại trận quận bỗng nhiên toàn bộ vỡ v ụ n ra từ đó nhảy ra một đoàn tản r a hồng quang đan hoàn đan hoàn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hư vô giữa không trung kích xả mà đi mà trong mắt hắn viên đan màu đỏ tinh chuẩn đụng phải giữa không trung màu xanh trắng hẹp dài vết d ạ lập tức một trận dưới chân một trận đất dung núi chuyển toàn bộ quận đ á kịch liệt lắc lư phảng phất có cái gì cự vật liền muốn phá đất mà lên Phản phất hình một có đôi vô lực lượng không gian chỗ kinh khủng tối thiểu tại hiện tại trần phóng xem ra là cấp cao nhất lực lượng trần phóng đối với trận pháp chi đạo thuộc về là thất khiếu thông lục khiếu rốt đặc cắn mai cũng không rõ ràng tình huống lúc này đến cùng là thành công hay là thất bại v vết nước. Vết nước lần này t hắn ư g nhoang ô cái đã hiểu rõ tới trận pháp chắc là thành công nhìn tình huống này tiếp qua không lâu môn hộ hẳn là liền sẽ bị mở ra sự thật cũng đúng như là hắn suy nghĩ lại mười mấy phút đi qua nương theo lấy từng đợt cách âm thanh sau đã mở rộng đến rộng vài chục thước vết nước đông nhiên căng phồng lên đến sau đó lại có lại cuối cùng tiếp tục bành trướng thêm viên đan màu đỏ lúc này cũng triệt để tiêu hao hết năng lượng trong đó quang mang ảm đạm rơi xuống đất bị nhiếp phong mười phần bảo bối nhặt lên lại nhìn về phía giữa không trung có một đạo bề rộng chừng hai mươi m dài hơn năm mươi m phương phương chính chính cửa hư hảo hộ chính phiêu phủ ở giữa không trung xuyên tấu h qua môn hộ có thể thấy rõ ràng phía sau trong thế giới có một đầu rộng lớn sông lớn sông lớn ngay tại tuần trào không ngừng mạnh liệt nước sông thỉnh thoảng tung tóe đến trên cánh cửa nhàn nhạt, nhạt hơi nước tại bốn phía tràn ngập đứng lên cũng từng lên cũng từng chút rất nhanh toàn bộ bồn địa khắp nơi đều tràn đầy nặng nề hơi nước thành công có người nhịn không được hưng phấn lên tiếng môn hộ mở rộng đằng sau trần phóng cảm giác cũng rốt cục có thể t h a m dò vào đến thiên thủy tiểu thế giới ở trong đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức trong tiểu thế giới tình cảnh ở trong lòng chậm rãi hiện hiện do xét một vòng không có phát hiện nguy hiểm gì sau trần phóng triều nhất phong khẽ vớt cảm ra hiệu có thể tiến vào lập tức một bước liền bước vào trong cánh cửa nhất phong thấy thế cao dọ quát mọi người dựa theo huấn luyện lúc trình tự có thứ tự tiến bảo tất cả mọi người lập tức căn cứ phân công khác biệt lục tục hướng giữa không trung môn hộ nhảy vào hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào thiên thủy t i ể u thế giới hồi lâu không có ra sân hệ thống khó được b ư ớ c lên kích cỡ phô bẩy một chút chính mình cảm giác tồn tại t r ầ n phóng vừa bước một bước vào môn hộ lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu tôn trào không ngừng sông lớn sông lớn mười phần rộng lớn chừng gần trăm mét vắt ngang tại trước mặt phảng phất một đạo khó mà vượt qua lại trời lao nhanh nước sông phát ra rầm rầm tiếng vang cực lớn nước sông đục ngầu sôi trào máy liệt nhìn mười phần trắng q a n phía sau hào môn đám người lần lượt tiến vào thiên thủy tiểu thế giới. lập tức đều đ ố i trước mắt tôn trào không ngừng sông lớn có chút cảm thán ta ném tốt dọc sông lúc này mới chỗ nào đến đâu mà chúng ta quê quán đi đ ừ n g khoác l á t t ấ t trong con sông này không có yêu vật gì đi khó mà nói bị bọn hắn vừa nhắc nhở như vậy trần phóng đem cảm giác hướng phía đáy sông tìm kiếm tìm vòi đằng sau lập tức lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc cảm giác của mình vậy mà tại vừa tiếp xúc với nước sông liền cảm nhận được một cỗ cản trở cảm giác lúc đầu tại mặt nước còn không tính rất m á n liệt nhưng theo cảm giác dần dần xâm nhập cỗ này cản trở cảm giác càng phát ra mánh liệt thằng đến tại xâm nhập dưới nước vượt qua mười mét đằng sau vậy mà lại khó tiến lên dù là một phân một h ả o trần phong nhữ mày tình huống như vậy thế nhưng là ly kỳ rất tuyệt đại đa số tình huống hoặc là cảm giác có thể rõ xét hoặc là r ứ t khoát liền không cách nào rõ xét phải biết cảm giác cũng chính là cái gọi là linh giác t h â n thức cụ thể s ư n g hô như thế nào đều có thể loại vật này thế nhưng là vô hình bố chất căn bản không thể lại giống thực thể như vậy xuất hiện tựa như lâm vào vũng bùn bình thường cản trở cảm giác tại đứng đều là người chơi đương nhiên sẽ không thành, thành thật thật chờ đợi nhiếp phong chỉ lệ có mấy cái nhặt lên trên đất hòn đá hướng phía trong sông thả tới có từ trong ba lô móc ra nồi sắt bầu nước loại hình vật chứa ý đồ múc bên trên một bầu nước sông nghiên cứu một phen nhưng là hòn đá cũng tốt nồi sắt bầu nước các loại vật chứa cũng được đều không có tại trên sông hủ dọa một mảnh bầu nước hòn đá lọt vào trong sông tựa như n g h n vào một khối hư ảnh chưa từng xuất hiện chút nào phản ứng hòn đá cứ như vậy biến mất tại lao nhanh trong nước sông múc nước bộ phận kia người thì không ngừng mà phát ra sợ hai thán phục ấy ngoại tảo nước sông này có gì đó quái là a múc không nổi làm sao cảm giác nước sông này cũng g i giống như kỳ kỳ quái quái trần phóng đứng dậy hướng trong sông nô ra một đạo tiên tiên t i â n khí cho ra kết luận cùng những người khác giống nhau rõ ràng trước mắt nước sông ngay tại tôn trào không ngừng chân khí thăm dò qua đằng sau nhưng không có cảm thụ dù là một tia cảm nhận phản hồi ba người một tổ dọc theo sông bờ hướng hai bên dò xét vô luận là có hay không có phát hiện khoảng cách mười lăm phút phát tin tức báo cáo nhớ phong bắt đầu ra lệnh tất cả hào môn thành viên lập tức có đầu không lộn xộn phân tán ra đến dọc theo sông lớn ven bờ đi lên hạ du dò xét qua đi nhớ phong đi tới nói ra trần huynh có cái gì phát hiện trần phong lắc đầu tạm thời không có nhưng luôn cảm thấy nơi này có chút không bình thường ủy dị điểm cũng bình thường dù sao cũng là trống trải nhiều năm vô chủ tiểu thế giới nhất phong nói ra trần phong bay đầu nhìn về phía đối phương hỏi a nó i như vậy còn có, có chủ tiểu thế giới đó là tự nhiên nhất phong giải thích nói kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó chúng ta đi ra tới tân thủ phó bản cùng mặt khác phó bản liền xem như có chủ tiểu thế giới nhưng là loại này có chủ tiểu thế giới cũng là nguy hiểm nhất không cẩn thận liền sẽ chết ở bên trong lãng phí mấy năm t h nguyên trần phóng thâm có cảm xúc gật đầu xác thực tốt trần huynh thiếu lợi ta cũng đi dọc theo sông bờ nhìn một chút nhất phong ôm quyền nói ra trần phóng đáp l ấ lại xin mời chương ba trăm ba mươi ba cái gì chương ba trăm ba mươi ba cái gì các loại nhếp phong đi xa sau bốn phía không còn có một người đằng sau trần phóng chập chỉ thành kiếm tại giữa lông mày chậm dài s á t qua phá vọng tâm nhãn mở lập tức rộng lớn sông lớn lao nhanh không thôi nước sông cùng bốn phía tràn ngập hơi nước tất cả đều biến mất không thấy gì nữa hạn trước hết nhất nhìn thấy chính là c h e kín to lớn dạn g nước lỗ hổng lòng sông sau đó liền các loại sinh vật hoặc hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh b ạ c h cốt bởi vì tâm nhãn thị giác cùng người bình thường mắt thường có chỗ khác biệt những này hỗn loạn thi cốt có loại mạn gạ giống như một người không nhường chút nào người cảm thấy sợ hãi buồn nôn đương nhiên khủng bố đến đâu lại buồn nôn chẳng cảnh trần phóng cũng đã gặp là được thiên thủy t i ể u thế giới bầu trời một mực là sương mù mông lung trạng thái ở vào trời tối cùng hừng đông ở giữa một cái trạng thái cũng tìm không thấy bất luận cái gì nguồn sáng một vòng ngân n g u y ệ t l ạ n g y ê n dâng lên trần phóng nhẹ nhàng nổi lên giữa không t r ú n g chậm dại h ư ớ n g phía mặt sông rơi đi lao nhanh nước sông không nhìn tiên t i ê n chân khí cùng đao ý cách trở văng đến trần phóng trên quần áo vốn nên chỉ là vật hư hảo dọn nước lại vậy mà làm ướt hắn vác áo trần phóng lập tức càng thêm nghi tiếp tục hướng phía trước bay hắn ý đổ vượt qua trăm mét rộng đường sông đến mở bên kia đi xem sẽ hay không có phát hiện gì khác lạ một mực mở ra trong tương t ư ợ n g trên lòng sông cơ hồ bày khắp các loại sống dưới nước sinh vật hai cốt vỏ so thậm chí hình người thi cốt cùng đủ loại không trọn vẹn binh khí một bên khác mắt thường bên trong thế giới lại là một phen khác quan cảnh chạy xiết đục ngầu trong nước sông thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhảy lên thật cao các loại cá bơi trần phóng trong lúc nhất thời có chút mơ hồ có chút không làm rõ ràng được hai cái tầm mắt chung thế giới đến cùng cái gì nếu nói khô cạn tính mình là thật vậy mình bị thấm ức và táo là chuyện gì xảy ra nếu nói sinh cơ chạy xiết là thật cái tiếp phá vọng tâm nhãn chẳng phải là phá cái tình đ ị n h nhưng vô luận là loại tình huống nào là thật hắn đều không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm dứt khoát liền giảm xuống thân hình đến mặt nước hơi nước càng dày đặc tại không có tận lực ngăn trở tình h u ố n g dưới trần phóng quần áo rất nhanh liền bị đánh ấm ướp nhưng khi hắn y đổ mốc một bộ nước thời điểm cùng lúc trước những người khác một dạng từ đầu đến cuối không cách nào đem nước sông múc đến bất luận hắn sử dụng bất luận cái gì dụng cụ nước sông đều phảng phất huyền ảnh bình thường xuyên tấu mà qua không có thực thể nếu một phen không có kết quả sau trần phóng nâng lên thân hình hướng thiên thủy tiểu thế giới bầu trời phi thăng mà đi. rất nhanh liền đem toàn bộ tiểu thế giới nhìn một cái không s ó c gì hắn lúc này mới phát hiện thiên thủy tiểu thế giới không thẹn với thiên thủy danh tự ở cao phía dưới toàn bộ thiên thủy tiểu thế giới khắp nơi đều tràn đầy nước bọn hắn lúc trước lập đủ địa phương là toàn bộ trong tiểu thế giới số lượng không nhiều lục địa dạng này đào hang o tại trong tiểu thế giới này chỉ có to to nhỏ nhỏ vài chục tòa còn lại chín mươi phần trăm diện tích hoặc là mạng lớn hồ nước hoặc là chính là rộng lớn dòng sông trần phóng khai thủy trên không chung bay thật nhanh rất nhanh liền thăm dò đến tiểu thế giới biên giới chỗ cùng lúc trước hắn trải qua rất nhiều phó bản một dạng thiên thủy tiểu thế giới khu vực biên giới có trên một mặt tiếp lấy trời b ê n giới liên tiếp tường không khí trần phóng tạm thời không cách vượt qua tường không khí bên ngoài là vô cùng vô tận mờ mịt vân khí chất khí cảm giác bao quát tâm n h ã n đều không thể xuyên thấu tầng này vân khí nhìn thấy thế giới bên ngoài lấy trần phóng tốc độ rất nhanh liền vòng quanh toàn bộ tiểu thế giới bay một vòng hắn phát hiện thiên thủy tiểu thế giới diện tích cũng không t í n h lớn nhiều lắm là so bình an chấn phó bản lớn hơn cái khoảng một phần ba nhưng bởi vì trong toàn bộ thế giới cơ hồ không có một tòa kiến trúc trừ sông lớn hồ nước chính là mười mấy khối vụn vặt lẻ đảo hoàng lục địa đến mức nhìn qua nhiếp phong bọn người tựa hồ tính sai thiên thủy t i ể u thế giới cũng không có cái gì ra dáng bảo vật trừ nước hay là nước chuyến này đại khái là thua thiệt tê đúng lúc này trần phóng hảo hữu cột đột nhiên bắt đầu c h ấ p động mở ra xem nguyên lai là nhiếp phong tại cho mình phát tin tức nhiếp phong trần h i n h chúng ta bên này có phát hiện ngươi mau tới đây nhìn xem phía sau suýt một vị trí tọa độ trần phóng lần theo tọa độ hướng phía nhiếp phong vị trí chạy tới không bao lâu liền đến địa phương đến lúc đó mới phát hiện trừ nhiếp h o n g tam ra tứ ra các loại hào môn thượng tầng còn lại bang chúng cũng tận đều ở đây có cái gì phát hiện trần phong từ không trung chậm rãi rơi xuống một vòng ngân n g u y ệ t tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong dần dần biến mất trần huynh mời xem nhất phong đưa tay chỉ hướng một tòa thường thường không có gì lạ tiểu thổ khâu trần phong nhìn thoáng qua không thấy cái như thế về sau không khỏi quay đầu nhìn về phía nhất phong ha ha nhất môn chủ chớ có thừa nước đục thả câu ha ha ta liền nói trần huynh cũng nhìn không ra tới đi nhất phong cười một tiếng hướng bên cạnh tam g i a gật đầu ra hiệu tam g i a từ trong ngực xuất ra lúc trước dùng để mở ra thiên thủy tiểu thế giới môn hộ tiểu thế giới chi chĩa có chút hướng chìa khóa bên trong thâu nhập nhất định nội lực lập tức nguyên bản thường thường không có gì lạ tiểu thế giới chi chịa lập tức phát ra trận trận yêu ớt hà o quang cùng lúc đó nguyên bản không đang chú ý tiểu thổ khâu cũng sinh ra biến hóa mới nguyên bản một tòa cao cỡ một người m à u vàng đất đống đất nhỏ lúc này vậy mà mơ hồ bắt đầu chấn động đồng thời tính cả lấy dưới chân mặt đất cũng bắt đầu chấn động chẳng lẽ lại nơi đây mới lạ trần phóng suy đoán nói ra trần huynh quả thật thông minh nhất phong không để lại dấu vết nhỏ vỗ một cái trần phóng nói ra không sai theo chúng ta lấy được tin tức tiến hành suy đoán nơi này hẳn là mới là thiên thủy tiểu thế giới chân chính môn hộ chỗ thì ra là thế t r ầ n phóng lộ ra hiểu rõ thân sắc nhưng lập tức lại không khỏi nghi ngờ nói cái kia giờ phút này chúng ta vị trí lại là cái gì dạng tồn tại cái này chúng ta cũng không hiểu bao nhiêu nhiếp phong lắc đầu thở dài nói chỉ biết là nơi này hẳn là một loại nào đó tên là tiểu thế giới tường cách chỗ nguyên lý không sai biệt lắm chính là một mặt chứa ở bên trong cửa chống trộm tương truyền thượng cổ chung cổ một chút đại tông môn nhiều sẽ ở nhà mình trong tiểu thế giới sử dụng thủ đoạn này t r ầ n phóng nhẹ gật đầu vậy chúng ta bây giờ là trực tiếp mở cửa n h i ế phong cười khổ một tiếng nói ra thật xấu hổ rõ ràng đã đi tới bảo sân cửa chúng ta mới phát hiện vậy mà vào không được nhiếp môn chủ lời này ý gì trần phóng hỏi nhiếp p h o n g thở dài nói thiên thủy tiểu thế giới chân chính môn hộ cần lấy đại lượng nội lực rót vào môn hộ chi chìa mới có thể mở ra mà lại trong lúc đó không có khả năng gián đoạn một khi gián đoạn liền phải làm lại từ đầu trần phóng hiểu được nếu như không để cho ta đi thử một chút đang có ý này nhiếp phong liền âm quyền phiền phức chân minh trần phóng tiếp nhận tiểu thế giới chi chìa khoát tay nói không sao tiên tiên h chân khí chậm rãi rót vào trong đó lập tức một cỗ so vừa rồi phải lớn hơn rất nhiều cảm giác chấn động chuyển đến thậm chí một chút thực lực đê vị bang chúng đều có chút đứng không vững trần phóng cũng mặc kệ h tăng lớn mã lực đại lượng tiên thiên chân khí không ngừng rót vào chìa khóa bên trong rốt cục không đang chú ý tiểu thổ khâu đang không ngừng run run phía dưới rốt cục lộ ra nó bộ mặt thật đúng là một tòa v ò m tròn hình cùng loại tế đàn một loại đồ vật theo chấn động tăng lên v ò m tròn hình tế đàn không ngừng lên cao triệt để lộ ra mặt đất tại chính giữa tế đàn đang có một khối cùng trần p h o n g thủ bên trong tiểu thế giới chi chĩa hình dạng giống nhau như lúc lỗ khảm h i ệ n nhiên chính xác mở ra phương thức là đem tiểu thế giới chi chĩa cắm vào trong đó chương ba trăm ba mươi b ố chân chính tiên thủy tiểu thế giới chương ba trăm ba mươi b ố chân chính tiên thủy tiểu thế giới v ò n tròn hình tế đàn chỉ có cao cỡ chỉnh thể lấy một loại nào đó ám lam sắc không biết tên kim loại đổ bê tông mà thành toàn thân cao thấp hiện đầy một loại có chút hoa lệ đường vân không biết có tác dụng gì tất cả đường vân từ mặt đất mà lên không ngừng hướng phía mái vòm bên trên tập trung mà đi mà nơi đó chính là lô khảm chỗ nhất phong đem tiểu thế giới chi chìa giao cho một tên băng chúng băng chúng tiến lên đem chìa khóa cắm vào lỗ khảm không nhiều không ít chính chính hào hào kín kẽ nương theo lấy cùm cụt một tiếng vòng tròn hình t ế đàn đỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi không rõ chân tướng đám người nao nhao lui về phía sau trần phóng đứng tại nguyên chỗ không có nhúc đích hắn không có từ bên trong cảm nhận được bất cứ duy s ư ơ n g hỏa lưu ly li đao đã nơi tay dù cho thật xuất hiện nguy hiểm gì hắn còn muốn đi lên va và vào không biết thực hư song trọng thế giới đã nhiều hắn có chút tức giận lúc này chính cần một cái chỗ tháo nước phóng thích một chút chính mình hỏa khí trần phóng ta hiện tại hỏa khí rất lớn một cỗ dòng nước đột nhiên từ lòng đất rung manh tiến ra dọc theo trên tế đ à n đường vần không ngừng hướng lên cuối cùng hướng chạy tiểu thế giới chi chìa màu xanh đen chìa khóa tại dòng nước không ngừng r ó t vào bên dưới nhan sắc bắt đầu chậm dai phát sinh cải biến dần dần biến thành cùng loại như lưu ly li màu xanh ra trời trần phóng túi đầu nhìn thoáng qua trong tay xương hỏa lưu li chìa khóa lúc này nhan sắc ngược lại là cùng đao trong tay của hắn có chút cùng loại chìa khóa càng phát ra trong suốt đến cuối cùng cơ hồ biến thành phảng phất thủy tinh bình thường chất liệu rốt cục một đạo chùm sáng màu xanh lam bỗng nhiên từ chìa khóa bên trên trong ê n t r lỗ thùng phát ra bắn thẳng về phía bầu trời d â y đặc tầng mây tại đạo này màu l a m kích quan g bên trong dần dần tan thành mấy khói bọn hắn vị trí thế giới này cũng lộ ra chân diện m ụ hoa lệ cầu v ư n g vắt ngang ở chân trời thỉnh thoảng có ba quan g bình thường quan ảnh chất động để cho người ta tựa như đưa thân vào đáy nước màu sắc rực rỡ bầu trời tại kích quan bên trong chậm rãi rách phía sau thế giới cũng ánh vào đám người tầm mắt một cái tràn ngập sinh cơ thế giới nước từng chút từng chút hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người chân chính thiên thủy t i ể u thế giới màu xanh thẳng màn trời thật giống như bị nhân t ì n h tâm lao qua bình thường không nhốn bụi trần phía dưới thì là một mảnh sóng nước lấp loáng không sóng không gió bầu trời mặt nước tựa như hai mặt sạch sẽ không tì vết tấm gương đứng đối mặt nhau không biết tên sống dưới nước cây giống nhô ra mặt nước mấy con chim chóc côn trùng tại bên cây bay tán loạn nhảy múa thỉnh thoảng rơi xuống trên cây nghỉ ngơi ngẫu nhiên có mấy cái mọc da cánh kỳ quái cá bơi từ đáy nước nhảy ra săn m trong khoảnh khắc chính phía dưới trần phóng bọn người bị r i ó chính tuyệt đại đa số người thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền bị bàng bạc dòng nước trùng kích không biết đi nơi nào bá đao đao ý dòng nước trùng kích vào tới trong né mắt trần phóng chỉ tới kịp đem bá đao đao ý ngưng tụ lên đỉnh đầu cưỡng ép phá vỡ dòng nước hướng một bên tránh đi về phần những người khác hắn cũng không kịp cứu viện chỉ có trên h nghe theo mệnh ể t ờ i i t h thực tế u t h dòng nước rơi xuống tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn vừa mới kịp phản ứng những ngày nước liền tựa như xuyên qua không gian bình thường chớp mắt đến nhóm người mình trước mặt ngay cả chính hắn cũng chỉ là tới kịp đem bá đao đao ý gắn vào đỉnh đầu phá vỡ dòng nước sau đó hướng bên cạnh trốn tránh dòng nước trung kích tư hảo bá đao đao ý một trận run r u dậy từ tới người dòng nước trùng kích cường độ đến xem thiên thủy trong tiểu thế giới nước hoàn toàn chính xác có vấn đề trần phóng đoan trừng trừ nhất phong tam g i a tứ ra các loại số ít mấy cái cao tầng mặt khác đại đa số không có át chủ bài tình h u ố n g dưới rất lớn s á t suất đều muốn hao tổn ở chỗ này h ả o môn thiên thủy tiểu thế giới một nhóm thu hoạch tạm thời còn không có nhìn thấy chỉ là nhiều người như vậy viên tổn thất liền đã thua thiệt lớn nếu là không có khả năng ở chỗ này cầm tới nhất định thu hoạch nói sợ là nhiếp h o n g môn chủ vị trí đều có chút nguy hiểm tương kép thế giới ở trên trời nước tiểu thế giới quan trú phía dưới, thủy vị phi tốc dâng lên. số lượng không nhiều mấy khối đảo hang o lục địa rất nhanh tất cả đều bao phủ tại trong nước lọt vào trong tầm mắt đều là vô cùng vô tận màu xanh l a m nước trần phóng không có đi tìm kiếm cứu những người khác dự định không nói đến nước này có chút quỷ dị vậy mà có thể trình độ nhất định cách trở cảm giác của mình chỉ là tiên tiên nhìn thấy những cái kia bắt chim chóc côn trùng hai cánh cá bơi liền nhất định bọn hắn sống s ó t khả năng cực kỳ bé nhỏ nhìn từ xa chỉ cảm thấy những con cá này vậy mà mọc ra cánh có chút mới lạ mặc dù hiếm thấy nhưng trong hiện thực cũng không phải không có mọi người cũng không có quá mức trần kinh nhưng lúc này trần phóng đột nhiên cảm giác được dưới thân chuyển đến một c h ố cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm đ ố n g nhiên lắp người một cái huyền nguyện treo lên thật cao hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một đầu hai cánh cá bơi tấn phát tưởng một công. Hắn lúc này mới phát hiện, Nguyên Lai tưởng rằng cánh lúc chỉ cá đôi Lai là dài quá mới quái cá bơi quá kỳ vậy mà khoảng chừng dài mấy chục thước trong miệng hiện đầy lít nha lít nhít bén nhọn răng nhọn nếu là bị nó cắn được sợ là không thể thiếu một cái chém thành muôn mảnh hạ tràng trần phóng cực kỳ nguy cấp tránh thoát tấn công đằng sau phất tay chính là một đạo đao kình bù vào, vào tinh nguyện trên vải cá phát ra một tiếng vang lanh phản phất một đao này là chạm tại một loại nào đó t i n h chất cứng rắn trên kim loại mang theo một chuỗi hỏa tinh hắn không hứng thú cùng một cái kỳ quái cá bơi dây dưa huyền nguyệt hạ xuống từng mảnh ánh sáng màu bạc cả người hắn hướng phía trên bầu trời thiên thủy tiểu thế giới phi thăng mà đi dưới chân là cấp tốc lên cao thủy vị nhìn núi làm ngựa chết nhìn không cao lắm thiên thủy tiểu thế giới môn hộ chân chính hướng phía nó bay qua thời điểm mới phát hiện xa so với t r o n g t ư ở n g tượng muốn xa được nhiều trần phóng huyền nguyệt đao ý ra chỉ dưới tốc độ phi hành không tính chậm cũng đầy đủ bay lên không mấy phần chung mới vừa tới môn hộ đến môn hộ trước hắn hướng bên trong nhìn quanh chỉ chốc lát xác định không có gì nguy hiểm đằng sau mới chậm rãi tiến vào đến tận đây hắn rốt c ụ c tiến nhập chân chính thiên thủy tiểu thế giới sau khi tiến vào hắn phát hiện tiểu thế giới phạm vi so với hắn trong tưởng tượng phải lớn nhiều cho dù lúc này đang có một cái cái phêu đang không ngừng hướng phía dưới thấm nước nhưng toàn bộ tiểu thế giới lại như cũng lộ ra mười phần bình tĩnh thậm chí coi ngươi cách xa tường kép thế giới lối vào lúc liền ngay cả dòng nước thanh â m đều nghe không được chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. trừ ngẫu nhiên nguyên sinh sinh vật lúc bay qua phát ra thanh â m ngay cả một tia tiếng gió đều không cảm giác được nói là t i ể u thế giới nhưng muốn so trần phóng tiến vào rất nhiều phó bản phạm vi còn lớn hơn nhiều hơn nhiều nhiều tối thiểu lấy tốc độ của hắn cùng cảm giác phạm vi một lát là dò xét không đến thế giới này biên giới ở đâu bốn phía đều là một mảnh mênh mông thị vực cũng không có gì khác biệt trần phóng t ù y ý chọn một cái phương hướng liền hướng bên kia bay đi chương ba trăm ba mươi lăm xâm nhập dưới nước. nước trần phóng đem cảm giác phạm vi phóng tới lớn nhất một hơi bay về phía trước nửa giờ lãi như cụ không nhìn thấy thế giới biên giới cùng so sánh chính mình lúc trước vị trí tường kép thế giới nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái khối đại lục bản khối biên giới một tòa nhỏ không có khả năng lại nhỏ hòn đảo không có danh tự loại kia mênh ngông vô biên thủy vực nếu không phải thỉnh thoảng còn có sinh vật tại săn mồi trần phóng đều muốn hoài nghi mình có phải hay không dậm chân tại chỗ sự thực là hắn tự nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ phá vọng tâm nhãn cũng không có phát giác được bất luận cái gì huyễn thuật huyễn cảnh tồn tại nhưng có trước đó tại tường kép thế giới kinh lịch hắn hiện tại đối với mình phá vọng tâm nhãn cũng không phải như vậy chắc chắn nửa giờ sau trừ ngẫu nhiên thoáng hiện nguyên sinh sinh vật cùng mấy cây n ô ra mặt nước sông dưới nước cây giống liền không còn phát hiện gì khác lạ ngược lại là thấy được một nửa sát chết trôi mặc dù không có gì ấn tượng nhưng nhìn trang trí hẳn là hào m ô người n hắn toàn bộ thân thể đã bị mạnh mẽ dòng nước trùng kích thùng trăm ngàn lỗ lại bị không biết tên nguyên sinh sinh vật nuốt vào một nửa cũng may trần phóng phát hiện hắn thời điểm hệ thống đã đem hắn đổi mới mất rồi không đến mức để hắn tiếp tục hải cốt không còn xu ố n g dưới cái này một nửa thi thể cũng nói bọn hắn trước kia vị trí tường kép thế giới lúc này đã triệt để bị dìm ngập tại vô tận trong nước trần phóng lúc này không khỏi một cái nghi vấn nổi lên trong lòng. đó chính là chính mình làm như thế nào rời đi tiểu thế giới này trước tiên phó bạn các người chơi ước gì có thể ở lâu thêm thời gian vừa đến liền sẽ bị truyền tống ra ngoài nơi này cũng không đồng d ạ n g dựa theo nhất phong thuyết pháp chính là thiên thủy tiểu thế giới là một chỗ vô chủ tiểu thế giới tự nhiên cũng sẽ không giống phó bạn như thế có đến thời gian đem người chơi tự động truyền tống ra ngoài quy tắc mở ra điểm rừng chân bảng quả nhiên mấy cái điểm rừng chân đều ở và ưu ám không thể làm cho dùng trong trạng thái chân phóng b u ố t nhẹ một chút cái cảm chẳng lẽ lại chỉ có thể chết ra ngoài nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái nguyên cứ hắn cũng không còn xoan suít dự định trước thăm dò một phen tiểu thế giới này lại nói nếu là có thể tìm được một chút chân quý kỳ chân dị bảo chết đến một lần cũng không phải không có khả năng tiếp nhận mà lại nhớ tới lúc trước đánh lén mình loại kia cá chuẩn hắn không khỏi có loại muốn nếm thử loại cá này thịt cá là tư vị gì mà ý nghĩa ở trên mặt nước xoay hồi lâu vẫn như cũ không có phát hiện gì trần phóng đưa ánh mắt về phía dưới chân tựa như mặt kính bình thường mặt nước loại này trình độ nhất định có thể cách t r ở hắn cảm giác nước tại tia sáng phía dưới bày biện ra một loại như lưu ly li cảm nhận tựa như một mặt tỉ mị rèn luyện tốt kính lư ly li. khống chế thân hình chậm rãi rơi xuống ch mặt nước hù dọa đạo đạo gần sóng một vòng một vòng hướng về nơi xa dập dờn mà đi mặt nước bình tĩnh lập tức bị đánh phá băng xương đau ý từ dưới chân t ả n ra nếu là bình thường mặt nước đã sớm kết lên một lớp băng dày c ộ n nhưng lúc này dưới chân mặt nước lại không chút nào kết băng dấu hiệu thằng đến trần phóng phóng liên tục đau ý lúc này mới có một cỗ nhàn nhạt h à n khí từ trên mặt nước phiêu khởi nhưng là vẫn không có kết băng cổ quái trần phóng nói thầm một tiếng mắt thấy tiếp tục ở trên mặt nước sẽ không còn có thu hoạch kẻ tài cao gan cũng lớn hắn trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào dưới nước lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh xanh、lam. dù là là t r ầ n phóng thị lực cũng bất quá chỉ có thể nhìn ra ngoài mười mấy mét p h ạ m vi lại xa chính là một mảnh xanh đậm gần như đen kịt thiên thủy trên tiểu thế giới không là có nguồn sáng đứng ở trên mặt nước lúc cùng tại chủ thế giới giác quan không có quá lớn khác nhau bất quá vừa tiến vào dưới nước lập tức liền cảm nhận được khác nhau nơi này quái dị nước tựa hồ có thể cách trở hết thạy tia sáng ánh mắt cảm giác thậm chí chân khí đều là cả đời bình đẳng cũng may làm nước bản chất cũng không có cả i biến t r ầ n phóng ở trong nước còn có thể tự nhiên hành tàu đương nhiên hắn vốn không tự ý bơi lội càng thêm bất thiện thủy chiến bởi vậy tại dưới nước tuy nói không đến mức xấu xí bơi chó nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép lấy chân khí thôi động chính mình tiến lên không bao lâu hắn gặp lúc trước nhìn thấy sau lưng mọc lên hai cánh quái dị cá chuẩn song phương đánh cái đối mặt không biết có phải hay không đầu này cá tính khá là cẩn thận nguyên nhân có lẽ là chưa thấy qua trần phóng bực này quái dị sinh vật đầu này cá bơi quan sát một hồi trần phóng sau liền bãi động cái đuôi cùng cánh rời đi tốc độ cực nhanh chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đã đã mất đi bóng dáng trần phóng hơi có vẻ thất vọng v ố định nếm thử thị cá tới làm sao hoàn cảnh có hạn mới phản ứng được cá liền đã không có t h dày đặc như mực đen kịt mắt thường ở chỗ này đã hoàn toàn đã mất đi hiệu quả dứt khoát linh rác mặc dù cũng đồng dạng bị hạn chế nhưng còn có thể miễn cưỡng cảm giác được chung quanh mấy chục mét phạm vi dù vậy trần phóng vẫn không có đình chỉ hướng phía dưới hắn có một loại trực rác chính mình có lẽ có thể dưới đáy nước phát xuống hiện cái gì khó lường đồ vật tình cảnh trước mắt có loại cảm giác quen thuộc trần phóng nhớ tới mình tại ngũ hành thế giới t r ỗ i trải qua một phen cảnh tượng tại xâm nhập đến dưới nước ước chừng hơn một ngàn mét sau hắn chậm lại tốc độ của mình bởi vì ở chung quanh xuất hiện lần nữa sinh vật mới là kế cá chuồn đằng sau loại thứ hai nguyên sinh sinh vật loại sinh vật này có điểm giống sữa hơi mở phảng phất chất k e o thân thể không ngừng phát ra ánh sáng chiếu sáng chung quanh mấy chục mét phạm vi thủy vực trần phóng nếm thử tới gần một đầu phát sáng sữa chung quanh đối phương không hề giống cá chuồn như vậy cảnh giác chỉ là tự mình ở trong nước tung bay nơi này nước cũng không có cái gì trôi nổi vật tinh khiết thật giống như trải qua loại bỏ qua bình thường. Cũng không b i ế trần loại sinh vật này là lấy cái gì làm sinh cái này ăn. thức vật t gì phong tới gần quan sát một hồi phát hiện phát sáng sứa hơi mở trong thân thể có từng cây nhỏ như sợi tóc nho nhỏ đường ống những đường ống này tựa như là trên thân người mạch máu kinh mạch ngay tại không ngừng từ chung quanh trong nước rút ra lấy vật chất gì những vật chất này thuận phát sáng sứa trong thân thể đường ống chuyển vận đến nó hẳn là toàn bộ thân thể hạch tâm một viên tròn vo không phân do màu gì nội hạch viên này nội hạch cũng chính là sứa trên người nguồn sáng chỗ trần phong đếm thử lấy tay sờ phát sáng sứa sứa không tránh không né chỉ là ngơ ngác dựa theo nó cố định phương hướng phiêu lưu đối với hắn tay không có phản ứng chút nào điều này không khỏi làm hắn hoài nghi cái đồ chơi này đến tột cùng có hay không bản thân ý thức dù sao tại quan sát của hắn phía dưới phát sáng sứa giống như không có nội tạng đại não loại này khí quan tồn tại trừ một trong đó hạch chính là hơi mở thân thể cùng tinh mịn đường ống vào tay hơi lạnh tối thiểu so chung quanh thủy vực nhiệt độ muốn thấp hơn một chút vẫn còn tương đối mềm mại không có phát giác được nguy hiểm gì t r ầ n phóng dùng ngón tay m é o méo đồng thời cẩn thận quan sát sứa phải t r ẳ n g k h ắ c tình trạng thấy đối phương hay là lúc trước dáng vẻ đó đằng sau hắn lúc này mới yên tâm thi triển bóng trồng dị năng q dần dần từ nguyên bản thế giới võ hiệp biến thành thế giới cao võ tương đối mà nói hắn coi như có thể tiếp nhận nhưng bây giờ ngay cả pháp bảo đều đi ra kế tiếp là không phải liền muốn có tị thế viễn cổ tiên nhân xuất thế hơi ữ những n tiên nhân thái độ như thế nào? Bọn hắn bọn này luyện võ đánh thắng được hay không tiên nhân này? còn không ngay lần này dung Trần phóng đầu trong lúc nhất hỗn loạn, sửng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Dưới mắt có thể xác định chính là, trước mặt cái này phát sáng sữa căn bản không phải sinh mạng thể, chỉ là từng khối pháp bảo tàng g giới giới thái thế Trừ mắt tam thế tại tham thời chút suốt mắt thể trước mặt phát thể, thiến. dưới mới hồi lại. Dưới cái phải khối hay hay khác hợp. phục chỉ pháp h xác độ được đầu là, là bảo lúc võ có có có sữa dự chuyển động ý nghĩ một chút hắn ý đồ hướng bích ba châu toái phiến bên trong đưa vào một đạo chân khí chờ đợi hồi lâu sau cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào trần phóng suy đoán có lẽ là tiên thiên chân khí chất lượng quá thấp dù sao pháp bảo thôi nghe chút chính là tiên nhân pháp lực mới có thể thôi động được bọn hắn những v õ giả này chân khí há có thể tùy ý thôi động dù là chỉ là một khối vỡ vụn m ả n h vỡ trần phóng tiếp tục thôi động chân khí quanh thân dòng nước đột nhiên nổ tung chân khí khổng lồ không ngừng hướng phía bích ba châu tái phiến bên trong không ngừng đưa vào như vậy qua có mười mấy phút m ả n h vỡ cuối cùng có một chút phản ứng chỉ gặp ở giữa tròn vo nội hạch lần lần tản mát ra trận, trận lăng quang cũng nương theo lấy một đạo cực kỳ yếu ớt tiếng nước chạy nếu không phải tại an tính đấy nước đều hắn một bên lại hướng phía nội hạch nô ra một cỗ tâm thần ý đổ cùng nó tiếp xúc nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại tâm thần lần này lại ăn bế m u ô n cành tâm thần ý thức đâm vào nội hạch bên trên thật giống như hắn hay là người bình thường thời điểm đụng đầu vào một cánh trên cửa sắt hắn thậm chí đều rất giống mơ h ồ nghe được đông một tiếng cấp độ nguyên thần bên trên cảm giác đau chuyển đến trần phóng lập tức liền ôm đầu đau kêu một tiếng chân khí đưa vào tự nhiên cũng liền tách ra bắt đầu chậm rãi phát ra làm quang nội hạch lập tức quang mang biến mất lần nữa khôi phục đến nó lúc trước bộ dáng kia trần phóng luất huyện thầm vận phục ma kinh lần này hắn không còn dám tiếp tục tìm đường chết thành thành thật thật hướng phía nội hạch đưa vào chân khí hơn một giờ đi qua nội hạch rốt cục triệt để biến thành một viên không ngừng hướng chung quanh tản ra lam quan g quang cầu lúc này cho dù hắn đình chỉ chân khí đưa vào nội hạch bên trên quan g mang cũng y nguyên tồn tại trong đó nguyên lý trần phóng không làm rõ ràng được nhưng lúc này nội hạch bên trên ẩ n ẩ n chuyển đến một đạo mơ hồ tin tức hắn đã có thể thông qua tâm thần cùng mảnh vụ này thành lập được liên hệ đọc thuộc lòng tiểu thuyết mạng trần phóng lập tức liền biết ý tứ trong đó mặc dù chỉ là không biết bị vỡ vụn thành bao nhiêu khối mảnh vỡ một trong nhưng hắn y nguyên rất vui vẻ một sợi tâm thần ý thức cẩn thận từng ly từng tí trong c h i ề u hạch tham dò qua cũng may lần này cũng không có để đụng vào hắn cửa sắt mà là phảng phất nước sữa hòa nhau giống như xông vào trong nội hạch trước mắt bích ba châu toái phiến rốt cuộc cùng t r ầ n phóng ở trên tinh thần tạo dựng một tầng huyền diệu khó giải thích liên hệ một đạo tin tức cũng ánh vào náo hải trước mắt mảnh vỡ pháp bảo đến cùng c h ỉ là vỡ vụn đằng sau vô số mảnh vỡ một trong bích ba châu nguyên bản công năng trên cơ bản cũng tiếp cận với không có cái gì điều khiển triều tịch lắng lại sóng gió thu nạp tứ hải cũng đừng có suy nghĩ mảnh vỡ duy nhất năng lực chính là có thể làm cho hắn tại vùng nói đến kỳ thật không sai biệt lắm chính là trong truyền thuyết thần thoại tị thủy châu công năng nhưng kỳ thật còn không bằng tị thủy châu cái đồ chơi này rời đi thiên thủy tiểu thế giới liền sẽ mất đi hiệu dụng trừ phi hắn có thể thu t ậ p đứng lên đại lượng mảnh vỡ đem nó dung hợp được nhìn đến đây trần phóng liền đối với bích ba châu toái phiến đã mất đi hơn phân nửa hứng thú thiên thủy tiểu thế giới sao mà to lớn mà căn cứ hắn có được tin tức bích ba châu năm đó không biết đã trải qua cái gì chí ít vỡ vụn ra mấy vạn mảnh vụn để hắn tại cái này lớn như vậy thiên thủy trong tiểu thế giới tìm kiếm mười vạn khối mảnh vỡ pháp bảo sợ là đợi đến tam gi Hùng、hồ h cho dù góp nhặt đại đa số mảnh vỡ đằng sau cũng không phải giống linh thạch như thế đối với hệ thống mặc niệm một tiếng hợp thành liền có thể nhẹ nhõm h ợ p t h à n h còn muốn đi tìm kiếm đặc biệt luyện chế bích ba châu bản vẽ cùng luyện khí lò luyện mới có nhất định xác suất đem nó d u n g hợp khôi phục h i ể u đều hiểu nhất định xác suất có thể nghĩ xác suất này sẽ có nhiều thấp t r ầ n phóng trực tiếp tuyệt thu thập ý nghĩ bởi vì thiên thủy quá lớn mà hắn thời gian quá ít dựa theo trong mảnh vỡ chuyển đến p ư ơ n g thức đem chân khí từ phát sáng sữa trên thân đặc biệt đường ống đưa vào trong nội hạch sứa vỏ ngoài cấp tốc vỡ vụn ra hóa thành điểm, điểm màu làm tinh qu Cuối c ù n g t r ò nước vo nội này g b chung liệt, quanh tình cảnh lập tức đập vào mi mắt quen thuộc cá chuẩn cùng mặt khác mấy chục chúng không biết tên sống dưới nước sinh vật ngay tại hắn cách đó không xa tùy ý du đãng chỉ là cho dù chỉ là cách mấy chục mét khoảng cách giữa bọn họ với nhau nhưng không có mảy may phát giác liền phảng phất độ cao cận thị mù loà bình thường thiên thủy tiểu thế giới b ả n cận thị trần phóng nghiên cứu một lát phát hiện không chỉ là mắt thường tầm mắt đạt được mở rộng liền ngay cả nguyên bản bị áp xúc đến quanh thân mười mấy thức cảm giác cũng đồng d ạ n g đạt được mở rộng tuy nói chỉ là từ lúc đầu mười mấy mét biến thành hiện tại gần trăm mét nhưng tối thiểu đã thoát ly mù loà phạm t r ủ căn cứ bích ba châu t o á i phiến bên trong chiếm được tin tức thu thập càng nhiều mảnh vỡ hắn bị tiểu thế giới này cực hạn liền sẽ càng nhỏ mặc dù không có t r ù n g luyện bích ba châu dự định nhưng thuận lộ thu thập nhiều một chút mảnh vỡ cũng không phải cái gì quá chuyện p h i c h thức dù sao cái này có lợi cho chính mình thăm dò tiểu thế giới tiếp xuống trần phóng hóa thân giới nước máy bơm hơi tại vùng nước này vừa đi vừa về du đãng không ngừng thăm dò đồng thời gặp phát sáng sứa cũng đều sẽ dừng lại đem mảnh vỡ pháp bảo thu thập lại cứ như vậy tại mấy chục tiếng đằng sau trong tay hắn đã góp nhặt dòng d ã năm mươi khối mảnh vỡ pháp bảo t â m mắt t h ủ y áp các loại hạn chế đang không ngừng giải trừ đồng thời hắn cũng đã nhận được tin tức mới mặc dù hay là mơ mơ hồ, hồ không phải rất rõ ràng nhưng cũng có thể đại khái đoán được nhất định đồ vật đương nhiên đối với hiện tại hắn cũng không có tác dụng gì là được làm pháp bảo bích ba châu năm đó tự nhiên không phải vô duyên vô cớ liền vỡ vụn vậy cái này pháp bảo cũng quá kém hắn lại lần nữa trong tin tức biết được không biết bao nhiêu năm trước bích ba châu cùng một kiện k h ắ c phẩm cấp tương đương pháp bảo đụng vào nhau cuối cùng đồng quy vô tận bảo linh triệt để tiêu tán cấm chế hủy diệt pháp bảo bản thể cũng không biết vỡ vụn thành bao nhiêu mảnh vụn tản mát tại toàn bộ trong tiểu thế giới chương ba trăm ba mươi bảy thượng cổ bảo dương bích hoa như ý chương ba trăm ba mươi bảy thượng cổ bảo dương, bích hoa như ý mơ hồ không rõ trong tin tức trần phóng chỉ có thể nhìn thấy những này về phần cùng bích ba châu v à chạm pháp bảo kêu cái gì lại là bởi vì chuyện gì đưa đến thì là hoàn toàn không biết đương nhiên biết cùng không biết đều cùng hắn không có quan hệ gì dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ sớm tại mấy vạn mấy chục vạn năm trước xảy ra sự kiện khống chế thiên thủy t i ể u thế giới tông môn đều đã t r ô n vùi tại trong dòng sông lịch sử thu t ậ p được năm mươi khối mảnh vỡ pháp bảo đằng sau trần phóng bị thủy vực hạn chế cũng thật to giảm bớt nơi này năm đó cũng không biết đến cùng đã trải qua một phen như thế nào đại chiến khi hắn rơi xuống đáy nước đi sau hiện nơi này tại rất nhiều năm trước hẳn không phải là hiện tại tình cảnh dưới đáy nước hắn thấy được rất nhiều liên miên nhân tạo kiến trúc vết tích thậm chí rất nhiều đã hóa thạch hóa thi cốt cùng không trọn vẹn binh khí chỉ là mặt đất đã n ứ t ra to lớn khe nước đen nhánh không biết sâu bao nhiêu còn có rất nhiều vết tích đều tại tuế nguyện biến thiên bên trong hoàn toàn biến mất trần phóng cũng rất khó coi ra cái gì đến chỉ còn lại có một vùng phế tích tham dò một phen sau không thu hoạch được gì trần phóng thất vọng từ trong phế tích đi ra mặc hắn thấy thế nào thiên thủy đều là một cái thời kỳ thượng cổ đã trải qua một phen đại chiến sau trở nên không trọn vẹn tiểu thế giới tuy nói đã trải qua nhiều năm như vậy tiểu thế giới hoàn cảnh sinh thái đã được đến nhất định khôi phục nhưng có lẽ là bởi vì năm đó trận đại chiến kia ảnh hưởng kỳ chân dị bảo loại hình bảo vật tạm thời là một cái không thấy chưa từ bỏ ý định trần phóng tiến vào hẻm núi chỗ sâu g i ò x é t một phen đáng tiếc đừng nói bảo vật liền ngay cả nguy hiểm đều không thấy được chỗ sâu nhất thậm chí có thể nhìn thấy đỏ rực nham tương đang chậm rãi chạy x u ô i đang muốn rời đi m ả n h phế tích này trần phóng đông nhiên lô hai k h ẽ động phảng phất là nghe được động tinh gì đứng ở nguyên đ i ệ lần theo thanh âm trần phóng tìm được một chỗ phế tích quảng trường trên quảng trường tận một mảnh loạn thạch cùng tạp nhạc cây rong thỉnh thoảng còn có không biết tên cá con tại cây rong ở giữa du đãng đi theo thanh âm nước quãng trần phóng lật ra từng cái khối dị xét vô cùng nghiêm trọng to lớn kim loại tạo vật hiện tại đã không phân biệt được nó ban đầu bộ dáng từ phía trên nhìn khối kim loại này tạo vật đen nhánh mười phần không đáng chú ý thậm chí linh g i á c từ phía trên đảo qua cũng không có cảm thấy bất cứ gì thường nào nếu không phải từ nó dưới đáy đột nhiên t r u y ề n g a dị hưởng h ắ n cơ hồ đã coi nhẹ mất rồi khối này kỳ quái kim loại tạo vật kim loại lộ ra đẻ ở phía dưới một cái giếng cổ giếng cổ cực kỳ rộng lớn đường kính chi ít có gần hai mươi mét lớn nhỏ vừa mới tới gần liền nghe đến thanh âm quen thuộc trần p h o n g nghĩ nghĩ hay là đem không biết tên kim loại tạo vật thu vào trong ba lô sau đó mới c h ậ m chậm đem linh rác thăm dò vào đến trong giếng linh rác tiến vào giếng cổ bên dưới bốn phía trên vách giếng tràn đầy khảm đ ế n không hết linh thạch chỉ tiếc lúc này những linh thạch này nội bộ toàn bộ đều là trống giống một tia linh khí cũng không có trần phóng tới gần xem xét phát hiện tại trên vách giếng quả nhiên tuyên khắc lấy phức tạp đường vân nhị ngược lại là cùng yêu vật hang động dưới mặt đất bên trong bất quá cả hai cùng so sánh yêu vật nơi đó trận văn rõ ràng muốn thô r á p rất nhiều tiếp tục hướng xuống trần phóng rất nhanh liền đi tới đ á y giếng trần phóng ngạc nhiên phát hiện đ á y giếng cũng không phải là không có vật gì có thể là đều là một chút vô dụng rác rưởi vậy mà thật sự có một ngụm to lớn bảo dương cho dù sớm đã trải qua không biết bao nhiêu và n ă m chiếc bảo dương này vẫn như cũ tản ra sáng lấp lánh s á t thái nhìn có chút thần bí lại mê người linh giác hung hăng tại đ á y giếng tìm tòi một lần lại một lần xác định chỉ có chiếc bảo dương này đằng sau trần phóng đem ánh mắt phóng tới tản ra quang mang trên bảo dương t hơi dùng lực một chút nương theo lấy trận trận cách tâm thanh ngụm này không biết phủ đuổi bao nhiêu năm tháng bảo dương rốt c ụ c chậm rãi mở ra t r u n g quanh nước đã sớm bị trần phóng lấy chân khí cường đại gật mở tạo thành phạm vi nhất định khu vực chân không bởi vậy bảo dương bắt đầu cũng sẽ không bởi vì dưới đáy nước mà chịu ảnh hưởng bảo dương mở ra một đạo nồng đậm quan g mang xanh biết từ trong dương dọi sáng ra đến trần phóng đứng núi chịu xào cả khuôn mặt đều bị chiếu xanh mơn mởn một mảnh cũng may lục quang chỉ là trong dương bảo vật phát ra thuần túy quan mang cũng không có mặt khác bất luận cái gì chỗ hại nhìn về phía trong dương chỉ gặp một cây đẹp đệ sinh đẹp bích ngọc như ý chính an tĩnh nằm tại trong dương như ý đại khái trưởng thành dài cỡ cánh tay trên đó tuyên khắc lấy hoa lệ lại phức tạp thần bí đường vân trần phóng không có hành động thiếu suy nghĩ nhìn chằm chằm bích ngọc như ý lẳng lặng nhìn vài giây đồng hồ bóng trồng chậm dai ở trước mắt hiện hiện cũng cuối cùng ngưng thực trở thành mấy hàng chữ n h ỏ tên thanh ngọc bích hoa như ý loại hình pháp khí tồn tại ung dung thượng của bích hoa tông đ ờ i thứ ba thủ đầu ngẫu nhiên đi vào một chỗ thế gian vùng đất kỳ dị phát hiện một, một tâu tùy ý động chỉ cần ở trong lòng hiện lên một tiêu phòng ngự suy nghĩ như ý liền có thể trong nháy mắt hưởng ứng đặc tính hai song trọng phòng ngự đã có thể chống đỡ ngự đối với nhục thân tổn thương cũng có thể phòng ngự tâm thần bên trên công kích đặc tính ba tịnh hóa như ý có thể cảm giác cũng phân giải hết thể mặt trái năng lượng để người nắm giữ bảo trì t i n h k h i ế t bình hòa tâm linh trạng thái sử dụng phương thức nhỏ máu nhận chủ xem hết thanh ngọc bích hoa như ý tin tức cặn kẽ đằng sau trần phóng diện lộ thần sắc mừng rỡ võ đạo những người tu hành cho tới bây giờ cũng không thiếu công phạt kỹ nghệ cùng thủ đoạn duy trì có khiếm khuyết tinh thần cũng chính là tâm thần trên cấp độ thủ đoạn phòng ngự cho dù là trần phóng cũng không thể ngoại lệ, công phạt có thừa lại phòng duy nhất đem ra được chỉ có một môn vô cực kim thân hết lần này tới lần khác hay là tàn khuyết không đầy đủ phía sau cho dù ăn một chút đại yêu thịt để cường độ đục thân thu được tăng lên không nhỏ nhưng vẫn như c ũ chỉ là bị động bị đánh có thể nói thanh ngọc bích hoa như ý bực này p h á t khí không chỉ là trần phóng càng là tất cả võ đạo những người tu hành tha thiết ước mơ loại hình phòng ngự p h á t khí chỉ tiếc không biết d u y ê n cớ gì bực này thượng thừa phương pháp luyện khí đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài dàn giặc trải qua bóng trồng dị năng sau khi giám định không có cái gì ẩn tàng nguy hiểm sau trần phóng lập tức không kịp chờ đợi vạch phá ngón tay nhỏ một giọt má phát ra đông một tiếng thanh ngọc bích hoa như ý lập tức tách ra c h ó i mắt t h a n h ngọc quan mang trong nháy mắt t r ầ n phóng cảm giác được chính mình cùng như ý ở giữa tạo dựng một tầng huyền diệu liên hệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút dài cỡ cánh tay như ý liền đã biến mất tại trước mắt ý niệm lại khé động lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt giữa không trùng an tính nổi lơ lửng t r ầ n phóng hài lòng gật đầu chỉ là vừa nghĩ một tầng nhìn thật mỏng màu xanh nhạt hộ thuẫn toàn phương vị bao phủ tại quanh người hắn hộ thuẫn giống như một tầng nghiêm mật kết giới không có một tia gốc chết cảm thụ một lát tầng này nhìn như khinh bạc hộ t h u n kỳ thực lực phòng pháp thuật công kích còn có thể ngăn cản tinh thần công kích đồng thời còn không phải đơn giản chọi cứng cứng răn chống đỡ hộ thuẫn mặt ngoài cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là thời khắc đang xoay tròn vạn mẹo chỉ cần vừa có công kích rơi xuống hộ thuẫn phía trên trong nháy mắt liền sẽ bị chuyển di ra ngoài suy nghĩ một hồi mới được tới pháp khí trần phóng hết sức hài lòng đứng người lên đem như ý thu vào trong đan điền đúng vậy kiện pháp khí này tựa như trong tiểu thuyết mạng miêu tả như thế có thể trực tiếp thu vào thể nội đang động n i ệ m ở giữa liền có thể xuất hiện ở trong tay đương nhiên cũng không có gì nắm trong tay tất yếu là được chương ba trăm ba mươi tám người sống sót t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám người sống sót mới được mới bảo tự nhiên là muốn tìm một chút đối thủ thí nghiệm một phen bảo vật cường độ trần phong cuối cùng tìm tỏi tỉ mỉ một lần phế tích xác nhận sẽ không có gì bỏ sót đằng sau liền rời đi vùng nước này thẳng hướng mặt nước mà đi không có tiểu thế giới áp chế rất nhanh liền tới đến trên mặt nước khu nước sâu sinh vật số lượng thực sự quá ít so ra mà nói trên mặt nước dưới sinh vật thì càng nhiều hơn một chút cái này không vừa nổi lên mặt nước liền có một cái sau lưng mọc lên hai cánh cá chuồn dương miệng to như chậu máu hướng về phía trần phong phát cắn qua đến trần phong không tránh k h n g né tâm niệm vừa động một tầng thật mỏng màu xanh lá hơi mở hộ thuẫn tại quanh thân hiện hiện cả người tựa như bị bao khỏa tại một viên màu xanh lá trong vỏ trứng rắt băng một tiếng văng giòn cá chuồn mang theo miệng đầy răng nát nước nở một lần nữa rơi vào trong nước trên mặt nước hiện hiện một đoàn dòng máu màu đỏ mùi máu tươi xuất hiện lập tức lại đưa tới càng nhiều sinh vật trừ miệng đầy răng nhọn cá chuồn bên ngoài lại xuất hiện rất nhiều trước đó chưa từng nhìn thấy tân sinh vật như là mười mấy mét dáng dấp cùng loại mãng xà một dạng sinh vật sinh ra sau chân thân thể hiện lên trạng thái hơi mở thái không biết tên cự hình các loại côn trùng các loại coi như chừng mười mấy trùng che gi t h ụ t h ư ơ nghiệm cá c u ẩ n nhỏ một phen hộ tuấn cường độ sau trần phóng đối với thí nghiệm kết quả có chút hài lòng chỉ tiếc nơi này cũng không có am hiểu tinh thần công kích sinh vật như ý trên tinh thần năng lực phòng ngự chỉ có thể giữ lại về sau có cơ hội lại tiến hành thử thí nghiệm kết thúc trần phóng phất tay một đạo đao kình đều đem bốn bề sinh vật d i ệ t sát đáng tiếc hệ thống không có phản ứng đến tận đây trần phóng triệt để đã mất đi nhìn trời nước tiểu thế giới dân bản địa hứng thú không có kinh nghiệm tiềm năng cũng không có diện s á t cần thiết nếu đến ngon ngọt trần phóng không tại mặt nước khu vực lưu lại một cái lặn xuống nước trực tiếp quấn tới đáy nước bắt đầu kề s á t đất tiến lên ý đồ tìm kiếm còn có hay không loại thượng c ổ lưu lại tới bảo dương đáy nước địa hình cực kỳ phức tạp hắn thậm chí còn phát hiện cùng loại ngũ hành phó bản trong thế giới đáy nước không có nước thế giới chỉ tiếp nội bộ không hề giống ngũ hành phó bản thế giới như thế chỉ là một khối ngẫu nhi cứ như vậy tiếp tục thăm dò sau mấy tiếng trần phóng ngay tại cần c ụ chăm chỉ đ ả o một vùng phế tích trong lúc bất chợt lỗ thai của hắn giật giật sau đó đứng dậy hướng phía trên mặt nước phủ mà đi không bao lâu liền đi tới mặt nước liền thấy một cái bóng người quen thuộc ngay tại mặt nước bay nhảy lấy thỉnh thoảng dùng binh khí cùng mấy cái dân bản địa tương bác t r u n g b u n h đã dần dần tràn ngập một tầng thật mỏng huyết khí bị hấp dẫn mà đến dân bản địa càng ngày càng nhiều nghĩ đến người này nếu là không có cứu viện không được bao lâu liền sẽ bao phủ tại dân bản địa trong miệng lại gặp mặt tam ra trần phóng thi thi nhiên nổi lên mặt nước lộ ra thân hình đối với nơi xa đang cùng nguyên t t a m gia trên mặt không ước chế được kinh hỉ đại lão cứu mạng a trần phóng cười cười cũng không còn t r e o k h ẹ o hắn tiến lên một thanh nhặt lên kéo lên giữa không trung thay giải thích vây đã mất đi mục tiêu các cư dân bản địa đi vòng vo vò một hồi cũng không còn lưu lại đợi huyết khí tán đi đằng sau cũng nhao nhao rời đi trần phóng tìm tòi một vòng đem t a m gia bỏ vào trên một thân tây do hỏi t a m gia nhìn thấy những người khác sao đại lão ngươi cũng đừng dễu cợt ta t a m gia cười khổ một tiếng đội ngũ bị dòng nước tách ra đằng sau ta kém chút liền mất đi trở tỉnh lại chính là chỗ này kém chút bị mấy con ca ăn những người khác một cái cũng không thấy được trần phóng không còn t r e o g ẹ o hắn vừa cười vừa nói nói đến nhận biết nhiều như vậy trời còn không biết t a m gia danh tự t a m gia ôm quyền nói đại lão hỏi là nít nêm hay là tên thật trần phóng vẩy một cái lông mày ra t a m gia vội vàng xin tha ha ha chỉ đ ù a một chút đại lão đừng nóng giận ta gọi tôn liên lương trong nhà đứng hàng lao tam mọi người nể tình đều gọi ta tam g i a trần phóng nhẹ gật đầu tôn minh thuận dòng nước bị v ọ t tới nơi đó nơi này nghĩ đến những người khác hẳn là khoảng cách nơi đây sẽ không quá xa chúng ta ở chung quanh tìm một chút xem một chút đi tôn liên lương tự nhiên phi thường đồng ý bất quá hắn lúc này đã chịu có chút thương thế nghiêm trọng mặc dù phục đan dược khí huyết mặc dù đã về đậy nhưng thương thế trên người lại không phải một lát liền có thể khỏi hẳn trần phóng dứt khoát một cái nhấc lên tôn liên lương thăng lên thiên không ở chung quanh thủy vực tìm kiếm còn có hay không mặt khác người sống sót chỉ tiếc đi vòng vo một vòng sau người sống sót không tìm được người sống sót mảnh vỡ ngược lại là tìm được không ít lúc trước cùng tam g i a tôn liên lương cùng một chỗ hướng trần phóng xuất thủ tứ ra chỉ tìm được một phần ba thân thể tàn phế tôn liên lương trầm m ặ t một lát còn có thể tìm tới mảnh vỡ nói rõ những người này tử vong thời gian sẽ không quá lâu hệ thống còn không có đem nó đổi mới rơi quả nhiên thuận hào môn đám người mảnh vỡ tiếp tục hướng phía trước không bao lâu liền thấy một đám người ngồi tại một tấm tự chế trên bẹ gỗ đang cùng thiên thủy tiểu thế giới các cư dân bản địa kịch chiến không ngừng tôn liên lương lập tức kích động lên cô kén lấy liền muốn nhảy đi xuống tương trợ ngầm đầu một cái nghĩ tới dẫn theo chính mình trần phóng lập tức lại yên tĩnh trở lại trần phóng tay phải cũng trưởng thành đao lung lay hướng về phía ngoài trăm t h ứ c ngay tại kịch chiến song phương làm ra một cái bổ xuống động tác lập tức mặt nước hù dọa ngập trời sông lớn cường hành vô hình đao khí chớp mắt đã áp sát mấy chục con các cư dân bản địa lập tức bị phanh thây máu tươi đem ch cung kịch chiến đám người bị giật này mình ngầm đầu liền thấy dẫn theo tôn liên lương đến trần phóng tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ bị vây quanh ở ở giữa đã mất đi một đầu cánh tay nhiếp phong đang muốn mở miệng trần phóng đột nhiên nghiêm nghị đưa tay đám người lập tức im lặng xương hỏa lưu l y đao xuất hiện ở trong tay trần phóng nhìn về phía đám người vị trí một cái cự đại bóng ma tại mọi người dưới thân trầm r ã i hiện hiện suy nghĩ khé động trần phóng thủ bên trong xương hỏa lưu l y đao trong nháy mắt phóng đại xuyên thẳng hướng trong bóng ma lúc này trên bệ gỗ đám người ngay tại đầu đầy mồ hôi liều mạng về nước ý đổ r chỉ tiếp dưới nước sinh vật so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn nhiều vẽ nửa ngày y nguyên còn tại bóng ma phạm vi bên trong trần phóng nhất tâm nhị dụng suốt đ a o đồng thời đem trong tay tôn liên lương ném về phía bẹ gỗ cùng lúc đó b ẹ gỗ tính cả phía dưới nước trong nháy mắt ngưng tụ thành khối băng sau đó bị trần phóng xa xa kéo một phát ném về phía sau lưng trong tay xương hỏa lưu ly đ a o chẳng biết lúc nào đã về tới trong tay phía trên lây dính một tầng nặng nề máu tươi bình tĩnh mặt nước đông nhiên mãnh liệt đứng lên phảng phất có cái gì cự vật sắp vọt ra khỏi mặt nước soạt một đầu phảng phất cá voi một dạng sinh vật mở ra lấy miệm lớn nh Phản phất chương ó t ể t lớn đ ba trăm ba mươi chín chín i cự kình chương ba trăm ba mươi chín chín cự kình tràn ngập bá đ ạ o đao ý cường hành đao khí chớp mắt là tới tại loại kình cự thú còn chưa rơi xuống nước trước đó liền đã chạm tại trên đầu sau lưng đóng băng trên bẹ gỗ hào môn mọi người đã đang chờ mong cự kình bị nhất đao lưỡng đoạn hạ tràng nhưng kết quả lại khiến cho mọi người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối con cự kình này cũng không biết ở chỗ này sinh tồn bao nhiêu năm ăn hết bao nhiêu kỳ chân dị bảo một thân nhục thân đã được cường hóa đến mức không thể tưởng tượng nổi cho dù là trần phóng công thành mạnh nhất bá đao đao ý cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng phá phỏng thậm chí đều không có chém tan đối phương t ầ g mỡ thương thế như vậy đối với cự kình khổng lô thể tích tới nói xa xa không tính là thường cân độ cốt thậm chí miễn cưỡng chỉ là vết thương nhẹ sau lưng n o ạ tào thật mẹ nó cứng rắn loại hình quốc tùy âm thanh không ngừng trần phóng đối với cái này lại sớm có đ o á n trước tại tâm nhãn của hắn bên trong trước mắt con cự kình này khí huyết trên người quang mang nồng đậm đến trên bầu trời thiên thủy t i ể u thế giới liệt dương so sánh cùng nhau đều muốn kém không ít quả thực là hắn nhìn thấy khí huyết hùng hậu nhất sinh vật một đao rơi xuống đằng sau cự kình khí huyết đầu thậm chí nhìn không ra có bao nhiêu cắt giảm không hợp thói thường đến cực điểm băng xương đao ý tại trần phóng trong đầu chỉ là thoáng qua một cái liền bị trực tiếp từ bỏ rơi quanh năm ở trong nước cự kình nghĩ đến đối với hàn băng loại hình kháng tính cũng sẽ không nh chính mình lại chỉ có lấy bá đao đao ý phối hợp cựu trọng đao thế cứng đối cứng nếm thử một phen phù phù một tiếng mặt nước văng lên ngập trời sóng lớn c ự tinh một lần nữa rơi vào trong nước trần phóng sáng suốt không có trực tiếp theo sau tại dưới nước nhiều ít vẫn là sẽ đối với chiến lược của hắn có nhất định suy yếu hắn cũng không phải tôn đại thánh không có tránh nước chú b í c h ba châu t o á i phiến cũng chỉ có thể trình độ nhất định giảm bất nước đối với hắn áp chế cũng không thể để hắn có được như là trên lục địa sức chiến đấu trần phóng lẳng phi ô phủ ở trên mặt nước lẳng lặng nhìn chăm chú lên dưới nước bóng ma khổng lộ hiển nhiên đối phương cũng không có cứ thế mà đi làm cho người n g o ạ i ý muốn một màn xuất hiện c ự kinh cũng không lần nữa nhảy ra mặt nước công kích trần phóng mà là hướng về phía sau hắn trên bẹ gỗ h ả o môn đám người bơi đi một đám người lập tức hoảng sợ cùng nhau nhìn về phía trần phóng trần phóng lược một suy tư lập tức hiểu rõ ra cao giọng hô nhiếp môn chủ cái chìa khóa ném qua đến nghe được trần phóng gọi hàng sau mọi người nhất thời nổi lên nghi ngờ bởi vì ngay tại trước mấy ngày mọi người mới vừa nhìn thấy thanh này tiểu thế giới chi chìa bị cắm vào vòng tròn hình tế đàn trong lỗ khảm chìa khóa không phải tại trong lỗ khảm sao không tạo a có ai cầm sao nhiếp h ó n g lập tức hiểu ý chìa khóa xuất hiện ở trong tay trần phóng thấy thế mỉm cười gặp qua cuộc sống nhiếp môn chủ quả nhiên sẽ không để cho chìa khóa một mình lưu tại tế đàn trong lỗ khảm dùng sức ném đi tiểu thế giới chi c h ì a trên không trung đánh lấy xoáy mà bay về phía trần phóng nhưng vào lúc này mặt nước đột nhiên nhấc lên cao mấy chục mét song lớn quen thuộc cự kình vậy mà lần nữa ấy nhảy ra mặt nước há miệng cắn về phía không trung chìa khóa miệng lớn cùng nho nhỏ chìa khóa tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng nhấc phong bọn người biến sắc một bên giận mắng cự kình gian t r á một bên hướng phía trần phóng la lên trần phóng mỉm cười đối với cự kình cửa có su c ầ một l lắc lắc, thi thi trận cản thanh ô n nhẫm du dương từ cự kình trong miệng chuyển ra đối phương nguyên bản bình tĩnh mắt nhỏ lập tức trở nên một mảnh bào bừng hiển nhiên trải qua hắn như thế một trào phúng đã tiến nhập trạng thái côn bạo mọi người đều biết mở côn bạo là sẽ giảm phong l ngự trần phóng mục đích chính là chọc giận đối phương phù phủ cự kình lần nữa rơi xuống nước nhưng lần này c h ỉ ở dưới nước dừng lại mấy giây thời gian đối với phương lại lần nữa ấy nhảy ra mặt nước thẳng tắp nhào về phía trần phóng một cái miệng khổng lồ bên trong truyền đến một trận mánh liệt hấp lực hiện nhiên đối phương đã bị chọc giận bắt đầu làm thật đây chính là trần phóng mục đích mắt thấy miệng lớn dần dần tiếp cận hắn bắt đầu lên cao vị trí điều chỉnh làm hai tay cầm đao xương lửa lưu ly đao thân đao lần nữa bên lớn đỏ làm nhị sắc cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời b á đao trần phóng trong miệng c h ầ m rãi phun ra hai chữ cương đại trước nay chưa từng có đao khí bổ về phía dưới đáy bay nhào mà đến tự tình hắn rốt cuộc minh bạch có ít người ưa thích đang thi triển nào đó một chiêu thức trước đó phải lớn hô một tiếng chiêu thức tên tựa như tôn liên lương cùng đã r á t h ả o môn tứ gia lúc trước như thế bọn hắn không phải là vì để chiến đấu càng thêm nhiệt huyết kiến tạo chiến trường không khí cũng không phải vì để cho đối thủ biết đây là chính mình đại chiêu đương nhiên trước trước tình huống đến xem bọn hắn cũng không phải giống trần phóng dạng này trong miệng hô to lực phách hoa sơn kỳ thực hành tạo thiên quân lão lục hành vi nguyên bản cũng không hiểu rõ lắm nhưng ở lúc này sắp cùng tự kình cứng đối cứng lúc trần phóng rốt cuộc hiểu rõ tới cái này giống đang đánh bài lúc đối phương ra ba bốn năm sáu bảy một mà trong tay của ngươi có vương tạc cùng có thể một lần ra xông bài lúc này ném ra vương tạc liền phải hô to một tiếng nếu không lộ ra rất không còn khí thế mọi việc như thế ví von còn có rất nhiều tỉ như ta không tin mười sáu tấm bài có thể dây ta đại khá i ý tứ không sai biệt lắm nhưng kết quả t r ê n h lệch lại rất lớn theo trần phong tiếng nói rơi xuống cự kình cùng đao khí cũng rốt cục chạm vào nhau tựa như sao hỏa đụng phải trái đất bình thường nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn cao mấy trăm thước sóng lớn che khuất bầu trời đem trên bệ gỗ hào môn đám người lần nữa vén vào trong nước cũng may lúc này bởi vì cự kình tồn tại chung q u n h trong phạm vi mấy chục dặm dân sóng lớn trước lên sau đó to lớn tiếng gầm mới chậm rãi để ra v ẹ gỗ trực tiếp tại chỗ pha thoái hào môn đám người cũng đều không biết bị thổi tới đi đâu cự kinh lấy so nó vọt lên lúc tốc độ nhanh hơn nện vào trong nước nhưng lần này nó là bị ép nện vào đi đồng thời trấn phóng tại khó mà chống cự cự lực phía dưới cũng không nhịn được bay ngược mà ra cả người không bị khống chế cao cao căng lên đương nhiên hắn cũng không có ý định khống chế toàn bộ bầu tiên thành hắn tốt nhất một cái phương thức mật lực không biết ném đi đi ra cao bao nhiêu thân hình của hắn chậm rãi ngừng lao đi khỏe miệm tràn ra máu tươi trấn phóng nắm thật chặt trong tay xương lửa lưu li đao nồng đậm thủy khí bắt đầu hướng phía thân đao không ngừng tụ tập trên thân đao màu đỏ dần dần ẩn màu lam càng phát ra thịt vượng xương lửa lưu l y đao lần nữa biến lớn nhưng lần này thân đao biến lớn bảo trì tại trong phạm vi nhất định chỉ có ước trường dài mười mấy mét chân khí trong cơ thể cổ động trần phóng lôi cuốn lấy cường đại động lực tăng tốc độ lần nữa hướng phía dưới nước chỗ bóng tối bay thẳng xuống một bên khác c ự kinh hiển nhiên cũng là ở trên trời nước trong tiểu thế giới xương vương xương bá quá lâu lần đầu gặp được trần phóng dạng này kình địch mười phần không phục nhắm chuẩn trên bầu trời trần phóng lần nữa ấy nhảy ra mặt nước đồng thời trùng kích tốc độ cùng lực đạo so trước một lần sẽ chỉ càng mạnh đao ý thay đổi người ở giữa không trung trần phóng quanh thân ý cảnh biến đổi từ nguyên bản bá đạo vô địch chuyển biến thành băng phong vạn v ậ t sương hẳn một người một kinh lần nữa chạm vào nhau chương ba trăm bốn mươi vào trong bụng chương ba trăm bốn mươi vào trong bụng c ự kinh miệng rộng phảng phất có thể nuốt thiên đ i ệ trần phóng tại trước mặt nó tựa như một cái không đáng chú ý con nhưng lúc này con kiến này trong tay lại nắm một thanh đủ để đông kết vạn vật hàn băng chi đao nhưng lấy c ự k ì n h hùng hồn khí huyết dạng này đao lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá phỏng căn bản là không có cách đối với c ự k ì n h hình thành mạnh hữu lực sát thương cả hai khoảng cách càng ngày càng gần t r ầ n phóng hai tay nhưng như c ũ chỉ là nắm chặt xương hỏa lưu ly li đao trên thân đao băng xương đao ý dương cung m à không phát thang đến tới gần đến rất gần khoảng cách t r ầ n phóng đột nhiên xoay tròn trôi đao do bổ biến âm băng xương đao ý trong nháy mắt hóa thành một đạo màu làm kích quang đâm vào đối phương ăn uống bên trong cự kinh lập tức phát ra một tiếng thê thảm tiếng kèn đứng nguôi chịu xào trấn phóng một trận mê muội lung la lung lay từ không trung ngã xuống p h ủ phù một tiếng nện vào trong nước cự kinh so với hắn còn m u ố n t r ư ớ c rơi vào trong nước to lớn thủy lãng đem nơi xa vây xem hảo môn đám người lần nữa hướng nơi xa đời đi bị cự kinh sóng âm chính diện trung kích t r ầ n phóng tại chỗ đã mất đi không chế đối với thân thể thẳng tắp nện vào trong nước độ cao như vậy cùng trực tiếp ngã tại trên đất xi măng cũng không có gì khác nhau một người một kinh cùng nhau ngã vào trong nước sau mặt nước lập tức liền bị nhôm đỏ nhưng lúc này lại không có mặt khác dân bản địa g á m đến làm tiền không biết qua bao lâu, đã nhanh muốn chìm đến đáy nước trần phóng đống nhiên bừng tỉnh vừa nhắc mắt liền thấy cách đó không xa còn tại dãy r u ộ n một đống lớn băng xương cự kình lúc trước mấy lần giao thủ trần phóng ẩn lẫn phát hiện lấy chính mình trước mắt lực công kích rất khó từ bên ngoài đối với nó phá phòng thế là hắn linh cơ khẽ động liền dự định từ nội bộ đột phá thật vừa đúng lúc cự kình miệng rộng mở ra lúc cơ h ộ i chiếm cứ thân thể nó một phần ba rõ ràng như vậy cơ hội hắn không có khả năng không bắt được trực tiếp lấy băng xương đao ý từ nội bộ bộ phát đông kết cự kình ngũ t ạ lực phủ cự kình khí huyết hùng hậu đến đâu đến cùng cũng vẫn là huyết n ụ c sinh mệnh so với cứng rắn da nội tạng của nó cũng vẫn là mềm mại. băng xương đau ý trong nháy mắt liền dồn nó t r ọ n g thương khí huyết đầu mắt trần có thể thấy ngã xuống một mạng lớn nhưng lúc này khoảng cách thu hoạch rơi cự kình tính mệnh còn sớm đối phương dáng dấp làm cho người g i ậ n sôi khí huyết đầu còn có chí ít hơn phân nửa thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh mắt thấy đối phương thu đến đóng băng khốn nhiều trong lúc nhất thời khó mà thúc đẩy thân thể cao lớn trần phóng trực tiếp hóa thân một đạo ca chuẩn siêu trực tiếp chui vào cự kình trong cơ thể bá đ a o đau ý cường hành bá đau đau ý trực tiếp ở tại trong cơ thể bộ phát ra trần phóng một bên lung tung vung đau một bên thẳng hướng chỗ sâu xuất phát từ một cự kình lần nữa rú t h ẳ n đứng lên l có thể thấy được nó lượng hô hấp to lớn trần phóng không quan tâm cự kinh nặng nghề máu tươi r á n g xuống thậm chí đem hắn đập một trận c h o n váng trong lòng không khỏi cảm thán đầu này cự vật sinh cơ chi khủng bố chỉ là một chút nặng nề g h huyết dịch cùng thân thể linh bộ kiện đập lên hay là tương đối thân thể mềm mại nội bộ thì mềm vô cực kim thân liền đã suýt nữa phá công có thể thấy được nó chỗ kinh khủng nếu là lựa chọn cứng đôi cứng sợ là ai đem ai mà chết còn còn chưa thể biết được trần phóng lúc này phi thường may mắn chính mình linh cơ khé động nếu không sợ là chỉ có bỏ trốn mất dạng một con đường nhưng là thân ở trong giới này có thể chạy hay không qua đối phương còn khó nói vui l hắn lần thứ nhất gặp được đúng nghĩa máu chạy thành sông cả người cơ hồ đều bị ngâm mình ở trong máu nặng nề h u n g h ồ n huyết dịch để hắn có loại tiến vào khu vực đầm lầy h ảo giác mỗi đi một bước đều được tiêu hao mấy lần khí lực dù vậy bên ngoài cự kình tiếng gào thét vẫn như cũ trung khí mười phần nửa phần không có trọng thương bộ dáng trần p h o n g quay đầu nhìn lại nguyên bản hắn cùng nhau đi tới một đường chém vào cơ hồ bị chặt thành một đám thịt băm n ụ c bích lúc này vậy mà đã bắt đầu mắt trần có thể thấy khôi phục nồng đậm khí huyết sức sống tràn trề trung kích trần phóng liên tiếp lui về phía sau thấy tình thế không ổn hắn lập tức cưỡng đ ề một hơi lần nữa từ trong r a ngoài tới một phát toàn lực b ă n g xương đao ý lúc này mới thoáng át chế một chút cự kình khí huyết buộc phát sau khi kết thúc chân phóng chống đao kịch liệt thở hổn hển lúc này chân khí trong cơ thể hắn vẫn như c ũ máy liệt tâm thần ý chí cũng tràn ngập sức sống nhưng thể lực bên trên cũng đã đi tới điểm giới hạn đây cũng là hắn cho tới nay thiếu khuyết chân phóng suy nghĩ thay đổi thật nhanh lần nữa linh cơ khé động một thanh liền từ bên cạnh trên thành thịt sẽ rách xuống tới một khối lớn còn tại chạy xuống máu tươi khối thịt s ư ơ n g hỏa lưu ly đ a u từ phía trên nhẹ nhàng phất một cái trong tay khối thịt đã ngoài cháy trong mềm không sai biệt l ắ m tám thành quen một trận thịt nướng hương khí tràn ngập ra để hắn không khỏi t h è m ăn đại động miệng lưỡi nước miếng cự kinh lần nữa rằng co thể lực chống đỡ hết nội trần phóng lập tức không để ý tới trong thịt này có độc hay không đem thịt nướng nhét vào trong miệng hai ba miếng liền hạ bụng không hổ là cự kinh thịt trên người thịt nướng mới vào bụng lập tức liền có một c ỗ bàng bạc nhiệt khí từ dạ dày phát ra nguyên bản gần như hao hết thể lực trong chớp mắt liền đã khôi phục hơn phân nửa cái này còn không chỉ trần phóng có thể cảm giác nhạy cảm đến n ụ c thân của mình cường độ tại một ngụm này dưới thị t bụng sau mắt trần có thể thấy tăng trưởng mấy phần nếu như giang hồ có thể lực đầu lời nói lúc này đã tiếp cận dông thanh thể lực nhất định là trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa độ tốt trần phóng không khỏi tán thưởng một tiếng sau đó cần làm cái gì tự nhiên không cần nhiều lời trần phóng hóa thân con át thú tại cự kình trong bụng hất ra quai hà mở v g ễ n đem x ư ơ n g hỏa lưu ly li cắt đ ổ i thành hỏa đao hình thức một thanh cắm vào trên mặt đất sau đó trần phóng tư không chút nào bận tâm hình tượng nằm dạp trên mặt đất trực tiếp mở gàm mặc cho cự kình d ã ruộn như Vùng vây một hồi cùng ự kình khí khôi nhìn nhiên bất động, an miệng đầy chảy mơ. Trần Phóng nghi ngờ ngầm liền người ngay chảy thấy chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy khí huyết phụ. đột đầy đầu, đầu bất tại mới dại mơ trầm có có c lúc đó hắn hít mũi một cái ngửi thấy một cỗ hế ẩm hư vị sau đó liền nghe được cự kình sâu trong thân thể chuyển đến từng đợt tiếng nước c h ả y một chút nghĩ lại hắn lập tức liền nghĩ đến đây là vật gì acid dạ dày Hiện nhiên kình gặp không làm gì được. Trần Phóng liền muốn dùng chính mình acid dạ dày đem nó trực tiếp tiêu hóa hết. liền acid tiếp tiêu Trần muốn dùng nó cự được trực gặp gì làm dày đem dạ tại cương đại thịnh vượng sinh cơ bên dưới trên thành thịt vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại nhưng lúc này trần phóng tào đã tiến nhập c ự kinh huyết nhục bên trong hắn thậm chí có thể nhìn thấy c ự kinh thể nội ngay tại vận chuyển huyết dịch thô to mạch máu phía ngoài cao nồng độ acid dạ dày từ nhục bích mặt ngoài chạy sôi mà qua không chút nào không có khả năng đối với nhục bích sinh ra một chút tổn thương trần phóng trực tiếp hóa thân đ à o đất n g i k h o a n một thanh xương hỏa lưu ly đao bị chuyển thành chót da mạng lớn thịt tươi rụng xuống hắn cũng không lãng phí vì tận khả năng tiêu hao c ự kinh sinh cơ tất cả đều thuận tay trực thậm chí trực tiếp tại càn k h ô n trong túi đeo lưng cách x u ấ t một khối địa phương chuyên môn dùng để chứa đựng cự kình huyết dịch cứ như vậy vùi đầu cũng không biết chui bao lâu chân phóng ngẩng đầu một cái liền phát hiện mình tại cự kình trong thân thể là đường lập tức có chút dở khóc dở cười